t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám tân cầm g i a o tình ý phi kiếm đây là truyền thuyết bên trong phi kiếm bọn hắn là là truyền thuyết bên trong người tu đạo khi thấy không gian bên trong cái kia thanh vạch phá không gian duệ sắc vô cùng phi kiếm lúc toàn bộ hội trường trong nháy mắt kinh hại xôn xao hội trường bên trong tất cả mọi người đều bị phi kiếm lạnh thấu xương lực lượng đáng sợ hù dọa sau đó toàn bộ hội trường lăn lộn loạn cả lên hoảng sợ thất sắc tiếng gạo hoảng hốt chạy bừa dẫm đạp tâm thanh tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong đại ca ca sợ tiên sinh trên bình đài tân y di h nặc cùng tân cầm dao thấy phi kiếm là chém tới sợ thiên trước tiên phản ứng lại hai người không chút do dự trực tiếp xông về phía sở thiên sở hạ tử yên cũng là chốc lát ở giữa phản ứng lại nàng vô ý thức liền muốn phóng tới sở thiên thế nhưng khi thấy tân cầm dao đã là phóng tới sở thiên lúc nàng bước chân lại d ừ n g xuống dưới ngừng ngay tại chỗ tân cầm dao đã là vọt tới sở thiên sau lưng nàng dùng thân thể của mình bảo hộ ở sở thiên sau lưng cầm dao tân cần l u ô n phản ứng lại thấy tân cầm dao dùng thân thể của mình che chở sở thiên lập tức sắc mặt tái n h u ậ hắn đã là biết ngội ngội mình muốn dùng thân thể của mình giút sở thiên ngăn lại một kiếm này tân cẩm giao chỉ là một giới sắc phàm làm sao có thể ngăn lại thanh này đáng sợ phi kiếm tân cẩm giao không để ý đến tân cẩn ngôn tiếng gạo nàng dội ra hai tay ôn n u từ phía sau h ù n g ôm lấy sở thiên s ở tiên h sinh vì ngươi cản một kiếm này ta cam tâm tình nguyện tân cẩm giao ôn n u ôm ấp lấy sở thiên đem mình gương mặt gián tại sở thiên ấm áp trên lưng từ ban đầu gặp qua sở thiên tại tô đại văn hội bên trên làm ra cái kêu bài thơ về sau nàng liền bị sở thiên tài hoa thật sâu hấp dẫn đem sở thiên cái kêu bài thơ một mực đặt ở bên gối trời tối người yên thời điểm cùng với ánh trăng tinh tế p h ò n độc càng phẩm đọc xuống nàng càng thêm cảm giác sở thiên tài hoa siêu phàm nàng đang nghĩ có được như vậy siêu phàm c h á c tuyệt tài hoa nam tử là như thế nào một người nam tử tại hoa đ ă n g tiết bên trên nàng lần thứ nhất gặp được sở thiên lần đầu thấy được sở thiên nàng ngây dại tuấn giật nho nhã bề ngoài bình thản tĩnh nhiên khí chất để nàng tâm bên trong tình thị khẽ động tốt một cái bất phàm nam nhĩ a đây là lúc ấy nàng nhìn thấy sở thiên lúc duy nhất suy nghĩ nhưng mà sở thiên thân ảnh thật sâu khắc ở nàng trong lòng là tại các nàng tân gia bên trong sở thiên một mình đứng tại trên cầu đá làm ra cái kia thủ nghị ước lạc thủy tiên tử phú thời điểm lúc ấy c h ẳ n g cảnh nàng đến nay không quên nàng còn nhớ rõ cái này nam nhi tại làm ra cái kia thủ phú thời điểm loại kia khổ sở phiền muộn cô đơn tiêu đ i ề u thân ảnh nàng cũng vì đó đau lòng một khắc này nàng biết cái này nam nhi là cái si tình nam nhi tại sở thiên biến mất mấy năm này bên trong nàng một mực tìm kiếm lấy sở thiên nghĩ muốn hiểu rõ cái này nam nhi thế nhưng nàng tìm không thấy sở thiên chỉ có cùng sở thiên đã từng làm cái kia bài thơ từ phú một mực làm bạn ai nhờ chăng bên trong nàng một lần lại một lần phẩm đọc lấy sở thiên đã từng làm cái kia bài thơ từ phú cùng những ngày làm bạn liền giống như tại cùng cái này nam nhi làm bạn phẩm đọc bọn chúng tựa như tại hiểu rõ cái này nam nhi một lần lại một lần phẩm đọc tại trong câu chữ bên trong nàng nhìn thấy một cái trải qua tàn tương h si tâm không thay đổi p h ả n phất cùng cái thế giới này không hợp nhau nam nhi càng là phẩm đọc xuống nàng càng là đối cái này nam nhi mê mội trong thiên hạ vì sao lại có như vậy đặc biệt nam nhi thời gian như thoi đưa đảo mắt chính là mấy năm trôi qua bây giờ lần nữa nhìn thấy sở thiên vì sở thiên cản một kiếm này nàng vậy cam tâm tình nguyện nếu có đời sau ta còn hội chọn lựa như vậy tân c ẩ m dao nhu hòa nằm ở sở thiên phía sau lưng bên trên đây là nàng thổ lộ cũng là nàng lợi t h ể c ẩ m dao ngươi làm gì như thế sở thiên t h a n nhẹ âm thanh vang lên âm thanh âm vang lên lúc tân c ẩ m dao chính là giật mình nàng nhìn thấy mình ôm sở thiên biến thành hư vô lại xem xét phía dưới sở thiên đã là xuất hiện ở nàng bên cạnh thân l i ê n phăng phất nàng vừa rồi ôm người không phải sở thiên mà là sở thiên tàn ảnh ngươi tâm tư không nên thả trên người ta nhìn kỹ a sở thiên lần nữa thăn nhẹ nhấc bút tại trước mặt vải vẽ bên trên viết bút mực rơi xuống phản phất trong một sát na này dẫn động giữa thiên địa một loại nào đó lực lượng tần h bí như gợn nước gợn sóng theo sở thiên bút mực đang vẽ bày lên lưu động rượu bút giật hương một cỗ nồng đậm kỳ dị hương khí theo sở thiên chữ viết xuất hiện trong nháy mắt t u ô n r a hiện ra tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong cỗ này nồng đậm kỳ dị hương khí là sở thiên bút mực phát ra tới gần hạ tử yên cùng tân cần nôn bọn người cùng nhau ngơ ngác nhìn xem sở thiên mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều nổi lên vẻ khó tin không ai dám tin tưởng sở thiên bút mực lại lại phát ra như vậy kỳ dị nồng đậm hương khí Kỳ khí k dị hương khí phiêu h tán vùng tại cả ông gian chỉ i b ê thấy giờ phút này một cỗ kỳ dị lực lượng từ sở thiên trước mặt vải vẽ bên trên chữ viết bên trên đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt chặn lại đã là r ế t tới sở thiên sau lưng cái tia thanh lạnh thấu xương phi kiếm phi kiếm tràn ngập lực lượng đáng sợ thế nhưng tại đạo này kỳ dị lực lượng trước mặt cũng rốt cuộc vào không được một điểm đem phi kiếm đỡ được tất cả mọi người không thể tin được từ vải vẽ bên trên chữ viết tuân ra hiện ra lực lượng đúng là có thể ngăn cản người tu đạo cường đại phi kiếm hắn đây là cái gì lực lượng lâu các phía trên lô i hiển ngạc nhiên nhìn xem một màn này liên hắn đều cảm thấy không thể tin mình phi kiếm vậy mà lại bị đỡ được hẳn là đây chính là truyền thuyết bên trong văn nhân lực lượng bên cạnh thân du hồng mặt mũi tràn đầy kinh nghi văn nhân c h i lực lôi hiển đang nghe bốn chữ này lúc t â m bên trong c h ấ n một cái theo như truyền thuyết thời cổ những cái kia tên lưu truyền tiên cổ siêu p h à m nhập thánh văn nhân có được một loại thần bí lực lượng đáng sợ lấy văn nhập đạo so với một chút người tu đạo bên trong đại năng còn còn đáng sợ hơn hừ đây chẳng qua là tà môn ma đạo mà thôi lôi hiển h ừ lạnh một tiếng hắn cũng không tin loại này hư h ả o truyền thuyết dù là thật tồn tại loại này văn nhân tri lực hắn muốn chém giết chỉ là một phạm nhân sợ thiên cũng là dễ như trở bàn tay lôi hiển bàn tay hóa quyết hóa thành kiếm chỉ từng ngón tay hướng chém giết sở thiên thanh phi kiếm kia cũng là tại đồng thời theo sở thiên bút mực hiện ra viết ra từng câu tuyệt diệu từ ngữ đi ra cả khối vải vẽ đột nhiên chấn động lên giống như không thể thừa nhận hắn nặng đồng d ạ n g ông một đạo kỳ huyền lực lượng tại lúc này từ chấn động vải vẽ chi bên trong phun ra ngoài chương tám trăm tám mươi chín rượu bút sinh hoa khi tự vẽ bố bên trong phun ra ngoài lực lượng trực tiếp tuân hướng lôi hiện thanh phi kiếm kia trói hai tiếng kim loại bên trong nguyên bản vô cùng cường đại phi kiếm tại cái này n a n một cái kích phía dưới trong nháy mắt ngược lại bắn đi đánh lui phi kiếm hạ tử viên các loại nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối văn tự bên trong hiện lên lực lượng lại là có thể đánh lui người tu đạo cường đại phi kiếm giờ khắc này phản phất mở ra sở hữu văn nhân thế giới quan lần thứ nhất nhận thức đến văn nhân cũng có thể nắm giữ như vậy so sánh người tu đạo lực lượng cái này sao có thể văn nhân chi lực thật có mạnh như vậy đang phi kiếm bị vanh đến bắn ngược mà đến đồng thời chính thi pháp khống chế phi kiếm lôi hiển cũng là thân thể chấn động một cái thi pháp bị ép gián đoạn liên hắn đều là giật mình không thôi văn nhân chi lực mạnh mẽ như vậy trực tiếp liền đánh lui hắn phi kiếm giật mình bên trong lôi hiển hai mắt đột nhiên trận to hắn gặp được không thể tưởng tượng nổi một màn không chỉ có là hắn tại lúc này đột nhiên trận to hai mắt hạ tử h i ê n tân cầm dao tân y liền nặc tân cẩn u ô n các loại tất cả mọi người giờ phút này đều mở to hai mắt chỉ thấy lúc này theo sở thiên bút mực đang vẽ bày lên nước chảy mây trôi lưu động từng đoá từng đoá di tán lấy hào quang kỳ huyền đ bá hoa tại sở thiên bút mực bên trong sinh ra sở thiên mỗi viết ra một cái chữ liền sinh ra một đoá kỳ huyền bá hoa đoá hoa phiêu hương hào quang mờ mịt nương theo tại sở thiên bên cạnh thân kỳ huyền vô cùng rượu sinh hoa hạ tử yên bỗng nhiên nghẹn Nay thế sợ thiên một bài từ đã viết ra tại hắn quanh người đã là lượn lờ lấy mấy chục đoá kỳ huyền vô cùng đoá hoa mỗi một đoá kỳ huyền đoá hoa đều là di tán lấy hào quang ẩn chứa một loại nào đó thần dị lực lượng đi sợ thiên nhìn về phía lầu cát nhất bút hướng về lầu cát một chỉ ông lượn lờ tại hắn quanh người sở hữu đoá hoa trực lôi. Lôi t d du hồng cũng là trong cùng một lúc bên trong thi pháp đem mình phi kiếm bay bắn ra ngoài cùng lôi hiện cùng một chỗ nên kích phóng tới kỷ huyền bá hoa khi cả hai tại thiên không bên trong giao phong nhất thời từng đoạn kim loại giao kích thanh âm tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong vẽ lên lực lượng giống như thủy triều một đợt nối một đợt tại thiên không bên trong phun trào càng là g i a o tiếp tục đánh lôi hiển cùng du hồng hai người càng là kinh hãi không thôi loại này kỳ huyền đóa hoa rất cổ quái bọn hắn buộc phát ra phi kiếm toàn bộ lực lượng đúng là chạm không nát những đ ó a hoa này đây chính là bọn họ hai vị người tu đạo liên thủ a nhất là hai người bọn họ liên thủ đúng là còn rơi vào hạ phong lôi minh nhất định phải thi triển đạo pháp du hồng trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng、Tốt. lôi hiển thân sắc bên trong không còn một tia vẽ coi thường hắn ngưng nặng nhẹ g đầu trong nháy mắt thi triển đạo pháp du hồng cũng là tại đồng thời thi triển đạo pháp ông hai đạo cường đại đạo pháp chi lực trong nháy mắt gia nhập vào chiến cuộc chi bên trong hai thanh phi kiếm thêm nữa hai đạo cường đại đạo pháp lập tức chính là chiếm cứ thơ ư phong hai thanh phi kiếm hai đạo đạo pháp chi lực mới có thể áp chế những n à y kỳ huyền bá hoa văn nhân lực k h ô n g chế lượng cường đại như vậy à trên mặt đất hạ tử yên b ọ n người nhìn mà than thở nhìn xem một màn này giống như thấy được thần thoại ai cũng chưa từng nghĩ đến văn nhân có thể lực khống chế lượng cường đại như vậy lại là có thể ngạnh hám hai vị người tu đạo liên thủ giờ phút này bầu trời bên trong nguyên bản chiếm thượng phong kỳ huyền đ bá hoa dần dần ở vào b ạ i sự trở nên hư hảo mấy phần lôi hiển thấy kỳ huyền đ bá hoa sắp bị thua thở nhẹ nhõm một cái thật dài sở thiên đừng lại làm không sợ giấy rủa ngươi những tà môn ngoại đạo này tại chúng ta người tu đạo trước mặt cuối cùng không chịu nổi một kích hiện tại đem thả xuống chống cự ta còn có thể để ngươi có một cái thể mặt kiểu chết lôi hiển âm thanh lạnh lùng nói không sai sở thiên ngươi đã là đến cùng độ mặt lộ lại g i y rủa cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thừa dịp chúng ta tâm tình còn tốt giờ từ bỏ hết thể chống cự ngươi còn có thể thể mặt chết du hồng cười nói nghe được hai người lời nói hạ tử yên b ọ n người cùng nhau lấy lại tinh thần trong nháy mắt biến sắc các nàng cũng là thấy được kỳ huyền đoá hoa bị thua sắp đến một khi kỳ huyền đoá hoa biến mất lôi h i ể n cùng du hồng hai người liền sẽ cho phép sở thiên lôi đ ỉ n h một kích đây chính là hai tôn người tu đạo a người nào có thể ở đây phía dưới mạng sống đại ca ca người đi mau tân y hiện nặng kịp phản ứng cũng quýt lo lắng chạy đến sở thiên bên người giờ phút này nàng tâm bên trong tràn đầy hối hận nếu không phải nàng đem sở thiên mà ép lôi kéo lại tới đây cũng sẽ không hại sở thiên Tân nặc y dì hề lo lắng lôi kéo sở thiên nhìn xem sở tân h i cầm dao đối với mình tình ý hít một tiếng hắn vậy không minh bạch tân cầm dao tại sao lại đối với mình dùng tình sâu như vậy giờ phút này bầu trời bên trong kỳ huyền bá hoa toàn bộ hiện giá hư hảo trạng thái lực lượng sắp hao hết tiêu tán sở thiên lần nữa nâng bút trắng mực đang điệu ca ra lên này bên trên, viết ra tên điệu tên. vẽ viết bày bài ông theo tên điệu tên cuối cùng một chữ rơi xuống cả bài ca bên trong còn như núi lửa bạo phát tóc tại lúc này dâng trào ra bảng bạc lực lượng tản mát ra tia sáng trói mắt đám người vô ý thức lấy tay che một cái con mắt sau đó mỗi người thần sắc bên trong đều hiện đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin cái này đây là cái gì mỗi người đều không thể minh bạch hiện đang hiện lên những lực lượng này hào quang là cái gì đ ỗ n g nhiên hạ tử yên hai mắt phóng đại đột nhiên đại trấn tài tư tuyển dũng chơi ạ cái này đây là truyền thuyết bên trong tài hoa hạ tử yên khó có thể tin nhìn xem một màn này mới tài hoa tân cần l u ô n bọn người đang nghe hạ tử yên nói ra tài hoa s á t na cùng nhau chấn động không thể tin được nhìn xem một màn này tài hoa loại vật này đây chính là hư vô m ở m i ệ n g truyền thuyết truyền thuyết bên trong đều chỉ có những cái kia được vinh dự thánh nhân văn nhân mới có được qua bây giờ sở thiên đúng là dẫn động ra tài hoa với lại vẫn là như thế bành trướng một đ á m khó có thể tin ánh mắt bên trong sở thiên nâng bút đang vẽ trên bại cái kia phó tướng sĩ xuất trình cầu bên trên phát hỏa một bút ông một bút rơi xuống bàng bạc t à i hoa còn giống như là thủy triều đều tràn vào này tấm tướng sĩ xuất trình cầu bên trong huyền bí một màn diệu nhưng mà hiện chương tám trăm chín mươi văn nhân lực lượng theo bành trướng tài hoa tràn vào vẽ bên trong trong n g á y mắt cả bức tướng sĩ xuất trình cầu đều là sinh ra một loại kỳ huyền g ợ n sóng quét sạch cả vùng không gian ông kỳ huyền g ợ n sóng chi bên trong cả bức tướng sĩ xuất trình cầu đều là kỳ dị sống lại ngựa tiếng gào thét từ vẽ bên trong chuyền g a v a vọng cả vùng không gian vẽ bên trong vị kia toàn bộ k h ô i giáp tướng quân kéo một phát dây c ư ờ n g đột nhiên hét lớn trực tiếp từ vải vẽ bên trong vật ra giết sau lưng túc s á t tướng sĩ giống như một hàng dài rút bánh vô cùng theo sát tướng quân về sau từ vải vẽ bên trong sông ra giờ khắc này toàn bộ hội trường tràn đầy làm cho người ngạt thở sát phạt khí tức vẽ vẽ xuống lại hội trường bên trong tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn xem một màn này một bức họa lại là xuống lại vẽ bên trong sự vật đúng là giống như là đã có sinh mệnh xông ra vải vẽ cái này vốn là thiên phương dạ đàm sự tình bây giờ lại là chân thật xuất hiện ở bọn hắn trước mắt vị kia t ử váy bên trong sông ra tướng quân cùng sau lưng sở hữu tướng sĩ cùng nhau hướng về trên lầu các lô i hiện cùng du hồng đánh tới kim qua thiết mã âm thanh túc s á t tiếng la g i ế t chấn động cả vùng không gian lôi minh tình huống không ổn nguyên bản du hồng đối với chém giết sợ thiên đã là đã tính trước giờ phút này thấy một màn này lúc tâm bên trong tự tin trong nháy mắt không còn sót lại chút gì thậm chí nội tâm bên trong đều là thản nhiên dâng lên một vòng kinh hãi hai người chúng ta liên thủ toàn lực chiến đấu lô hiện thân sắc bên trong càng là nổi lên kinh hãi chi sắc lần thứ nhất nhận thức được tài hoa đáng sợ càng là lần đầu nhận thức được văn nhân đáng sợ văn nhân mặc dù không giống bọn hắn người tu đạo đồng dạng có pháp bảo cùng cường đại đạo pháp nhưng là tài hoa liền là bọn hắn lực lượng bút mực liền là bọn hắn pháp bảo cùng đạo pháp như vậy trực tiếp để một bức họa phục sinh giao phó đáng sợ sức chiến đấu cái tia thật cùng đạo pháp không có khác biệt Tốt. ngật thấy thủ toàn Du đầu. nguy Nếu đấu, Hồng Hắn không hiển chiến h đáng giáng cùng liên bọn đã lầm. cảm cơ lực sợ lôi Lôi hiển trong cùng một lúc b ê nhất trong, t i triển lôi tông n đạo Pháp. h thời hai loại cường đại đạo Pháp chi lực, còn giống như loại đại giống lực, là đạo cường còn tướng h đánh khắp ủ y lấy ngày. triều, tới Trời, đón sĩ g i ế tiếng Trong nhất t lúc h ờ tướng t sĩ i la giết, cùng lôi du hai người đạo pháp tiếng oanh kích tràn ngập tại cả phiến thiên không bên trong cả phiến thiên không tại thời khắc này đều biến thành tứ b ề báo hiệu bất ổn chiến trường đây chính là văn nhân lực lượng a hạ tử yên kinh hãi lại ngốc trệ nhìn lên bầu trời bị bầu trời bên trong đáng sợ cảnh tượng trấn hiếp nàng chưa bao giờ từng nghĩ văn nhân cũng có thể có được cường đại như vậy lực lượng càng không có nghĩ qua văn nhân phương thức chiến đấu cũng có thể như vậy huyền diệu thật quá huyền bí quá nhìn mà than thở đúng vậy a văn nhân cũng có thể cùng người tu đạo so sánh a chúng ta cho tới nay đều hâm mộ người tu đạo hâm mộ bọn hắn có được lực lượng cường đại cùng huyền bí đạo pháp thật tình không biết chúng ta văn nhân cũng có thể có được cường đại như vậy bản lĩnh chúng ta văn đạo đạt tới cảnh giới nhất định về sau không kém chút nào người tu đạo a tân cần luôn b ọ n người nhìn mà than thở nhìn xem một màn này nhao nhao cảm thán cùng kích động không có người sẽ nghĩ tới thư sinh yếu đuối đúng là có thể so sánh người tu đạo người chính là giết ta đại sư h u n h cái kia sở tiên nay tế bầu trời chi bên trong chính chiến đấu lôi hiển đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sở thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn hiện tại mới ý thức tới tại hắn cùng du hồng liên dưới tay cũng khó có thể chống cự người thanh niên này liền là bọn hắn lôi tông một mực m u ố n chém giết cái k i a sở thiên xem ra các người lôi tông không muốn từ bỏ cựu hận sở thiên bình thản nhìn xem lôi hiển trước đó hắn rời đi ngũ phương cung lúc đã phân phó phương lam để phương lam truyền đạt hắn sẽ đi lôi tông chuyện này phương lam lúc ấy nói qua sẽ đem ngũ phương cung phát sinh sự tình nói cho lôi tông mà bây giờ phương lam tất nhưng đã đạt tới lôi tông để lôi tông biết ngũ phương cung lúc ấy sự t ì n h mà lôi tông người y nguyên còn muốn giết hắn hiển nhiên lôi tông là muốn không chết không thôi quả nhiên là ngươi lôi hiển rốt cuộc xác định đ á p á n cái này sở tiên h quả lại chính là bọn hắn lôi tông một mực muốn giết cái kia sở tiên h ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy du minh toàn lực đột phá c h u n g đây lôi hiển q u á t lên một tiếng lớn không chút do dự thôi động trong cơ thể tinh nguyên linh khí đồng thời thi triển mình cuối cùng nói pháp ẩm ẩm từng đạo lôi điện chi lực tại lôi hiển thi pháp bên trong hiện ra tại không gian bên trong du hồng cũng là không chút do dự thúc giục tinh nguyên linh khí bọn hắn huyền ấn tông đại sư huỳnh du minh cũng là bị sở thiên chém giết hắn vẫn cho là sở thiên chỉ là người tu đạo thân phận bây giờ mới biết sở thiên đáng sợ như vậy sở thiên chỉ là dùng văn nhân chi lực bên cạnh đem bọn hắn đẩy vào đến t u y ệ t điện nếu là lại thi triển đạo pháp bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có Vâng! du hồng buộc phát ra mình cuối cùng nói pháp cùng lôi hiển cùng một chỗ đồng thời đánh phía khắp này trời tướng sĩ kinh khủng năng lượng triều tịch bên trong hai người hợp lực đánh ra một đầu đ ư ợ ra siêu lôi hiển cùng du hồng hai người c hai, đi đi. Hai, hai đạo tiếng đ đàn h lập tức vang lên không gian bên trong sau đó liền gặp cái này hai đạo tiếng đàn giống như hai thanh vô cùng cường đại phi kiếm pháp bảo vạch phá không gian trực tiếp hướng về thoát đi lôi hiện cùng du hồng vào tới đi lôi hiển cùng du hồng hai người cảm ứng được nguy cơ đến hai người không chút do dự khống chế mình phi kiếm đón lấy phóng tới hai đạo tiếng đàn và ảnh nhưng mà bọn hắn phi kiếm tại tại cùng hai đạo tiếng đàn giao kích s á t n a chính là trong nháy mắt bạo liệt ra tiếng đàn nát phi kiếm cái này sao có thể lôi hiển cùng du hồng hai người quay đầu nhìn xem một màn này khó nói lên lời v ẻ hoảng sợ trong nháy mắt b ò lên trên hai người gương mặt đây chính là bọn hắn phi kiếm pháp bảo a đúng là bị sở thiên hai đạo tiếng đàn trực tiếp đánh nát hiu cái kia hai đạo tiếng đàn trực tiếp chém rết mà đến không tốt đi mau lôi hiển hoảng sợ gọi nhưng mà bọn hắn đã trốn không thoát hai đạo tiếng đàn trong nháy mắt phá vỡ bọn hắn hộ thể linh khí từ thân thể bọn họ xuyên thấu mạ qua hai người hai mắt phóng đại nhìn xem sở tiên bất lực từ không trung bên trong rơi rơi đến trên mặt đất theo hai đạo rơi xuống đất tiếng vang lên hai người lại vô sinh cơ thân tử đạo tiêu hai vị cường đại người tu đạo liền chết như vậy toàn bộ hội trường theo lôi hiển cùng du hồng chết đi trở nên hoàn toàn yên tĩnh tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người trợn mắt ố c mồm nhìn về phía sở tiên thân xác bên trong hiện đầy vẻ khó tin một giới văn nhân đúng là như vậy tùy tiện chém giết hai vị cường đại người tu đạo quá mức rung động t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt lại là sở thiên vê anh tại lôi h i ể n chết giờ k h ắ c này lôi tông tỏa kia vàng son lộng lấy đại điện chi bên trong đột nhiên bạo phát ra ngang ngược khí t ứ c chỉ thấy giờ phút này nguyên bản ngồi tại cao tọa bên trên lôi tông tông chủ lôi hoàng đ ỉ n h giờ phút này đột nhiên đứng lên ngang ngược khí t ứ c từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra lôi tông chủ chuyện gì để ngươi tức giận như vậy điện bên trong khách tọa chi bên trong một vị khí t ứ c bất phảm nam tử trung niên kinh ngạc nhìn xem lôi hoàng đình vừa rồi hắn còn cùng lôi hoành đình đ à m luận đ à m hào hào giờ phút này vậy mà tức giận như vậy liên ngang ngược khí tức đều là hiện lên đi ra lôi hoành đình qua tốt một lát mới bình phục xuống tới nham tông chủ vừa mới là ta thất thố lôi hoành đình bình phục lại tâm cảnh ngồi ở trên ghế ngồi hướng về nam tử trung niên nói vừa rồi ta cảm ứng được ta tông nhị đệ tử lôi hiển đột nhiên thân tử đạo tiêu cái gì nam tử trung niên tên là nham tỷ hậu thổ tông tông chủ hậu thổ tông cũng là tu đạo tông môn thực lực cùng lôi tông cùng ngũ p ư ơ n g cùng các loại tu đạo tông môn không phân sản s à nhau nham t ỷ vừa nghe đến lôi tông nhị đệ tử vậy mà cũng đã chết lập tức lấy làm kinh hãi có chút không dám tin tưởng lôi tông đại đệ tử chết rồi tam đệ tử vậy tại trước đó không lâu chết rồi hiện tại thế mà liên nhị đệ tử cũng đã chết lôi tông thế hệ thanh niên cái kia thật sự là đứt gãy lại là cái kia sở thiên giết chết nham t ỷ thất kinh hỏi lôi hiển trước khi chết còn chưa kịp sử dụng bí pháp t r u y ề n về tin tức lôi hoành đình đầy g i ấ y lành ý nói ta chỉ cảm ứng được lôi hiển khi chết là tại dương thành về phần là ai giết chết ta trước mắt vậy không được biết dương thành dương thành có người tu đạo nham tỳ ngạc nhiên nói đối với bọn hắn tới nói dương thành liền là thế tục giới một vị người tu đạo đến dương thành cái k i a t h ậ t sự là thần minh một ý hệ vậy mà lại chết lôi hiển hẳn không phải là người tu đạo giết chết lôi hoành đình lắc đầu đạo ta vừa rồi cảm ứng được giết chết lôi hiển lực lượng không giống như là người tu đạo lực lượng không phải người tu đạo nham t ỷ càng thêm cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ lại một người bình thường còn có thể sát khí người tu đạo sư tôn tông chủ ta trước đó nghe nói dương thành đang tại tổ chức một trận văn hội chạm đứng sau lưng nham tỉ một vị thanh niên giờ phút này lên tiếng nói ra v vị? Vị ă nghe hội điểm địa n tới hai chữ này lúc nham tỷ cùng lôi hoành đình đồng thời chấn một cái thân xác bên trong nổi lên một vòng kinh hãi đương kim thế gian này người nào kinh thiên vĩ mới có thể ủng có tại hoa lôi hoành đình thất kinh hỏi giống hắn cái này tầng mặt người tự nhiên giải tài hoa biết tài hoa cường đại nếu như nói đương kim văn đàn có thể hùng có tài hoa người chỉ sợ chỉ có một người cái tiêu chính là năm đại tài tử đứng đầu hán nói đến đây lúc nham khánh phản phất như có chỗ lo lắng đồng dạng lại ngừng lại hắn là ai lôi hoành đình nhữ m à y h ỏ i hắn vậy gọi sở thiên nham khánh cười khổ nói lại là sở thiên lôi hoành đình vừa nghe đến cái tên này ngang ngược khí tức lập tức chấn động bắt đầu liên nham tỳ đều là khổ cười nhẹ một tiếng lôi tông đại đệ tử tam đệ tử đều là bị sở thiên giết chết bây giờ nếu là nhị đệ tử cũng bị gọi giống vậy sở thiên người giết chết lôi t ô n g thật đúng là cùng sở thiên hai chữ xung đột hai người này có phải là hay không cùng một người lôi hoành đình tán lộ ra lệnh leo s á c ý hẳn không phải là nham khánh lắc đầu nói lúc trước chúng ta tại singapore chỗ kia phế tích không gian bên trong gặp được sở thiên là một vị thực lực rất mạnh người tu đạo mà năm đại tài tử đứng đầu sở thiên chỉ là một cái văn nhân cả hai hẳn không phải là cùng một người lôi hoành đình điểm nhẹ gật đầu hắn so nham khánh rõ ràng hơn trở thành người tu đạo về sau liền không có khả năng dù có được văn nhân tài hoa quả nhiên trong thiên hạ gọi sở thiên người đều đáng chết đợi đem đến tương lai ta lôi tông sở thiên chém giết về sau chính là cái kia văn nhân sở thiên t ử kỷ lôi hoành đình s ắ c ý giống như từng thanh từng thanh lưới đao sắc bén tại không gian bên trong xe lẫn lôi tông chủ ta trước đó nghe nói phương lam cũng tới các ngươi lôi tông không biết hắn người ở chỗ nào nham khánh nhớ tới chuyện này lên tiếng hỏi thăm lôi hoành đình cũng không trả lời vấn đề này nham tông chủ ngươi đường xa mà đến đến đây trợ trận đường xá mệt nhọc ta cái này vì ngươi an bài nghỉ ngơi chỗ lôi hoành đình thu liễm xác ý đứng dậy đi xuống bảo tọa Nay thế, vừa bị nham khánh nâng lên phương lam đang bị lôi hoành đ ỉ n h giam giữ tại lôi tông trong địa lao ở mức âm m ư trong địa lao đang vì thang hương chiến chữa thương phương lam miệng bên trong tràn ra máu tươi từ lôi hoành đ ỉ n h đem bọn hắn giam giữ đến địa lao về sau liền dùng đạo pháp áp chế hắn linh khí bất quá lôi hoành đ ỉ n h không có làm t u y ệ t vẫn là để hắn bảo lưu lại một tia linh khí không đến trọng thương mất mạng phương đạo hữu không cần lại chữa thương cho ta tiếp tục như vậy nữa lời nói sẽ liên lụy n g ư ờ i thang hương chiến thấy phương lam miệng bên trong tràn ra máu cũng b ế t ngăn trở phương lam chỉ là tại hắn nói chuyện ở giữa miệ bên trong lại đã tuân ra một mục máu lúc trước hắn thương quá nặng đi nếu không phải phương lam một mực chữa thương cho hắn chỉ sợ hắn cách cái chết đã không xa ngươi đừng lộn xộn ngươi yên tâm chỉ cần ta còn sống sẽ không để cho ngươi chết tại ta trước mặt phương lam thấy thang hưng chiến tôn u máu kinh hãi không dám có chút dừng lại tiếp tục trị liệu thang hưng chiến phương đạo hưu chúng ta có thể nói là bèo nước gặp nhau ngươi vì sao muốn như vậy không tiếp đại giới cứu ta thang hưng chiến không hiểu chút nào từ lúc ấy phương lam nhìn thấy hắn thứ nhất mặt bắt đầu phương lam liền đối với hắn cực độ khắc khí sau đó đi vào lôi tông phương lam không tiếp cùng lôi hoành đỉnh đối kháng cũng muốn bảo vệ hắn bây giờ phương lam càng không để ý bản thân tương thế đến trị liệu hắn thương đây hết thảy đều để thang hưng chiến cực kỳ không hiểu hắn hoàn toàn không minh bạch thân là ngũ phương c u n g đại đệ tử bên cạnh thân cực kỳ tôn sùng phương lam hội đối chính mình cái này người p h ả n t ụ như vậy không dư dư lực tương trợ đợi sở tiên sư đi vào lôi tông về sau ngươi liền sẽ biết hết thảy đáp án phương lam cười cười nói sở tiên sư sở tiên sinh là liền làm miệng ngươi bên trong sở t i ê n sở tiên sinh là bởi vì sở tiên sinh nguyên nhân ngươi mới như vậy không dư dư lực tương trợ tại ta thang h ư chiến giật mình hắn thực sự có chút không dám tưởng tượng vị này s ở tiên sinh đến cùng là thân phận gì đúng là có thể làm cho phương lam như vậy đối s ở thiên sùng tính hắn càng không cách nào minh bạch phương lam tại sao lại bởi vì s ở thiên m à như vậy giúp đỡ hắn s ở tiên sinh cũng nhanh đến lôi tông đến lúc đó người muốn muốn biết rõ đáp án cũng sẽ toàn bộ công bố phương lam cười nói câu nói này càng thêm làm cho thang hương chiến ngốc kinh ngạc chương tám trăm chín mươi hai cây khô gặp mùa xuân màn đêm trầm trầm rút đi này t ế đã là lúc sáng sớm hưng mãn lâu bắt các vườn hoa bên trong sở thiên đàm kinh luận điện thanh â m đối tân cần ngôn bọn người tới nói giống như hồng trung đại lữ để bọn hắn trầm trầm khai khiếu nghe được như si như say mỗi người đều cảm giác có một cái thế giới mới đại môn tại trầm trầm hướng bọn hắn triển khai liên thiếu nữ tân y diệt nặc đều là nghe được si mê từ sở thiên một chút kiến giải bên trong có chút hiểu được nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm không chỉ sợ thắng đọc trăm năm sách còn chưa hết sở huynh đối văn hiệu biết giải sâu sát tuyệt diệu để cho chúng ta thể hồ có đình có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đúng vậy a sở h u n h những ngày giàn giải thật tựa như thời cổ thánh nhân thụ học được. nghe qua sở huynh những ngày giảng giải về sau ta mới biết được văn nhân nguyên lai có thể như vậy đoạt thiên địa c h i tạo hóa đợi đến sở thiên giảng giải sau khi kết thúc tân cẩn môn bọn người nhao nhao từ đáy lòng c h m t h á n nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong nhiều khó tả sùng k í n h trước đó bọn hắn một mực đem sở thiên xem như cùng bọn hắn ngang n h a u người thế nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được sở thiên học thức vượt xa bọn hắn chỉ sợ tại thế gian này đều không người có thể so ra mà vượt sở thiên học thức sở thiên liền là đương thời đại nho a nguyên lai sở thiên học thức đã là như vậy thâm hậu nhưng củng cổ nhân đại hiền so sánh mới hạ tử yên l ặ n g lặng nhìn xem sở thiên thân xác bên trong nhờ một vòng khó tạ vẽ phức tạp tân cầm dao một mực si ngốc nhìn xem sở thiên đi qua tối hôm qua văn hội bên trên sự tỉnh cùng một đêm này sở thiên đ ả m kinh luận điện về sau sở thiên thân ảnh tại nàng tâm bên trong càng ngày càng khắc sâu ánh mắt kêu bên trong yêu thương càng lúc càng nồng nặc cái này tràn ngập tài hoa nam tử in dấu thật sâu khắc ở nàng tâm bên trong đại ca ca thật thật mê người a thiếu nữ tân y t h nặc hai tay đặt ở trên bàn đá chống đỡ lấy cái cảm ngơ ngác nhìn xem sở thiên tự lẩm bẩm bên trong nàng chợt nhìn thấy vườn bên trong một gốc sớm đã chết a nàng khẽ ồ lên một tiếng sau đó nàng thân sắc bên trong chính là hiện hiện ra vẻ khó tin cuốn u í t ngồi thẳng thân thể chỉ hướng cây kia cây khô nói các ngươi mau nhìn cây kia cây khô thần kỳ khai chi tảng diệp đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại khi thấy trước mắt một màn cùng nhau ngốc trệ chỉ thấy vườn bên trong cây kia không biết chết héo bao lâu thời gian cây giờ phút này một lần nữa hoán phát tân sinh dù n g mắt thường liền có thể nhìn thấy bắt đầu toát ra xanh nhạt cành lá cả k h o ả cây khô cũng là kỳ tích tràn đầy rạt rào sinh cơ cây khô gặp mùa xuân hạ tử yên bật thốt lên kêu lên tân cần luôn bọn người cùng nhau lấy lại tinh thần một gốc chết h é o không biết dài đến đâu thời gian cây khô lại có thể một lần nữa h o à n phát tóc tân sinh thật bất khả t ư n g h ị ta nhớ tới một sự kiện ta từng tại một bản trong cổ thư thấy qua một sự kiện nói là cổ nhân thánh hiền có một ngày trời tại làm đệ tử thụ đạo dạy học lúc có một gốc cây khô nhận lấy cổ nhân thánh hiền tài hoa ảnh hưởng một lần nữa tỏa ra tân sinh ta đã từng cũng đã gặp chuyện này ta vẫn cho là đây chỉ là b i ị u đặt không nghĩ tới lại là chân thật tồn tại cây khô gặp mùa xuân a quá thần kỳ đám người nao nhao không thể tưởng tượng nỗi sợ hãi thàn phục đ ô n g nhiên mọi người tại đây phảng phất như ý thức được cái gì cùng nhau nhìn về phía sở thiên bọn hắn đ ô n g nhiên ý thức được tất nhiên là bởi vì sở thiên cho bọn hắn thụ đạo dạy học di tán tài hoa để cây khô gặp mùa xuân nghĩ tới chỗ này lúc tân cần n ôn lục kim minh triệu h i ể n văn ninh phi sĩ bốn đại tài tử nhìn nhau một chút bốn người như là minh bạch lẫn nhau ý tứ khẽ gật đầu sau đó bốn người đồng thời không người hướng về sở thiên hành đệ tử lễ sở sư bọn hắn bây giờ mới biết sở thiên một đêm thời gian cho bọn hắn thụ đạo dạy học đối bọn hắn lớn bao nhiều có ích tương lai bọn hắn hội có rất lớn t dạng này ân t ỉ n h đủ để cho sở thiên thành vì bọn họ thụ đạo ân sư sở sư hạ tử h i ê n cùng tần cẩm giao hai người đồng dạng chân thành cho sở thiên h à n h lễ các nàng hai người bây giờ đều là có tài hoa càng thêm biết sở thiên đối các nàng thụ đạo dạy học cỡ nào đáng quý thiếu nữ tân ý gì hẹn ặ c vậy học đám người cho sở thiên thi lễ chỉ bất quá nàng nhưng trong lòng thì có chút buồn rầu đại ca ca trở thành sư tôn ta ta muốn l ạ i ưa thích đại ca ca làm sao bây giờ ưa thích sư tôn thật la luận a thiếu nữ buồn rầu trong lòng bên trong lẩm bẩm nữ chư vị không cần như thế đều đứng dậy a sở thiên khẽ lắc đầu đợi đến đám người ngồi dậy về sau sở thiên nhìn một chút sắc trời giờ phút này đã là lúc sáng sớm hắn vậy nên rời đi đi lôi tông chư vị lần này một lần xin từ biệt nói xong sở thiên cất bước rời đi hắn ở đây lưu một đêm vì tân cần luôn bọn người thụ đạo dạy học cũng là bởi vì tân cần luôn bọn người là khả tạo c h i tài t r ợ bọn hắn lĩnh nộ g văn đạo tương lai có tỷ lệ ủng có tài hoa lấy văn nhập đạo văn đạo vậy là một loại lực lượng cường đại tại cái này biến thế bên trong bọn hắn có được tài hoa tương lai mới có sức tự vệ hắn t h tân cần luôn bọn người một trận tạo hóa vậy không hưởng công lẫn nhau quen biết một trận sở sư tân c ẩ n u ô n thấy sở thiên cái này liền muốn rời khỏi cũng biết muốn giữ lại sở thiên nhưng gặp tân c ẩ m g i a o cùng tân ý d ì nặc đã là đuổi theo tân minh c ẩ m g i a o cùng ý d ì nặc nha đầu giống như đều có chút ưa thích sở sư a đem có chút bỏ đi a đừng bảo là c ẩ m g i a o cùng ý d ì nặc nha đầu ta vậy ưa thích sở sư đáng tiếc ta không phải nữ t h ứ xưa mỹ nhân yêu tài tử a tân c ẩ n u ô n cùng lục kim minh các loại bốn đại tài tử cười khổ cảm thán đại ca ca đuổi theo ra đi tân ý vì、Hề、nặc hô to phía trước sở thiên sở thiên dừng bước tiều nha đầu ngươi còn có chuyện gì sở thiên dừng bước nhìn về phía chạy tới tân y rìa nặc tân y rìa nặc chính là muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên lại nhìn một chút bên cạnh thân tỷ tỷ tân cầm dao nàng nghĩ nghĩ về sau hướng tân cầm dao nói t ỷ t ỷ cơ hội n h ư ờ n g cho ngươi ngươi nói đi sở thiên nhìn về phía tân cầm dao tân cầm dao bị sở thiên như vậy xem ra tiếu mị trên gương mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ trầm mặt thật lâu nàng phảng phất như rốt cục lấy hết dũng khí hướng về sở thiên nói sở thiên trước khi ngươi rời đi ta có thể ôm ngươi một lần a nàng biết lần này cùng sở thiên một khác về sau không biết tương lai còn có cơ hội hay không gặp lại sở、thiên. lúc ấy tại văn hội bên trên ta đã nói với n g ư ơ i đáp án sở thiên thở dài một cái nói tân cầm dao nghe được câu này tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng ả m đạm một bên tân ý hiền nạp thấy khẩn trương nàng thực sự nhịn không được manh liệt đẩy một cái tân cầm dao tân cầm dao một cái lạo đ ả o trực tiếp nào h vào sở thiên n g ự c bên trong sở thiên bất đắc dĩ đỡ tân cầm dao đang muốn đem tân cầm dao kéo ra lúc tân cầm dao lại là lấy hết dũng khí ôn ôm lấy sở thiên sở thiên ta biết ta không xứng với ngươi nhưng để cho ta ôm một cái được không đây cũng là ta cùng người tạm biệt sở thiên buồn vô cớ hít một tiếng không lại nói cái gì sở thiên trân trọng tân cầm dao nối lòng ra tràn ngập không bỏ hướng sở thiên đạo sở thiên muốn nói lại tôi h nhẹ gật đầu tại tân cầm dao không bỏ ánh mắt bên trong quay người rời đi lưu lại tân cầm dao một mực nhìn lấy sở thiên bóng lưng đi xa chương tám trăm chín mươi ba cả đời truy tìm đáp án tại tân cầm dao hậu phương hạ tử yên ánh mắt phức tạp yên lặng nhìn xem sở thiên rời đi sở thiên thật là một cái tràn ngập tài hoa lại riêng có mị lực kỳ lạ nam tử hạ tử yên nhìn qua sở thiên đi xa bóng lưng nhớ tới lúc trước cùng sở thiên lần thứ nhất g đó là tại tô thành kính hồ bên cạnh nàng tại quán cà phê bên trong nhìn thấy tuấn giật nho nhã có giống như cổ nhân đồng dạng khí chất s ở thiên bình thản tĩnh nhiên cưới xe đạp ung dung từ ven bờ hồ đi qua nhìn thấy s ở thiên lần đầu tiên nàng liền ngây dại s ở thiên cả người loại kia khó tả nặng nề cảm giác cùng loại kia không thể giải thích lịch sử cảm giác tàng thương để nàng cảm giác s ở thiên tựa như là đạp trên lịch sử mà đến càng là có một loại cảm giác mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song lần thứ nhất gặp nhau nàng chính là đối sợ thiên sinh ra hứng thú nàng vốn định cùng sợ thiên nói chuyện với nhau thế nhưng sở thiên lại là không để ý đến quan nàng từ bên người nàng đi qua thằng đến tại tô đại văn hội bên trên nàng lần nữa gặp sở thiên sở thiên tại văn hội bên trên kinh tài tuyệt diễm để nàng thật sâu t h á n phục về sau tại tân gia bên trong nhìn thấy sở thiên làm cái k i a thủ phú c h ẳ n g cảnh thời điểm nàng tức thì bị sở thiên tài hoa tin phục sở thiên quá có tài hoa thật sự là thế gian vô song sau đó đến nay ngày trời nàng chân chính nhìn thấy sở thiên tài hoa về sau nàng thật kinh động như gặp thiên nhân đối sở thiên kính ngưỡng đồng thời cũng là thật sâu bị sở thiên hấp dẫn lấy dạng này có kinh thiên vĩ mới nam tử người nào không tâm động đúng vậy a nàng cũng theo đó tâm động nhưng mà nàng lại không thể đối sở thiên tâm động nếu như ta tâm bên trong không có đạo thân ảnh kia có lẽ ta cũng sẽ thật sâu thích người a từ lần đó không hiểu xuất hiện tại nhâm gia về sau nàng tâm bên trong chính là lưu lại một đạo thân ảnh mơ hồ nàng không biết mình tại sao lại tại từ i a càng là không biết tại từ i a phát sinh qua chuyện gì nàng càng không minh m ạ c h mình tâm bên trong tại sao lại có đạo này thân ảnh mơ hồ đạo này mơ hồ không rõ thân ảnh tại nàng tâm linh chi bên trong lộ ra như vậy cao lớn càng là p h ả n phất hắn mang theo bệ nghệ thiên hạ tư thế văn hùng hướng mình đi tới trong nháy mắt đó cái kiêu đạo, muốn, muốn đạo mơ hồ không rõ thân ảnh liền là sở thiên chỉ là lúc trước sở thiên tại giang bắc từ ra thuận tay cứu hạ tử yên lúc sở thiên đưa nàng ký ức xóa đi sở thiên vậy sẽ không nói cho hạ tử yên đáp án đồng thời vậy cũng không biết hạ tử yên hội dùng một đời theo đuổi tìm đáp án này giờ phút này sở thiên rời đi dương thành hướng về lôi tông phương hướng đi đến giờ đến lúc xế chiều sở thiên đi tới thiên lôi sơn khu vực bên trong tiên sinh thiên lôi sơn mạch đã phong cấm không thể tiến vào mời mau rời khỏi chiến bộ tướng sĩ cũng không nhận ra sở thiên thấy sở thiên đến lúc lễ phép ngăn cản sở thiên các người là tây chiến bộ a sở thiên hỏi vâng vị tiệ chiến sĩ gật đầu người đi cho thang hương chiến bẩm báo một tiếng nói cho hắn biết ta là sở thiên sở thiên cũng không làm khó dễ cái này chiến sĩ sở thiên vị này chiến sĩ kinh ngạc một cái đang định nói cho sở thiên bọn hắn thông xoáy thang h ư n g chiến tiến vào lôi tông đến nay chưa ra lúc hai đạo kinh ngạc thanh âm từ chiến bộ trụ sở bên trong vang lên sở thiên sư âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp hai vị người mặc ngũ phương cung trường s a m thanh niên từ chiến bộ trụ sở bên trong nội vàng chạy tới hai vị này thanh niên liền là trước kia theo phương lam lại tới đây ngũ phương cung đệ tử trước đó đi lôi tông lúc chỉ có phương lam cùng thang h ư n chiến hai người hai vị này ngũ phương cung đệ tử bị phương lam lưu tại nơi này Bái kiến sở tiên sư hai người tới sở t i ê n trước người cung cung kính kính hướng về sở t i ê n hành lễ sở tiên sư một bên chiến sĩ cùng nhau ngạc nhiên nhao nhao kinh ngạc nhìn xem sở tiên bọn hắn thế nhưng là biết hai vị này thanh niên là người tu đạo dạng này cao thượng thân phận vậy mà như vậy kính sợ lại sùng kính hướng về cái này không quá chừng hai mươi nhìn tựa như là người bình thường sở t i ê n hành lễ sở tiên sư liền là các ngươi thang thống xoáy một mực chờ đợi người một vị ngũ phương cung đệ từ nói một đám chiến sĩ càng thêm kinh ngạc bọn hắn căn bản vốn không biết chuyện này ngài liền là sở thiên, sở thiên sinh lúc này một vị phó tướng vội vàng đi tới tại thang hưng chiến trước đó cùng phương lam đi lôi t ô n g lúc liền đem nơi này sự t ì n h giao cho cái này phó tướng hắn biết sở thiên muốn tới sự t ì n h sở thiên nhẹ gật đầu ngươi là nơi này người phụ trách sở thiên nhìn về phía vị này phó tướng đến nay hắn đều không nhìn thấy tây chiến bộ thống xoáy thang hưng chiến sở thiên suy đoán có thể là nguyên lão cấp phái tới người cũng không phải là thang hưng chiến mà là vị này phó tướng sở thiên sinh mời chúng ta vừa đi vừa nói phó tướng cung kính hướng về sở thiên làm ra mời thế bạn tại sở thiên bên cạnh thân đi vào thiên lôi sơn mạch khu vực s ở tiên sinh ta chỉ là tạm thời người phụ trách sự tình là như thế này trước hai ngày trời thang thống xoáy cùng phương l a m phương tiên sinh tiến nhập lôi tông đến nay chưa về s ở t i ê n cái này mới minh bạch nguyên lai thang hưng chiến cùng phương l a m tiến nhập lôi tông phương lam phải trang truyền tin tức trở về s ở t i ê n nghiêng đầu nhìn về phía theo tại bên người hai vị ngũ phương cung đệ tử hai vị ngũ phương cung đệ tử lắc đầu bọn hắn cũng không có thu được phương lam bất cứ tin tức gì bất quá trước đó tại đại sư m i n h tiến vào lôi tông không lâu sau chúng ta nhìn thấy lôi tông bên trong hiện ra đại sư h u n h lực lượng giống như đại sư h u n h là tại cùng ai chiến đấu lại về sau chúng ta liền lại không có liên quan tới đại sư huynh bất cứ tin tức gì cũng không biết đại sư huynh hiện tại là cắt là hung hai vị ngũ phương cung đệ tử mặt m ũ i tràn đầy vẻ lo lắng s ở thiên nhẹ gật đầu lấy hắn suy đoán lôi tông còn không dám trực tiếp giết phương lam nhiều nhất đem phương lam giam về phần thang hưng chiến chỉ sợ giữ nhiều len h ít s ở tiên h sinh trước đó chúng ta chiến bộ v y phái người đi lôi tông hỏi t h ă n g qua phó tướng nói đến đây lúc thần sắc bên trong hiện đầy o á n giận c h i sắc nói lôi tông không chỉ có không có cáo chi chúng ta thang thống xoái tin tức hơn nữa còn trực tiếp đem chúng ta chiến bộ phái đi người chém giết Lôi vâng phó tướng cười khổ gật đầu lúc ấy lôi tông người liền là nói như vậy xem ra lôi tông thực tình là muốn chấp mê bất ngộ sợ thiên bình thản lầm bẩm ngữ thần sắc bên trong hào không vận sóng cất bước hướng về lôi tông phương hướng đi đến sau một lát khí tượng rộng rãi lôi tông trước mắt ngang nhìn t r ư ờ n g 894, t h u y ế t phục nham khánh nay thế lôi tông hộ tông đại trận tại lôi hoành đ ỉ n h khống chế phía dưới đã là toàn bộ mở ra từng đạo huyền quang lan tràn ra làm cho đại trận kết giới vững như thành đồng càng là tràn đầy đáng sợ sắc cơ kết giới bên ngoài không gian đều là một mảnh vật mẹo chạm vào hẳn phải chết lôi tông chủ các người lôi tông hộ tông đại trận quả nhiên là không phải tầm tường h a kết giới bên trong hậu thổ tông tông chủ nham tì tán thưởng nhìn xem lôi hoành đình thi pháp khống chế đại trận nói trận pháp như thế cho dù là thần tảng cảnh người tu đạo đều là hẳn phải chết không n i n g nham tông chủ quá khen lôi hoành đình đắc chí vừa lòng cười cười lôi tông chủ khởi động cường đại như vậy hộ tông đại trận đủ để đem cái kia sở thiên chân sát nham tỷ cười nói nham tông chủ nói giờ quá sớm sở thiên kẻ này có thể như vậy tùy tiện chém giết ta đại đệ tử cùng tam đệ tử thực lực tất nhiên không tầm thường không được đối với chi phất lờ lôi hoành đình khẽ lắc đầu lúc trước phương lam nói với hắn những lời kia hắn vẫn là nghe lọt được một chút hắn biết rõ ngũ phương cung dù cho xuống dốc nội tình vẫn còn đang cuối cùng ngũ p ư ơ n g cung lại ca nguyện thần phục với sở thiên đã nói rõ sở thiên thực lực không phải bình thường hắn sẽ không khinh thị sở thiên lôi tông chủ có này chuẩn bị ta an tâm nham t ỷ cười cười nói ta trước đó nghe ta đại đệ tử nham khánh nói qua s ở thiên ban đầu ở singapore chỗ kia không gian bên trong hiện ra thực lực cũng không thua gì người ta ta chính là lo lắng lôi tông chủ hội rơi tại khinh tâm nhưng hiện tại xem ra là ta quá lo lắng nham khánh nham t ỷ kêu một tiếng mình đại đệ tử nham khánh muốn cho nham khánh hay nói một chút lúc trước trắng cảnh lại không có đạt được nham khánh đáp lại đứa nhỏ này đi nơi nào nham t ỷ kiểm tra một hồi b ộ t phía nhưng không có phát hiện nham khánh thân ảnh hắn cũng không biết là nham khánh giờ phút này đã là tránh đi lôi tông tất cả mọi người đi đến lôi tông trong địa lao phương minh ngươi quả thật sự ở nơi này khi nham khánh đi vào lôi tông địa lao bên trong nhìn thấy bị thương bị giam giữ phương lam lúc thần sắc bên trong trong nháy mắt hiện đầy k i n h sợ lúc trước hắn hướng lôi hoành đình hỏi thăm phương lam tung tích lôi hoành đình cũng không có trả lời hắn lúc hắn liền ẩn ẩn đ o á n được phương lam khả năng còn tại lôi tông bên trong càng l à ẩn ẩn đ o á n được lôi hoành đình như vậy không trả lời hắn chỉ sợ là đem phương lam nhốt bắt đầu thế là hắn thừa dịp lôi hoành đình đi thi pháp khởi động hộ tông đại trận lúc, cuối cùng điều tra đến lôi tông địa lao vậy mà đúng như hắn sở liệu đồng dạng phương l a m bị giam giữ tại địa lao bên trong nham hình phương l a m nhìn thấy nham khánh lúc sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc nói ngươi làm sao cũng sẽ lại tới đây hẳn là cũng là bị lôi hoành đình giam giữ ta cũng không phải là bị lôi tông chủ giam giữ nham khánh lắc đầu hỏi vội nói một chút ngươi ngươi làm sao lại bị lôi tông chủ nhốt phương l a m thế nhưng là ngũ phương c u n g đại đệ tử như vậy đến lôi tông hoàn toàn chính là có thể đại biểu ngũ phương cung lôi hoành đình đúng là đem phương lam đả thương nhốt bắt đầu nam h khánh có chút kinh hãi là chuyện gì làm cho lôi hoành đ ỉ n h tức giận như vậy không tiếp dựng nên ngũ phương cung cái này cường đ ị n h kỳ thật chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta thang hưng chiến thấy nam h khánh là phương lam bằng h ư u cũng không có cái gì lo lắng tại phương lam mở miệng trước hắn hít một tiếng phương đạo h ư u là vì cứu ta mới như vậy t h ụ tướng gậy liên lụy bị giam giữ ngươi là nam h khánh ngạc nhiên nhìn xem thang hưng chiến hắn cũng không nhận ra thang hưng chiến mặc dù hắn vậy cảm ứng được thang hưng chiến cũng là người tu đạo nhưng chỉ là nhập môn ngưng khí cảnh người tu đạo dạng này thực lực thật không vào được hắn mắt ta là tây chiến bộ thống soái thang hưng chiến tây chiến bộ thống xoáy nham khánh càng thêm kinh ngạc sau đó tràn đầy vấn an nhìn về phía phương l a m tây chiến bộ thống xoáy địa vị mặc dù cao nhưng đây chẳng qua là ở thế tục giới tại bọn hắn tu đạo giới cái k i a căn bản cái gì cũng không tính hắn muốn không minh bạch thân là ngũ phương cung đại đệ tử phương l a m sao sẽ vì cứu một cái người thế tục không tiếc bản thân bị trọng thương cũng muốn cùng lôi hoành đình ngành hám nham hình ta làm như vậy nguyên nhân ngươi về sau hội minh bạch nguyên nhân phương nam đơn giản giải thích một chút hỏi vội ngươi đến lôi tông là cần làm chuyện gì nham khánh nhìn thấy phương nam không có giải thích nguyên nhân cụ thể liền không hỏi thêm nữa hắn trả lời phương lam vấn đề nói ngươi cũng biết chúng ta hậu thổ tông cùng lôi tông quan hệ tốt hơn lôi tông trước đó hướng sư tôn ta phát ra mời mời sư tôn đến trợ trận cho nên sư tôn mang theo ta đi tới lôi tông đối phó sở tiên sư phương lam thất kinh hỏi s ở tiên sư liền là sở tiên nham khánh cái này mới minh bạch phương lam nói tới sở tiên sư là sở thiên hắn có chút kinh nghi phương lam đúng là xưng hô sở thiên vì tiên sư bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều là lôi tông chủ biết sở thiên muốn tới lôi tông về sau đặc biệt sư tôn ta đến trợ trận nham h n h ngươi là có hay không tín nhiệm ta phương lam vội nói chỉ giáo cho nham khánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sở tiên sư là một vị phi thường cường đại tồn tại cường đại đến vượt quá ngươi tưởng tượng nếu như ngươi tín nhiệm ta lập tức tiến đến ngăn cản nham tông chủ vạn chớ không thể cùng sở tiên sư là địch nếu không các ngươi đem đại họa lâm đầu thậm chí toàn bộ hậu thổ tông đều lại bởi vậy hủy diệt phương lam gấp rút nói xong những lời này hắn cùng nham khánh là bạn tốt nhiều năm không muốn nhìn thấy nham khánh thân tử đạo tiêu a nham khánh cứng đờ hắn còn chưa bao giờ thấy qua phương lam như vậy lo lắng qua càng là có chút không tin sở t i ê n hội cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng bọn hắn hậu thổ tông sẽ vì việc này hủy diệt cái này không khỏi cũng quá mức ngang đường thang hưng chiến nghe xong n h ữ n g này cũng là trận mắt hốt mộn hắn lại là tin tưởng phương lam lời nói từ phương lam như vậy không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn hắn liền ẩn ẩn đoán được vị kia sở tiên sinh chỉ sợ là một tôn cường đại đến nhân vật đáng sợ lệnh phương lam thật sâu tin phục chỉ bất quá hắn lại là có chút không dám tin tưởng vị kia sở tiên sinh đúng là cường đại đến có thể hủy d i ệ t hậu thổ tông phương minh ta trước đem ngươi mang đi ra ngoài ngươi yên tâm ta sẽ đi cho lôi tông chủ biện hộ cho lại thêm chi ngươi là ngũ p ư ơ n g cung đại đệ tử lôi tông chủ sẽ không lại làm khó dễ ngươi. nham khánh lại là cũng không có tin tưởng phương lam lời nói dự định đem phương lam mang đi ra ngoài hắn cùng phương lam nhiều năm giao tình không đành lòng nhìn thấy phương lam tại cái này ở mất âm m ư địa phương chịu khổ nham h i n h nếu ngươi không tin m ặ t ta ngươi ta liền như vậy cắt bảo đ ằ n nghĩa phương lam nghiêm nghị nói ra cái này nham khánh ngạc nhiên kết bạn với phương lam nhiều năm còn còn chưa bao giờ thấy qua phương lam như vậy thần sắc nghiêm nghị qua thậm chí không tiếp cùng hắn cắt bảo đ ằ n nghĩa lần này hắn ý thức được phương lam trước đó nói chuyện tuyệt đối không phải nói n g a p ư ơ n g lam gặp nham khánh nghiêm túc đối đại chuyện này tâm bên trong thở dài một hơi nham hình tín nhiệm ta lời nói lập tức đi ngăn cản nham tông chủ cùng sở tiên sư là địch đây là ta tại cứu ngươi cùng các ngươi hậu thổ t ô n g sở tiên sư chỉ sợ m u n tới lời còn chưa nói hết đột nhiên ưu đ ị a mặt chấn động tiếng oanh minh đ ỗ n g nhiên vang lên nham vinh nhanh đi sở tiên sư đã đến lôi tông không đi nữa ngăn cản nham tông chủ sẽ trễ tốt phương minh ta tín nhiệm ngươi lần này nham khánh trợt cắn răng một cái trong n g á y mắt lách mình rời đi địa lao chương tám trăm chín mươi lăm hai đại tông chủ liên thủ nay tế lôi tông đ i ệ mặt chấn động tiếng oanh minh vang lên tại lôi hoành đình không chế giới lôi tông hộ tông đại trận hiện ra lực lượng trở nên càng thêm lạnh thấu xương cường đại người chính là sở thiên lôi hoành đình cầm trong tay t r ậ n ngọc lăng không tại trong kết giới kinh ngạc nhìn xem kết giới ngoài sơn môn sở thiên tại hắn trong nhận thức biết sở thiên tất nhiên là một vị có khí tức cường đại người tu đạo thế nhưng là bây giờ thấy một lần sở thiên lại giống như là một cái nho nhã thư sinh hào vô cường giả khí tức có thể nói lăng không tại bên cạnh hắn n h ă m t ỉ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn vậy không nghĩ tới sở thiên đúng là một cái nho nhã thư sinh liền mảy may người tu đạo khí tức đều không có tha hưng chiến hiện tại còn sống hay không sở thiên dừng ở kết giới ngoài sân môn bình thản nhìn xem lôi hoành đ ỉ n h đạo người quả nhiên là sở thiên lôi hoành đ ỉ n h hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên sắp chết đến nơi còn quan tâm người khác ha ha ngươi vẫn là quản tốt chính n g ư ơ i à. đ ỗ n g nhiên hắn nhìn xem sở thiên như vậy nho nhã bộ d á n g nhớ tới một việc l ạ n h giọng q u á t hỏi tại dương thành văn hội bên trên ta tông nhị đệ tử lôi hiển có phải là bị ngươi giết chết trước đó hắn còn tưởng rằng tại dương thành văn hội bên trên dùng tài hoa diện sát lôi hiển người cũng không phải là trước mắt cái này sở thiên thế nhưng là bây giờ nhìn thấy sở thiên bộ g á n g về sau hắn bỗng nhiên cảm giác được hai người liền l à c ù n g một người thật là ta giết chết s ở thiên nhẹ gật đầu quả nhiên là ngươi giết ta đại đệ tử nhị đệ tử tam đệ tử lại còn dám đến ta lôi tùng đến nay này trời ta liền để ngươi thần hồn câu diện lôi hoành đình g i ậ n tí mặt bừng bừng s á t ý lan tràn ra lôi trận thiên trích lôi hoành đình sợ h ã i hét lớn một tiếng trong n g á y mắt thôi động tay bên trong trận ngọc ầm ầm toàn bộ lôi tông địa mặt đều là chấn động kịch liệt oanh minh bắt đầu giống như đất dung núi chuyển đồng dạng suy suy suy hộ tông đại trận toàn bộ khởi động tràn ngập ra thao thiên lực lượng Hán b sở thiên lẫn sinh nhanh rời đi nơi này phó tướng nói vội không cần sở thiên khẽ lắc đầu cái kia phó tướng còn muốn khuyên sở thiên bên cạnh hai vị kia ngũ vương cung đệ tử lại ngăn cản vị này phó tướng mỉm cười nói hãy cho xem sở tiên h sư cường đại vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng lúc trước bọn hắn tại ngũ vương cung bên trong thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua sở thiên thực lực cường đại xem ra ngũ phương cùng đã rơi vào như thế khẩu xuất của ngôn h ừ sợ thiên để ngươi nhìn ta lôi tông chỗ có nội tình trong kết giới lôi hoành đ ỉ n h bạo q u á t to một tiếng tại triệt để khởi động hộ tông đại trận đồng thời hắn không có chút nào dừng lại trong nháy mắt tế ra một kiện hiếm thấy bảo vật lôi ấn huyền lôi t h i ê n k i ế p lôi hoành đ ỉ n h tay bên trong hóa quyết miệng bên trong nhiệm chú ẩm ẩm theo lôi hoành đ ỉ n h thi pháp bắt đầu bầu trời bên trong trong nháy mắt mây đen dày đặc ngay sau đó kinh khủng lôi điện chi lực tại thiên không bên trong gạo thét cả phiến thiên không đều phảng phất biến thành như đại dương lôi trì đáng sợ cảnh tượng làm cho người sợ hãi đôn đốt đột nhiên một đạo tràn ngập thần dị sắc thái thiên lôi từ đ ầ y trời lôi điện bên trong lao nhanh mà xuống trực tiếp bị món kia hiếm thấy bảo vật lôi ấn hấp thu ông trong n é y mắt lôi ấn tràn ngập ra chỉ sợ lực lượng lực lượng kinh khủng huy áp như là c h ấ n áp thế gian hết thệ tà mị ngày trời thiên lôi phó tướng nhìn xem một màn này toàn bộ mà tê cả ra đầu liền thân thể đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy liền l á liên biết sợ thiên cường đại hai vị kia ngũ p ư ơ n g cung đệ tử tại nhìn thấy thiên lôi xuất hiện lúc đều là kinh hãi lôi ấn dẫn động lôi điện cái kết nhưng là chân chính thiên lôi a chỉ có sở thiên một mực bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đầy hết thảy tay hắn bên trong nhiều một khối kỳ huyền ngọc thạch ngọc thạch phía trên c h ậ m c h ậ m tràn ngập ra huyền bí h à o quang nham tông chủ tương trợ tại ta kết dưới bên trong lôi hoành đ ỉ n h tại nhìn thấy sở thiên tay bên trong trống giống nhiều một khối kỳ huyền ngọc thạch lúc tâm bên trong không h i ể u c h ấ n một cái hắn mặc dù không biết sở thiên khối ngọc thạch này là cái gì nhưng là hắn lại không h i ể u cảm thấy nguy cơ、Tốt. nham tì nhẹ gật đầu hắn đồng dạng cảm thấy sở thiên tay bên trong khối kia ngọc thạch cũng không đơn giản hắn cùng lôi hoành đình nhiều năm giao lôi hoành đình muốn cầu cảnh hắn hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ hậu thổ thần châu nham tỷ lệ quát một tiếng tay bên trong h ó a quyết tế ra hậu thổ tông c h ấ n tông chi bảo ầm ầm theo hậu thổ thần châu tế ra thiên địa vị chi biến sắc kinh khủng huyền hoàng lực lượng còn giống như là thủy triều hướng về hậu thổ thần châu hội tụ mà đi trong tích tắc bầu trời chi bên trong viên kia hậu thổ thần châu giống như biến thành thiên ngoại sa băng đáng sợ h u y áp ép tới không gian đều tại sập co lại một màn này xuất hiện làm cho vị kia phó tướng cùng một đám chiến bộ tướng sĩ cùng nhau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hàm g i n g r u lên bọn hắn khi nào gặp qua như vậy giống như muốn hủy thiên diện địa cảnh tượng liên hai vị tiên ngũ phương cung đệ tử giờ phút này đều là giật mình không thôi sở thiên lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem đây hết thảy tay bên trong khối k i a huyền bí ngọc thạch tràn ngập ra hào q u a n g càng ngày càng huyền bí đồng thời vậy càng ngày càng khiến người ta cảm thấy hãi hùng kết vía nham tông chủ đồng loạt ra tay nhất kích tất sát tuyệt không thể để tay hắn bên trong ngọc thạch bạo phát tóc uy năng lôi hoành đình cảm giác được sở thiên tay bên trong ngọc thạch tràn ngập khí tức tâm bên trong càng ngày càng cảm giác bật an nham t ì nhẹ gật đầu hắn cũng là cảm giác được sở thiên tay bên trong ngọc thạch không thể coi thường một khi để khối ngọc thạch này tuy năng bạo phát tóc không thể nào đoán trước sẽ là hậu quả gì sư tôn nhanh trợ thủ nham t ỷ đang muốn cùng lôi hoành đình đồng loạt ra tay lúc nham khánh tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên sau đó liền gặp nham khánh giống như một đạo như lưu quang cực t ố c đến sư tôn vạn chớ không thể đối địch với sở thiên nham khánh đi vào nham t ỷ trước người nói vội ta vừa mới thấy qua phương lam hắn bị lôi tông chủ giam giữ tại địa lao bên trong hắn nói cho ta biết sở thiên thực lực tuyệt không phải chúng ta có khả năng địch đ ổ i nham tì ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới lôi hoành đình đúng là đem phương lam giam giữ tại địa lao bên trong yêu ngôn hoặc chúng lôi hoành đình lệ quát to một tiếng nói nham tông chủ ngươi có lẽ còn không biết ngũ phương cung hiện tại đã xuống dốc đến đi làm chiến bộ chó ta chính là giận ngũ phương cung có nhục tu đạo tông môn nhăn mặt mới đưa phương lam nhốt bắt đầu nham tông chủ thời gian cấp bách không thể kéo dài nữa không phải hậu quả khó mà lường được khánh nhi lui ra đi nham t ỷ nhẹ gật đầu vung tay lên một cái nham khánh bị nham tì lực lượng bao khỏa bay ra ngoài sư tôn nham khánh k ẩ n trương lại không cách nào tránh ra nham tì lực lượng trói buộc lôi tôn g chủ bắt đầu đi nhan t h không để ý đến mình đệ tử hướng về lôi hoành đình đạo Tốt. lôi hoành đình ý cười đầy mặt gật đầu nhưng mà đang lúc hai người muốn toàn lực xuất thủ cho phép sở thiên một k í c h trí m ạ n g lúc sở thiên bình thản tĩnh nhiên thanh âm tại lúc này lại là v ă n g lên thiên lôi trận khải chương tám trăm chín mươi sáu thiên lôi v ậ tượng t thiên lôi trận lôi hoành đình nghe được ba chữ này lúc tại c h u ngây ngẩn cả người tại bọn hắn lôi tôn g trước mặt thì triển thiên lôi trận thật sự là buồn cười đến t ư c điểm sở thiên ngươi tựa hồ cũng không biết chúng ta lôi tôn đạo pháp là lấy khống chế lôi lực tăng trưởng tại t h ế gian này chúng ta lôi tông nếu là tự nhận thứ hai không ai có tư cách xứng thứ nhất ngươi lại còn tại chúng ta lôi tông trước mặt thi triển cùng lôi lực có quan hệ trận pháp thật sự là thiên đại tiếu thoại lôi hoành đình giống như nhìn thiên đại tiếu thoại đồng dạng nhìn xem sở thiên cười ha ha không sai sở thiên ngươi quá mức tự coi nhẹ mình tại lôi tông chủ trước mặt thi triển lôi lực trận pháp liền là đang tìm chết nham tỉ mỉm cười mà nói tại tu đạo giới người nào không biết lôi tông lôi lực đạo pháp siêu nhiên thế gian người tu đạo không ai có thể khống chế còn mạnh hơn lôi tông lôi lực sở thiên thế mà còn dám thi triển cùng lôi lực có quan hệ chất pháp cái này không phải liền là đang tìm cái chết mà n h a n tỷ càng thêm không tin nham khánh vừa rồi lời nói sở thiên cường đại đến đáng sợ thật sự là b u ồ n c ư ờ i vậy không gì hơn cái này mà thôi sở thiên bình thản nhìn xem hai người cũng không nói cái gì tay bên trong khối kia huyền bí ngọc thạch càng thêm di tán ra huyền dị h à o quang ẩm ẩm đột nhiên rộng rãi lôi tông phía sau núi phương hướng chấn động kịch liệt a n h minh bắt đầu đây là lôi hoành đỉnh kinh ngạc quay đầu nhìn lại sau đó đột nhiên chấn động đây là thiên lôi sơn đang chấn động lôi hoành đình t h ầ n sắc bên trong trong nháy mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc thiên lôi sơn làm sao lại chấn động nhắc t h t h ầ n sắc bên trong đồng dạng nổi lên vẻ kinh ngạc ta cũng không biết lôi hoành đình hoảng sợ lắc đầu thiên lôi sơn đối với bọn hắn lôi tông tới nói có thể nói là thần sơn chính là bởi vì thiên lôi sơn thần dị chỗ mới để bọn hắn lôi tông mấy ngàn năm nay tại cái này linh khí khô kiệt thế giới sừng sững không ngã mấy ngàn năm nay thiên lôi sơn chưa bao giờ có bất luận cái gì d ị động cho dù là tại mấy năm này thế giới di biến bên trong đáng sợ di biến chi lực đều không có làm cho thiên lôi sơn di động một điểm ngược lại để thiên lôi sơn trở nên càng thêm thần dị thế nhưng là bây giờ thiên lôi sơn thế mà không h i ể u gì động thiên lôi v ạ n tượng nay thế sở thiên bình t h ả n tĩnh nhiên thanh âm vang lên lần nữa ẩm ẩm theo sở thiên âm thanh âm vang lên thiên lôi sơn chấn động càng thêm m n h liệt ngay sau đó ông một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng từ toàn bộ thiên lôi sơn bên trong t u ô n ra phóng lên tận trời nhất thời phong v â n r ũ n g động cả phiến thiên không tầng mây đều điên c u n g sôi trào đáng sợ dị tượng giống như hủy thiên diệt đ i ệ đồng dạng bước lên tầng mây chi bên trong vô số lôi điện sen lẫn phát ra đáng sợ tiếng oanh minh toàn bộ thương khung đều giống như biến thành đáng sợ lôi điện hải dương cái này cái này sở thiên bên cạnh vị kia phó tướng cùng một đám chiến bộ tướng sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này nghẹn họng nhìn chân chối bên trong lại hiện hiện ra vẻ hoảng sợ một màn này thực sự quá kinh khủng toàn bộ thương khung đều biến thành lôi điện hải dương a l i ê n l á liên biết sở thiên cường đại hai vị kia ngũ phương cung đệ tử giờ phút này đều là hoảng sợ đến toàn thân r u n động thiên lôi sơn trung cổ trận khởi động lôi hoành đỉnh kinh hãi thần sắc bên trong đồng dạng hiện, hiện ra một vòng hoảng sợ bọn hắn lôi tông cũng là đi qua lịch đại dò xét thiên lôi sơn ẩn ẩn dò xét đến thiên lôi sơn bên trong có một tòa vô cùng cường đại cổ trận chỉ là bọn hắn lôi tông hao phí vô số tâm huyết cũng vô pháp dò xét ra tòa cổ trận này vị trí bây giờ đúng là khởi động b ộ c phát ra kinh khủng như vậy uy năng đông nhiên hắn ý thức được một việc đột nhiên nhìn về phía sở thiên hoảng sợ thất sắc nói là ngươi tại khống chế thiên lôi sơn bên trong tòa cổ trận kia là là ngươi bên cạnh năm tỷ đồng dạng hoảng sợ nhìn về phía sở thiên đơn giản hai chữ lại làm cho hắn không ngừng run dậy đây chính là một tòa lôi tông hao phí lịch đại tâm huyết đều không thể dò xét ra đến cường đại cổ trận bây giờ đúng là bị sở thiên nắm trong tay cái này sở thiên rốt cuộc là ai làm sao như vậy tùy tiện nắm trong tay cổ trận nham thì tâm bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng sau đó sắc mặt bắt đầu c h u y ể n trắng hắn bỗng nhiên ý thức được vừa rồi hắn đại đệ tử nham khánh nói những lời kia đều là thật cái này sở thiên chỉ sợ thật là mạnh mẽ đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lôi hàng sở thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ này đơn giản hai chữ lại như hồng trung đại lữ to lớn vang lên tại không gian bên trong、Ấm、ẩm ẩm một đạo hiện ra kỳ màu đen màu kinh khủng thiên lôi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh phía lôi tông nham tông chủ giúp ta một chút sức lực lôi hoành đình thấy kinh khủng thiên lôi hạ xuống từ trên trời diện mục dữ tận đem hộ tông đại trận lực lượng bạo phát tóc đến cực hạn tâm hắn bên trong rõ ràng cục mặt đã đến nước này sở thiên là không thể nào lại buông tha hắn hắn chỉ có từ chiến cương đại hộ tông đại trận lực lượng phóng lên tận trời trực tiếp đón lấy từ trên trời giáng xuống thiên lôi chân trời bên trên một mảnh văn mẹo phản phát không gian đều bị xé n ư ớ ra hộ tông đại trận lực lượng tại thiên lôi trước mặt không chịu nổi một kích đáng sợ thiên lôi trực tiếp oanh đến nham tông chủ lôi hoành đình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh muốn để nham t ỷ trợ mình một chút sức lực nhưng mà nham t ỷ thấy một màn này đã là hoảng sợ đến trắng bệnh cả mặt nào còn dám lại t r ợ lôi hoành đình thu nham t ỷ không chút do dự trong nháy mắt đem bọn hắn hậu thổ tông c h ấ n tông chi bảo hậu thổ thần châu thu hồi hoảng sợ phi thân mà đi rời xa lôi hoành đình hắn đã là rõ ràng biết đáng sợ như thế lực lượng trước mặt hắn như lại tương trợ tại lôi hoành đình cái kia liền chỉ có một con đường chết người lôi hoành đình thấy nham tỳ lâm trận bỏ chạy lập tức l ử a giận công tâm phun ra một n g ũ máu nhưng thấy chân trời bên trên thiên lôi oanh kích mà đến lôi hoành đình đã không có thời gian sẽ cùng nham tỳ tức giận lôi ấn lôi hoành đình g i ữ tợn quát lên một tiếng lớn t a y bên trong huyễn hóa quyết ấn ông lôi tông món kia chấn tông bảo vật lôi ấn lập tức bạo phát tóc quần quận lôi lực tại lôi hoành đình g i ữ tợn thi pháp phía dưới trực tiếp đón lấy oanh đến t i ê n lôi oanh lôi ấn mặc dù cũng là nội hàm tích t i ê n lôi chi lực nhưng là tại cổ trận dẫn động thiên lôi trước mặt lại là tiểu vu gặp đại vu căn bản cũng không có khả năng so sánh c h ấ n thiên động địa tiếng oanh minh bên trong cả phiến thiên không đều là bị đáng sợ lôi điện chi lực sẽ rách đến một mảnh vật mèo lôi ấn thiên lôi chi lực trong nháy mắt tán loạn cổ trận thiên lôi chi lực trực tiếp đánh vào lôi ấn bên trên cường đại lôi ấn bảo vật tại thời khắc này trực tiếp vỡ tan sau đó biến thành m ộ t mịn khống chế lôi ấn lôi hoành đ ỉ n h trong nháy mắt thụ trọng thường đột nhiên phun ra một ngụ màu m đến nguyên bản khí tức cường đại trong nháy mắt hệ vải xuống tới toàn bộ mà giống như pháo đạn rơi về phía đ i ệ mặt liên lôi tông trấn tông chi bảo lôi ấn đều bị trực tiếp đánh cho biến thành bột mịt đã là rút lui đến nơi xa n h ă m tì thấy một màn này khuôn mặt trở nên s ắ t trắng như tờ giấy thâm bên trong hoảng sợ giống như thủy chiều bước lên lấy giờ k h ắ c này hắn chân chính chứng kiến đến sở thiên đáng sợ chương tám trăm chín mươi bảy lôi tông cứ như vậy hủy diệt tông chủ lôi tông chư vị trưởng lão cùng một đám đệ tử thấy lôi hoành đình từ không trung bên trong rơi đập mà xuống cùng nhau mặt xám như cho bọn hắn lôi tông hộ tông đại trần hủy trấn tông chi bảo lôi ấn hủy hiện tại liên lôi hoành đình đều là bạn thân bị trọng thương bọn hắn lôi tông tật xong cúc này lôi hoành、Đỉnh、đẩy lui đến đây dịu hắn lôi tông đám người ta sẽ không chết tại tay ngươi bên trong lôi hoành đình nhìn về phía chân trời bên trong đáng sợ thiên lôi hoành đến giữ t ậ n q u á t lên một tiếng lớn đồng thời hắn cùng bạo thôi động mình cuối cùng tinh nguyên linh khí thi triển đạo pháp thiên hồn dẫn lôi hoành đình giữ tận nghiệm động chú quyết một s á t n a ở đây sở hữu lôi thông người như là trong nháy mắt bị một loại nào đó tà ác lực lượng ăn mòn mỗi người đều là đột nhiên chấn động một cô âm lánh hoảng sợ cảm giác tại bọn hắn tâm bên trong sinh sôi cái này đây là đây là tông chủ muốn đem chúng ta mỗi người thần hồn rút ra đi ra một vị trưởng lão hoảng sợ thất sắc phản ứng lại tông chủ ngươi tại sao phải làm như vậy tông chủ vung tha chúng ta chúng ta trung thành tuyệt đối đi theo ngươi nhiều năm như vậy không có, có công ó c lao vậy cũng có khổ lao à. sở hữu lôi tông người đều là sợ hãi cầu thần bọn hắn không thể tin được lôi hoành đình như vậy tàn nhẫn muốn đem bọn hắn tất cả mọi người thần hồn đều rút ra đi ra thật mạnh ma tộc c h i lực thối lui đến nơi xa nham tỳ kinh dị đạo hắn nếu không có hậu thổ thần châu bảo hộ cũng sẽ bị lôi hoành đình thi triển tà dị đạo pháp ảnh hưởng đến sư tôn lôi tông chủ thi triển là ma tộc tri lực ở bên người hắn nham khánh kinh hay nói nham tỳ nhẹ gật đầu hiện tại lôi hoành đình thi triển lực lượng liền là ma tộc chi lực hh ắ c ắ c hiện tại là dùng đến các ngươi thời điểm lôi hoành đình hồn nhiên không để ý một đám lôi tông người cầu khẩn ngược lại càng thêm tà ác cười to r a lôi hoành đình quát lên một tiếng lớn trong n é y mắt lôi tông tất cả mọi người t h ầ n hồn đều là bị rút ra đi ra hội tụ thành một đạo thần hồn mạnh mẽ chi lực lôi hoành đình mang theo đạo này thần hồn mạnh mẽ chi lực ẩm vang lên hướng bầu trời bên trong cái tiêu đạo h o anh đến thiên lôi bạo lôi hoành đình quát lên một tiếng lớn v anh thần hồn mạnh mẽ chi lực ẩm vang bạo phát lôi hoành đình người tu đạo thân thể cũng là trong nháy mắt này bạo liệt mà mở lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên không nhưng mà cổ trận dẫn động thiên lôi cường đại dừng nào trực tiếp đem thần hồn chi lực cùng lôi hoành đình tự bạo lực lượng đánh cho tán loạn chỉ là lôi hoành đình thần hồn lại là chốc lát ở giữa thoát đi ra cồn g bạo năng lượng phạm vi sở thiên nhìn thoáng qua lôi hoành đình đào tẩu thần hồn nhưng cũng là l ạ n h n h ạ t không gợn sóng thu hồi ánh mắt sở thiên bàn tay viện hóa quyết tấn cổ trận dẫn động cái tiêu đạo thiên lôi chi lực ngừng đi ra lôi tông cứ như vậy hủy diện ngoại trừ lôi tông tông chủ thần hồn th sở hữu lôi tông người đều thân tử đạo tiêu sở thiên bên cạnh thân vị kia phó tướng cùng một đám tướng sĩ hứng đở nhìn xem bình tĩnh trở lại lôi tông không ai từng nghĩ tới nguyên bản tại bọn hắn cao cao tại thượng vô cùng cường đại lôi tông trong mấy phút ngắn ngủi chính là sụp đổ chỉ còn lại có rộng rãi lôi tông kiến trúc vẫn tồn tại bên cạnh hai vị kia ngũ phương cung đệ tử có chút cảm khái bọn hắn nhớ tới lúc trước ngũ phương cung trắng cảnh nếu là bọn họ tông chủ phương thanh dương cuối cùng tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải cấp bọn hắn ngũ phương cung vậy đem không còn tồn tại sở thiên bình thản tĩnh nhiên đi vào lôi tông b rơi mắt nhìn về phía cách đó không xa nham tỷ bàn tay khẽ nhúc đ í c h cái k i a đạo thiên lôi trực tiếp đánh phía nham tỷ vê anh lơ lửng trên bầu trời nham tỷ bảo hộ lấy nham tỷ viên kia hậu thổ thần châu tại cái này quanh một cái kích phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn nham tỷ bỗng nhiên phun ra một ngụm màu tươi nhưng nham tỷ đã là không cố được trong cơ thể thương thế cùng đau lòng chấn tông chi bảo bị hủy hắn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất kinh sợ hướng sở thiên nói sợ tiên sư còn xin tha thứ ta một mạng từ nay về sau ta hậu thổ tông toàn tâm toàn ý vì sợ tiên sư hiệu lực bây giờ tâm hắn bên trong ngoại trừ sợ hai bên ngoài liền là khó nói lên lời hối hận muốn là trước kia hắn tin vào mình đại đệ tử nham khánh lời nói hậu thổ thần châu liền sẽ không bị hủy hắn cũng sẽ không rơi đến kết cục như thế hắn lời nói vừa dứt nham khánh cũng là thấp p h ỏ m lo âu quỳ trên mặt đất sợ tiên sinh trước đó ngài cũng nhìn thấy chúng ta hậu thổ tông vô ý đối địch với ngài sợ tiên sư xin tha tha thứ chúng ta một mạng chúng ta hậu thổ tông thực tình thành ý thần phục với ngài sợ thiên ngừng lại trước đó nham khánh thật là đang cực lực ngăn cản nham tỷ nhớ tới các ngươi tu đạo không dễ hôm nay thả các ngươi một lần bây giờ người tu đạo quá hiếm ít giữ lại nham tỷ một mạng hiệp trợ chiến、bộ. so diện sắt nham tỷ phù hợp nham tỷ cùng nham khánh sư đồ hai người nghe được sở thiên bông tha bọn hắn sống sót sau hai nạn thật dài nới lòng một ngụm liền là ngắn n g m g i này mấy giây bên trong hai người hoảng sợ đến đã như hư thoát toàn thân không có khí lực thang hưng chiến còn sống hay không s ở thiên hướng về nham khánh hỏi trước đó tại nham khánh thuyết phục nham tỷ lúc hắn biết phương lam còn sống nhưng còn không biết thang hưng chiến còn sống hay không nham khánh chính cần hồi đáp thang hưng chiến âm thanh y ế u đ t lại tại lúc này vang lên sợ tiên sinh ta còn sống âm thanh âm vang lên lúc liền gặp thang hưng chiến tại phương lam đến đỡ dưới từ một d ã nhà bên trong đi ra. tại lôi hoành đình c h ỉ còn lại có thần hồn đạo tàu lúc áp chế phương lam cái k i a đạo đạo pháp chính là tự động giải trừ phương lam giờ phút này đã là có thể điều động trong cơ thể linh khí sở thiên sư phương lam mang theo thang hưng chiến đi tới sở thiên trước mặt cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên sinh thang hưng chiến vậy hoảng vội cung kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu đem cái này đan dược tan bảo ngươi sẽ rất nhanh khôi phục sở thiên tay bên trong nhiều một viên thuốc đi ra đan dược trực tiếp bay đến thang hưng chiến tay bên trong thang hưng chiến ngốc c h ạ nhìn xem tay bên trong đan dược cái này nhưng là chân chính đan dược ca trên thế giới này căn bản là mua không được đồ vật sở thiên thế mà cứ như vậy đưa cho hắn tạ sở tiên sinh thang hưng chiến cũng không phải nhăn nhóm người ăn vào sở thiên đưa cho hắn viên đan d ư ợ c kia một bên phương lam hâm mộ c h ẹ n họ một hớp nước miếng sở thiên đưa cho thang hưng chiến viên đan d ư ợ c kia liên hắn đều là trông mà thèm không thôi nhưng lúc này đ ỗ n g nhiên một viên thuốc vậy bay đến tay hắn bên trong sở thiên sư ngài đây là phương lam trận mắt hốc mồm nhìn xem sở thiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên cũng sẽ tiến hắn một viên thuốc hắn có thể sống sót là ngươi đang toàn lực bảo hộ a sở thiên, đạo. Sở thiên đã là nhìn ra lấy thang hưng chiến thực lực là không có cơ hội tại lôi tông sống sót như vậy dĩ nhiên chính là phương l a m toàn lực bảo vệ thang hưng chiến phương l a m cái này mới minh bạch sở thiên tại sao lại đưa một viên thuốc cho mình cảm ơn sở tiên h sư phương lam mừng d ỡ nhận lấy đã được cung kính cảm kích sở thiên sở thiên không cần phải nhiều lời nữa biến thành một đạo lưu quang bắn về phía thiên lôi sơn sở tiên h sinh đây là muốn làm gì thang hưng chiến ngạc nhiên nhìn xem rời đi sở thiên đạo thang thông x o á i tiếp đó ngươi liền sẽ biết ta vì sao lại như vậy toàn bộ bảo chủ ngươi đồng thời ngươi vậy sẽ biết vì sao sở tiên sư hội đưa ngươi một viên thuốc trứ thương phương lam nhìn xem ngạc nhiên bên trong thang hưng chiến trên mặt hiện đầy ý cười chương tám trăm chín mươi tám hiện tại biết đ á p á n a trong n ấ y mắt thời gian đã là quá khứ bảy ngày trời cái này cái này nham tị như là hóa đá cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn qua thiên lôi sơn phương hướng tại cái này bảy ngày bên trong hắn gặp được làm hắn sợ hãi từng màn ban đầu lúc thiên lôi sơn bên trong hiện ra so trước đó diệt sát lôi hoành đỉnh còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng sau đó hắn hoảng sợ gặp được từng đạo hiếm thấy bảo vật huyền quang hiện hiện ra về sau hắn hoảng sợ nhìn thấy những bảo vật này huyền quang một đạo tiếp một đạo biến mất đ ư ơ n g theo chính là cổ trận đúc lại một tòa cường đại cổ trận thế mà còn có thể đúc lại với lại đúc lại trở thành một tòa làm hắn không cách nào tưởng tượng cường đại trận pháp nhưng nhất lệnh n h a m tỷ kinh hại đến hoảng sợ liên linh hồn đều tại run dày là đúc lại về sau kinh khủng trận pháp xuất hiện một tôn trận linh một tôn có thể so với thần minh trận linh a nhớ tới vừa mới xuất hiện tôn này trận linh n h a m tỷ đến bây giờ sắc mặt đều vẫn là hoàn toàn trắng bệnh toàn thân run dày không ngừng thật lâu không cách nào từ loại kia rung động cùng sợ hai vẽ mặt bên trong chỉ h o ả n quà đến n h a n tông chủ hiện tại tin tưởng a phương lam giờ phút này đi tới đây hết thể đều là đều là sở tiên sư thủ đoạn thông thiên nham t ỷ nhìn về phía phương lam lúc nói chuyện liền âm thanh đều đang run dậy sở tiên sư liền là cổ trận tiết trận giả đúc lại cổ trận đúc thành trận linh đều là sở tiên sư thủ đoạn thông thiên phương lam nhẹ gật đầu nói những lời này lúc hắn thần sắc bên trong hiện đầy sùng kính trước đó tại ngũ phương cung lúc hắn mặc dù đã gặp qua sở t i ê n đúc lại cổ trận bây giờ lần nữa nhìn thấy hắn y nguyên rung động không thôi đồng thời càng thêm sùng kính sở t i ê n phải biết ngũ p ư ơ n g sơn cổ trận cùng thiên lôi sơn cổ trận thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt cường đại cổ trận nham tì nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lấy lại tinh thần hắn hướng về phương lam thi lễ phương lam ta đại biểu chúng ta hậu thổ tông cảm tạ ngươi nham tông chủ mau mau xin đứng lên ta là văn bối nham ta, ta khánh vậy là thật tâm hướng về phương lam thi lễ trước đó hắn lựa chọn tin vào phương lam lời nói chỉ là không muốn nhìn thấy cùng phương lam nhiều năm giao tình như vậy t h ậ t đức cũng không hoàn toàn tin tưởng sợ thiên cường đáng sợ hiện tại mới biết hắn bao quát bọn hãn hậu thổ tông thiếu phương lam nhiều ân tình lớn nham minh mau mau xin đứng lên phương lam vội và nói đợi đến hai người ngồi dậy lúc hắn hướng nham tỷ nói nham tông chủ thiên lôi sơn cổ trận đúc lại hoàn thành sở tiên sư rất nhanh liền sẽ ra ngoài nếu như ta đoán không lầm lời nói sở tiên sư kế tiếp muốn đi địa điểm hẳn là các ngươi hậu thổ tông hậu thổ sơn người ý là hậu thổ sơn bên trong tòa cổ trận kia cũng là sở tiên sư sở thiết nham tỷ sợ h a i nói nếu như sở tiên sư thật đi các ngươi hậu thổ tông như vậy tòa cổ trận kia chính là sở tiên sư sở thiết đa tạ nhắc nhở nham tỷ chấn động trong lòng không thôi khánh nhi đi chúng ta lập tức về trong tông vì nên đón sở tiên sư đến làm chuẩn bị phương minh cáo tử phương lam cùng nham tỷ sư đổ hai người thi lễ đưa mắt nhìn hai người rời đi phương đạo hữu ngươi nói thiên lôi sơn bên trong cường đại cổ trận là sở tiên sinh sở thiết mà trước đó thiên lôi sơn bên trong phát sinh hết thảy cũng là sở tiên sinh một tay gây nên lúc này đã là khỏi hẳn thang hưng chiến đi tới thần sắc bên trong c h e kín kinh ngạc nói phương lam nhẹ gật đầu hiện tại ngươi cũng đã biết ta tại sao lại đối sở tiên sư kính như thần minh rồi à. sở tiên sinh mạnh mẽ như vậy s á c thực còn như thần linh thang hưng chiến thần sắc bên trong lần thứ nhất đối sở tiên tràn ngập đồng đậm kính ngưỡng tri sắc bất quá hắn vẫn còn có chút nghĩ hoặc ta vẫn là không minh bạch sở tiên sinh tuy là cường như thần linh nhưng ta cùng sở tiên sinh nhưng lại vô cái gì giao tình ngươi vì sao không tiếp bất cứ giá nào muốn bảo trụ ta cho tới bây giờ thang hưng chiến đều còn không minh bạch nguyên nhân trong đó hắn cùng sở thiên cộng lại vậy chẳng qua là gặp qua hai lần mặt mà thôi lần đầu tiên là ở trên kinh tiêu ra thời điểm lần thứ hai liền là tại vài ngày trước nhưng hai lần cộng lại thời gian chỉ sợ liên mười phút đồng hồ đều vẫn chưa tới có thể nói hắn cùng sở thiên một chút giao tình đều không có hắn không cách nào minh bạch phương lam như thế nào không tiếp bản thân bị trọng thương cũng muốn bảo trụ mình nhanh đợi s ở tiên sinh từ tiên lôi sơn sau khi ra ngoài ngươi sẽ biết hết thẻ đáp án phương lam mỉm cười mà nói lại là câu nói này thang h ư n g chiến c ư ờ i khổ dần dần thời gian đi tới sáng sớ m ngày thứ hai ông thiên lôi sơn kết giới bên trong đột nhiên chuyển đến không gian chấn động âm thanh s ở tiên sư đi ra phương lam mặt hiện một vòng vui mừng thang h ư n g chiến thần sắc bên trong cũng là hiện hiện một vòng vui mừng phương lam trước đó nói đợi đến s ở thiên sau khi ra ngoài hắn liền sẽ biết đáp án bây giờ sợ thiên đi ra đáp án sắp công bố tại hai người cùng một loại chiến bộ tướng sĩ ánh mắt bên trong sở thiên từ thiên lôi sơn kết giới bên trong đi ra s ở tiên h sư s ở tiên h sinh phương lam cùng thang hương chiến cùng một đám chiến bộ tướng sĩ cùng nhau cùng kính hướng về sở thiên hành lễ s ở thiên khẽ gật đầu một viên hiện hiện kỳ huyền hào quang ngọc thạch xuất hiện ở hắn trên bàn tay sau đó bay đến thang hương chiến tay bên trong đây là thang hương chiến ngạc nhiên mà chống đỡ đây là thiên lôi sơn linh địa t r ậ n ngọc ngươi đem mình thần hồn rót vào bên trong mặt liền có thể rõ ràng phương pháp sử dụng từ nay về sau tòa này thiên lôi sơn linh địa liền do ngươi đến khống chế sở thiên đơn giản giải thích một chút cái này cái này thang hương chiến đột nhiên chấn động hoảng sợ nhìn về phía sở thiên hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên lại sẽ đem dạng này trí bảo giao cho hắn thiên lôi sơn linh địa cường đại lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy không chỉ có trận pháp có được trấn thiên chi uy càng là có được một tôn có thể so với thần minh trận linh hắn nghi cũng không dám nghĩ tượng hội từ hắn đến khống chế s ở thiên sinh cái này cái này thang hương chiến bỗng nhiên cảm giác tay bên trong nho nhỏ trận ngọc nặng nề g h như núi không dám nhận lấy ngươi không cần cự tuyệt về sau nguyên lao các hội liên hệ ngươi nói cho ngươi mọi chuyện sở thiên nhìn thấy thang h ư n g chiến không dám nhận lấy bộ dáng khẽ cười nói xong lúc sở thiên cất bước rời đi trong nháy mắt chính là đã ở ngoài ngàn mét thang thông x o á i hiện tại ngươi biết đáp án a từ ta gặp được ngươi xuất hiện tại lôi tông liền đã là biết ngươi sẽ trở thành thiên lôi sơn linh địa người chấp trưởng tại sở tiên sinh đến trước đó ta nhất định phải đưa ngươi vào trụ phương lam nói ra thang hưng chiến hiện tại rốt cuộc biết đáp án ngươi lai、like, hắn là bị chọn lựa ra trở thành thiên lôi sơn linh địa người chấp trưởng người nhưng dạng này trí bảo sở tiên sinh tại sao lại như vậy trực tiếp đưa ra đến thang hưng chiến thất thần nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng vì thiên hạ, vì thiên hạ. thang hưng chiến tâm bên trong đang nghe ba chữ này lúc nhìn qua nơi xa sở thiên thản nhiên dâng lên một vòng khó nói lên lời rung động cùng nổi lòng t ô n k í n h chương tám trăm chín mươi chín lôi hoành đ ỉ n h tà dị thủ đoạn tại sở thiên rời đi lôi tông thời khắc tại phía xa hoa quốc tây nam cái t u y ế t như trường long đồng dạng vắt ngang ở trên mặt đất huyền ấn sơn mạch bên trong rộng rãi huyền ấn tông trước sơn môn đột nhiên nên đón khách không ngợi mà đến người đến người nào huyền ấn tông sơn môn trong kết giới chúng đệ tử như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem ngoài sơn m ô n người chỉ thấy ngoài sơn môn tới một vị toàn thân bao phụ tại áo bào đỏ bên trong cả người vòng quanh tà dị mà khí người lôi hoành đ ỉ n h áo b à o đỏ người thản nhiên nói lôi hoành đ ỉ n h lôi hoành đ ỉ n h là ai huyền ấn tông phần lớn đệ tử ngạc nhiên mà chống đỡ bỗng nhiên có người nghĩ tới kinh ngạc nói lôi tông tông chủ lôi hoành đ ỉ n h hoa ở đây sở hữu lôi tông đệ tử cùng nhau hoảng sợ nhìn xem lôi hoành đ ỉ n h ai cũng không dám tin tưởng đường đường tu đạo tông môn tông chủ lại sẽ trở nên lần này người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ bộ dáng ta tới đây là đến thấy các người tông chủ du tông u y ê n còn không mau đi bà báo lôi tông chủ xin lợi huyền ấn tông đệ tử không dám thất lễ c ũ n quýt đi bà báo sau một lát một đ á m t i ê n phong đạo c ố t người từ rộng rãi huyền ấn tông bên trong ngự không mà đến rơi xuống bên trong sân môn người cầm đầu chính là huyền ấn tông tông chủ du tung nguyên lôi tông chủ ngươi sao lại biến thành bộ dáng như thế du tung nguyên nhìn thấy ngoài sơn môn lôi hoành đình lúc lập tức kinh ngạc không thôi hắn đã nhìn ra lôi hoành đình hiện tại chỉ là thần hồn trạng thái đối ở đây du tung nguyên giật mình không thôi lôi hoành đình thực lực hắn nhưng là biết tại các đại tu đạo tông môn tông chủ bên trong đều có thể danh liệt ba vị trí đầu dạng này thực lực đúng là chỉ còn lại có thần hồn ngươi là không có ý định để cho ta tiến huyền ấn tông a lôi hoành đình không có trả lời du tung nguyên vấn đề từ tôn nói du tung nguyên quan sát một chút lôi hoành đình cuối cùng cười một tiếng lôi tông chủ ở xa tới là khách t a như thế nào lãnh đạo trong lúc nói chuyện hắn thi pháp mở ra cái giới lôi hoành đình đi vào h u y ề n ấn tông sơn môn lôi tông chủ mời du tung nguyên làm ra mời thế đồng thời hắn vây lui một tất cả t r ư ở n g lão một mình cùng lôi hoành đình đi hướng h u y ề n ấn tông lôi tông chủ hiện tại nhưng cáo chi các ngươi lôi tông sẽ ra chuyện gì đi du tông nguyên thi pháp hình thành một cái kết giới đem hai người nói chuyện cùng ngoại giới ngăn cách du tông chủ nghe nói ngươi nhị đệ tử du hồng tại trước đây không lâu táng thân tại dương thành bên trong lôi hoành đình không trả lời mà hỏi lại không sai du tung nguyên diện mục lệnh chìm gật đầu nói ta đã điều tra là bị một cái vậy gọi sở thiên văn nhân giết chết hai cái sở thiên là cùng một người lôi hoành đình thản nhiên nói chuyện này là thật du tung nguyên chấn một cái lúc ấy tại dương thành bên trong ta nhị đệ tử lôi hiển cùng ngươi nhị đệ tử du hồng cùng một chỗ ta nhị đệ tử cũng là bị sở thiên giết chết về sau ta xác nhận hai cái sở thiên là cùng một người đ á g dẫn đến cực điểm giết ta đại đệ tử về sau đúng là lần nữa chém giết ta nhị đệ tử quần vọng đến cực điểm du tông chủ phải trăng muốn báo thủ du t ô n g nguyên không trả lời ngay lôi hoành đình n à y thế hắn cùng lôi hoành đình đã là đi vào huyền ấn tông bên trong hai người tới một tòa vườn hoa chi bên trong tại trong lương đình ngồi xuống du t ô n g nguyên tự thân vì lôi hoành đình châm trả nhưng c h â m xong trả về sau hắn nhưng lại s ư n g sở xin lỗi nói lôi tông chủ thực sự thật có lỗi quên ngươi bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái lôi hoành đình đã không cách nào lại thường thất trả không sao lôi hoành đình thản như nói lôi tông chủ nếu như ta đoán không lầm ngươi biến thành lần này bộ dáng chỉ còn lại có thần hồn là bởi Thiên vì Sở thiên A. d u tung, tung nguyên uống một mụ trà thở dài lấy lôi tông chủ thực lực lại lôi tông như vậy cường nội tỉnh lại như cũng bị sở thiên thương chỉ còn thần hồn cái này sở thiên thực lực chỉ sợ tại thế gian này đều khó có người cùng địch đuổi dù tông chủ là không có ý định báo thủ lôi hoành đình nhàn nhạc hỏi d u tung nguyên để chén t r à xuống thực không giam dâu dếm ta đối cái này sở thiên có thể nói là hận tấu xương giết ta đại đệ tử lại giết ta nhị đệ tử đây là chúng ta huyền ấn tông vô cùng nhục nhã nếu không giết hắn chúng ta huyền ấn tông tại tu đạo giới còn dùng cái gì đặt chân lôi hoành đình nhẹ gật đầu nhưng lúc này d u tung nguyên n h ư n g lại lời nói xoay chuyển nhưng nhìn thấy lôi tông chủ về sau ta bỗng nhiên cải biến ý nghĩ d u tung nguyên mặt lộ vẻ thiếu dung liên lôi tông chủ tại sở thiên trước mặt đều thường chỉ còn thần hồn với lại lôi tông hiện tại chỉ sợ đã hủy diện không tồn tại nữa a đây chính là cho ta một cái cảnh báo a lại thêm c h i ngũ phương c u n g cho lúc trước ta truyền thư ta càng chắc chắn cái này s ở thiên không thể vì địch nếu không chúng ta huyền ấ n tông vậy đem bước lên lôi tông theo gót như thế nói đến du tông chủ sẽ không lại báo thủ lôi hoành đình thanh sắc lạnh một điểm nói đến ta còn đến cảm tạ lôi tông chủ đến nếu không có lôi tông chủ đến ta còn sẽ không biết s ở thiên cường đại còn sẽ không thả c ự u hận nói xong du t u n g nguyên nụ cười trên mặt thu lại thanh sắc lãnh đạo một điểm nói lôi tông chủ nhớ tới ngươi để ta minh bạch sợ thiên cường đại ta không làm khó dễ ngươi rời đi a đồng thời về sau tìm tốt chỗ an thân hận ấ t đi nhưng ư ơ i như vậy cùng dị tộc cấu kết tại tu đạo giới đến mà chu diện ta nhìn ngươi từ nay về sau tự giải quyết cho tốt không cần làm hại thương sinh nếu không ta cũng sẽ không đọc tiếp cùng bạn cũ du tông chủ ngươi làm sai lựa chọn a lôi hoành đình lại là bình tĩnh thong dong cười nhẹ một tiếng có ý tứ gì du tung nguyên lông mày trong nháy mắt nhữ một cái ngươi xem một chút đây là cái gì lôi hoành đình cười một tiếng trên bàn tay chống giống nhiều một khối huyền bí lại tà dị vô cùng phù ngọc đi ra ma tộc thần ngọc du tung nguyên đột nhiên đứng lên đồng thời ông bành t r ư ớ lực lượng trong nháy mắt tôi ra đã chậm lôi hoành đình cười nhạt một tiếng tay hắn bên trong ma tộc thần ngọc đột nhiên hiện hiện ra một cỗ quần quận ma lực kính bắn thẳng về phía du tung nguyên mi tâm du tung nguyên quá sợ hãi vội vàng phía dưới đang muốn thi pháp ngăn cả lúc xác thực như lôi hoành đình nói đã chậm tà dị vô cùng ma lực trong nháy mắt phá vỡ hắn sở hữu phòng ngự chưa đi đến hắn trong mi tâm Ngươi. Tung Nguyên đột nhiên chấn động. Nói cùng toàn cuối Du đột một chữ cuối cùng lúc, ra b n ngoan ngoan g hắc hắc, đối với huyền tuấn n g tông phát sinh sự tình sở thiên cũng không hiểu biết giờ phút này sở thiên đã là tại đi hậu thổ tông đường xá bên trong hậu thổ tông ở vào hoa cúc nhất tây mặt tây cương cảnh nội hậu thổ sơn mạch bên trong tây cương bao la sản vật phong phú nhưng hoang vắng Có địa được p được h bây giờ hắn đã đúc lại sáu tòa cổ trận tạo thành sáu đại linh niệm cựu hoàng sơn linh niệm lang sơn linh niệm tuyết ngọc sơn linh niệm ngũ phương sơn linh niệm huyền kỳ sơn linh niệm thiên lôi sơn linh n i ệ đúc chỉ những thứ này linh niệm cũng mới dùng hơn hai trăm linh thời gian hắn cần lưu thời gian cho chiến bộ kiến tạo những ngày linh niệm khi hắn đúc lại xong chín tòa đại trận về sau hắn liền sẽ tiến vào t h i ê n cơ bên trong tìm kiếm thiên cơ mở ra phương pháp đến lúc đó chính là thế gian thai kết bắt đầu trước lúc này chiến bộ nhiều một phần thời gian kiến tạo linh địa đến lúc đó thương sinh liền thiếu một p h ầ n nguy nan suy tư bên trong sở thiên đi tới tiểu trang bên trong tiểu trang bên trong phi thường náo nhiệt có trung thổ nhân sĩ vậy có dân tộc thiểu số nhưng đều không ngoại lệ là đi vào tiểu trang bên trong người đều là ảo gấm với lại phần lớn là võ giả bên trong cừng giả võ giả định phong thần cảnh đều nắm chắc vị mấy năm này theo linh khí dần dần khôi phục thực lực võ giả cũng là đột nhiên tăng mạnh đã không giống như trước kia như vậy thưa thớt tiểu trang bên trong ánh lửa kia chiếu ngày trời bên cạnh đống lửa có võ giả giao thủ lập u bản giao thủ âm thanh tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong đồng thời nương theo lấy gạo to âm thanh cùng âm thanh ủng hộ đem chọn cái sân bãi làm nổi bật đến càng thêm náo nhiệt sở thiên đi vào một chương không người dài mảnh bên bàn gỗ ngồi xuống dùng đến tây cương mỹ thực đồng thời bình thản tĩnh nhiên nhìn xem trận bên trong võ giả giao thủ hắn đã là nhìn ra tới lây người là các đại võ đạo gia tộc người về phần những võ đạo này gia tộc tại sao lại tụ ở chỗ này trước mắt hắn vẫn chưa biết được bất quá xung quanh tiếng đàm luận tại lúc này vang lên lần này các đại võ đạo gia tộc người xuất hiện ở đây đều là nhận được tin tức tu đạo tông môn hậu thổ tông muốn mở s ơ n môn hậu thổ tông nhưng là chân chính tu đạo tông môn nếu có thể tranh thủ đến một cái tiến vào danh lạch vậy thì thật là tổ tiên tích đức nhắc tới cũng kỳ quái trước đó hậu thổ tông nhưng không có muốn mở sơn môn tin tức đúng vậy à như loại này cao cao tại thượng tu đạo tông môn ở trong mắt bọn họ chúng ta thế giới phản tục cái kia thật giống như sâu tiến cũng không biết hậu thổ tông sao lại đột nhiên quyết định muốn mở sân môn xung quanh đám người nghị luận ở mỹ không có người biết hậu thổ tông sao lại đột nhiên thay đổi sở thiên lại là ẩn ẩn đoán được nguyên nhân hậu thổ tông như vậy quyết định đánh mở sân môn hẳn là trước đó tại lôi tông bên trong thấy được thực lực của ta nguyên nhân hậu thổ tông chọn lựa như vậy cũng tốt đến lúc đó ta liền không cần lại phí khổ tâm sở thiên t h ư ở n g thức tây cương rượu ngon tự lẩm bẩm lúc này đ ỗ n g nhiên có tiếng bước chân chuyển đến sở thiên nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị mỹ lệ nữ tử tại một vị lao giả nương theo phía dưới hướng mình nơi này đi tới mà xung quanh đám người cũng là trong cùng một lúc nhìn về phía nữ tử nàng là ai người không biết à nàng liền là tây bắc nguyễn gia đại tiểu thư nguyễn thanh trúc nguyên lai nàng liền là nguyễn thanh trúc quả nhiên danh bất hư truyền tây bắc thứ nhất đẹp vô luận dung nhan vẫn là khí chất đều là nhất đẳng tồn tại a ai nếu có thể cưới được nàng cái k i a sống ít đi mấy năm cũng đáng a đám người nao h nao h nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nguyễn thanh trúc bàn luận xôn xao s ở thiên nhìn thấy nguyễn thanh trúc lúc có chút sừng sốt một chút nhưng chỉ là sát đó chính là khôi phục như thường chỉ là nhìn thoáng qua nguyễn thanh trúc h í n h là bình thản thu hồi ánh mắt phối hợp thưởng thức tây cương mỹ thực nguyễn thanh t r ú tại nhìn thấy sợ thiên chỉ là bình thản nhìn mình một chút, liền thu hồi ánh mắt lúc. không khỏi ngây n g ẩ n cả người nàng mặc dù không cho là mình khuynh quốc khuynh thành thế nhưng là cũng là đỉnh tiêm mỹ nữ a xung quanh đám người phản ứng cũng đủ để chứng minh điểm này thế nhưng là sở thiên đúng là chỉ bình thản nhìn thoáng quan à n g vị tiên sinh này chúng ta là không đã từng thấy qua nguyễn thanh trúc đi tới sở thiên bên cạnh ngồi xuống hiếu kỳ nhìn xem sở thiên nàng như vậy chủ động tới đến sở thiên nơi này liền là vừa rồi tại nhìn thấy sở thiên lúc không hiểu cảm giác cùng sở thiên có một vệ cảm giác quen thuộc t h ư như là đã từng thấy qua sở thiên đồng dạng thế nhưng nàng làm sao cũng nhớ không nổi đến mình đã từng ở nơi nào gặp qua sở thiên chưa thấy qua sở thiên bình thản nói kỳ thật nguyễn thanh trúc cảm giác không có sai nàng xác thực gặp qua sở thiên đó là tại mấy năm trước sở thiên đi giang bắc t ử gia thời điểm sở thiên đi t ử gia là vì mang về bị t ử gia trọng thương giam giữ t r ừ sơn thuận tiện hủy diệt t ử gia nhưng lúc đó phát sinh một kiện trùng hợp sự t ì n h hạ tử yên cũng bị t ử gia bắt lấy làm vì muốn tốt cho hạ tử yên bạn nguyễn thanh trúc cùng hạ tử yên phụ thân đi cứu hạ tử yên tại từ gia cùng sở thiên gặp nhau chỉ bất quá về sau sở thiên hủy diệt từ gia về sau liền xóa đi nguyễn thanh trúc ký ức đối với cái kia đoạn tại từ ra ký ức nguyễn thanh trúc đã là hoàn toàn không nhớ rõ nhưng lúc đó sở thiên hủy diệt từ ra lúc hiện ra thực lực quá cường đại để nguyễn thanh trúc lưu lại khắc sâu ấn tượng dù cho sở thiên xóa đi nguyễn thanh trúc ký ức tại lần nữa nhìn thấy sở thiên lúc vậy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chưa thấy qua sao nguyễn thanh trúc có chút kinh ngạc cái kia vì sao ta gặp được ngươi lúc luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác giống như ta và ngươi ở giữa từng có một đoạn khó quên mất ức người nói vô tâm người nghe lưu ý nguyễn thanh trúc mặc dù là nói mình tâm bên trong nghĩ h o ặ nhưng xung quanh đám người nghe lại là một chuyện khác người thanh niên này là ai không biết nguyễn tiểu thư câu nói này ý là hẳn là người thanh niên này cùng nguyễn tiểu thư từng có qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến rất có thể ta xem ra chỉ sợ là nguyễn gia gặp người thanh niên này chỉ là một người bình thường cho nên cực lực ngăn chở hắn cùng nguyễn tiểu thư tình cảm lưu luyến có đạo lý sau đó nguyễn gia dùng bí pháp để nguyễn tiểu thư mất trí nhớ quên đi người thanh niên này càng là bức bách người thanh niên này từ nay về sau không còn gặp nguyễn tiểu thư không sai bây giờ hai người lần nữa ngẫu nhiên gặp đã từng khắc cốt minh tâm phía dưới dù là nguyễn tiểu thư không có cái kia đoạn ký ức y nguyên vẫn là nhớ kỹ người thanh niên này nói như vậy bắt đầu nguyễn tiểu thư cùng người thanh niên này vẫn là số khổ huyện lương a khó trách nguyễn tiểu thư một mực không có có bạn trai xung quanh đám người nao h nhao xì xào bà n tán càng là phân tích càng là cảm giác đây chính là chân tướng sự t ì n h người thanh niên kia là ai hội trường bên trong một vị tuấn lãng thanh niên tại nguyễn thanh trúc đi hướng sở thiết lúc hắn chính là một mực nhìn chăm chú lên nguyễn thanh c h lúc hắn chính là một mực nhìn chăm chú lên nguyễn thanh trúc cùng sở thiên giờ phút này nghe được đám người nói nhỏ âm thanh sắc mặt hắn đá lạnh xuống không biết thanh niên bên cạnh thân một đám thủ hạng nhao một người bình thường a thanh niên ánh mắt rơi vào s ở thiên trên thân băng lành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sắc ý chương chín trăm linh một nguyễn thanh trúc phân tích nguyễn thanh trúc cũng là nghe được xung quanh đám người tiếng bàn luận xôn xao t i ế u mỹ gương mặt lập tức nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ đã từng ta cùng ngươi có phải hay không có phải là thật hay không từng có một đoạn một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến nguyễn thanh trúc nhìn xem s ở thiên hỏi ra câu nói này thời điểm nàng một trái tim đều tại thình thịch đập đoạn giống như hiệu con xung đoạn một bên lão giả hớ lão cũng không nhịn được trong lòng bên trong hiểu lầm hẳn là thanh trúc cùng người thanh niên này Đã từng thật ừ n g t chẳng ó qua một đoạn k ắ c cốt m lẽ như đại gia phân tích như thế thanh trúc đã từng cùng người thanh niên này từng có một đoạn khó quên tình cảm lưu luyến nhưng người thanh niên này là người bình thường gia chủ không cho phép cho nên bổng đánh người đường để thanh trúc đã mất đi cái kia đoạn ký ức đồng thời cũng cho ta đã mất đi cái kia đoạn ký ức mà người thanh niên này cũng bị gia chủ bức bách từ nay về sau không còn gặp thanh trúc thậm chí người thanh niên này ký ức chỉ sợ cũng bị gia chủ tiêu trừ. h ứ a lao tâm bên trong ngờ vực vô căn cứ lấy càng là ngờ vực vô căn cứ hắn liền càng cảm giác mình thấy được chân tướng sự tình chúng ta chưa thấy qua vậy không biết sở thiên có chút nhữ mày một cái đạo vậy ngươi vì sao vừa mới nhìn đến ta lúc sửng sốt một chút nguyễn thanh trúc nhớ tới sở thiên vừa mới nhìn đến mình lúc cứ thế cái kia một sắt nà người khác thấy được nàng lúc đều là nhìn không chuyển mắt thưởng thức nàng dung nhan cùng khí chất cũng chỉ có s ở thiên thấy được nàng giờ s ư ớ n g sốt một chút ngươi cứ thế cái kia một cái liền biểu hiện ra ngươi khẳng định là nhận biết ta với lại ngươi xem ta một chút về sau liền lập tức thu hồi ánh mắt liền lại biểu hiện ra ngươi là đang tận lực tránh đi ta đủ loại này biểu hiện đều biểu hiện ra chúng ta đã từng quen biết nói đến đây nguyễn thanh trúc giống như đã thấy do hết thẻ trần tướng nàng thật sâu nhìn xem sợ thiên đây hết thạy càng biểu hiện ra chúng ta từng có qua một đoạn khắc cốt minh tâm thời gian sợ rằng chúng ta lẫn nhau không có cái kia đoạn ký ức nhưng gặp nhau lần nữa lúc vậy như nam trâm lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau y nguyên khó quên nói xong lời cuối cùng nguyễn thanh trúc đôi mắt đẹp bên trong đã là có chút p h í m h ồ n g đi qua phân tích nàng tin tưởng mình cùng trước mặt cái này tuấn giật nho nhã thanh niên từng có qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến chỉ là lẫn nhau thân phận t r i n h lệch bị phụ thân nàng nạnh xinh xinh cho mở ra còn tàn nhẫn xóa đi các nàng ký ức thế nhưng lúc trước các nàng lẫn nhau yêu quá sâu dù là không có cái kia đoạn ký ức y nguyên lẫn nhau khó quên nguyễn tiểu thư cùng người thanh niên này từng có qua cỡ nào khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến a đám người nghe được nguyễn thanh trúc lời nói này nhao nhao c ả m thán thanh trúc cùng người thanh niên này thật sự là số khổ huyền lương a hứa lao tâm bên trong thở dài một cái sở thiên mày nhữ lại sâu hơn một điểm nguyễn thanh trúc những lời này nói càng ngày càng không hợp thói thường sở thiên không tâm tư ở lại chỗ này nữa nhưng đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm một cái vóc người khôi ngô khí tức hùng hậu võ giả giờ phút này đi tới vị huynh đệ kia ngươi đã có thể được nguyễn tiểu thư như vậy thưởng thức chắc hẳn cũng không phải người tầm thưởng không bằng chúng ta luận bàn một phen để mọi người đều biết nguyễn tiểu thư thưởng thức người là nhân trung lắm phượng t r hắn, hắn hắn, hắn nghe nói lam kha một mực gái mộ nguyễn tiểu thư thậm chí lam gia còn vì việc này để cho người ta đi nguyễn gia nói qua môi nhưng đều bị nguyễn tiểu thư cho nghiêm từ cự tuyệt ha ha bây giờ lam kha nhìn thấy nguyễn tiểu thư như vậy cùng người thanh niên này tiếp cận khẳng định là chịu không được cho nên phái thủ hạ tìm đến người thanh niên này phiền phức đám người nhận ra trắng hắn lai lịch bàn luận xôn xao sở thiên bình thản nhìn thoáng qua chẳng h á n cũng không để ý đứng dậy đứng lên cái này rơi vào nguyễn thanh trúc mắt bên trong coi là sở thiên là muốn ứng chiến nàng c ũ n g quít đứng người lên bảo hộ ở sở thiên trước mặt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt chẳng h á n nói ta thưởng thức người không cần ngươi đến ứng chứng c u ố c v ề nàng trên người sở thiên không có cảm ứng được bất luận cái gì võ giả khí tức nghiễm nhiên chính là một người bình thường mà trước mắt cái này chẳng h á n đã là viên mãn cảnh t ô n g sư như vậy trước tới khiêu chiến sở thiên đồ đần đều có thể nhìn ra là muốn trước mặt mọi người n ụ c nhã sở thiên nguyễn tiểu thư lời nói ta tự nhiên làm ứ n nghe tráng hán cười cười ánh mắt nhảy qua nguyễn thanh trúc nhìn về phía bị nguyễn thanh trúc hộ tại sau l ư n g sở thiên nói thân vì một cái nam nhân chỉ biết là trốn ở nữ nhân sau l ư n g a sở thiên nhìn về phía cái này t r ẳ n g hán ánh mắt bình thản nhưng lại để tráng hán không hiểu r ú lên h á n cũng không biết vì cái gì sở thiên bình thản ánh mắt để hắn không hiểu cảm thấy tìm đập nhanh làm cản hứa lao quát l ạ n h âm thanh đột nhiên văng lên chỉ thấy hứa lao thân hình lõi lên một giây sau đã là đi tới tráng hán trước người đưa tay chính là một b à thai ba trói hai cái tát âm thanh bên trong thân là viên mãn cảnh tông sư chẳng hán giống như cắt đứt quan hệ bao cát trực tiếp ném bay ra ngoài ai còn muốn biết thanh trúc thưởng thức người có phải là hay không nhân t r ú n g lão phượng ra đi trước qua láo phu cửa này hứa lao di tán lấy mình khí tức ánh mắt sắc bén liếp nhìn toàn trường tại tâm hắn bên trong sở thiên cùng nguyễn thanh trúc từng có qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến sở thiên nghiễm nhiên chính là nguyễn thanh trúc đã từng người yêu đồng thời hắn vậy điều tra đến sở thiên liền là một người bình thường hắn tự nhiên muốn ra mặt bảo toàn sở thiên nhăn mặt thân cảnh đám người cảm ứng được hứa lao khí tức lúc cùng nhau chấn động không ngừng không ai trở ra đồng thời nao nhau, nhau tức thời không còn xì xào bàn tán sở thiên hoàn toàn không có hứng thú để ý tới những sự tình này vậy không tâm tư ở lại chỗ này nữa cất bước rời đi nguyễn thanh trúc thấy sở thiên rời đi hoảng vội vàng đuổi theo h ứ a lao thu hồi ánh mắt cũng là đi theo kha nhi vì sao vừa rồi ngươi muốn ngăn cản ta xuất thủ thấy sở thiên rời đi hội trường bên trong lam kha bên cạnh thân trên chỗ ngồi vị lao g i ặ kia nói họ hứa thực lực mặc dù đã nhập thần cảnh nhưng hắn còn không phải đối thủ của ta lam kha cười nhạt một tiếng một cái nam nhân còn cần nữ nhân tới giữ gìn nhăn mặt như vậy cũng liền đã chú định cái này nam nhân sẽ không ra hơi thở đem loại người này xem như đối thủ mình vậy thì thật là tại n ụ c n h ã mình l a m kha nhìn qua rời đi s ợ tiên tràn ngập xem thường tục nói hắn như vậy xuất hiện ở đây cũng hẳn là vì sáng ngày trời đi hậu thổ tông a ha ha dạng này người cũng muốn đi hậu thổ tông thật sự là ý nghĩ h a o huyền si nhân nằm mơ lẩm bẩm ngữ đến cuối cùng l a m kha tiếu d u n g bên trong tràn đầy trào phúng cùng xem thường chương chín trăm linh hai nguyễn thịnh tức giận ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi a nguyễn thanh trúc đ ổ i kịp sở thiên h i ê u kỳ hướng về sở thiên hỏi sở thiên sở thiên bình thản nhìn thoáng qua nguyễn thanh trúc cuối cùng vẫn là nói cho nguyễn thanh trúc mình danh tự sở thiên nguyễn thanh trúc thì t h à o đọc một lần thấy sở thiên đã làm mở cửa đi vào nhà ở đang muốn đóng cửa thời điểm nàng cuốn quýt lách mình vào nhà ta đến tiểu trang đã chậm không có đặt trước đến gian phòng ta ngay tại n g ư ơ i n ơ i này ở một đêm a ngoài cửa hứa lao nghe được câu này khỏe miệng giật một cái thanh trúc lý do này tốt vụng về a hứa lao ngươi cũng không cần lại đi theo nguyễn thanh trúc không đợi sở thiên có hồi đáp gì cuốn quýt thấp giọng hướng về ngoài cửa hứa hứa đóng cửa p h ò n g lại hứa lao cười khổ một cái bất quá hắn cũng là có chút vui mừng nguyễn thanh trúc từ nhỏ đến lớn liền là tâm cao khí n g ạ o từng ấy năm tới nay như vậy không có cái nào người nam tử có thể vào được n ắ n g mắt bây giờ có thể như vậy thưởng thức sở tiên cũng đáng vui mừng một sự kiện thanh trúc cùng vị thanh niên này đã từng chỉ sợ là chân ái sâu s ắ ca bây giờ lần nữa đoàn tụ hy vọng bọn họ có thể nối lại tiền duyên đừng lại phân biệt chỉ là muốn là gia chủ biết chuyện này ai hứa lao nhớ tới nguyễn gia gia chủ cười khổ lắc đầu quay người rời đi làm thiếu gia giờ phút này tại tiểu trang bên trong một cái khác nhà ở bên trong một vị thủ hạ vội vàng hướng về lam kha báo cáo ta vừa mới nhìn đến nguyễn tiểu thư không có ở gian phòng của mình nàng ở tại người thanh niên k i a gian phòng bên trong và ảnh lam kha nghe được tin tức này về sau đột nhiên một trưởng vỗ tạ i trên mặt bàn dày đặc gỗ thật bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nguyễn thanh trúc người tiện nhân này lam kha muốn rách cả mí mắt qua nhiều năm như vậy lao tử nghĩ hết biện pháp hao hết các loại ý nghĩ đến bác ngươi niềm vui ngươi lối lao tử hờ hững bây giờ ngươi đúng là trước mặt mọi người cùng k á c nam nhân ở cùng một chỗ ngủ đáng giận đáng hận ta đường đường lam r a đại thiếu đúng là còn b ù không được chỉ là một người bình thường ta muốn giết các ngươi đôi cầu nam nữ này lam kha l ử a g i ậ n trung tiên đằng đằng sắc khí tại tâm hắn bên trong dù là nguyễn thanh trúc chưa bao giờ đều không có làm sao để ý tới q u a hắn hắn vậy đem nguyễn thanh trúc xem như mình nữ nhân nguyễn thanh trúc như vậy cùng sở thiên ở tại một cái phòng để hắn cảm giác mình giống như đeo một đỉnh đại đại nón xanh đồng dạng đơn giản liền là nam nhân vô cùng n ụ c nhã kha nhi ngươi quên chính ngươi trước đó nói a chỉ là một con kiến hôi đem hắn khi thành đối thủ là tại n ụ c nhã chính ngươi phóng bên trong láo giả nói ra ta nghẹn không giới khẩu khí này lam kha tức giận nói cho nên ngươi càng phải để nguyễn thanh trúc biết nàng ưa thích người là cỡ nào h è n m ọ n lão giả cười một tiếng đạo chỉ có để nguyễn thanh trúc biết nàng ưa thích nhiều người a h è n m ọ n nhỏ yếu nàng mới sẽ biết ngươi cường đại đến lúc đó nàng hội khóc quỳ đi cầu ngươi cái này mới là ngươi tiết hận phương pháp n g h e xong những lời này lam kha tâm bên trong nộ khí dần dần lắng xuống không sai lam kha nhẹ gật đầu lạnh giọng nói ta nhận được tin tức nguyễn gia gia chủ v ậ y nhanh đến bình minh đi hậu thổ tông giờ ta sẽ để cho nguyễn gia gia chủ vệ nhìn thấy ta năng lượng chủ động đem nguyễn thanh trúc đưa đến trước mặt ta bóng đêm dần dần sâu sau đó trầm trầm phiêu tán lên sương sớm tại tới gần lúc sáng sớm thời điểm một nhóm người đi tới tiểu trang bên trong nguyễn gia chủ không biết ngươi cân nhắc như thế nào cầm đầu hai người bên trong bên trái vị trung niên nam t ử kia bị m cười hỏi thăm hắn là chủ nhà họ lam cũng là lam kha phụ thân lam vinh hắn lại cười nói thanh trúc cùng kha nhi hai người trai t à i gái sắc có thể nói là trời đất tạo nên một đúng lại thêm chi chúng ta lam gia cùng các ngươi nguyễn gia đều là đỉnh tiêm võ đạo gia tộc môn người cầm đồ đúng nếu là chúng ta hai nhà thông gia cái t i ế chính là cường cường liên thủ chắc chắn mang đến lớn lao có ích lam gia chủ người cũng không phải không biết ta nữ nhi này bị ta làm hư nàng nếu là không ưa thích ta cũng vô pháp à. nguyễn thịnh cười nói có lẽ nguyễn gia chủ còn có chỗ không biết còn ta làm kha đã được đến hậu thổ tông coi trọng hậu thổ tông cắt tiên nhân đem chiêu kha nhi nhập hậu thổ tông ta nghĩ nguyễn gia chủ rất rõ ràng tiến vào hậu thổ tông ý vị như thế nào à. lam vinh trên mặt hiện đầy giạt rào ý cười chuyện này là thật nguyễn thịnh đọc dung hậu thổ tông nhưng là chân chính tu đạo tông môn tại phàm tục người mắt bên trong cái tia chính là t i ê n môn nếu là bị hậu thổ tông tuyển bên trong cái tia thật thế nhưng là gia tộc vinh quang là ngôi cái võ đạo gia tộc tha thiết ước mơ sự tình nguyễn gia chủ cho rằng ta dám cầm loại sự tình này nói đùa la minh v cười nói nguyễn gia chủ không phải không biết nếu dám cầm loại sự tình này nói đùa cái k i a chính là diệt tộc h a i thương nguyễn thịnh nhẹ gật đầu tiên môn là trí cao vô thượng nếu người nào dám đem ra nói đùa như vậy gia tộc tất nhiên gặp diệt tộc h a i thương với lại nay này trời chúng ta đều sẽ đi hậu thổ tông đến lúc đó nguyễn gia chủ hội tận mắt thấy đà án không biết nguyễn gia chủ hiện đang suy nghĩ như thế nào la minh rất hài lòng nguyễn thịnh phản ứng có chút hăng hái hỏi nguyễn thịnh thần sắc bên trong đã đã không còn trước đó lạnh thay vào đó là vẻ mặt tươi cười bây giờ lam kha trở thành hậu thổ tông đệ tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình tương lai tất nhưng liền là tiên nhân rồi một tôn tiên nhân trở thành hắn dễ hiền hắn cầu còn không được nhưng mà đang lúc hắn muốn một lời đáp ứng lúc lam ra một vị thủ hạ lại là vội vàng đi tới lam vinh bên cạnh thì thầm lam vinh nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười nhưng tại nghe xong thủ hạ nói sự tình về sau nụ cười trên mặt chầm c h ầ m biến mất cuối cùng nổi lên một vòng lanh ý lam gia chủ người đây là nguyễn thị ngạc nhiên hỏi hừ còn hỏi ta chuyện gì lam vinh hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói nguyễn thịnh ta không nghĩ tới n g ư ơ i nhà nguyễn thanh trúc là như vậy không biết liêm s ỉ người vậy mà làm tiện đến cùng một cái mới quen thanh niên cùng phòng ta nhổ vào dạng này không biết liêm s ỉ người không xứng tiến vào ta lam ra cái gì nguyễn thịnh như gặp phải sấm xét giữa trời quang không có khả năng thanh trúc tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như thế ngươi không tin a mình đi xem một chút lam vinh vẫn nộp h ẩ y tay h áo bỏ đi lam gia chủ nguyễn thịnh muốn gọi ở lam vinh lam vinh lại là đã rời đi nguyễn thịnh cuốn quýt đem người đi vào tịu trang tại tịu trang bên trong tìm được hứa lão hứa trưởng lão thanh trúc hiện tại ở nơi nào gia chủ thanh trúc nàng lập tức mang ta đi nguyễn thịnh lựa giận đ ằ n g đốt bây giờ lam kha đã là có thể trở thành hậu thổ tông đệ tử lam gia có thể nói xưa nay không giống ngày xưa tương lai lam gia thực lực tất nhiên sẽ áp đảo thế ra phía trên con gái nàng nguyễn thanh trúc như là trở thành lam kha thế tử cái tiết chính là vô thượng vinh hạnh thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhi của hắn lại là làm ra chuyện thế này đi ra hớ lao bất đắc dĩ không thể không mang nguyễn thịnh đi nguyễn thanh trúc hiện tại chỗ ở đi vào chỗ ở ngoài cửa lúc nguyễn thịnh phẫn nộ một trường vô gia cửa phòng trong nháy mắt bị nguyễn thịnh lực lượng đánh cho bạo liệt mà ra cả tòa phòng ở đều là lắc lư chương chín trăm linh ba chấp mê bất ngộ a phòng chi bên trong nguyễn thanh trúc hai tay chống đỡ lấy đầu nằm sấp ở trên ghế salon hai cái trắng non c h â n một mực tự do đung đưa nhưng nàng ánh mắt lại là một mực nhìn lấy sở thiên sở thiên ngồi tại một cái ghế nằm một mực bình thản t ự n h i ê n giống như nguyễn thanh trúc không tồn tại phối hợp xem sách gia hỏa này nhìn một đêm sách không n ú p ních ta nói chuyện vậy không để ý ta nguyễn thanh trúc có chút buồn dầu nàng vốn là dự định thừa dịp cùng sở thiên gặp nhau lần nữa đoạn này thời gian nhìn xem có thể không thể trở về nhớ lại biến mất cái kia đoạn ký ức chứng thực mình đã từng có phải là thật hay không cùng sở thiên từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến thế nhưng sở thiên căn bản cũng không phản ứng nàng vô luận nàng nói cái gì sở thiên đều không để ý đến bất quá hắn lẳng lặng đọc sách bộ dáng lại như cũ có một loại mê người khí chất t h ư ợ n h ư là một cái yên tĩnh mỹ nam tử nếu như ta cùng hắn đã từng thật có qua một đoạn tình cảm lưu luyến có phải hay không liền là bị hắn loại khí chất này hấp dẫn đâu n g u y thanh trúc nhìn xem sở thiên nao hải bên trong mơ ngậu. cửa phòng đột nhiên bị một đạo l ạ n h thấu xương lực lượng oanh mở toàn bộ phòng ở đều đang động giao động nguyễn thanh trúc giật mình t ê u lên trong nháy mắt từ trên ghế xạ lỏn bắn lên nhìn về phía ngoài cửa khi thấy ngoài cửa người lúc nàng không khỏi n g ơ y dại cha nguyễn thanh trúc ngốc chệ nhìn xem ngoài cửa nguyễn thịnh nàng không nghĩ tới cha mình cũng tới càng không có nghĩ tới là phụ thân nàng sẽ trực tiếp oanh môn đột nhiên nàng ý thức được nguyên nhân cha không liên quan hắn đều là ta tự nguyện nguyễn thanh trúc trong nháy mắt lách mình đến sở thiên trước người bảo vệ sở thiên người tự nguyện nguyễn thịnh vừa nghe đến nguyễn thanh trúc câu nói này phổi đều nhanh m u ồ n tức nổ tung tiếp lấy chính là sát ý bừng bừng đột nhiên nhìn về phía nguyễn thanh trúc sau l ư n g sở thiên bất kể có phải hay không là nữ nhi của hắn tự nguyện như vậy cùng nữ nhi của hắn ở tại một cái phòng vậy thì phải chết hắn không cho phép nguyễn gia hổ thẹn nhưng mà khi hắn nhìn thấy sở thiên lúc hắn nhưng lại s ư n g sở hắn cũng không nhận ra sở thiên nhưng là dưới loại tình huống này nhìn thấy hắn như vậy đằng đằng sắc khí cơ bản đều sẽ lộ ra khủng hoảng sợ hai phản ứng thậm chí có thể sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế nhưng hắn lại nhìn thấy sở thiên bình thản tĩnh thần sắc bên trong hào không vận sóng loại kia bình thản hắn chưa từng nhìn thấy để hắn không hiểu cảm giác được cái này nhìn như là người bình thường thanh niên cũng không phải là thường nhân sở thiên lách qua nguyễn thanh trúc ta và người nữ nhi không có bất cứ quan hệ nào từ nguyễn thịnh bên cạnh đi qua lúc sở thiên bình thản nói một câu nguyễn thịnh đột nhiên q u a y người vô ý thức liền muốn một t r ư ờ n g vỗ chết sở thiên thế nhưng khi hắn nhìn thấy sở thiên rời đi bình thản bóng lưng lúc hắn lại không hiểu thấu ngừng lại giống như mình một trưởng ngày đợt tới chết không phải sở thiên mà là chính hắn đồng dạng hắn vậy không minh bạch mình nhìn thấy sở thiên loại này bình thản về sau tại sao lại có loại này cảm giác kỳ quái sở thiên nguyễn thanh trúc thấy sở thiên rời đi cũng b i t muốn đuổi theo ra đi nguyễn thịnh hồi phục thần chí bắt lại nguyễn thanh trúc sở thiên không để ý đến hậu phương gọi nguyễn thanh trúc trực tiếp rời đi tự trang tại đồ bên trong gặp cái khác các thế lực lớn người các thế lực lớn người nhìn thấy sở thiên bình yên vô sự nhao nhao cảm thấy kinh ngạc vừa mới nghe được nguyễn gia chủ như vậy nổi giận thanh âm còn tưởng rằng người thanh niên này chết chắc rồi không nghĩ tới hắn đúng là còn có thể bình yên vô sự người thanh niên này cùng nguyễn thanh trúc từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu liến chỉ sợ là thật không phải nguyễn gia chủ sẽ không bỏ qua hắn đúng vậy à nguyễn gia chủ tất nhiên là nhớ tới tình cũ sợ hai giết hắn về sau đã thương nguyễn thanh trúc tâm cho nên thả hắn đám người n g ư ơ i một lời ta một câu nghị luận sở thiên lông mày hơi n h í u một cái hắn cùng nguyễn thanh trúc không hề quan hệ lại bị đám người hiểu lầm càng ngày càng sâu bất quá sở thiên cũng chưa nói cái gì rời đi tựu trang hướng về hậu thổ tông phương hướng đi đến giáp giáp người nhóm bên trong l a n kha xong quyền nắm chặt nhìn xem rời đi sở thiên hắn liền là nguyễn thanh trúc ưa thích người thanh niên kia bên cạnh thân lam vinh nhữ mày hỏi liền là hắn lam kha nghiến răng nghiến lợi kẻ này chỉ sợ cũng không đơn giản lam vinh hai mắt trở nên sắc bén một điểm không đơn giản có ý tứ gì lam kha có chút kinh ngạc hắn nhìn như là một người bình thường thế nhưng hắn hành vi cử chỉ cũng không phải là giống như là một người bình thường lam vinh nhữ mày nói ra mình phân tích nhưng tại sao lại có loại cảm giác này ta cũng là nói ra rõ ràng hừ, lam kha hừ lạnh a Kha m hừ l một tiếng nói hắn dù cho lại không đơn giản vậy chẳng qua là một kẻ phạm nhân Ta lam ậ p thịnh. Thịnh tức l kha sắc mặt vui mừng rất nhanh ngươi liền sẽ thấy nguyễn thịnh tự mình đem nguyễn thanh trúc đưa đến trước mặt ngươi cung duy ngươi để ngươi nhận lấy nguyễn thanh trúc hh <cười> sắc b ọ nói hắn tới, đi thôi, hiện tại là bọn hắn cầu chúng ta, được thật hắn. nắm bọn bọn tới, tại ta, tốt Tốt. đi được là cầu xong lam vinh cùng lam kha cùng một đám thủ h ạ lên tới xe bên trong đội xe khởi động hướng về hậu thổ tông phương hướng chạy mà đi lam gia chủ nguyễn thịnh cách xa xa chính là la lên lam vinh nhưng đi chỉ thấy được lam ra đội xe nên ngang rời đi nguyễn thịnh khí cấp bại phôi nói nhanh lên xe đuổi kịp bọn hắn hắn dắt lấy nguyễn thanh trúc lên tới xe bên trong hướng về lam ra đội xe đuổi theo cha ta chết cũng sẽ không gả cho lam kha xe bên trong nguyễn thanh trúc ra sức phản kháng lấy lần này không phụ thuộc vào ngươi rồi nguyễn thịnh l ệ n h dọn quát lớn một tiếng đạo ngươi có biết hay không lam kha tức sẽ thành hậu thổ tông đệ tử ngươi nếu là gà cho hắn đó chính là ngươi vinh hạnh nghe cha lời nói cha cũng là vì tốt cho ngươi ngươi là vì chính ngươi ngươi để cho ta gà cho lam kha liền là muốn cho ngươi đổi lấy lợi ích nguyễn thanh trúc cả giận nói nguyễn thịnh giận dữ nâng lên một bàn tay liền muốn đánh hướng nguyễn thanh trúc nhưng cuối cùng hắn lại ngừng lại ta mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không lần này ta đều sẽ đưa ngươi đưa đến lam kha nơi đó đi nguyễn thanh trúc đang muốn nói chuyện ánh mắt bỗng nhiên gặp được trên đường bình thản tính nhiên đi tới sở thiên sở thiên sở thiên nguyễn thanh trúc khản cả giọng hô to đ ừ n g một chút xe nguyễn thịnh cũng là thấy được sở thiên chấm n g â m một chút hắn để cho thủ hạ đem xe dừng lại nguyễn thanh trúc vui mừng hắn còn cho là mình phụ thân thay đổi chủ ý lại không nghĩ rằng xe cửa hạ xuống về sau nguyễn thịnh đ ạ m mạc hướng về sở thiên nói người tuổi trẻ ta cho ngươi một cái lời khuyên đ ừ n g đi hậu thổ tông nếu không ngươi sẽ phải gánh chịu thai hỏa ngập đầu lái xe nói xong đội xe một lần nữa khởi động hướng về hậu thổ tông phương hướng mau chóng đuổi theo nguyễn thịnh quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên thấy sở thiên y nguyên hướng về hậu thổ tông phương hướng mà đi hắn cười lạnh một tiế Lam là Kha vốn chín trăm linh bốn hắn tới giờ đến giữa trưa một đám đội xe tiến nhập n g u i nga hùng vĩ hậu thổ sân mạch phía trước là chiến bộ phong cấm dây đội xe đều tại phong cấm dây bên ngoài ngừng lại lam gia chủ nguyễn g ra đội xe dừng lại nguyễn thịnh dắt lấy nguyễn thanh trúc vẻ mặt tươi cởi hướng về lam vinh cùng lam kha đi tới nguyễn thanh trúc đã là bị phong bế huệ vị không cách nào lại nói chuyện nguyễn gia chủ người cái này là ý gì lam vinh cố ý giả ra kinh ngạc bộ d á n g biết mà còn hỏi lam gia chủ trước đó ngươi nói sự tình ta cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn cho rằng chỉ có lệnh lang mới có thể cho thanh trúc mang đến hạnh phúc cửa hôn sự này ta hoàn toàn đáp ứng nguyễn thịnh rực rỡ c ư ờ i nói lam vinh nghe đến mấy câu này nhàn nhạt nở nụ cười bây giờ nguyễn thịnh là đi cầu hắn còn muốn nói như thế thể mà ta cửa hôn sự này ta nhìn vẫn là trước thả một chút ta lam vinh không mặn không nhạt cười một tiếng lệ n h á i đêm qua trước mặt mọi người làm ra loại kia chuyện xấu nếu là con ta tái giá nàng chúng ta lam ra hoàn toàn liền thành trò cười bị lam vinh như vậy vạch trần chuyện xấu nguyễn thịnh trên mặt hiện lên một vòng khó xử c h i sắc bất quá bây giờ lam kha sẽ thành hậu thổ tông đệ tử địa vị không giống trước kia thu điểm ấy n ụ c lại tính toán cái gì ông thông gia ngươi hiểu lầm thanh trúc cùng người thanh niên kia chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ đêm qua chẳng có chuyện gì phát sinh lúc ấy ta thịnh nộ h n h mở một lúc bọn họ đều là quần áo hoàn chỉnh ở phòng khách bên trong chẳng có chuyện gì phát sinh muốn là ông thông gia không tin có thể hỏi một chút mọi người tại đây lúc ấy vậy có người nhìn thấy trong phòng tràn g cảnh nguyễn thịnh một bộ bị h i ể u lầm đau lòng nhức góc bộ dáng vì có thể cùng lam gia thông gia hắn hiện tại liền đối lam vinh xưng hô đều sửa lại trực tiếp gọi ông thông gia lam vinh nội tâm cùng thiếu đã từng hắn đi nguyễn gia cầu hôn nguyễn thịnh đối với hắn không mặn không nhạt bây giờ nguyễn thịnh lại muốn lỡ nghiêm mặt đi cầu hắn thật sự là sảng khoái a a i ta cũng không làm chủ được a kha nhi từ nhỏ bị ta cưng chiều hỏng nếu là hắn không thích ta cũng vô pháp nguyễn thịnh nghe được câu này lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt câu nói này là trước kia lam vinh tại hướng hắn đề nghị hai nhà thông ra thời điểm hắn nói với lam vinh lời nói bây giờ lam vinh lại trả lại cho hắn lại nói lệnh ái làm ra bực này chuyện xấu dù cho nàng cùng người thanh niên kia thật không có làm cái gì cũng là lộ ra nàng không biết tự ái dạng n à y bại danh tiếng xấu nữ nhân muốn tới làm cái gì nguyễn thịnh cố ý thở dài nói cái này nguyễn thịnh nghe được lam vinh như vậy nhục nhã nữ nhi của mình nội tâm cực kỳ khó chịu lập tức hắn càng hận hơn sở thiên cái này đáng chết sở thiên nếu không phải là người ta làm sao lại thụ lam vinh như vậy nhục nhã nguyễn bá phụ ta xưa nay ái mộ thanh trúc dù cho nàng làm chuyện sai lầm ta cũng có thể tiếp nhận nàng l a m kha lúc này mở miệng chuyện này là thật nguyễn thịnh lập tức đại h ỉ kha nhi quả nhiên là không phàm nhân vật tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hàm lượng thanh trúc có thể gả cho ngươi cái kêu hoàn toàn chính là nàng đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận nguyễn thịnh tuyệt đối không ngờ rằng l a m kha lòng d ạ n như vậy khoáng đạt thao thao bất tuyệt liên tục tán dương bất quá l a m kha cười một tiếng rời mắt nhìn về phía bị nguyễn thịnh giam cấm nguyễn thanh trúc nói nàng là không thể nào lại trở thành thê tử của ta chỉ có thể trở thành ta thị nữ nhưng nếu như tương lai có thể vì ta sinh cái nhất nhì bán nữ ta vẫn là có thể cân nhắc cho nàng một chút xíu danh phận lam kha ý cười l y mặt nàng chính là muốn hảo hảo nhục nhã nguyễn thanh trúc đồng thời hắn cũng muốn để s ở thiên tương lai nhìn thấy nguyễn thanh trúc trở thành hắn đồ chơi trước đó s ở thiên cùng nguyễn thanh trúc ở trước mặt hắn không phải chán ngán như vậy à. như vậy hiện tại hắn liền muốn s ở thiên nhìn xem hắn như thế nào chơi hắn nữ nhân nguyễn thị n h cứng đờ hắn coi là lam kha uy nguyên tiếp nhận nguyễn thanh trúc lại không nghĩ rằng là muốn nhục nhã bọn hắn nguyễn gia đường đường nguyễn gia thiên kim tiểu thư thế mà chỉ xứng cho lam kha là một cái thị nữ cái này là bậc nào xỉ đục nguyễn bá phụ lời nói ta đã bày ở chỗ này vô luận ngươi có đáp ứng hay không nàng đều nhất định là ta thị nữ ngoan ngoan hầu hạ ta ngươi bây giờ đáp ứng ta còn có thể bảo ngươi một tiếng bá phụ ngươi nếu là không đáp ứng hắc hắc ngươi biết sẽ là hậu quả gì lam kha tà dị nhìn về phía nguyễn thịnh cái này hoàn toàn liền là tứ không kiên sợ uy hiếp nguyễn thịnh sắc mặt trở nên khó coi muốn là hắn hiện tại không đáp ứng tương lai lam gia tất nhiên sẽ diệt bọn nguyễn a lam kha đem là trở thành hậu thổ tông đệ tử tương lai muốn diệt bọn nguyễn a sao mà đơn giản nghĩ tới đây lúc hắn càng ngày càng thống hận sở thiên nếu không phải cái này đáng chết sở tiên h sự tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này chư vị tại nói những gì náo nhiệt như vậy lúc này một đạo cởi mở thanh âm truyền đến đám người theo tiếng nhìn lại liên gặp được một vị khí chất bất phàm tư thế hiên ngang nam tử trung niên tại một đám tướng sĩ nương theo d ư ớ i từ chiến bộ doanh địa bên trong long hành hổ bộ mà đến đường t h ố n g soái xung quanh đám người nhìn thấy nói chuyện nam tử trung niên lúc nhao nhao hành lễ đường t h ố n g soái nguyễn thịnh thu nhất tâm thần hướng về đến nam tử trung niên hành lễ hắn nhận biết nam tử trung niên trung chiến bộ thông soái đường dục minh đường t h ố n g soái lam v i n h cùng lam kha cũng là hành lễ chỉ bất quá hai người chỉ là lạnh nhạt đi một cái lễ nhất là lam kha hắn bây giờ chính là muốn trở thành hậu thổ tông đệ tử người đã có chút không đem đường dục minh để vào mắt nguyễn gia chủ các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì sắc mặt làm sao khó coi như vậy đường dục minh hiếu kỳ hướng nguyễn thịnh hỏi nguyễn thịnh còn chưa mở lời lam kha lại là cười nói đường t h ố n g soái chúng ta vừa rồi vậy không có trò chuyện cái gì cũng chỉ là hàn viên trò chuyện nguyễn gia đại tiểu thư trở thành ta thị nữ vấn đề nguyễn tiểu thư trở thành ngươi thị nữ đường dục minh tràn đầy kinh ngạc tại cái này tây bắc nguyễn thanh trúc nhưng là có tiếng m ỹ nữ lại để cho trở thành lam kha thị nữ nguyên bản ta là dự định cưới nàng đáng tiếc nàng đêm qua cùng một cái nam nhân ngủ cùng một đêm bất quá ta lòng dạ k h o á n g đ ạ t cũng không có ghét bỏ nàng ta vẫn là tiếp nhận nàng để cho ta trở thành ta thị nữ lam kha cười nhạt một cái nói nguyên lai、like、là nguyên nhân này đường dục minh bừng tỉnh đại ngộ tâm bên trong không khỏi hít một tiếng hắn đã là nhìn ra lam kha làm như vậy mắt lam kha làm như vậy không chỉ có là vì nhục nhã nguyễn thanh trúc càng là vì trả thù cùng nguyễn thanh trúc ngủ cùng một đêm nam tử kia không biết vị nam tử kia là ai đường dục minh trầm ngâm một chút lên tiếng dò hỏi lam kha chính cần hồi đáp ánh mắt lại là một trận rời mắt nhìn về phía phía trước con đường chỉ thấy giờ phút này phía trước trên đường một vị tuấn giật nho nhã bình thản tĩnh nhiên thanh niên đi tới hắn tới lam kha lãnh đạo nhìn xem đến sở tiên h mắt bên trong càng là tán lộ ra s ắ c ý người thanh niên này lại còn dám đến hậu thổ tông muốn chết đường dục minh vô ý thức quay đầu nhìn về phía trước con đường khi nhìn thấy phía trước trên đường người đến lúc hắn lập tức ngây mận cả người sợ tiên sinh chương chín trăm linh năm đệ tử nguyên lão cắt lại có thể thế nào c bên, ô, ô. bên cạnh thân i một bên chuyến đến ra sức dậy rủa âm thanh nguyễn thịnh nhìn lại là nữ nhi của mình nguyễn thanh trúc đang ra sức dậy rủa lấy muốn tránh thoát hắn lực lượng trói buộc nhìn xem nữ nhi của mình bộ dáng như vậy thầm hắn không khỏi có chút mềm lũng nguyễn gia chủ tại ngươi buông ra nguyễn thanh trúc lúc ta khuyên ngươi suy tính một chút sẽ là hậu quả gì lam kha nhìn ra nguyễn thị n h tâm tư lãnh đ ạ m phát r i a uy hiếp nguyễn thị n h tâm bên trong trong nháy mắt siết chặt hắn đã làm minh bạch nếu là mình hiện tại thả nữ nhi để nữ nhi đi cùng sở thiên tiếp xúc chờ đợi chính là bọn hắn nguyễn ra tiếp nhận lam ra lừa dận ô ô nguyễn thanh trúc ra sức d â y rồi lấy nàng cầu khẩn nhìn xem cha mình nguyễn thịnh mắt bên trong nước mắt dò dỉ xuống nguyễn thịnh nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy cầu khẩn bộ dáng tâm bên trong ngũ vị tập trần chính mình cái này nữ nhi hắn từ nhỏ sùng đến lớn chưa bao giờ đánh trụi qua hắn vốn cho rằng để nữ nhi của mình gả cho lam kha về sau hội quang vinh hưởng lên như diều gặp gió thế nhưng hắn vạn lần không ngờ là mình đem nữ nhi đẩy hướng h ỗ i lửa ai nguyễn thịnh hít một tiếng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại nữ nhi của mình một phương này hắn đã là rõ ràng biết nữ nhi của mình thật trở thành lam kha thị nữ cái kia chính là nữ nhi gặp chắc trở càng là biết bọn hắn nguyễn g i a chỉ sợ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu lấy dạng này hắn còn không bằng để nữ nhi của mình lựa chọn mình muốn nghĩ tới đây lúc nguyễn thịnh thu hồi mình lực lượng sở thiên đi mau nguyễn thanh trúc không có hạn chế về sau lập tức khôi phục tự do trực tiếp xông về phía đến sở thiên nguyễn gia chủ ngươi sẽ vì ngươi hiện đang quyết định nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới lam kha lạnh lùng như băng nguyễn thịnh như vậy trước mặt mọi người bông ra nguyễn thanh trúc để nguyễn thanh trúc sẽ cùng sở thiên tục duyên cái kêu hoàn toàn liền là hung hăng cho hắn một b à thai đang khi nói chuyện lam kha sát y đều là tán lộ ra chỉ bất quá sau đó một khắc lam kha lại là bỗng nhiên khẽ giật mình không chỉ có là hắn tại lúc này giật mình bên cạnh hắn lam vinh cũng là giật mình xung quanh các thế lực lớn người tại lúc này đều là cùng nhau ngơ ngẩn đường thống xoái đây là nguyễn thịnh cũng là giật mình chỉ thấy lúc này lấy lại tinh thần đường giật mình d ẫ sở hữu động tác đều nhịp lộ ra một cỗ nồng đậm túc sắt cùng với vũ sở thiên khẽ gật đầu mấy năm trước ở trên kinh tiêu ra hắn gặp qua đường dục minh một lần đường dục minh có thể xuất hiện ở đây tất nhiên cũng là thu vào nguyên lão các mệnh lệnh vừa vọt tới sở thiên trước người nguyễn thanh trúc vốn là muốn lo lắng mang theo sở thiên rời đi nơi này giờ phút này nghe được sau lưng đường g ụ c minh bọn người thanh âm về sau nàng giật mình vô ý thức xoay người khi nhìn thấy đường g ụ c minh bọn người cùng nhau hướng về sở thiên túi trào lúc toàn bộ mà đều sinh mục kết thiệt tất cả mọi người tại lúc này đều t r ợ n mắt hốt mồm đường đường trung bộ thông xoáy thế mà cung kính như vậy cho một người bình thường túi trào đúng vậy à đường thông xoáy bây giờ đã trở thành người tu đạo thân phận địa vị càng là cực cao cái này cái này tại ta ký ức bên trong có thể khiến cho một phương thông xoáy như vậy túi trào người giống như bấm tay mà số người thanh niên này thế mà có thể làm cho đường thông xoáy như vậy túi trào hẳn là hắn lai lịch vô cùng c ư ờ n g đại các thế lực lớn người nhao nhao kinh hãi nghị luận nguyễn thịnh càng là ngốc trệ suy nghĩ đều là dừng lại một s á t na vừa rồi đường dục minh xuất hiện lúc các thế lực lớn người cùng nhau hướng về đường dục minh thi lễ cho dù là tức sẽ thành hậu thổ tông đệ tử làm kha đ ề u muốn đ ố i đường dục minh bảo trì một phần kinh ý có thể nghĩ đường dục minh thân phận địa vị cơ nào hiển hách nhưng là bây giờ dạng này hiển hách đường dục minh lại là cung cung kính kính hướng về sở thiên túi trào cái này cái này thật có chút quá mức bất khả tư nghị kha nhi chúng ta nhìn nhầm bên trong lam vinh thanh sắc bên trong nổi lên một vòng n g h i ê trọng trước đó hắn nhìn ra s ợ thiên là không phạm nhân thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ s ợ thiên lại là có thể làm cho đường dục minh cung kính túi trào người s á c thực nhìn sai rồi lam kha chân mày cao lại hắn vậy là hoàn toàn không nghĩ tới s ợ thiên có cường đại như vậy lai lịch sợ tiên h sinh mời giờ phút này đường dục minh nghỉ cung kính hướng về sợ thiên làm ra mời thế sợ thiên gật đầu tại đường dục minh nương theo dưới hướng về doanh đi tới bên cạnh thân đi theo ngơ ngác chệ trệ, trệ nguyễn thanh trúc đến lúc này nguyễn thanh trúc đều còn có chút chưa tỉnh hồn lại đường thông soái không biết hắn là nguyễn thịnh thấy sợ thiên đi tới cũng biết lấy lại tinh thần đón nhận tiền đến hướng về sở thiên bên cạnh thân đường dục minh hỏi thăm hiện tại thái độ cùng lúc trước đối sở thiên hận thấu xương hình thành khác nhau một trời một vực ngoại trừ lam kha cùng lam vinh không hề động bên ngoài còn lại các thế lực lớn người cũng là nhao n h a u đi tới đúng vậy à đường thông soái vị công tử này tướng mạo đường đ ư ờ nghi n g b i ể u bất p h ẳ m thấy một lần liền là nhân trung lắm phượng không phải sao lúc trước ta vừa thấy được vị công tử này liền biết hắn không phải là phạm nhân quả là thế à đường thông soái còn xin cho chúng ta giới thiệu một chút các thế lực lớn người n h o nhao lấy lỏng về phần sở tiên sinh cụ thể thân phận Ta k cười cười, hiện, không không hiện tại h cáo c đám người lại nhìn về phía sở thiên đánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tràn đầy một điểm kính sợ nhất là nguyễn thịnh đối sở thiên kính sợ một điểm đồng thời lại nổi lên một vòng ánh sáng nguyên lai、like、cái này sở thiên là cái bảo tàng nam tử bây giờ khi biết sở thiên thân phận về sau nguyễn thịnh từ đối sở thiên hận thấu xương chuyển biến thành bây giờ một vòng mừng rỡ hán hắn là nguyên lão các người một mực ngốc trệ nhìn xem sở thiên nguyễn thanh trúc miệng nhỏ đều là núi rộng ra một điểm t h ầ n s ắ c bên trong hiện đây không thể tưởng tượng nổi còn có một vệt khó nén mừng rỡ ha ha đến từ nguyên lão các lại có thể thế nào lúc này lam kha tiếng cười lạnh văng lên lam kha cũng không có giống các thế lực lớn người đi lên phía trước hắn dừng ở cách đó không xa cười lạnh nhìn xem sở thiên bây giờ cái này đến thế tu đạo tông môn mở ra đã không còn là trước kia thế giới mà là tu đạo tông môn thế giới thế tục giới bên trong cường đại tới đâu thân phận lại há có thể cùng tu đạo tông môn so sánh ta bây giờ tức sẽ thành hậu thổ tông đệ tử nguyên lão cắt tại chúng ta hậu thổ tông trước mặt lại tính toán cái gì lam kha thần sắc bên trong hiện đầy cười lạnh hồn nhiên không có đem nguyên lão cắt để vào mắt t r ư ờ n g chín trăm linh sáu sở tiên sinh ngài thật muốn đi hậu thổ tông lam kha sẽ thành hậu thổ tông đệ tử các thế lực lớn người nghe được lam kha câu nói này cùng nhau hiện ra kinh sợ loại kia chân kinh so với nghe được sở thiên là đến từ nguyên lão cắt còn muốn nồng đậm hậu thổ tông nhưng là chân chính tu đạo tông môn tất cả mọi người tâm bên trong t i ê n tông có thể đi vào hắn bên trong cái t i ê u thật sự là vừa bay chủ tiên h đứng hàng tiên nhân có thể không nhìn thế tục giới thế lực sở thiên tiến vào hậu thổ sơn mạch về sau liền mang ý nghĩa ta chính là hậu thổ tông đệ tử ngươi là nguyên lão các người ta còn có thể cho nguyên lão các một điểm mặt mặt nhưng là ngươi như còn muốn chấp mê bất nộ g đi hậu thổ tông liền đừng trách ta lại không nhìn nguyên lão các l a n kha miệt thị nhìn xem sở thiên nếu là hắn không có bị hậu thổ tông coi trọng sở thiên như vậy đến từ nguyên lão các còn có thể để hắn kiên kỵ nhưng là bây giờ hắn đã có thể trở thành hậu thổ tông đệ tử hắn liên nguyên lão các đều không để vào mắt chỉ là một cái sở thiên gì đủ gây cho sợ hãi chúng ta đi lam kha miệt thị cười một tiếng quay người rời đi nguyễn thịnh kha nhi đối ngươi lựa chọn rất là thất vọng ngươi lựa chọn cái này sở thiên thật sự cho rằng hắn có thể bảo trụ các ngươi n g u y ệ n gia a ha ha vượt cười đến cực điểm chỉ là phạm nhân sâu k i ế n há có thể cùng tiên tông đệ tử so sánh ngươi chờ đợi tiếp nhận kha nhi lựa giận a lam vinh cười lạnh nhìn xem n g u thịnh nói xong hắn khinh thường nhìn thoáng qua sở thiên đem người đi theo lam kha rời đi đúng vậy a nguyên lão các mặc dù áp đảo bất kỳ thế lực nào phía trên nhưng đây chẳng qua là phạm tục thế giới a nguyên lão các tại tu đạo tông môn trước mặt thật có chút không đáng giá nhắc tới hắn mặc dù đến từ nguyên lão các nhưng bây giờ lam kha lại là sẽ thành hậu thổ tông đệ tử thân phận siêu nhiên không phải hắn có thể so sánh các thế lực lớn người xì、si、xào bàn tán có ý thức rời xa sở thiên bọn hắn đều đã là nhìn ra lam kha là sẽ không bỏ qua sở thiên cùng nguyễn gia ai nguyễn t ị n h hít một tiếng vừa mới biết được sở thiên đến từ nguyên lão các loại kia mừng rỡ tại lúc này không còn sót lại chút gì lúc đầu biết sở thiên là nguyên lão các người lúc hắn cho rằng sở thiên là cái bảo tàng nam thế nhưng l a m kha một ít lời giống như cho hắn dội cho một bầu băng lánh đến cực điểm nước đá xuyên tim nguyên lao các cùng hậu thổ tông thật không phải một cái tầng trên mặt tồn tại sở thiên trước đó tại t i ể u trang bên trong nhiều có đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ nhưng ta vẫn là hảo tâm khuyên ngươi một câu đừng lại đi hậu thổ tông hiện tại ngươi là nguyên lao các người l a m kha còn biết kiêng kỵ ngươi một điểm nhưng ngươi lại đi hậu thổ tông hắn tất nhiên sẽ mượn nhờ hậu thổ tông tri thủ diện trừ ngươi nguyễn thị hảo tâm khuyên bảo sở thiên sau đó hắn hướng sở thiên bên cạnh nguyễn thanh trúc nói thanh trúc đi thôi chúng ta về nguyễn gia làm tốt ứng đối lam kha lựa dận chuẩn bị s ở thiên chúng ta cùng đi à. nguyễn thanh trúc muốn nhờ nhìn xem s ở thiên nàng tâm bên trong loại kia kinh h ỉ cũng là biến mất không còn t â m hơi vô tung không cần s ở thiên bình thản tĩnh nhiên khẽ lắc đầu thần s á c hào không gợn s ó n g hướng về hậu thổ tông phương hướng đi đến hán hán lại còn muốn đi hậu thổ tông cái này không khỏi quá mức tự phụ tự đại l i ê n đúng vậy à hắn như vậy lại đi hậu thổ tông không thể nghi ngờ là tại cầm trứng gà cùng tảng đá đụng rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng các thế lực lớn người nhao nhao lắc đầu lam kha vừa rồi đã ngay thẳng sáng tỏ nói sở thiên như lại đi hậu thổ tông liền là sở thiên t ử k ỳ sở thiên đúng là còn dám đi hậu thổ tông cái kia thật chính là muốn tự tìm đường chết nguyễn thịnh thấy sở thiên như vậy chấp mê bất ngộ lắc đầu chợt thấy nguyễn thanh trúc liền muốn truy hướng sở thiên hắn cuốn quýt một phát bắt được nguyễn thanh trúc thanh trúc ngươi không thể lại đi cùng ngươi như vậy đi theo hắn đi liền là tại đi chịu chết cha ngươi còn không hiểu chưa lam kha là sẽ không bỏ qua cho chúng ta nguyễn ra chúng ta nguyễn ra sớm muộn cũng sẽ bị lam kha hủy diệt cần gì phải để ý lúc nào chết nguyễn thanh trúc tránh ra nguyễn thịnh tay trực tiếp truy hướng về phía sở、thiên. Hay. Đúng vậy sở ớ m muộn một đều là chết. Nguyễn Thịnh ngơ ngác là chết chút, h t dài m ộ thiên cái Nữ n của Cần có chịu chết cũng cất bước sai Lam Kha đã sẽ không lại tha bọn hắn ra Cần gì phải để ý có phải là hay hắn không không hắn phải phải không Hắn hít một tiếng, cũng là cất bước đi theo nói vông bọn Nguyễn tiếng, lại đi đi i gì sẽ Sở là là một đã để t ý chúng ta cùng một chỗ nguyễn thanh trúc đổi kịp sở thiên nàng đi theo tại sở thiên bên cạnh hàng tình mạch mạch hướng về sở thiên nói ra câu nói này tại nàng tâm bên trong nàng cùng sở thiên liền là từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến bây giờ gặp nhau lần nữa dù là biết rõ là đi chịu chết nàng vậy nguyện ý cùng sở thiên cộng đồng chịu chết Theo、tại h e o t sở t h i ê nửa tháng bên khác đường Dục minh, n g trước nàng câu nói ta vừa tiếp vào thống chi đến hậu thổ sơn mọi lúc đi tiếp qua hậu thổ tông nhưng bị cự tuyệt ở ngoài cửa đồng thời hậu thổ tông vậy ra lệnh cho chúng ta chiến bộ rời đi hậu thổ sơn mạch về sau phải t r ă n g tiếp xúc qua hậu thổ tông sở thiên hỏi lần nữa đường dục minh l ắ t đầu nói từ khi bị hậu thổ tông cự c h i sơn môn bên ngoài về sau ta hợp thành báo lên nguyên lao các chính là ra lệnh cho ta chờ đợi ngài đến về sau lại đi hậu thổ tông nhưng nhắc tới cũng kỳ quái ngay tại vài ngày trước hậu thổ tông đột nhiên nguyện ý mở sân môn đồng thời hậu thổ tông đệ tử cũng đối bọn ta chiến bộ khách khí rất nhiều cũng không biết chuyện gì xảy ra sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng đã biết hậu thổ tông như vậy cải biến dĩ nhiên chính là trước đó nham tỷ cùng nham khánh hai người tại lôi tông chứng kiến qua hắn thực lực nguyên nhân s ở tiên sinh ngài thật muốn đi hậu thổ tông đường dục minh thần s ắ c bên trong nổi lên vẻ lo lắng nếu là s ở thiên không cùng lam kha sinh ra khúc mắc s ở thiên như vậy đi hậu thổ tông lấy hậu thổ tông bây giờ đối bọn hắn thái độ hậu thổ tông sẽ không làm khó bọn hắn nhưng là bây giờ lam kha nói rõ muốn giết s ở thiên lại như vậy đi hậu thổ tông thực là quá không sáng suốt nếu không dạng này s ở tiên sinh ta đi trước hậu thổ tông du thuyết hậu thổ tông nguyễn thanh trúc nghe được câu này thần xác bên trong nổi lên kỷ cánh tri sắc nàng rất hy vọng sở thiên có thể nghe đường dục minh ý kiến tạm thời đừng đi hậu thổ tông không cần sở thiên khẽ lắc đầu nguyễn thanh trúc t â m bên trong hít một tiếng muốn nói với sở thiên cái gì nhưng cuối cùng không có mở miệng đã sở thiên lựa chọn tiếp tục đi hậu thổ tông dù là biết do phải chết nàng vậy nguyện ý đi cùng đường dục minh thấy sở thiên tự tuyện cười khổ một cái sở thiên như vậy đi cùng hậu thổ tông cứng đối cứng thật sự là quá không sáng suốt nhưng sở thiên hiện tại là hắn cấp trên sở thiên dạng này lựa chọn hắn cũng không thể không tuân theo không một lát g i n g rái hậu thổ tông trước mắt đang nhìn khi nhìn thấy hậu thổ tông bên trong chiến trận lúc đường dục minh đột nhiên đại trấn liên thần sắc bên trong đều là nổi lên vẻ kinh ngạc chương chín trăm linh bảy đáng chết đồ vật giờ phút này hậu thổ tông bên trong nguyên bản cường đại h ậ u tông đại trận kết giới đã là thu lại cái tiết như nhân gian tiên cảnh lại rộng rãi khi phái hậu thổ tông hiện lên hiện tại ánh mắt bên trong sân môn chỗ như đồng liệt đội đứng vững một đám tiên phong đạo cốt hậu thổ tông đệ tử hàng phía trước người là hậu thổ tông chư vị trưởng lão cùng hậu thổ tông đại đệ tử nham khánh người cầm đầu rõ ràng là hậu thổ tông tông chủ nham t h hậu thổ tông các đệ tử tr thậm chí liên tông chủ đều là xuất hiện đường dục minh x a nhìn một màn này kinh hãi đồng thời cũng là sắc mặt k ỳ biến q u ũ n g quyết hướng về sở thiên nói sở tiên h sinh ngài thực không nên lại đi hậu thổ tông bên cạnh nguyễn thanh trúc cũng là sắc mặt k ỳ biến nàng vậy hoàn toàn không nghĩ tới liên hậu thổ tông tông chủ đều xuất hiện nếu là sau đó lam kha thật có thể mượn nhờ đến hậu thổ tông lực lượng sở thiên căn bản không có mạng sống khả năng không cần khẩn trương nham tị như vậy xuất hiện là ngờ tới ta sẽ đến tận lực rời núi môn đ o lấy sở thiên bình thản không gợn sóng đạo đường dục minh chấn động mạnh một cái hoảng sợn xem sở tiên hậu thổ tông tông chủ xuất hiện là nghênh đón vị này sở tiên sinh cái này sao có thể vị này sở tiên sinh mặc dù là đến từ nguyên lao c á t nhưng nơi này chính là chân chính tu đạo tông môn a cho dù là nguyên lao c á t các lao tự mình đến vậy không có khả năng làm cho hậu thổ tông tông chủ ra tướng mạo n g ê n h vị này sở tiên sinh không khỏi thật ngông c u â n một chút sở tiên sinh không cần nói nữa sở thiên giáng gây mất đường dục minh lời nói trực tiếp hướng về hậu thổ tông đi đến đường dục minh chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt thế nhưng thấy sở thiên tâm ý minh quyết hắn cũng vô pháp lại ngăn cản đành phải cuốn quýt đuổi theo nguyễn thanh trúc đang muốn đuổi theo lúc lại bị nguyễn thịnh kéo lại cha người thả ta ra người không thể lại đi nguyễn thịnh kiên quyết cầm cố lại nguyễn thanh trúc thấy sở thiên sau khi đi xa nói sở thiên kẻ này quá mức cuồn g vọng như vậy nói khoác không biết ngượng lời nói đều dám nói ra hắn tuy là nguyên lao các người thế nhưng đây chính là hậu thổ tông tông chủ tại hậu thổ tông tông chủ trước mặt sở thiên lại tính toán cái gì nguyễn thịnh mới vừa rồi còn cho rằng sở thiên có nguyên lao các thân phận hậu thổ tông hẳn là sẽ cho một chút xíu mỏng mặt thế nhưng lệnh hắn vạn lần không lờ là sở thiên thế mà cuồn vọng như vậy vô chi lại dám nói hậu thổ tông tông chủ xuất hiện là đang nên tiếp hắn côn g vọng như vậy vô tri cho là có lấy nguyên lao các thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm người cái k i a thực biết chết rất thảm hắn tuyệt không thể lại để nữ nhi của mình đi theo nay tế đi đầu đi tại phía trước lam kha cùng lam v i n h cũng là sớm thấy được hậu thổ tông trước sơn môn rung động cảnh tượng kha nhi những này tiên n h â n là là lam v i n h rung động đến thanh âm đều có chút phát r u n ta chỉ nhận biết hắn bên trong một vị trưởng lão hắn liền là gặp ta thiên tư rất tốt muốn gọi ta tiến hậu thổ tông tiên nhân nhưng từ bọn hắn chỗ đứng đến xem cầm đầu vị kia tiên nhân h ẳ là liền là hậu thổ tông tông tông chủ l a m kha kích động đến thanh sắc đều đang run dày hậu thổ tông tông chủ l a m g vinh kinh hãi vô cùng đồng thời lại kích động như liên tu đạo tông môn tông chủ a chân chính tiên nhân gặp một mặt đều là vô thượng vinh quang kha nhi tông chủ tiên nhân đều tự mình xuất hiện bọn hắn đây là muốn làm gì lấy ta suy đoán chỉ sợ là tông chủ tiên nhân muốn muốn đích thân kiểm chắc đến hậu thổ tông người thiên tư thì ra là thế kha nhi ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút cho tông chủ tiên nhân lưu lại ấn tượng tốt đây là tự nhiên hai người cảm xúc bành trướng lúc nói chuyện đã là đi tới hậu thổ tông trước sơn môn phương hai người cuốn quýt thu nhếp tâm thần áp chế tâm bên trong kích động đi hướng sân môn bài kiến tiên nhân đi vào trước sân môn lam kha cùng lam v i n h hai người cuốn quýt cung cung kính kính quỷ dạp trên đất hành lễ bài kiến tiên nhân theo sát phía sau các thế lực lớn người cũng là kích động quỷ dạp trên đất cung cung kính kính hành lễ đều đứng lên đi nham tỉ khẽ gật đầu một cỗ vô hình lực lượng phiêu tán mà ra đem lam kha bọn người kéo lên lam kha bọn người cùng nhau tân triều phun trào đây chính là tiên nhân chi l ừ ca người tên là gì nham tỳ ánh mắt rơi vào lam kha trên thân tông chủ hắn gọi lam kha lam kha vẫn không trả lời một vị trưởng lão liền cười nói trước đó ta ra ngoài lúc gặp hắn thiên tư không sai cố ý thu hắn làm đệ tử người ánh mắt cũng không tệ hắn thiên tư xác thực rất tốt là cái tu đạo tài năng nham tỳ đạo còn không cảm ơn tông chủ vị trưởng lão kia hướng lam kha đạo tạ tông chủ lam kha cuốn quýt kích động như điên hướng về cung kính nham tỳ c ú i đầu tiếp theo hắn lại hướng vị trưởng lão kia c u i đầu cảm ơn sư tôn một bên lam vinh thấy một màn này kém chút kích động nhảy dựng lên liên hậu thổ tông tông chủ đều nói như vậy ra con của hắn thiên phú rất tốt tràn đầy tán dương con của hắn lam kha tiến vào hậu thổ tông tất nhiên sẽ nhận trọng dụng sau lưng các thế lực lớn người cùng nhau hâm mộ hậu thổ tông tông chủ tự mình mở miệng tán dương lam kha cái này liền đã tỏ rõ lam kha tương lai thành tựu vô hạn tông chủ đại nhân còn xin ngài vì ta kha nhi làm chủ lam vinh giờ phút này nhãn châu xoay động vốn b ã khổ hướng về nham thì nói con ta vị h ô n thê bị một thanh niên chỗ chiếm lấy điếm ô đối phương là nguyên lão các người ỷ thế những người chúng ta làm ra thế nhỏ không dám cùng chi đối kháng chỉ có thể nén giận bây giờ may mắn có thể nhìn thấy tông chủ tiên nhân một mặt còn mời tiên nhân vì c o n ta làm chủ có việc này nham tỉ nhữ mày thế gian này lại còn có như vậy ý thế hiếp người ác đồ đạo các ngươi phải chăng cáo chi qua hắn ngươi sẽ thành hậu thổ tông đệ tử khởi bẩm tông chủ ta cáo chi qua hắn lam kha cũng đã biết cha mình đây là muốn thừa cơ cho mượn hậu thổ tông lực lượng đến diệt trừ sở tiên h hắn cuốn quýt giả ra đau khổ bộ dáng nói nhưng hắn ý có nguyên lao cắt chỗ dựa không nhìn thẳng ta nói hết thảy hắn hoàn toàn không có đem ta cái này hậu thổ tông đệ tử để vào mắt ừ lại có bực này cồn vào ác đồ vị trưởng lão kia hử lạnh một tiếng liên sát ý đều là tràn ngập ra l a m kha là hắn nhìn chúng đệ tử bị người như vậy ức hiếp hoàn toàn liền là tại nhục nhà hắn người này dòng họ tên ai nham tỷ lạnh trầm giọng đạo l a m kha thiên phú làm hắn cũng là cực kỳ hài lòng lại như vậy bị người ức hiếp thực là có nhục bọn hắn hậu thổ tông l a m kha nghe xong nham tỷ hỏi ra một màn này tâm bên trong kích động giống như thủy triều c u ộ n quận nham tỷ là muốn trừ hết cái kia sở thiên a hh sở thiên lần này ngươi nhất định phải chết ngươi cho dù là nguyên lão các người đều sẽ chết không có chỗ trôn làm kha tâm bên trong c u ồ n hỉ c h í nham muốn nói r là lúc, sở thiên ộ thì bên n Lam v i so với hắn còn c k í đang nghe sở thiên hai chữ lúc đều dọa đến toàn thân run lên một cái hắn không biết lam vinh miệng bên trong nói sở thiên có c phải kia là vị sợ sợ ư ông nham thì i ê n s không chút do dự một trưởng chính là chụp về phía vẫn còn kích động như điên bên trong lam vinh chương chín trăm linh tám thiên sư là ta sai rồi tông chủ tiên nhân muốn tiêu diệt cái kia sở thiên lam vinh đang nghe nham thì nói ra đáng chết đồ vật lúc lập tức kích động như điên tâm hắn bên trong cực kỳ kích động cùng đắc t r í m ì n h vừa mới như vậy nói xấu s ở thiên là cỡ nào sáng suốt bây giờ thành công làm cho nham tì đối s ở thiên động sát tâm s ở thiên cho dù là nguyên lão các người vậy hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà sau một khắc lam vinh lại là hoảng sợ đến hồn bất phụ thể ông nham tì đánh ra một trường kia rơi vào trên người hắn lệnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt làm cho lam vinh ngược lại bắn ra ngoài bị mất mạng tại chỗ đến chết một khắc này hắn đều còn không minh bạch nham tì làm sao lại giết hắn cái này xung quanh các thế lực lớn người cùng nhau trận mắt hớm trước m ộ t k h ắ c bọn hắn cũng là cho rằng n h a n tỷ như vậy coi trọng làm kha thiên phú lại trải qua lam vinh cùng lam kha như vậy thêm mắm thêm mối nói xấu sở thiên về sau sở thiên sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ không có người sẽ nghĩ tới kết quả lại là lam vinh bị mất mạng tại chỗ n h a n tông chủ thế mà diệt s á t lam vinh dừng lại ở phía xa nguyễn thịnh đang chuẩn bị đem nguyễn thanh trúc mang đi lúc đ ỗ n g nhiên xa xa trông thấy một màn này hắn chấn động mạnh một cái t h ầ n s ắ c bên trong hiện đầy vẻ khó tin hắn vừa rồi đã xa xa trông thấy n h a tỷ đối lam kha đã là rất coi trọng tại h ắ n dự đoán bên trong sở thiên lần này triệt để xong nhưng kết quả đúng là nham tỷ xuất thủ đánh chết lam v i n h với lại thần sắc còn cực kỳ phẫn nộ đây là có chuyện gì nguyễn thịnh kinh ngạc mà chống đỡ thực là có chút không dám tin tưởng mình con mắt nham tông chủ đây là một mực thấp thỏm bất an trong lòng đ ư ơ n g theo lấy sở thiên đi hướng hậu thổ tông đường dùng mình nhìn thấy một màn ngay lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không thể tin được trước m ộ t k h ắ c hắn còn chứng kiến nham tỷ đối lam gia có chút hài lòng nhìn thấy một màn kết lúc hắn một trái tim thẳng tắp chìm đến thung lũng nham tỷ đối lam gia coi trọng đã biểu hiện ra sở tiên sinh như vậy lại tiến đến hậu thổ tông liền là tự động đi chịu chết hắn một trái tim tâm thần bất định bất an đến cơ hồ nâng lên cổ hạng mã nhưng giờ k h ắ c này hắn kinh ngạc đến một trái tim kem chút n h ả y ra ngoài hắn hoàn toàn không thể tin được n h a m g tỷ hội một trưởng đánh chết l a m vinh nhất không thể tin được một màn này là chân nhân chính là l a m kha tông tông chủ ngài ngài đây là l a m kha sắc mặt trắng bệnh nhìn xem n h a m g tỷ lúc nói chuyện giang ngôi đều đang run dậy một khắc trước n h a m g tỷ đang nghe bọn hắn thêm mắm thêm mối nói xấu sở thiên sự tình về sau n h a n tỷ còn cực kỳ tức giận đối sở thiên động diễn sát tri tâm nhưng bây giờ kết quả lại hoàn toàn ngoài hắn đoán trước nham thì vậy mà trực tiếp d i ệ t sát phụ thân hắn n g h i ệ trướng ngươi còn không biết mình làm chuyện gì h a nham thì mắt lạnh lẽo nhìn về phía lam kha cái này lam kha cho bọn hắn mượn hậu thổ tông tên t r e o chọc sở tiên sư kém chút liền hại chết bọn hắn hậu thổ tông hắn hiện tại đã là có thể khẳng định lam ra hai cha con nói sở thiên tất lại chính là vị kia sở tiên sư trước đó tại lôi tông lúc hắn cũng biết sở tiên sư cùng nguyên lão c á t có quan hệ như vậy đến từ nguyên lão c á t lại gọi sở thiên người không phải sở tiên sư còn sẽ là ai đồng thời hắn vậy ý thức được lam ra hai cha con chỉ sợ là đang nói láo lời nói muốn lợi dụng hắn lấy sở tiên sư như thế tiên nhân ý hệ làm sao lại làm ra như vậy bại hoại sự tình nham t h đưa tay một trưởng vô hướng lam kha muốn kết quả lam kha mệnh nhưng đ ỗ n g nhiên hắn thấy được nơi xa sở thiên đến nhanh nhìn thấy sở thiên sắt na nham t h đột nhiên chấn động cũng không chiếu cố được lại diện sắt lam kha cột quýt đem, đem người đi vào sở thiên trước mặt lúc nham t h kinh sợ hướng về sở thiên hành lễ sau lưng nham khánh cùng chư vị trưởng lão cùng một đám đệ tử cùng nhau hướng về sở thiên hành lễ tất cả mọi người cứng đờ nhìn xem một màn này nham tông chủ xuất hiện vậy mà thật sự là n g h ê n đón sở tiên h sinh cái này cái này đứng tại sở thiên bên cạnh thân đường dục minh kinh hại đến toàn bộ mà đều cứng đ ờ hắn cứng ngắc cổ nhìn về phía sở thiên mắt bên trong tràn đầy kinh hãi trước đó sở thiên nói với hắn nham t ỷ xuất hiện là tới đón tiếp hắn hắn cũng không tin bây giờ lại là thật đường đường tu đạo tông m ô n tông chủ nhân nhóm mắt bên trong tiên nhân đúng là thật tự mình ra mặt xuất lĩnh hậu thổ tông tất cả mọi người tới đón tiếp sở tiên chơi ạ đường dục minh cảm giác mình đầu góc đều có chút không đủ xử sợ tiên sư hắn hắn là thiên sư các thế lực lớn người nhìn thấy một màn này nghe được nham tỷ đối sợ thiên s ư n g hô cùng nhau toàn thân rung động hoảng sợ đến tâm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng nhất là lam kha toàn bộ mà đều run lên ở trong mắt bọn họ nham tỷ thế nhưng là thiên nhân mà nham tỷ đúng là muốn cung kính như vậy s ư n g sợ thiên vị thiên sư thiên nhân sư tôn t lam kha sắc mặt sắc trắng như tờ giấy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn không thể tin được mình muốn giết người lại là khủng bố như vậy tồn tại xong hắn xong hiện tại hắn cũng biết vì sao nham tỷ vừa rồi muốn giết hắn phụ thân thiên sư là ta sai rồi lam kha còn không muốn chết cũng biết chạy tới s ở thiên trước mặt bịnh một tiếng quỳ xuống một bên phiến mình c á i tát một bên than thở khóc lóc đạo là ta ngu xuẩn vô c h i b ạ phạm tiên sư tiên sư là vô thượng tồn tại còn xin đừng nên cùng ta bực này sâu kiến so đo tha thứ ta một cái mạng nhỏ s ở thiên nhìn cũng không nhìn lam kha một chút hắn là các ngươi hậu thổ tông đệ tử s ở thiên nhìn về phía nham tỷ nham tỷ dọa đến toàn thân run lên hoàng nội cung kính trả lời tiên sư trước đó chúng ta tông một vị trưởng lão nhìn hắn thiên tư không sai cố ý muốn thu hắn làm đệ tử bất quá hắn còn cũng không phải chúng ta hậu thổ tông đệ tử sở thiên nhẹ gật đầu không lại nói cái gì cất bước đi vào hậu thổ tông sân môn nham tỷ thấy sở thiên không có so đo thở nhẹ nhõm một cái thật dài giờ phút này hắn đã là kinh suất mồ hôi lạnh cả người hắn thật không dám tưởng tượng nếu là lam kha thật trở thành bọn hắn hậu thổ tông đệ tử hội mang đến cái gì hậu quả đáng sợ theo sở thiên rời đi lúc hắn lạnh lùng một trưởng vỗ hướng về phía lam kha tông chủ tha lam kha sợ h ã i muốn cầu xin tha thứ chỉ bất quá sau mặt lời nói còn không có nói ra chính là mất mạng tại nham tỷ một trưởng này phía dưới đến chết hắn mới biết vậy chẳng làm lam kha cũng đã chết vẫn là bị nham tông chủ tự tay giết chết nham tông chủ như vậy diệt s á t lam gia phụ tử hoàn toàn liền là sợ hai đắc tội sở thiên a cái này sở thiên thân phận đúng là làm đến nham tông chủ đều vô cùng kiên kỵ dừng lại ở phía xa nguyễn thịnh ngốc trệ nhìn qua một màn này bị hắn một mực cầm cố lại nguyễn thanh trúc đồng dạng một mực ở vào ngốc trệ bên trong nàng vậy hoàn toàn không thể tin được sở thiên thân phận mạnh mẽ như vậy liên tu đạo tông môn tông chủ đều như vậy e ngại sở thiên nhanh thanh trúc chúng ta nhanh đi hậu thổ tông nguyễn thịnh lấy lại tinh thần lúc trong nháy mắt đại hỷ giải khai nguyễn thanh trúc giam cầm hắn mang theo nguyễn thanh trúc chương chín trăm linh chín một cái hoang môn trong nháy mắt đã là bảy ngày trôi qua hậu thổ tông sơn môn bên ngoài từ thứ nhất ngày trời bắt đầu nguyễn thịnh nguyễn thanh trúc các thế lực lớn người liền ở vào trạng thái đờ đẫn cho tới bây giờ đều vẫn là ở vào ngốc trệ bên trong đây chính là chân chính tiên môn a q u á cường đại đúng vậy à tại cái này bảy ngày trời bên trong hiện lên lực lượng thật giống như muốn hủy thiên diện địa đ ồ n g dạng các thế lực lớn người cũng không có tư cách tiến vào hậu thổ tông tất cả mọi người dừng lại tại ngoài sân môn ngóc trệ lại rung động nhìn qua hậu thổ sơn phương hướng nguyễn thịnh cùng nguyễn thanh trúc cũng không thể tiến vào hậu thổ tông đều là dừng lại tại ngoài sân môn trước kia nghe được truyền thuyết bên trong tu đạo tông môn vô cùng cường đại ta còn có chút không tin nhưng là hiện tại ta tin tu đạo tông môn thật quá mạnh thật giống như có cải thiên hoán địa lực lượng nguyễn thịnh nhìn qua hậu thổ tông phương hướng l i ê nguyễn tục t sợ hãi h á n phục. Thật sự là tại n gia chủ chúc mừng chúc mừng lúc này các thế lực lớn người nhao nhao vẻ mặt tươi cười đi tới nguyễn tiểu thư có thể như vậy cùng s ợ tiên sư quan hệ không ít nguyễn gia chắc chắn lên như diều gặp gió không phải sao s ợ tiên sư thế nhưng là có thể khiến cho nham tông chủ đều e ngại tồn tại nguyễn gia có thể cùng s ợ tiên sư quan hệ không ít tự nhiên có thể được đến chỗ tốt c ự lớn nguyễn gia chủ tương lai ngươi cũng không nên quên chúng ta phải nhiều hơn dịu dắt chúng ta từ nay về sau chúng ta lấy nguyễn gia c h ủ p như thiên lôi sai đâu đánh đó dễ nói dễ nói nguyễn thịnh thấy các đại gia tộc đều là đến chúc m ừ n g mình lập tức thoải mái cười to chỉ có một bên nguyễn thanh trúc thất thần nhìn qua hậu thổ sơn phương hướng hắn cường đ ạ i như vậy đã từng ta cùng hắn cũng không phải là từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến a từ nhìn thấy nham tì e ngại s ở thiên một khắc này nguyễn thanh trúc liền ẩn ẩn cảm giác được mình tâm bên trong phòng đoán chỉ sợ sai nàng có thể nhìn thấy có một loại cảm giác quen thuộc nhưng không có cùng sợ thiên có quan hệ ký ức chỉ sợ cũng không phải là nàng đã từng cùng sợ thiên từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu l u y n ta cái k i a đoạn ký ức là hắn xóa đi a nguyễn thanh trúc thất thần tự lẩm bẩm tại nàng tự lẩm bẩm bên trong n à y tế hậu thổ sơn bên ngoài kết giới đường dục minh ngốc t r ạ nhìn xem rơi vào bàn tay của mình bên trong trận ngọc sau đó lại cổ có chút cứng ngắc nhìn về phía sở thiên sở tiên h sinh khối này trận ngọc ngài ngài giao cho ta khống chế đang khi nói chuyện hắn thanh âm đều là có chút phát run sở thiên vừa rồi từ kết giới bên trong đi ra đem khối này trận ngọc giao cho hắn lúc nói cho hắn k ố i này trận ngọc liền là khống chế hậu thổ sơn linh địa h ạ c tâm hậu thổ sơn linh địa cương đại tại cái này bảy ngày trời bên trong hắn thấy tận mắt cái kia thật sự là có được cải thiên hoán đ ị a kinh khủng ý năng nhất là hắn bên trong còn có một tôn có thể so với thần minh trận linh đây là cường đại d ư ờ n g nào bây giờ sở thiên đúng là để hắn đến khống chế liên chính hắn đều không thể tin được nguyên lao cắt đưa ngươi phái tới nơi này đồng thời nói cho ngươi ta hội tới đây liền đã cho ngươi đáp án ngươi chính là hậu thổ sơn linh địa người chấp trường sở thiên gật đầu nói cái này đường dục minh c ư ờ n g ngay tại chỗ hiện tại hắn mới biết vì sao nguyên lao các hội chỉ định hắn tới đây nhưng như thế chí bảo hắn thật có chút không dám đ ó lấy lúc này n h a n tỷ dẫn theo hậu thổ tông đám người đi tới cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ nói sở thiên sư chúng ta hậu thổ tông từ nay về sau toàn tâm toàn ý hiệp trợ đường thống x o á i không từ nay về sau lại vô hậu thổ tông hậu thổ tông từ giờ trở đi liền không còn tồn tại tất cả chúng ta đều sẽ thành chiến bộ một thành viên đường thống x o á i có thể tùy ý phân công chúng ta bất luận kẻ nào bao quát ta ở bên trong chúng ta không có bất luận cái gì bất mãn n h a n tỷ thành khẩn biểu lộ thái độ mình mặc dù trước đó tại lôi tông lúc hắn chỉ thấy qua sở thiên đúc lại thiên lôi sơn cường đại nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy s ở thiên đúc lại hậu thổ tông cổ trận lúc hắn càng thêm cảm thấy rung động hắn hoàn toàn thần phục tại s ở thiên s ở thiên nhẹ gật đầu một viên tràn ngập huyền bí hảo quan kỳ dị hạt châu từ hắn càng không giới bên trong đi ra sau đó rơi vào nham t ỷ tay bên trong s ở thiên sư đây là nham t ỷ kinh ngạc nói n à y châu tên là huyền hoàng châu trước đó hủy n g ư ơ i hậu thổ châu n à y châu liền làm ngươi bồi thường s ở thiên đạo tạ s ở tiên h sư nham tì bận bịu nén xuống kích động trong lòng cung kính cảm kích hắn đã là cảm ứng được sợ thiên cho hắn viên này huyền hoàng châu so với lúc trước hắn bị hủy đi hậu thổ thần châu uy năng còn cường đại hơn lập tức tâm hắn bên trong càng thêm kiên định thần phục sở thiên về sau toàn tâm toàn ý phụ trợ chiến bộ sở thiên khẽ gật đầu không lại nói cái gì rời đi hậu thổ sơn sở tiên h sư đi ra hậu thổ tông ngoài sân môn khi các thế lực lớn người nhìn thấy sở thiên từ hậu thổ tông bên trong đi ra lúc cùng nhau kích động nhưng kích động nhất người không ai qua được nguyễn thịnh hắn cuốn quýt chạy đến trước mặt hướng về đến sở thiên hành lễ sở tiên h sư còn lại các thế lực lớn người vậy nao nhau, nhau kích động cùng cung kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên gật đầu nhưng lại không nói gì trực tiếp rời đi s ở tiên sư nguyễn thịnh thấy s ở thiên không để ý đến mình tâm bên trong lập tức quý lên hắn cuốn q u y ế t muốn đuổi theo s ở thiên lại bị nham t ỷ ra mặt ngăn cản nguyễn thịnh nào dám va chạm nham t ỷ thấy s ở thiên rời đi hắn trong lòng như có lửa đốt đ ỗ n g nhiên hắn thấy được còn tại thất thần nguyễn thanh trúc cuốn q u y ế t hô to thanh trúc còn không m g ò đuổi theo s ở thiên sư nguyễn thanh trúc lúc này mới hồi phục thần trí cuốn q u y ế t đuổi theo s ở thiên nham tỉ trầm ngâm một chút vẫn là không có ngăn cản nguyễn thanh trúc trước đó hắn nghe lam kha nói qua nữ tử này giống như cùng sợ tiên sư có to lớn quan hệ thiên sư nữ nhân hắn cái nào dám ngăn trở. sở thiên nguyễn thanh trúc đổi kịp sở thiên nàng há miệng muốn muốn hỏi một chút đã từng lẫn nhau phát sinh qua chuyện gì nhưng lời đến khoe miệng lại cuối cùng không hỏi ra miệng sở thiên nhìn một chút bên cạnh thân nguyễn thanh trúc trầm n g â m một chút hỏi nguyễn ý tu đ ạ o sao nguyễn ý nguyễn thanh trúc vô ý thức nhẹ gật đầu sở thiên quay đầu nhìn về phía nham tỷ nói nham tỷ từ nay về sau từ ngươi tự mình dạy bảo nàng hắn cùng nguyễn thanh trúc cũng là lần thứ hai gặp nhau mặc dù nguyễn thanh trúc bị hắn xóa sạch cái kia đoạn ký ức nhưng còn có thể như vậy cùng hắn có một loại cảm giác quen thuộc vậy biểu hiện ra nguyễn thanh trúc thi cho phép nguyễn thanh trúc một trận tạo hóa vậy không có gì cần tuân tiên sư chi mệnh nham tỷ cuốn quýt đáp lại sở thiên thu hồi ánh mắt cất bước rời đi sở thiên nguyễn thanh trúc muốn gọi ở sở thiên hỏi một chút lúc trước giữa lẫn nhau đến tột cùng phát sinh qua cái gì đã thấy sở thiên đã là đi xa thanh trúc từ nay về sau thế nhưng là nham tông chủ tự mình dạy bảo ngươi ngươi đạt được đại cơ duyên a nguyễn thịnh lúc này đi tới kích động nói cha ta cùng sở thiên đã từng phát sinh qua cái gì à vì cái gì ta không có cùng sở thiên có quan hệ cái kia đoạn ký ức nguyễn thanh trúc thất thần nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng thế nhưng coi ta lần nữa gặp được hắn lúc tại sao lại có một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc các ngươi không phải nguyễn thị n h thuận miệng liền muốn nói các ngươi không phải tại tiểu trang biết không nhưng nói đến một nửa lúc hắn lại bỗng nhiên dừng lại hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nghe được truyền n ôn nói nữ nhi của hắn cùng s ở thiên từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến nói hắn gặp hai người thân phận địa vị trên lệnh quá lớn đ ồ n g đánh v ê n lương nghĩ tới đ â y lúc hắn nhãn trâu xoay động cố ý hết một tiếng thanh trúc chuyện cho tới bây giờ vi phụ cũng không thể lừa gạt nữa ngươi lúc trước ta cũng không biết thân phận của hắn chỉ cho rằng h ắ n chỉ là củng khổ thư sinh. vì để cho nguyễn thanh trúc cho rằng loại quan hệ này một mực bảo trì xuống tới đem tới cho bọn hắn nguyễn gia mang đến chỗ tốt cực lớn hắn cho dù là diễn kịch cũng muốn diễn tiếp vì cái gì ngươi muốn như vậy làm nguyễn thanh trúc mắt bên trong tuột xuống nước mắt ngươi lai、like, đây hết thể đều là thật Nàng chương chín n t trăm n một đ mươi huyền ấn sơn mạch hóa thành ma vực sở thiên cũng không biết nguyễn thanh trúc bởi vì nguyễn thịnh một cái hoang ôn mà lầm trung thân sở thiên từ hậu thổ tông rời đi về sau chính là hướng về huyền ấn tông phương hướng đi đến thứ tám chỗ cổ trận ngay tại huyền ấn sơn mạch bên trong mà huyền ấn tông liền tại huyền ấn sơn mạch bên trong huyền ấn sơn mạch ở vào hoa quốc tây nam cách hậu thổ tông mấy ngàn km s ở thiên một mình hành tẩu tại đi hướng h u y ề n ấn tông đ ồ bên trong nhìn xem đ ồ bên trong hình dạng mặt đất biến hóa cùng cảm ứng đến không gian bên trong phiêu tán linh khí có chút cảm khái thế giới d ị biến tuy là dẫn đến hình dạng mặt đất biến hóa nhưng cũng là thiên địa một loại khôi phục hắn ven đường nhìn thấy xuất hiện rất nhiều vùng đất mới mạo những n à y mới xuất hiện hình dạng mặt đất đối đương thời người mà nói rất lạ lẫm thế nhưng đối với sống hơn vạn năm hắn tới nói lại là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc những n à y mới xuất hiện hình dạng mặt đất liên l ạ đã từng linh khí khô kiệt dần dần biến mất địa phương bây giờ theo giữa thiên địa linh khí dần dần khôi phục những này biến mất địa phương lần nữa chầm chậm hiện ra toàn bộ thiên địa giống như một cái hình cầu sở thiên nhìn qua bây giờ phát sinh biến hóa thiên địa lẩm bẩm nói tại linh khí khô kiệt thời điểm viên này hình cầu chầm chậm khúc g á t không cách nào lại t r è o chống rộng lớn vô ngần thiên địa điều này sẽ đưa đến thiên địa áp d ụ n t r h n g chất để phần lớn địa phương biến mất hình thành bây giờ hình dạng mặt đất nhưng bây giờ theo thế gian dị biến bắt đầu linh khí dần dần khôi phục viên này hình cầu lại lần nữa chầm chống ra ở v à áp xúc cùng chống chất chống rông ở giữa lần nữa chầm chậm hiện ra nếu như khởi động thiên cơ về sau Cái tại h khôi phục ế giới liệu này, l sẽ biến thành bộ gì? Tại thượng cổ linh khí thời đại Sở chín i tòa hoang cổ đại trận chỉ là một cái truyền thuyết không ai có thể nghiệm chứng có thật tồn tại hay không lúc ấy không có hoang cổ đại trận trèo trống thế giới đều là cường đại vô cùng rộng lớn vâng ẩn nếu đem tới tìm đến mặt hát tám tòa hoang cổ đại trận khởi động cái thế giới này liệu sẽ trở nên siêu thượng cổ đại trận đáp án này không người biết được sở thiên cũng vô pháp đoán ra được tiếp xuống chính là nên đúc lại huyền ấn sơn cổ trận sở thiên thu hồi suy nghĩ nhìn một cái huyền ấn sơn mạch chỗ phương vị liên la cái này nhìn một cái sở thiên ngơ ngác một chút ma tộc lực lượng sở thiên hiện tại chỗ chỗ ngồi mặc dù cách huyền ấn sơn mạch còn rất xa xôi nhưng là huyền ấn sơn mạch cái kêu mảnh trời tế bên trong hắn ẩn ẩn thấy được phiêu tán ma tộc lực lượng huyền ấn tông vậy tại cùng ma tộc cấu cái ta như vậy hiện hiện ra ma tộc chi lực là biết ta muốn đi huyền ấn tông muốn dùng ma tộc chi lực đánh giết ta sở thiên nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ thu hồi ánh mắt hướng về huyền ấn sơn mạch mà đi tại sở thiên hướng về huyền ấn sơn mạch mà đến thời khắc huyền ấn sơn mạch khu vực bên trong xác thực như sở thiên vừa mới xa xa nhìn thấy như thế bao la huyền ấn sơn mạch cảnh nội tràn ngập thao thiên ma khí toàn bộ chân trời đều là ma lực p h u n g trào giống như tạo thành một cái đáng sợ ma vực huyền ấn tông bên trong không chỉ có tông chủ du tung nguyên bị lôi hoành đ ỉ n h dùng ma tộc chi lực k h ô n g chế còn lại sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều là bị lôi hoành đình khống chế biến thành ma tộc khôi lỗi với lại tại huyền ấn sơn mạch lối vào cái tiêu thao thiên ma khí chi bên trong hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ đều là bị n ố t long thiếu thiên tại ừ bỏ không sợ chống sợ l à. mấy năm trước hải tộc người tu đạo xuất hải tộc tướng sĩ đi tô thành diện sát sở thiên lúc chính là hắn xuất lĩnh long nhược lan cùng long vân phi cùng chiến bộ một đám cứng giả chống cự hải tộc cứng giả lúc ấy long kiều thiên không địch lại vị kia hải tộc người tu đạo cuối cùng sở thiên âm thầm ra tay một kiếm chém giết vị kia hải tộc người t u đạo lần này long khiếu thiên hội xuất hiện ở đây cũng là nhận được nguyên l á o các mệnh lệnh chỉ bất quá lệnh long khiếu thiên tuyệt đối không ngờ rằng là hắn xuất lĩnh chiến bộ tướng sĩ đi vào huyền ấn sơn mạch về sau huyền ấn sơn mạch bên trong chính là hiện ra quần quận ma lực hắn lập tức cảm thấy không ổn muốn đem người rời đi huyền ấn sơn mạch cũng đã không còn kịp rồi bọn hắn bị vây ở hắn bên trong hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ cùng nhau bị ma lực ăn mòn chỉ có hắn cùng mấy vị long tộc người còn không có bị khống chế vành vành trên mặt đất bị khống chế chiến bộ tướng sĩ tại lôi hoành đình bên cạnh thân còn có huyền ấn tông tông chủ du tung nguyên huyền ấn tông chư vị trưởng lão du tung nguyên cùng huyền ấn tông chư vị trưởng lão đều là thần sắc ngốc trệ lợi lẫn hiển nhiên là bị lôi hoành đình khống chế ha ha lôi tông người còn không biết ta lôi tông đã không tồn tại nữa lôi hoành đình quan sát long khiếu thiên cười nói lôi tông không tồn tại nữa long khiếu thiên nghe được tin tức này kinh hãi đường đường tu đạo tông môn mọi người mắt bên trong tiên môn cho dù là bọn hắn long tộc đều vô cùng kiềm kỵ thế mà hủy diện đông nhiên long khiếu thiên thân thể mãnh liệt chấn một cái hắn lúc này mới phát hiện ma khí lợn lờ bao phủ tại áo bào đỏ bên trong lôi hoành đ ỉ n h chỉ là một bộ thần hồn đã không có người tu đạo cường đại thân thể thân thể ngươi long khiếu thiên kinh ngạc nhìn xem lôi hoành đ ỉ n h hắn có chút không dám tin tưởng cường đại lôi hoành đình như thế nào chỉ còn lại có thần hồn muốn biết đáp án a lôi hoành đ ỉ n h thanh sắc bên trong tán lộ ra c u ầ n c u ộ n cựu hận đây hết thảy đều bái một người ban tặng là hắn hủy diệt chúng ta lôi tông hắn giết hết chúng ta lôi tông người càng là hủy diệt thân thể ta chỉ còn lại có thần hồn thoát đi đi ra Ai? ma cao Ai khiếu thiên lời với lôi kinh hãi Lôi lôi giới đại giả đại lôi Long là là làm xong so hoành hoành đạo cho hoành nghe những này, nhìn đỉnh còn hơn. đỉnh nhưng tông tông cường đỉnh nhất. cường như đỉnh thân cũng không kết thấy thế chủ, thứ thể thể cấu tu tộc mấy vậy, có bạc lôi tông nội tình hắn vẫn là rõ ràng vô cùng cường đại dù là còn lại mấy đại tu đạo tông môn liên thủ vậy là không thể nào đem hủy diệt nhưng là bây giờ lại bị một người liền hủy diệt l o n g khiếu thiên tâm bên trong kinh hãi không cách nào tưởng tượng tại thế gian này sẽ có bực này đáng sợ cường giả lôi hoành đỉnh quanh người ma lực b ư ớ c hơi lấy lạnh lùng quan sát trên mặt đất l o n g khiếu thiên nói người này ngươi biết hắn liền là s ở thiên chương chín trăm m ư ơ i một còn sống đi tìm s ở thiên s ở thiên khi l o n g khiếu thiên nghe được cái tên này lúc trong nháy mắt n h ẹ ngào kêu lên sở thiên một người hủy tiêu diệt các ngươi lôi tông để ngươi chỉ còn lại có thần hồn cái này sao có thể hắn mấy năm trước tại tô thành gặp qua sở thiên vậy tại tô thành hồ thiên đ à o gặp qua sở thiên k h ô n g chế huyết tộc công tức diệt s á t những cái tia ngoại quốc đến cường giả thế nhưng sở thiên thực lực cũng không phải là rất cường đại thậm chí liên người tu đạo đều không phải là làm sao lại cường đại đến một người hủy diệt lôi tông để lôi hoành đình đều chỉ có thể thần hồn đ ạ o mệnh ha ha n g ư ơ i dẫn theo chúng lại tới đây tất nhiên cũng là nhận được nguyên lão các mệnh lệnh mệnh các ngươi lợi sở thiên a đến lúc đó hắn đến ngươi liền biết có phải là hay không hắn hủy diệt chúng ta lôi tông lôi hoành đình cười n h ạ t nói thật sự là sở thiên sao lôi o trong đảo n thiên bên nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. g khiếu Hải tâm Từ l hoành đình cái này tịch thoại bên trong hắn đã phán đoán đi ra chỉ sợ thật sự là sở thiên một cái hủy diệt lôi tông hắn có chút khó có thể tin sở thiên vậy mà cường đại đến trình độ này bất quá ngươi chỉ sợ đợi không được hắn đến lôi hoành đình lời nói xoay chuyển khí cười nói bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta k h ô n g chế trở thành c ô i lỗi đến sở thiên đến lúc ta liền sẽ dùng ngươi đi đánh rết sở thiên lòng k h i ế thiên lấy lại tinh thần tâm bên trong sợ hãi đội trưởng tiếp tục như vậy không được lúc này bên cạnh l o n g tộc người ngưng trọng hướng về l o n g khiếu thiên đạo chiến bộ tướng sĩ đã nhanh muốn bị lôi hoành đ ỉ n h toàn bộ k h ô n g chế nếu chúng ta lại nghĩ không ra lao ra biện pháp chúng ta liền lại không có cơ hội rời đi l o n g khiếu thiên trong lòng cũng là càng ngày càng ngưng trọng hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ bây giờ còn giống như là thủy triều cồn u g bạo công kích tới bọn hắn còn như vậy dâu dài bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bị k h ô n g chế người còn muốn đi ha ha lôi hoành đ ỉ n h cười lạnh một tiếng hướng về sau lưng bị k h ô n g chế miền ấn tông một vị trưởng lão hạ mệnh lệnh đi bắt hắn ông theo hắn thanh em rơi xuống vị trưởng lão kia lập tức tràn ngập ra bành trướng lực lượng sau đó hắn giống như một tòa núi cao trực tiếp hướng về phía dưới địa mặt đánh tới thản ra long khiếu thiên sợ hãi hét lớn một tiếng cùng mấy vị long tộc người trong nháy mắt lóe lên tránh ra anh. vị ì anh, v trưởng lão kia lực lượng oanh kích trên mặt đất lập tức đem địa mặt oanh ra một cái hố to khắp thiên bi thạch cùng bùn đất về r a long khiếu thiên tay cầm tím kim p h ù ngọc thôi động lực lượng cường đại trực tiếp đánh phía trưởng lão và anh mạnh liệt lực lượng giao phong bên trong vị trưởng lão kia bị a n h đến bay ngược một khoảng cách long khiếu thiên cũng là bị chấn động đến bay ngược một khoảng cách Huyền vì trưởng ô n g t lão kia lần nữa oanh đến l o n g khiếu thiên cuốn quýt thu nhất tâm thần vận dụng tím kim p h ù ngọc y năng thi triển ra một cái đạo pháp đón lấy oanh đến trưởng lão lần này lòng khiếu thiên chiếm được thượng phong đồng thời hắn cũng tìm được cùng vị trưởng lão này chiến đấu quyết khiếu hắn bây giờ đã là khôi lỗi thân hình không có như vậy linh hoạt thêm nữa ma lực cùng lúc trước hắn lực lượng tương bắc hắn đã không thể giống như trước tiết như vậy thi pháp long khiếu thiên tâm bên trong thoáng thở dài một hơi tìm được quyết khiếu về sau hắn cùng vị trưởng lão này đối chiến chính là dễ dàng một điểm làm nghe các ngươi long tộc có được huyền bí bảo vật hôm nay gặp mặt quả là thế bầu trời bên trong lôi hoành đình quan sát long khiếu thiên cùng huyền ấn tông trưởng lao chiến đấu nói các ngươi long tộc loại này phù ngọc xác thực rất bất phạm lấy thực lực ngươi bạn không có khả năng cùng trưởng lao chống lại nhưng bằng cho mượn khối này phù ngọc không chỉ có chống lại năng lực còn có thể chiếm được thương phong lôi hoành đình mỉm cười lời bình nói tiếp du t ư n g nguyên ngươi đi bắt án ông d u tung nguyên lực lượng cường đại trong nháy mắt mánh liệt mà ra chấn động đến cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động sau đó hắn giống như một viên sao băng cùng bạo khi không hướng về l o n g khiếu thiên đánh xuống phấp chính chiến đấu bên trong long khiếu thiên bị bầu trời bên trong cuồng bạo hoanh đến lực lượng trùng kích đến đột nhiên phun ra một vùng máu l o n g khiếu thiên thần sắc bên trong trong nháy mắt hiện hiện ra vẻ kinh ngạc d u tung nguyên là huyền ấ n tông tông chủ thực lực quá cường đại dù là còn có hoanh đến hắn chỉ là không gian bên trong sinh ra khí lãng chính là trùng kích cho hắn tuôn máu đội trưởng người đi mau còn lại mấy vị long t ộ c người thấy một màn này hào vô do dự trong nháy mắt đưa tay bên trong kim sắt p h ù ngọc vi năng thuốc đến cực hạn đồng thời c u ồ n g bạo thôi động trong cơ thể tinh nguyên linh khí siêu mấy người dũng manh đón lấy từ ngày trời oanh đến du tung nguyên không thể long khiếu thiên thấy mấy người như vậy dũng manh nên đón vì hắn tranh thủ đảo tẩu thời gian lập tức quá sợ hãi du tung nguyên lực lượng cường đại dường nào mấy vị long tộc chiến sĩ làm sao có thể ngăn cản được cái này hoàn toàn liền là đang chịu chết ông long khiếu thiên không chút do dự trong nháy mắt thôi động tím kim phủ ngọc cường đại uy năng đồng thời thôi động mình tinh nguyên linh khí trực tiếp đón lấy du tung nguyên hoành Cùng lực lượng kích lượng oanh bạo bên chi từ r o n vùng không gian g cả đều l đồng đồng đồng. Có có trên, trên mặt đất bỏ lên long khiếu thiên rung động nhìn xem oanh đến du tung nguyên dù là du tung nguyên hiện tại chỉ là khôi lỗi bọn hắn vậy không có khả năng chiến thắng du tung nguyên đội trưởng nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi còn lại mấy vị bị thương thật nặng long tộc chiến sĩ buộc phát ra mình cuối cùng lực lượng đón lấy du tung nguyên vì long thiếu thiên ngăn cản một cách này mau trở lại long thiếu thiên muốn rách cả mí mắt la lên hắn đã là biết mình những h u y n h đệ này là muốn hy sinh chính mình cho hắn đổi lấy một đường đào tẩu cơ hội đội trưởng không để cho chúng ta chết không có giá trị ngươi nhất định phải chạy khỏi nơi này đi tìm sở tiên sinh chỉ cần sở tiên sinh mới có thể chiến thắng đây hết thảy đi mau mấy vị long tộc chiến sĩ quay đầu nhìn thoáng qua long thiếu thiên phảng phất đây là cuối cùng nói khác sau đó bọn hắn dứt khoát tuyệt nhiên đón lấy oanh đến du tung nguyên bạo mấy vị long tộc chiến sĩ cao giọng hét lớn vê anh từng vị long tộc chiến sĩ phản phất là thế gian này nhất lộng lây khói lửa lấy nhất oanh liệt phương thức thiêu đốt bọn hắn sau đó sinh mệnh quét sạch mảnh không gian này các huynh đệ long khiếu thiên mắt bên trong tuột xuống nước mắt đến đây đều là hắn huynh đệ à bây giờ hắn lại chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn tại trước mắt mình chết đi mà hắn lại bất lực ta sẽ không để cho các ngươi chết không có giá trị g i n g lòng khiếu thiên phát ra như dã thu gà ghét toàn bộ mà tại lúc này đều như thiêu đốt tràn ngập ra quần của lực lượng tay hắn bên trong tím kim phù ngọc càng là buộc phát ra cường đại huy năng siêu long khiếu thiên bạo phát ra từ mình sinh mệnh một k í c h mạnh nhất hóa thành một đạo lưu quang k í n h bắn thẳng về phía phương xa hắn phải sống đi tìm tới sở thiên chỉ có sở thiên mới có thể chiến thắng đây hết thảy chương chín trăm mười hai huyền ấn tông đệ tử đuổi theo huyền ấn sân mạch liên miên toàn bộ tây nam là hoa quốc tây nam lớn nhất hùng vĩ nhất dây núi hắn bên trong nước tài nguyên khoáng sản tài nguyên vật liệu gỗ dược liệu các loại tư nguyên cực kỳ phong phú được vinh dự tây nam động mạch chủ nhưng theo biến thế bắt đầu Linh ký dần dần khôi phục huyền ấn sơn mạch tuy là trở nên so trước kia càng hùng kỳ các loại hy hi hữu tài nguyên phong phú hơn vết chân lại là càng ngày càng thưa thớt đây là bởi vì hắn bên trong giã t h ú tại cái này biến thế bên trong trở nên càng thêm cường đại người bình thường thể chất còn không cách nào gặp phải giã thú thể chất mạnh lên tốc độ là cho nên huyền ấn sơn mạch bên trong người giấu vết càng ngày càng ít bất quá đây chỉ là chân đối với người bình thường tới nói ở trong mắt v õ giả huyền ấn sơn mạch lại là tuyệt hảo nơi tập luyện ca ngươi mau nhìn nơi đó giống như có một người cái này này trời tại liên minh ê u y ề n ấn sơn mạch đồ bắc một cái dung nhan đáng yêu cực kỳ mỹ lệ thanh niên nữ tử đống nhiên nhìn thấy tại phía trước đống đá vụn bên trong mơ hồ nằm một người chỗ nào nữ tử bên cạnh thân nam tử kinh ngạc một cái mà lui về phía sau mắt nhìn lại quả nhiên kinh ngạc phát hiện tại phía trước đống đá vụn bên trong nằm một người chúng ta đi qua nhìn một chút nữ tử cúng quýt hướng về phía trước đống đá vụn chạy tới h i ể u nguyện không thể nam tử lấy làm kinh hãi hoảng vội vàng kéo thanh niên nữ tử thanh niên nữ tử chính là giang hiệu nguyện mà nam tử chính là giang hiệu nguyện ca c a giang ngọc dương có thể như với ậ y xuất n lại h u y ề ngươi ấn sơn mạch bên n mạch t r o n g tất nhìn i hắn cả người làm máu quần áo rách dưới giống như thụ bị thương rất nặng muốn là chúng ta thấy chết không cứu hắn liền phải chết tại giang hiểu nguyện tâm bên trong hoàn toàn liền không có giang hổ hiểm ác h ộ t từ thấy đống đá vụn bên trong người kia giống như bị trọng thương nguy cơ sớm tối nàng hồn nhiên không có nghĩ qua sẽ có hay không có hưng hiểm một lòng chỉ muốn cứu người khác nàng tránh ra giang ngọ dương tay chính là trực tiếp chạy tới h i ể u n g u y ệ t giang ngọ dương muốn ngăn cản giang h i ể u n g u y ệ t lại không cách nào ngăn cản đành phải trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng cảnh giác đi theo tại giang h i ể u n g u y ệ t bên cạnh một khi đống đá vụn bên trong người kia là tại nguy trang hắn hội trước tiên cho đối phương lôi đỉnh m ộ t kích ca ngươi nhìn hắn là thật thụ bị thương rất nặng chạy đến đống đá vụn bên trong giang hiệu nguyện thấy được người bên trong giang ngọ dương thở dài một hơi Đống đi vào t danh g này, địa chi r t bên trong n giang n h h cho vào hoạn, hắn ăn dược a lên a hiệu nguyệt hướng về giang ngọ dương hỏi thăm giang ngọ dương tiến lên xem xét long tộc giang n g ọ dương từ người bị thương quần áo phát hiện cái này bản thân bị trọng thương người là đến từ long tộc hắn cung quýt dùng khăn lông ớt lao lao rồi một cái người bị thương tràn đầy vết máu mặt khi thấy rõ người bị thương khuôn mặt lúc giang n g ọ dương kinh hãi long t h i ế u thiên giang n g ọ dương đã từng thấy qua long t h i ế u thiên lập tức chính là nhận ra được hấp hối vị này người bị thương liền là long tộc long t h i ế u thiên l o n giang t h ế u Thiên. i g h i ể u n g u y ệ t bận điệu đi tới kinh ngạc nói ca ngươi biết hắn lai lịch ta xác thực rõ ràng hắn lai lịch giang họ dương nhẹ gật đầu hắn là đến từ chúng ta hoa quốc thần bí long tộc ngươi hẳn là đối long tộc từng có nghe thấy ta liền không cho ngươi nhiều lời hắn gọi long thiếu thiên tại long tộc bên trong địa vị rất cao thực lực đã bước vào người tu đạo người tu đạo giang h i ể u nguyệt đôi mắt đẹp phóng đại một điểm cường đại như vậy thực lực làm sao lại thụ nặng như vậy thương cái này ta vậy không được biết giang n g ọ dương lắc đầu hắn trong lòng cũng là kinh dị vô cùng hắn vậy không cách nào tưởng tượng thân là cường đại người tu đạo long thiếu thiên như thế nào thụ trọng thương như thế hắn còn có thể cứu sao hắn thương quá nặng đi cho dù hắn là người tu đạo cũng vô lực lại hồi thiên giang n g ọ dương lắc đầu nhưng tiếp lấy hắn lại hơi nghi hoặc một chút lấy hắn hiện tại s ợ thụ thương đến xem hắn hẳn là chết mới đúng thế nhưng hắn lại dựa vào ý chí cứng cỏi ngạnh xinh xinh để cho mình lưu lại thở ra một hơi để cho mình kiên trì còn sống chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuyện quan trọng không có hoàn thành giang hiệu nguyện đạo hẳn là như thế giang ngọ dương nhẹ gật đầu nếu không chúng ta giúp hắn hoàn thành đi dạng này là hắn có thể bung lòng tâm sự an tâm rời đi không lại tiếp nhận thống khổ giang hiệu nguyện suy nghĩ một chút nói giang ngọ dương trầm n g â m một chút nhẹ gật đầu nếu là bọn họ đủ khả năng sự tình hắn nghĩa bất d u n g từ cũng sẽ thay long k i ế u thiên hoàn thành nếu là làm không được hắn liền truyền táo long tộc giang ngọ dương đi tới long khiếu thiên bên cạnh dự định để long khiếu thiên tỉnh lại nói ra cuối cùng sự tỉnh mặc dù long khiếu thiên nói ra cuối cùng sự tỉnh về sau cũng liền mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu nhưng lại sẽ không lại tiếp nhận thống khổ có thể bình yên mất đi đang muốn để long khiếu thiên thức tỉnh lúc đột nhiên đồng đồng doanh đ g h i ệ p bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến lực lượng tiếng oanh kích giang ngọ dương chấn động mạnh một cái bảo vệ tốt hiểu nguyện giang ngọ dương sợ hãi phân phó một tiếng trong nháy mắt tràn ngập ra mình lực lượng tránh l ư p ra ngoài lều vải đi vào lều vải bên ngoài lập tức liền nhìn thấy bốn cái người mặc đặc thủ trường sam thanh niên đi tới bọn hắn doanh địa bên trong đem một đám hộ vệ đánh bay ra ngoài bọn hắn người nào giang h i ể u nguyện cũng là chạy ra khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc sợ đến hỏi giang ngọ dương cẩn thận quan sát một chút bốn vị trường sam thanh niên bốn vị thanh niên vốn là một phái tiên phong đạo cốt cách ăn mặc thế nhưng bốn người quanh người lượn lờ lấy một loại tà dị lực lượng để bốn người lộ ra đến vô cùng tà dị nhất là bốn người t h ầ n sắc chống rông đờ đẫn giống như không có bản thân ý thức càng làm cho người thấy hai hùng k i ế vĩa giang ngọ dương ánh mắt rơi vào bốn người trường sam bên trên lập tức đột nhiên biến sắc hắn biết bốn người lai lịch bọn hắn là huyền ấn tông người huyền ấn tông giang hiểu n g u y ệ t nghe được cái tên này lúc kinh r u n lên một cái các nàng giang gia tộc ngay tại tây nam tự nhiên biết huyền ấn tông huyền ấn tông nhưng là chân chính tu đạo tông môn mọi người mắt bên trong tiên môn huyền ấn tông người không phải tiên nhân a bọn hắn thế nào lại là cái bộ dáng này giang ngọ dương cũng là không hiểu chút nào tại huyền ấn tông hiện thế cái này một hai bên trong hắn đã từng vô tình thấy qua huyền ấn tông đệ tử cái kia thật sự là tiền phong đạo cốt bộ dáng lệnh người say mê thế nhưng là bây giờ đúng là biến thành như vậy làm cho người phát sợ bộ dáng Siêu. Lúc này, k giang hiệu nguyện n khản i giọng n hô to giang n hiệu nguyện Ngọ Dương mặt khản giọng hô n g to giang h i h u nguyện toàn k h ô n giọng hô to giang hiệu nguyện khản giọng hô to giang hiệu nguyện khản giọng hô to. cùng đại tiểu n g thư đi mau lại không đi liền không còn kiểu rồi nhanh lại không đi liền sẽ hại đại thiếu gia mấy vị giang gia hộ vệ lo lắng thúc giục giang hiệu nguyện chúng ta đi giang h i ể u nguyệt mắt bên trong trượt lên nước mắt cuối cùng vẫn cùng mấy vị giang gia hộ vệ rời đi nàng vậy rõ ràng mình lưu tại nơi này không giúp được một điểm bận điệu chỉ làm liên lụy giang ngọ dương rời đi mới có thể để cho giang ngọ dương có mạng sống cơ hội chiến đấu bên trong giang ngọ dương thấy giang h i ể u nguyệt rời đi rốt cục thở dài m ộ t hơi hắn thật sợ h ã i chính mình cái này mội mội bướng bình xuống dưới đến lúc đó ai cũng đi không được bất quá hắn thần sắc bên trong lại là một mảnh c ư ờ i khổ hắn vừa rồi chỉ là lừa gạt giang hiệu nguyệt tại bốn vị huyền ấn tông đệ tử trước mặt hắn nơi nào còn có mạng sống cơ hội chỉ sợ đến lúc đó liên giang hiệu hiểu n g u y ệ t ta dù là chết cũng đều vì ngươi tranh thủ đến lớn nhất thời gian giang ngọ dương mặt lộ vẻ tuyệt nhiên c h i sắc toàn lực bạo phát ra từ mình lực lượng cùng bốn vị huyền ấn tông đệ tử giao chiến vê anh vê anh lực lượng đáng sợ oanh kích đem mảnh không gian này q u ấ y đến l o n g trời lở đất giang ngọ dương miệng bên trong không ngừng tuôn máu bốn vị này huyền ấn tông đệ tử quá mạnh chỉ dựa vào t ổ n t ú y lực lượng liền đánh cho hắn không ngừng t h ụ thương bất quá giang ngọ dương lại là hơi kinh ngạc lấy thực lực bọn hắn một người cũng đủ để giết ta như thế nào bốn người liên thủ với lại bọn hắn lực lượng giống như có vấn đề không hề giống tiên gia đạo lực lúc sử dụng có một loại trệ lười biếng cảm giác giang ngọ dương kinh ngạc phát hiện vấn đề này một bên chiến đấu một bên cẩn thận quan sát giới giang ngọ dương đông nhiên minh bạch bốn người tại sao lại như thế bọn hắn bị lực lượng nào đó khống chế hiện tại chỉ là bốn cái k h ô i lỗi bốn người vô pháp lại phát huy ra trước kia thực lực ta đào tẩu có hy vọng rồi minh bạch điểm này về sau giang ngọ dương trong nháy mắt đại hỷ nguyên bản hắn đã hạ tử trí dự liệu được mình tại bốn vị h ề n t u n tông đệ từ trước mặt căn bản không có mạng sống cơ hội nhưng bây giờ phát hiện điểm này về sau hắn hoàn toàn có đào tẩu cơ hội lập tức giang n g ọ dương cải biến cùng bốn vị huyền ấn tông đệ tử phương thức chiến đấu chỉ c ầ u ngăn cản không còn cứng rắn mặc dù y nguyên làm cho thương thế tăng thêm nhưng là so với vừa rồi dễ chịu rất nhiều l i ề u mạng chiến đấu sau một lát giang n g ọ dương biết giang h i ể u nguyệt đã là đã đi xa thời gian cũng không còn nhiều lắm ngay tại lúc này giang n g ọ dương hét lớn một tiếng côn g bạo đột nhiên đấm ra một q u y ề n ủ một q u y ề n này tiếng nổ đùng đoằng trong nháy mắt vang lên tại không gian bên trong thiên địa nguyên khí như thủy triều hiện lên trực tiếp đánh phía bốn vị huyền ấn tông đệ tử vây anh lệnh tấu xương quần bạo lực lượng trong n g á y mắt quét sạch mảnh không gian này giang ngọ dương đột nhiên phun ra một ngụm màu đến nhưng là hắn lại là tiếp lấy cường đại lực phản chấn giống như một viên lưu hành cực tốc bắn về phía phương xa hô rốt cục có thể thoát hiểm tại cường đại lực phản chấn cùng bản thân hắn lực lượng dưới bốn vị khôi lỗi huyền ấn tông đệ tử dù cho muốn đuổi giết hắn cũng là không đuổi kịp giang ngọ dương thở nhẹ nhõm một cái thật dài quay đầu nhìn thoáng qua cái này xem xét phía dưới hắn lập tức giật mình chỉ thấy cái kia bốn vị huyền ấn tông đệ tử cũng không có tới đuổi giết hắn mà là hướng về hôn mê bên trong lòng k i ế u thiên mà đi bọn hắn là tới giết long t h i ế u thiên giang ngọ dương hiện tại rốt c ụ c minh bạch bốn vị này huyền ấn tông đệ tử tại sao lại xuất hiện nơi này nguyên lai là theo đuổi giết long t h i ế u thiên đồng thời hắn vậy minh bạch mạnh như long t h i ế u thiên đều trọng thương trí mạng là huyền ấn tông người tu đạo gây nên muốn trở về cứu hắn sao ta như lại trở về mạng sống tỷ lệ tất nhiên mong manh đem sẽ đem mình mệnh v ậ y dựng vào nhưng ta như không quay về hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ hắn như vậy bằng vào ý chí lưu lại một hơi dù là chết vậy phải hoàn thành cuối cùng sứ mệnh cái này thật đáng giá người kính n g h giang ngọ dương nội tâm giống như thác nút đồng dạng xoan s í t tại mình đào mệnh cùng quay trở lại cứu long khiếu thiên ở giữa xoắn suýt khó định long khiếu thiên như vậy lưu lại một bụng là vì cái kia chưa hoàn thành sứ mệnh cái này dùng sinh mệnh đến hoàn thành sứ mệnh tất nhiên so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn hắn thật muốn nhìn xem long khiếu thiên bị giết sao thế nhưng là nếu là hắn quay trở lại vậy sẽ phải liên lụy mình tính mệnh a cùng một thời gian bên trong sưu sưu giang h i ể u n g u y ệ t tại mấy vị hộ vệ bảo vệ dưới nhanh chóng xuyên qua tại giữa rừng núi k giang hiệu nguyện bỗng nhiên dừng bước nghe được không gian bên trong một mực vang lên tiếng oanh kích tại lúc này biến mất biến mất đại n tiểu, tiểu, tiểu thư hiện tại đại thiếu gia nhất định là an toàn rời đi muốn là ngươi lại trở về cái kia thực biết hại đại thiếu gia mấy vị giang gia hộ vệ thấy giang hiệu nguyện muốn quay trở lại lo lắng lên tiếng khuyên can ân ca ca nhất định là an toàn trốn chúng ta đi giang hiệu nguyện mắt hiện nước mắt xoay người sang chỗ khác tiếp tục thoát đi nàng lựa chọn tin tưởng giang ngọ dương đã an toàn trốn một đám hộ vệ đi theo tại giang h i ể u nguyệt bên cạnh thân bảo hộ lấy giang h i ể u nguyệt một đoàn người một bên đ o m ệ n h một bên cảnh giác d â y núi bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện cường đại g i ã thú dưới sự hoảng hốt chạy b ừ a chạy vào sơn lâm bên trong đại tiểu thư cẩn thận một vị hộ vệ lúc này bỗng nhiên kinh ngạc nói giang h i ể u nguyệt còn chưa có lấy lại tinh thần đến quan tính phía dưới ý nguyên hoảng hốt chạy b ừ a hướng về phía trước chạy trước chỉ thấy giờ phút này một vị tuấn giật nho nhã thanh niên vào lúc này vừa vặn từ sơn lâm bên trong đi ra giang hiệu nguyệt một đầu va vào thanh niên ng giang h i ể u n g u y ệ t bị đau kêu một tiếng sau đó ngã về phía sau nhưng một cái ấm áp bàn tay lại tức thời đỡ nàng tránh khỏi giang h i ể u n g u y ệ t té ngã giang h i ể u n g u y ệ t lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía đỡ lấy chính mình cái này thanh niên nhìn thấy thanh niên sát na nàng ngây dại thanh niên tuấn giật nho nhã nhưng cũng dị thường bình thản là một cái xuất khí lại phá lệ kỳ lạ nam tử tại giang h i ể u n g u y ệ t ký ức bên trong chưa bao giờ từng thấy người thanh niên này nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy người thanh niên này sát na nàng lại lại cảm thấy quen thuộc như vậy chương chín trăm mười bốn đã lâu không gặp giang h i ể u nguyệt ngơ ngác nhìn xem gần trong gang tấp người thanh niên này lạ lắm bên trong nhưng lại quen thuộc như vậy phản phất gần trong gang tấp người thanh niên này k h á c ở linh hồn nàng bên trong vĩnh viễn vậy vung đi không được thế nhưng tại nàng trong trí nhớ lại lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thanh niên này người là ai giang h i ể u nguyệt ngơ ngác nhìn xem sở thiên vô ý thức hỏi thả ra chúng ta đại tiểu thư chung quanh mấy vị kia giang gia hộ vệ tại lúc này lấy lại tinh thần mấy người lực lượng lan tràn ra như lâm đại địch đồng dạng nhìn chằm chằm sở thiên sở thiên không để ý đến giang gia hộ vệ tâm bên trong than nhẹ một tiếng nhìn xem giang hiệu nguyện hắn vậy không nghĩ tới hội lần nữa gặp được giang h i ể u n g u y ệ t giang h i ể u n g u y ệ t ở cùng với hắn cái kia đoạn ký ức đã bị hắn xóa đi bây giờ tại giang h i ể u n g u y ệ t trong trí nhớ đã vô hắn thân ảnh gặp nhau lần nữa sở thiên cũng sẽ không sẽ cùng giang h i ể u n g u y ệ t quen biết sở thiên buông lỏng ra giang h i ể u n g u y ệ t cất bước rời đi uy ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề giang h i ể u n g u y ệ t thấy sở thiên không có trả lời mình cứ như vậy rời đi không khỏi sửng sốt một chút thật sự là một cái quái nhân nhưng gặp sở thiên chỗ đi phương hướng là vừa rồi các nàng doanh địa vị trí chỗ ở giang hiệu nguyện Nàng đại ã cảm ứng được, sở thiên chỉ còn một ứng thiên người bình thường. nàng nhỏ hơn. sở So với là yếu d n này n g g ư ờ bình tiểu h như ư ờ n g vậy đ vị trí đó, cái kia thật sự là tại theo. t đó, đi đưa đi. Nói xong, nàng bận điệu đuổi、theo. Đại Nói cái kia i bận sự là nàng xong, thư mấy vị giang gia hộ vệ thấy giang hiệu nguyệt như vậy đuổi theo sở thiên quá sợ hãi cũng q u y ế t đuổi theo ngăn cản đại tiểu thư ngươi không thể lại trở về hắn chỉ là một người xa lạ không liên quan gì đến chúng ta không thể vì hắn mà đem mình đưa vào hiểm đ i ệ m việc cấp bách chúng ta ứng nên rời đi dây núi mấy vị hộ vệ cùng nhau lo lắng thuyết phục hắn chỉ là một người bình thường dạng này quá khứ liền là chịu chết chúng ta mang lên hắn cùng rời đi chậm c h ễ không được thời gian các ngươi tránh ra giang h i ể u nguyệt trời sinh tính thiện lương không muốn nhìn thấy sở thiên đi chịu chết hắn đẩy ra cản trước người hộ vệ hướng sở thiên đuổi theo nhưng vừa đuổi theo ra đi một bước nàng liền ngây n g ẩ n cả người hắn không phải người bình thường giang h i ể u nguyện kinh ngạc nhìn xem rời đi sở thiên l i ê n vừa mới nàng nói chuyện cái này thời gian ngắn ngủi sở thiên đã là tại ngoài ngàn mét mà tại nàng ngây người cái này thời gian ngắn ngủi bên trong sở thiên đã là biến thành một cái điểm nhỏ biến mất tại nàng ánh mắt bên trong giang hiệu nguyện lập tức liền kinh ngạc minh bạch sở thiên cũng không phải người bình thường cái này đây là xúc địa thành thốn mấy vị giang gia hộ vệ kinh ngạc lại ngốc trệ nhìn xem một mặt này bọn hắn có chút không dám tin tưởng vừa mới cái này nhìn như bình thường người bình thường lại hội là một cờ giả mấy người ngốc trệ bên trong đột nhiên v a n h v a n h nguyên b ố n dĩ là trở nên bình tĩnh không gian vang lên lần nữa lực lượng tiếng oanh kích tại sao có thể có tiếng oanh minh giang hiệu nguyện sửng ư sốt một chút tiếp lấy thần sắc biến đổi ta ca còn không có đào tẩu còn tại cùng cái tia bốn vị huyền ấn tông đệ tự chiến đấu vừa rồi tiếng oanh minh biến mất nhất định là anh ta hắn bản thân bị trọng thương bây giờ liều chết phản kích nhanh theo ta trở về giang hiệu nguyệt sắc mặt tái nhuận liều linh hướng về thanh â m nơi phát nguyên chiếm đất đại tiểu thư ai như ngăn cản liền không còn là ta người giang gia giang hiệu nguyệt hét lớn mấy vị giang gia hộ vệ tâm bên trong thở dài một cái không ngăn cản nữa giang hiệu n g u y ệ t b ộ c phát mình lực lượng cùng giang hiệu n g u y ệ t cùng một chỗ quay trở lại tại giang hiệu nguyện một đoàn người hướng về thanh em nơi phát nguyện chạy đến thời khắc giang ngọ dương lần nữa oanh ra một đạo lãnh thấu xương lực lượng oanh hướng về sau phương đuổi theo bốn vị huyền ấn tông đệ tử giang ngọ dương cuối cùng vẫn làm ra quyết định cứu l o n g khiếu thiên đoạn đường này đến hắn có trọng thương bất tỉnh l o n g khiếu thiên đòi mệnh vê anh giang ngọ dương oanh ra lực lượng cùng hậu phương truy sát mà đến bốn vị huyền ấn tông đệ tử lực lượng đánh vào cùng một chỗ cùng bạo lực lượng bên trong giang ngọ dương bỗng nhiên phun ra một n g máu sau đó bị chấn động đến từ không trung bên trong rơi xuống phía dưới trực tiếp đánh tới hướng địa mặt giang ngọ dương l i ề u tận trong cơ thể mình đã là khô kiệt lực lượng điều động thiên địa nguyên khí bảo vệ mình cùng lòng k i ế u thiên nện rơi xuống trên mặt đất giang ngọ dương lần nữa tuân ra một vùng máu bất lực ngã xuống trên mặt đất hắn vốn cũng không phải là bốn vị huyền ấn tông đệ tử đối thủ bây giờ mang nữa long khiếu thiên đỏ mệnh đã là hao hết hắn lực lượng hắn hiện tại đã là d ầ u hết đèn tắt lại vô sức đánh một trận ngay cả mình đào tẩu lực lượng cũng không có ông lúc này cái k i a bốn vị huyền ấn tông đệ tử tràn ngập đáng sợ ma lực từ ngày trời oanh kích mà đến lực lượng còn không có oanh đến đáng sợ khí áp liền ép tới giang ngọ dương toàn thân như là muốn xé rách đồng dạng khó chịu hô hấp c à n g là trệ lời biếng thật nên không trở lại cứu người a hiện tại ta vậy phải bồi ngươi cũng chết giang ngọ dương nhìn về phía bên cạnh trọng thương bất tỉnh long k i ế u thiên cười khổ điều khản một tiếng hắn kỳ thật hoàn toàn có thể trốn nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về cứu long khiếu thiên mặc dù quyết định này ngu xuẩn nhưng hắn vậy không hối hận long khiếu thiên vì hoàn toàn không có hoàn thành sứ mệnh dùng ý chí cứng cỏi lưu lại một hơi cái này để người ta kính nghệ đang ra hắn trở lại cứu long khiếu thiên một mạng cũng không biết ngươi sứ mệnh là cái gì đáng tiếc hiện tại chúng ta đều phải chết không người tại biết ngươi sứ mệnh là cái gì giang ngọ dương rời mắt nhìn phía bầu trời bên trong cái kia lệnh t ấ u xương a n h kích mà đến bốn vị huyền ấn tông đệ tử hít một tiếng nhưng đột nhiên giang ngọ dương thần sắc lại mẩn ngơ l i ê n thấy bầu trời chi bên trong cái t i a nguyên lai lệnh tấu xương vanh đến bốn vị huyền ấn tông đệ tử tại lúc này đống nhiên ngừng lại liền giống như đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm tại bầu trời bên trong đồng dạng rốt cuộc không thể động đậy sau đó và ảnh bốn vị nguyên bản cường đại huyền ấn tông đệ tử đồng thời bạo liệt biến thành bốn đám huyết vụ cái này đột nhiên tới một màn để giang ngọ dương n gây dại trước m ộ t k h ắ c hắn đều hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nhưng là bây giờ bốn vị huyền ấn tông đệ tử đúng là đột nhiên bị diệt xác có cường giả xuất hiện giang ngọ dương trong nháy mắt ý thức được vấn đề này lập tức hắn cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức từ trên mặt đất đứng lên đảo mắt t ứ phương cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại một cái phương vị chỉ thấy giờ phút này hắn thấy được một cái tuấn giật nho nhã thanh niên bình thản tĩnh nhiên hướng về hắn bên này đi tới sở thiên giang ngọ dương trận mắt hốc mồm nhìn xem đến sở thiên hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch bốn vị huyền ấ n tông đệ tử tại sao lại đột nhiên bị d i ệ t sát nguyên lai là cường đại sở thiên đến giang ngọ dương đã lâu không gặp sở thiên hướng về trận mắt hốc mồm giang ngọ dương nhẹ gật đầu khoảng cách lần trước nhìn thấy giang ngọ dương đã là quá khứ thời gian mấy năm là cái kia lần đi châu phi đại lục thời điểm hắn m u ố n là đi ma tộc nhưng là tại đường xá bên trong gặp khảo cổ dịch như lạc bọn người thuận dưới đường hắn cùng dịch như lạc bọn người cùng nhau đi tới chỗ kia khảo cổ tri địa ở nơi đó hắn cũng nhìn thấy giang ngọ dương chương chín trăm m ư ơ i năm tại sao lại có cái loại cảm giác này sở thiên ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây giang ngọ dương lấy lại tinh thần kinh ngạc hướng sở thiên hỏi sở thiên không có trả lời giang ngọ dương nhìn về phía trên mặt đất long khiếu thiên hắn đã là nhìn ra long khiếu thiên trọng thương trí mạng chỉ dựa vào một hơi treo một c ỗ lực lượng đem trọng thương trí mạng long khiếu thiên nâng lên đồng thời sở thiên bàn tay bên trong n h i ề u một viên thuốc đi ra đan dược biểu mặt di tán lấy một tầng huyền bí h à o quang nồng đậm đan hương dược lực tràn ngập làm cho giang ngọ dương mọi mệnh tinh thần lập tức khôi phục một chút liên dầu hết đèn tắt thân thể tại di tán dược lực phía dưới đều là đạt được một chút tầm bổ chân chính đan dược a giang ngọ dương ngạc nhiên nhìn xem đan dược nhị không được chẹn họng từng ngụm từng ngụm nước chỉ là di tán dược lực liên có được cường hãn như thế vi năng muốn là ăn bảo vậy thì thật là có thể khởi từ hồi sinh sở thiên bấm tay có chút một、đạn. huyền bí đan dược lập tức bay về phía long khiếu thiên chưa đi đến long khiếu thiên miệng bên trong sau đó liền đ ặ p long khiếu thiên trên thân thể di tán ra một tầng hào quang ở đây phía dưới long khiếu thiên nguyên bản cơ hồ biến mất sinh cơ dần dần khôi phục chân chính đan dược quả nhiên không phải tầm thường giống như truyền thuyết bên trong tiên đan giang ngọ dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem một màn này hắn đã là người sắp chết mà ngươi vốn có thể đào tẩu vì sao không tiếp giao ra bản thân mệnh đến bảo vệ hắn sợ thiên nhìn xem bảo vệ long k i ế u thiên về sau nhìn về phía giang ngọ dương giang ngọ dương cười khổ một cái ngươi nói không sai ta thực sự có thể đủ đào tẩu với lại trước đó ta cũng là làm như vậy chỉ bất quá cuối cùng vẫn là quyết định trở lại cứu hắn một mạng không vì những thứ khác l i ề n vì hắn dù cho nỗ lực sinh mệnh cũng muốn lưu lại một hơi đến hoàn toàn cái kia cuối cùng sứ mệnh điểm này đáng giá ta trở về cứu hắn huyền ấn tông người là đang đuổi giết hắn s ở thiên hơi kinh ngạc hỏi vừa rồi hắn còn tưởng rằng huyền ấn tông người là đang đuổi giết giang ngọ dương cùng l o n g t h i ế u tiên h nhưng từ giang ngọ dương lời nói đến xem tựa hồ huyền ấn tông người chỉ là đang đuổi giết lòng khiếu tiên giang ngọ dương nhẹ gật đầu ta là tại trước đây không lâu gặp được hắn lúc ấy hắn liền đã trọng thương trí mạng chỉ dựa vào ý chí kéo lại m ộ t hơi về sau huyền ấn tông người truy sát tới ta cũng là từ bọn hắn tay bên trong thoát đi gặp bọn họ không có truy sát ta đi giết long khiếu thiên lúc mới biết được huyền ấn tông người là đang đổi u giết hắn sở thiên bừng tỉnh đại nộ g xem ra huyền ấn tông cũng cùng ma tộc cấu kết hơn nữa còn bị ma lực ăn mòn k h ô n g chế ma long khiếu thiên hẳn là nguyên lao c ắ t phái đến huyền ấn sơn mạch người vừa rồi hắn đánh giết cái kia bốn vị huyền ấn tông đệ từ lúc liền đã phát hiện bốn người đã bị ma lực khống chế mà long khiếu thiên bị huyền ấn tông người truy sát hẳn là bị nguyên lao cấp phái đến huyền ấn sơn nếu thật l à như thế lời nói tại huyền ấn sơn mạch chiến bộ còn lại tướng sĩ chỉ sợ tình huống cũng không thể lạc quan ngươi đang nói cái gì giang ngọ dương kinh ngạc nhìn xem sở thiên không có gì sở thiên thu hồi suy nghĩ trên bàn tay xuất hiện một viên thuốc sau đó bay đến giang ngọ dương tay bên trong viên đan dược kia cho ta giang ngọ dương không thể tin được nhìn xem sở thiên đây là ngươi nên được an vào nó ngươi thương thế cùng lực lượng rất nhanh liền có thể khôi phục sở thiên đơn giản nói một câu nói xong sở thiên hướng về huyền ấn tông phương hướng rời đi hôn mê bên trong long khiếu thiên bị sở thiên lực lượng nâng trôi nổi đi theo phía sau hắn sở thiên giang ngọ dương thấy sở thiên rời đi h o à n g hốt vội nói hiểu nguyệt vậy tại dãy núi này bên trong ngươi không còn nhìn một chút hiểu người ta ta đã thấy qua không nên nói cho nàng biết liên quan tới ta cùng nàng hết thảy sở thiên thanh âm xa xa truyền đến thanh âm còn quanh quẩn đến không gian bên trong ngươi đã là biến mất tại giang ngọ dương ánh mắt bên trong giang ngọ dương nhìn xem đã đi xa sở thiên hít một tiếng ngươi mặc dù xóa đi hiểu nguyệt ký ức hiểu nguyệt đã không còn nhớ kỹ ngươi thế nhưng là ngươi cũng không biết hiểu nguyện thường xuyên một người ngẩn người thất、hận. h i ể u n g u y ệ t đối ngươi dùng t ì n h đã sâu đến linh hồn nàng chi bên trong dù là nàng không nhớ rõ ngươi lại như cũng xóa đi không xong nàng cái kia phần t ì n h giang ngọ dương thở dài tự lẩm bẩm cuối cùng lần nữa một tiếng thở dài giang ngọ dương thu hồi ánh mắt đem đ a n d ư ợ c sau khi ăn b ả o trực tiếp rời đi đi tìm giang h i ể u n g u y ệ t hiện tại mặc dù giải trừ huyền ấn tông đệ từ nguy cơ nhưng ở cái này huyền ấn sơn mạch bên trong khắp nơi tràn đầy nguy hiểm hắn nhất định phải nhanh tìm tới giang hiệu nguyện sau một lát hắn cùng trở lại giang hiệu nguyện sau một lát hắn c n g trở lại giang h i ệ nguyện sau một l t hắn cùng trở lại giang hiệu n g n nàng kinh hỷ bước nhanh chạy đến giang ngọ dương trước người thấy giang ngọ dương quần áo mặc dù rách r ư ớ i nhưng y nguyên sinh long h ỏ a hổ liên khí tức đều là phá lệ bành trướng về sau giang h i ể u nguyệt lo lắng không còn sót lại chút gì bất khả tư nghị nói ca ngươi cường đại như vậy mấy vị giang gia hộ vệ cũng là một trận ngạc nhiên giang ngọ dương cùng cái kia bốn vị huyền ấn tông đệ tử sau khi chiến đấu không chỉ có không có bị thương thế mà còn trở nên so trước kia mạnh hơn ta vừa rồi gặp một vị cường giả là hắn giúp ta diện sát cái kia bốn vị huyền ấn tông đệ tử đồng thời trả lại cho ta một viên thuốc tại đ a n dược dược lực dưới ta mới khôi phục lại đồng thời mạnh lên một điểm giang n g ọ dương chi tiết nói ra đồng thời đối sở thiên trong lòng còn có cảm kích nếu không phải sở thiên hắn hiện tại đã chết là cái k i a k ỳ quái thanh niên sao giang h i ể u n g u y ệ t cuốn quýt do hỏi trước ngươi gặp q u a hắn giang n g ọ dương cố ý kinh ngạc hỏi đúng vậy a chúng ta trước đó tại chạy trốn giờ gặp hắn với lại ta ta còn đâm vào hắn ngực bên trong nói đến đây thời điểm giang h i ể u n g u y ệ t tiếu m ị trên gương mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ sắt là động người giang họ dương tâm bên trong hít một tiếng cái này có lẽ liền là một loại duyên a về sau ta gặp hắn hướng về ngươi bên này đi tới vốn là muốn ngăn cản hắn lại không nghĩ tới ngươi lại là một cái cường giả bí ẩn hắn giang d ấ p tuấn giật nho nhã lại phá lệ bình thản ngươi gặp được cường giả có phải là hắn hay không giang hiệu nguyệt hỏi l i ê n là hắn giang ngọ dương nhẹ gật đầu ngươi biết hắn sao giang hiệu nguyệt vội và n g hướng về giang ngọ dương hỏi thăm ta rõ ràng là lần đầu tiên mới nhìn thấy hắn nhưng không biết vì cái gì ta lại cảm giác hắn cùng ta phá lệ quen thuộc ngươi biết hắn là ai sao ta vậy không biết giang ngọ dương lắc đầu nhưng trong lòng thì đắng chát thở dài chính mình cái này mượt đối sở thiên dùng tỉnh qua sâu dù là không biết sở thiên y nguyên hội là cảm thấy quen thuộc như vậy hắn đi nơi nào ta đi tìm hắn giang h i ể u nguyện hỏi vội nàng rất muốn biết mình nhìn thấy sở thiên lúc tại sao lại có như vậy lạ l ắ m lại rất tin h tưởng mâu thuẫn cảm giác tốt h i ể u nguyện không nên ồn ào chúng ta việc cấp bách là mau rời khỏi huyện ấn sơn mạch về nhà giang n g ọ dương tâm bên trong t h ở giải mang theo giang h i ể u nguyện rời đi vì cái gì ta gặp được hắn lúc sẽ có cái loại cảm giác này thậm chí một mực khó chịu tâm đều l ạ nhiên bóng lúc ních giang hiệu nguyện bị mang theo rời đi lúc quay đầu nhìn thoáng qua mênh mông d â núi muốn m u ố n lần nữa kiếm đến sở thiên thân ảnh nhưng cuối cùng không tiếp tục nhìn thấy sở thiên tung tích t r ư ơ n g chín trăm mười sáu l o n g khiếu thiên lo lắng màn đêm phía dưới trọng thương l o n g khiếu thiên tại đan dược chi lực tác dụng dưới dần dần phục hồi như cũ sau đó vừa tỉnh lại tạ thương l o n g khiếu thiên kinh ngạc phát hiện mình thương thế mà khỏi hẳn hắn nhưng là rõ ràng n h ớ kỹ chính mình lúc trước tại sông gia huyền ấn tông lúc sinh cơ đã đoạn tuyệt căn bản không có sống thêm mệnh khả năng thế nhưng là bây giờ hắn thế mà khỏi hẳn bên ngoài thân cùng trong cơ thể không có chút nào thường thậm chí liên thực lực đều mạnh lên một điểm đôn đ t đôn đ t bên cạnh chuyến đến t u ổ i lửa thiêu đốt thanh âm long khiếu thiên bay đầu nhìn lại ánh mắt dừng lại đ ứ n g lại tại bên cạnh đống lửa vị tiêu tuấn giật nho nhã bình thản tĩnh nhiên thanh niên trên thân s ở tiên h sinh long khiếu thiên rốt cục minh bạch mình có thể x u ố n g tới là bởi vì s ở thiên cứu mình hắn hoảng vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh đống lửa ngươi hẳn là cảm tạ giang ngọ dương cùng giang h i ể u nguyệt hai huy ngội h nếu không có bọn hắn liều chết bảo hộ ngươi tại ta gặp được ngươi lúc ngươi đã bị huyền ấ n tông người giết sợ thiên nhìn về phía long k i ế u thiên đưa một khối đã nương chín thịt thọ cho long k i ế u thiên là giang ngọ dương bọn hắn một mực đang bảo hộ ta. long khiếu thiên vô ý thức tiếp nhận sở thiên truyền đạt thị thọ sở thiên nhẹ gật đầu nói một chút huyền ấn tông tình huống bây giờ huyền ấn tông phải chăng cùng ma tộc cấu kết long khiếu thiên cuốn quyết thu hồi suy nghĩ lắc đầu nói cũng không phải là huyền ấn tông cùng ma tộc cấu kết mà là lôi hoành đ ỉ n h thần hồn tại cùng ma tộc cấu kết bây giờ huyền ấn tông đã bị lôi hoành đ ỉ n h dùng ma tộc c h i lực khống chế lôi hoành đ ỉ n h a sở thiên xé một khối thị thọ bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai lấy nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ một tiếng c á i tên này sở thiên sinh có quan hệ lôi tông sự tình thật là ta gây nên sở thiên biết long khiếu thiên muốn hỏi điều gì khẽ gật đầu đặt được sở tiên h khẳng định đáp án long khiếu thiên tâm c h ấ n không thôi quả thật là sở tiên h sinh một người đem lôi tông hủy diệt lôi hoành đình như vậy chỉ còn lại có thần hồn đào tẩu quả nhiên cũng là sở tiên h sinh bố trí lôi tông tất cả mọi người đều bị sở tiên h sinh là lôi hoành đình vì thoát đi tế hiến bọn hắn cái này lôi hoành đình vậy mà như thế t à ác ác độc long khiếu thiên phẫn hận không thôi lôi hoành đình vì đạo mệnh đúng là đem sở hữu môn nhân đều cho tế hiến nhất là còn ác độc nói xấu là sở tiên sinh giết chết đi thôi hiện tại đi huyền tấn tông sở thiên đứng dậy hướng về huyền tấn tông phương hướng đi đến l o n g khiếu tiên h hoảng vội vàng đứng lên mấy ngụm đem thịt thỏ ăn đi theo tại sở thiên bên cạnh thân sở tiên h sinh bây giờ lôi hoành đình vận dụng ma tộc chi lực đã đem huyền ấn tông mấy cây số bên trong biến thành ma vực tại ta lao ra lúc vẫn là lôi hoành đình vừa vận dụng ma lực bố trí thời điểm hiện tại huyền ấn tông phạm vi bên trong tất nhiên tràn ngập càng thêm đáng sợ ma lực không quan hệ sở thiên nhìn một cái huyền ấn tông phương hướng xác thực như l o n g khiếu tiên h nói huyền ấn tông cái kêu mảnh trời tế tràn ngập ma lực so trước đó mạnh mấy lần bất quá cái này với hắn mà nói lại cũng không thèm để ý không quan hệ long khiếu thiên sửng sốt một chút muốn nói lại thôi thâm bên trong hít một tiếng vị này sở tiên sinh mặc dù có thực lực cường đại diệt lôi tông nhưng là bây giờ huyền ấn tông bản thân thực lực cùng lôi tông là một cái cấp bậc tu đạo tông môn lại thêm chi lôi hoành đình vận dụng đáng sợ ma tộc chi lực đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy hắn uy năng cường đại đến đáng sợ sở thiên như vậy không đem để ở trong lòng hắn thật sợ hái sở thiên phất lờ cuối cùng tại huyền ấn tông thân từ đạo tiêu nhưng gặp sở thiên không tiếp tục nói chuyện ý tứ hắn cũng chỉ có thể tướng tướng khuyên lời nói trẹn họng trở về cảm thấy lo lắng đi theo sở thiên hướng về huyền ấn tông phương hướng đi đến. này thế huyền ấn tông bên trong chính nhắm mắt tu luyện bên trong lôi hoành đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra mắt chúng t ả dị ma lực trong nháy mắt còn như ngọn lửa thiếu đốt lộ ra khiếp người đáng sợ long khiếu thiên trong cơ thể cái kia sợi ma lực biến mất xem ra long khiếu thiên đã khỏi hẳn lúc trước long khiếu thiên dùng hết tất cả lực lượng vận dụng tử kim phủ ngọc cường đại huy năng đào tẩu lúc tiếp nhận hắn một kích hắn mặc dù không thể đánh chết tại chỗ long khiếu thiên nhưng một tia ma lực xông vào lòng khiếu thiên trong cơ thể hắn đôi cái này sợi ma lực một mực có cảm ứng biết long khiếu thiên mặc dù đào tẩu nhưng đã hấp hối hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn cùng cái kia sợi ma lực cảm ứng toàn bộ biến mất mà tại ma lực biến mất lúc hắn cảm ứng được l o n g khiếu thiên một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng xem ra ngươi cuối cùng vẫn tìm được sở thiên lôi hoành đình hai mắt hơi hít i có thể như vậy tùy tiện liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ l o n g khiếu thiên cứu sống người tại thế gian này cũng chỉ có sở thiên lôi hoành đình đứng dậy đi tới phòng bên trong du tung nguyên trước mặt tay hắn bên trong ma tộc thần ngọc có chút nổi lên một vòng hào quang ở đây phía dưới du tung nguyên cái kia trống rông đờ đẫn hai mắt chầm chầm có một sợi r ự rỡ lôi hoành đình thả ra một sợi du tung nguyên thần、thức. d u tông chủ hiện nay cảm giác như thế nào lôi hoành đình cười nhìn lấy có một sợi bản thân ý thức d u tung nguyên lôi hoành đình ngươi cái này h è n hạ tiểu nhân vô s ỉ d u tung nguyên cựu hận nhìn chằm chằm lôi hoành đình hận không thể đem lôi hoành đình tháo thành t ă n g khối đáng tiếc hắn hiện tại mặc dù có một sợi bản thân ý thức nhưng căn bản không khống chế được thân thể của mình ta h è n hạ ha ha chẳng qua là ngươi quá mức dễ tin tại ta tôi h cái này không trách được ta đây cũng là ngươi dễ tin tại ta trả giá đất mà tôi làm sao có thể nói là ta hẹn hạ lôi hoành đình cười nói ta hận a lúc trước nhìn thấy ngươi tràn ngập ma khí lúc liền nên động thủ giết ngươi du tung nguyên muốn rách cảm ý mắt đạo lúc ấy ngươi không phải còn cảm tạ qua ta à. lôi hoành đình t u é t ra miệng tiếng cười khiếp người đạo ngươi cảm kích ta để ngươi minh bạch sở thiên cường đại à. t ố t không nói với ngươi những thứ này nói cho ngươi một tin tức sở thiên muốn tới lôi hoành đình cười nhìn lấy muốn rách cảm ý mắt du tung nguyên nói đến lúc đó ngươi liền sẽ tận mắt thấy sở thiên cường đại ta sẽ không lại xuất thủ du tung nguyên nghe được tin tức này lúc lập tức sinh ra một cái không tốt dự cảm cái này đã không phụ thuộc vào ngươi rồi đang khi nói chuyện lôi hoành đình tay bên trong ma tộc thần ngọc lần nữa bắn ra một sợi lực lượng trực tiếp chưa đi đến du tung nguyên mi tâm bên trong a đáng sợ thống khổ cho dù là du tung nguyên cũng là kêu thê lương thảm thiết một tiếng ngươi đối ta làm cái gì du tung nguyên g i ữ t ậ n muốn tránh thoát trói buộc tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì ta như vậy phóng xuất ra ngươi một sợi thần thức ngươi còn không biết là vì cái gì a ha ha ta làm u ố n để ngươi duy trì một sợi thần thức có thể thi triển các ngươi huyền ấn tông đạo pháp cùng vận dụng các ngươi huyền ấn tông nội tình a chật chật lôi hoành đình tiếng cười quái d lộ ra khiếp người vô cùng tục nói lấy các ngươi huyền ấn tông mạnh nhất nội tình lại thêm chi ta vận dụng ma tộc lực lượng đủ để chạm giết cái kia sở thiên để hắn hồn bay yên diệt không ta muốn đem hắn thần hồn đưa vào ma tộc nhận hết ma lực tra tấn chật á sáng p Lúc mạch sớm, sơn huyền ấn b ê r o n g mây lợ lờ, chật ư nhưng, như nhân gian tiên cảnh. Thế nhưng, tại huyền ấn tông Thế khu tại tại trô một vực v y bên n g lại chược cho n g ạ n thân long khiếu thiền, nhìn xem huyền ấn tông h khiếu khu vực như vậy cảnh tưởng lúc, không được hít vào một tưởng l xem vậy vực không gian bên trong phiêu tán mà đến ma lực làm hắn ở chỗ này đều là tâm thần có chút chấn động huyền ấn tông một khu vực như vậy nội ma lực so trước đó ma lực cường đại mấy lần không ngừng nếu là lại đi một khu vực như vậy hắn đừng bảo là chiến đấu chỉ sợ còn không có tiến vào một khu vực như vậy liền sẽ bị đáng sợ ma lực ăn mòn tâm thần thất thủ trở thành đợi làm thịt cứu non sợ tiên sinh bây giờ huyền ấn tông khu vực bên trong ma lực q u á cường đại nếu không chúng ta hắn vốn là muốn nói bàn bạc kỹ hơn nhưng lời nói còn cũng không nói ra miệng sợ thiên tay bên trong chính là nhiều một khối ngọc phiến bay đến long k i ế u thiên tay bên trong Tử khi i m p ù ngọc. k h thấy d ọ rơi vào tay mình bên trong ngọc phiến là lúc nào long khiếu thiên kinh ngạc phải xem lấy sở tiên h sở tiên h sinh ngươi tại sao có thể có chúng ta long tộc tử kim p h ù ngọc trên thế giới này chỉ có bọn hắn long tộc mới có loại này phù ngọc nhưng là bây giờ sở thiên thế mà vậy có sở thiên cũng không trả lời nói ta hiện đang dạy ngươi một đạo đạo pháp ngươi nhìn kỹ đang khi nói chuyện sở thiên bàn tay bên trong xuất hiện lần nữa một khối tử kim p h ù ngọc sau đó lơ lửng tại hắn trên bàn tay một màn này làm cho long khiếu thiên lại là ngẩn ngơ vị này sở tiên sinh thế mà không ngừng một khối tử kim phủ ngọc Với lương ạ i thế mà tử kim phiếu ù ngọc. ngọc h i thiên, thiên, là thiên tâm bên trong một trận ngạc nhiên giờ phút này thử kim phù ngọc lơ lửng tại sở thiên trên bàn tay sở thiên bàn tay bắt đầu biến ảo quyết tấn long khiếu thiên cuốn quyết thu nhếp tâm thần hết sức chăm chú quan sát tại sở thiên quyết ấn biến ảo phía dưới lơ lửng tại hắn trên bàn tay tử kim phù ngọc chậm chậm tràn ngập ra huyền bí vô cùng tử kim hà o quang cực kỳ thần dị đây là cái gì hà o quang long khiếu thiên chấn động trong lòng hắn mặc dù vẫn luôn đang sử dụng tử kim phù ngọc thế nhưng là từ chưa phát hiện tử kim phù ngọc từng có như vậy huyền bí tử kim hà o quang mở sở thiên, thiên tiến dên nhẹ vang lên lơ lửng tại hắn trên bàn tay tử kim phù ngọc lập tức tràn ngập ra một đạo huyền bí lực lượng ông lực lượng hiện lên sau đó tại không gian bên trong tạo thành từng đạo thần dị trận đạo dị p cái này cái này long à khiếu thiên nghẹn trệ họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt cho tới bây giờ hắn mới biết được tử kim phủ ngọc bên trong vậy mà có nhiều như vậy huyền bí t r ậ n pháp gần trăm loại trận pháp a lúc trước hắn còn chỉ sử dụng bốn năm loại hắn bên trong trận pháp liền cho rằng đối tượng kim phủ ngọc cực kỳ thấu hiểu hiện tại mới biết hắn thật sự là đang ngồi giếng xem này trời s ở thiên tay bên trong quyết tấn tiêu trừ tràn ngập tại không gian bên trong cái kia gần trăm loại trận pháp đường vân cũng là tiêu tán theo tử kim phủ ngọc khôi phục lại trạng thái bình thường chưa đi đến s ở thiên càn khôn giới bên trong ngươi nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ta vừa rồi đạo pháp ngươi liền có thể dùng tử kim phủ ngọc thi triển hắn bên trong toàn bộ trận pháp sợ thiên sinh ngài vừa rồi thi triển đạo pháp là lĩnh ngộ gia đạo này đạo pháp về sau ngươi tự nhiên sẽ biết đó là cái gì đạo pháp sợ tiên h sinh ngài đến t ổ t cùng là ai như thế nào đối với chúng ta long tộc phù ngọc hiểu rõ như vậy thậm chí vượt xa chúng ta long tộc người long khiếu thiên đối với vấn đề này mấy vị ngạc nhiên cùng nghi hoặc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đối i long tộc phù ngọc như vậy hiểu rõ cho dù là hắn sư tôn đều không có sợ thiên hiểu rõ phù ngọc sợ thiên cũng không trả lời cất bước hướng về phía trước huyền ấn tông phương hướng đi đến nói hiện tại ngươi dùng ngươi vừa rồi lĩnh ngộ được đạo pháp quyết khiếu thi triển tử kim p h ù ngọc bên trong thủ h ố n trận liền sẽ không lại bị ma lực ăn mòn tâm thần nếu vô pháp thi triển ra thủ h ố n trận ngươi liền không cần lại theo ta đi huyền ấn tông long khiếu thiên cuốn quyết thu n h ế p tâm thần cẩn thận sửa sang lại một cái vừa mới mình lĩnh ngộ được đồ vật về sau long khiếu thiên tay bên trong huyền hóa quyết tấn bắt đầu thi triển đạo pháp thủ h ố n trận long khiếu thiên miệng bên trong k h á c quát một tiếng sau đó liền đập tay hắn bên trong tử kim phủ ngọc tràn ngập ra một vòng yếu ớt tử kim hà quang ngay sau đó một đạo huyền bí lực lượng từ tử kim phủ ngọc bên trong bán ra chui hắn mi vào thành â m bên trong. t e o đạo n y y h u ề dị lực công trong tích tắc, trước đó bị ma lực k tụ ma long ự c ảnh hưởng. Thành công. Long khiếu thiên mừng rỡ trong lòng thấy sở thiên đã là đi xa hắn cũng quyết triển khai thân ảnh truy hướng sở thiên tử kim phù ngọc bên trong đạo này thủ h ộ n trận quả nhiên rất c ứ n g hãn long khiếu thiên tâm bên trong vui mừng không thôi mới vừa rồi còn cách xa như vậy hắn liền bị đáng sợ ma lực ảnh hưởng đến tâm thần đọc dung thế nhưng là bây giờ tại cùng huyền ấn tông khu vực trở nên càng ngày càng gần thời điểm hắn tâm thần y nguyên vững như bàn thạch đáng sợ ma lực để y không ảnh hưởng tới hắn s ở thiên thấy đuổi theo long khiếu thiên có thể thành công thi t r i ể n ra t ử kim phủ ngọc bên trong thủ m ồ t r ậ n khe gật đầu long khiếu thiên mặc dù quyết tấn không lưu loát chỉ lĩnh ngộ được hắn cái kia đạo đạo pháp một chút quyết khiếu nhưng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra đến cũng là khả tạo chi tài không một lát đã là biến thành đáng sợ ma vượt h u y ề n ấn tông trước mắt đang nhìn vậy chính là vào lúc này ông h u y ề n ấn tông bên trong bạo phát ra chỉ sợ lực lượng lực lượng hiện lên hình thành sóng sung kích làm cho d ã núi này đều đang chấn động phát ra tiếng ầm ầm huyện ấn tông hộ tông đại trận khởi động Với tại đáng sợ tại du tung nguyên quát chói hai tiếng vang lên sắt na toàn bộ thiên địa đều đang động giao động một phương di tán lấy thần quang thần ấn giống như bỏng mắt nắm gắt từ huyền ấn tông bên trong phóng lên tận trời lơ lửng tại thiên không di tán lấy còn giống như là thủy triều u y năng chấn áp thế gian chương chín trăm mười tám hai tôn cổ tàn hồn thần ấn phía trên hiện đ â y các loại huyền bí hoa văn mỗi vệ hoa văn phía trên đều là hiện hiện lấy thần dị h à o quang cương đại vô cùng u y năng còn giống như là thủy triều từ hắn bên trong tuân gia hiện ra quét sạch cái này phiến thiên địa chấn áp thế gian và vật liên không gian bên trong cái t i ê u kinh khủng ma lực tại thần ấn u y n ă n g d ư ớ i đều là làm giảm bớt một điểm huyền ấn tông thần ấn quả nhiên không phải tầm thường lôi hoành đỉnh ngạc nhiên tán thưởng một tiếng hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy thần ấn y năng huyền ấn tông phương này thần ấn so với bọn hắn lôi tông lôi ấn uy năng còn cường đại hơn h u y ề n ấn tông trấn tông chi bảo thần ấn long khiếu thiên kinh hãi nhìn xem một màn này loại này tu đạo tông môn trấn tông chi bảo đối với hắn mà nói một mực cũng chỉ là truyền thuyết truyền thuyết loại này trấn tông chi bảo vô cùng cường đại hôm nay gặp mặt quả là thế thật có trấn thiên hám địa chi uy tại loại này kinh khủng uy năng trước mặt long khiếu thiên lần thứ nhất cảm thấy run sợ hiện tại tới phía ta lôi hoành đình giờ phút này cười gần một tiếng song trưởng trong nháy mắt bắt đầu huyện hóa quyết tấn theo hắn quyết tấn ra hiện xung quanh ma lực giống như nước sôi sôi trào lên nhân ma thiên trận lôi hoành đình lệ q u á t to một tiếng tay hắn bên trong khối kêu ma tộc thần ngọc lập tức bay hướng lên bầu trời ông không gian đột nhiên kịch trấn chi bên trong khối kêu ma tộc thần ngọc bên trong trong nháy mắt hiện ra quần quận ma lực đồng thời từng đạo tà dị hoa văn tuân ra hiện ra ở chân trời bên trong hình thành một tòa tà dị trận pháp trận pháp hình thành s á t na chính là bắt đầu nhuyễn động nam tôn khiếp người vô cùng ma tộc cường giả h ư ảnh từ trận pháp bên trong dâng lên suy năm tôn ma tộc h ữ ảnh đồng thời tránh ra mắt trong chốc lát cả vùng không gian cũng vì đó thiêu đốt người nhân ma ma tộc người tu đạo l o n g khiếu thiên nhìn xem một màn này dù là hắn trải qua vô số lần sinh tử giờ phút này đều là toàn thân kịch trấn thanh â m nói chuyện đều là run nhẹ nhẹ thật sự là cái này năm tôn ma tộc h ư ảnh quá cường đại tùy ý một tôn liền có năng lực đánh giết hắn năm tôn đồng thời xuất hiện mà còn có cường đại trận pháp cái này cần cường đại đến loại tình trạng nào l o n g khiếu thiên hít vào một ngụm khí lạnh không dám nghĩ tiếp nữa sợ thiên lúc trước ngươi hủy diệt ta lôi tông đem ta chém giết chỉ có thần hồn thoát đi hôm nay ta liền muốn để ngươi nhận hết thế gian tàn khốc nhất trả tấn lỗi hoành đình ma lực l ư lờ nghe răng cười quan sát sở thiên đây hết thể đều là ta vì n g ư ơ i chuẩn bị hắc hắc ngươi mặc dù cường đại nhưng bây giờ ta khống chế toàn bộ huyền ấn tông có thể vận dụng huyền ấn tông nội tình lại ta còn có ma t ộ c nhân ma thiên trận ta nhìn ngươi lấy cái gì đến chống cự hắc hắc nay ngày trời ta muốn đem ngươi nghiền sương thành cho hung hăng t r a tấn ngươi thần hồn giữ tận thanh âm quanh quẩn tại không gian bên trong làm cho không gian đều là chấn động l o n g khiếu thiên nghe đến mấy câu này r u n sợ không thôi hắn nhìn lên trước mắt kinh khủng cảnh tượng lần thứ nhất hiện ra một vòng vẻ sợ hãi huyền ấn tông hộ tông đại trận chi lực cùng c h ấ n tông chi bảo thần ấn uy năng liền cường đại đến kinh khủng không phải sức người có khả năng đối kháng được hiện tại lôi hoành đình lại thi triển ra so với thần ấn uy năng còn kinh khủng hơn nhân ma thiên trận khủng bố như vậy trận thế thế gian có ai có thể chống c ự được nghĩ tới đây lúc long khiếu thiên sắc mặt không khỏi có chút t r ắ n g bệnh lôi hoành đình chuẩn bị đây hết thảy quá kinh khủng cường đại uy năng bất luận cái gì một cái tu đạo tông môn tông chủ đều hẳn phải chết không nghi ngờ sở tiên sinh hắn long khiếu thiên vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân sở t i ê n sở t i ê n cố nhiên cường đại thế nhưng lôi hoành đình chuẩn bị đây hết thảy có thể tùy tiện diễn s á t một tôn tu đạo tông môn tông chủ a sở thiên còn có năng lực chống cựa nhưng mà hắn cái này xem xét phía dưới lại là trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy giờ phút này sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn trước mắt hết thảy trên ngón tay càng không giới tại lúc này hiện hiện ra thần dị h à o quang sau đó ông ông không gian đ ố n g nhiên chấn động huyền bí không gian chấn động bên trong hai tôn làm cho người thần hồn đều trong nháy mắt rung động h ư ảnh lơ lửng tại không gian bên trong cái này đây là cổ tàn hồn cái này là cấp bậc gì cổ tàn hồn long khiếu thiên đột nhiên hoảng sợ thất sắc nhìn xem lơ lửng tại không gian bên trong cái này hai tôn cổ tàn hồn cổ tàn hồn tuy là không trọn vẹn cũng không cao lớn thế nhưng bọn hắn lập tại thiên không bên trong lại giống như hai tôn dơ cao ngày trời c ự k ì n h quần quận thần uy làm cho người linh hồn đều giống như phải quỳ lệ cung bái hai tôn cổ tàn hồn thân xung quanh thần thánh lực lượng tràn ngập lửa l ờ giống như tiên nhân hàng thế n g ư ơ i vậy mà lại có được cường đại như vậy cổ tàn hồn nguyên bản vẫn là n h a răng cười lôi hoành đình tiếu rung trong nháy mắt biến mất hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế gian hội tồn tại cường đại như vậy cổ tàn hồn lại còn bị sở thiên đã thu phục được Nhất là, còn đã thu phục được hai tôn kinh hãi chi bên trong lôi hoành đình lại bắt đầu cười gằn hắc hắc sở thiên muốn là lúc trước ngươi tại lôi tông xuất ra cái này hai tôn cường đại cổ tàn hồn ta liên thần hồn đ ả o tẩu tư cách đều không có đáng tiếc ngươi không có bây giờ lấy thêm ra cái này hai tôn cổ tàn hồn muốn chấn sát ta ngươi còn không có cái năng lực kia chấn sát hắn lôi hoành đình âm thanh hung dữ cười to hét lớn một tiếng về sau tay hắn bên trong huyện h ó a quyết tấn ông trong nháy mắt nhân ma thiên trận bên trên cái tia năm tôn ma tộc cường giả h ữ ảnh chân đạp chật pháp tràn ngập quần quận ly năng hướng về sở thiên t r ấ n sát mà đi đồng thời ẩm ẩm bị k h ô n g chế huyền ấn tông tông chủ du t u n g nguyên n ắ m trong tay hộ tông đại trận sát trận lực lượng c ũ n g đáng sợ thần ấn uy năng đồng thời thẳng hướng sở thiên trong n g a y mắt long khiếu thiên khẩn trương tới cực điểm sở thiên lại là sắc mặt như thường giếng cổ không gọn sóng hắn rôi ngón tại hư không bên trong vạch ra hai đạo kỳ huyền phù văn sở thiên sinh thế mà có thể hư không bị phù long khiếu thiên n h ế u thiên nhìn xem sở thiên như vậy tại hư không bên trong vạch ra phù văn đi ra nguyên bản khẩn trương tâm lý nổi lên một vòng đậc nhiên phù văn một thành sở thiên bàn tay ở tại bên trên có chút nhấn một cái. hai đạo huyền bí p h ù văn trong nháy mắt hóa thành hai đạo thần dị vô cùng lực lượng bắn về phía hai tôn cổ tàn hồn trực tiếp chưa đi đến hai tôn cổ tàn hồn mi tâm ông một s á t n a hai tôn cổ tàn hồn mở hai mắt ra từ hai mắt bên trong hiện hiện ra t h ầ n quang làm cho cả vùng không gian ma lực đều là đột nhiên chấn động Đi. sở thiên tay bên trong huyền hóa ra một đạo quyết tấn miệng bên trong k h ẽ quát một tiếng siêu hai tôn cường đại cổ tàn hồn như là có ý thức tràn ngập bành t r ư ớ n g lực lượng trực tiếp đón lấy oanh đến du tung nguyên cùng nhân ma thiên trận vị này sở tiên sinh đến tội cùng là ai chỗ thi triển ra đạo pháp đúng là có thể như vậy tùy tiện khống chế hai tôn cường đại cổ tàn hồn long khiếu thiên ngốc trệ nhìn xem sở thiên hắn mặc dù không biết cái này hai tôn cổ tàn hồn mạnh bao nhiêu nhưng là từ di tản khí tức bên trong là hắn có thể đoán được thế gian này người tu đạo cho dù là tu đạo tông môn tông chủ đều không có cái này hai tôn cổ tàn hồn thực lực cường đại cường đại như thế cổ tàn hồn căn bản không có khả năng bị thu phục khống chế mới đúng nhưng là bây giờ sở thiên không chỉ có đã thu phục được lại còn có thể như vậy dùng đạo pháp tùy tiện khống chế kinh khủng i ế u t năng lượng trong nháy mắt quét sạch cái này phiến thiên địa giống như trời đất sụp đổ đồng dạng đây là sao mà kinh khủng chiến đấu kinh khủng cảnh tượng làm cho long khiếu thiên sắc mặt lần nữa trận nhìn một điểm bầu trời bên trong chiến đấu quá kinh khủng long khiếu thiên lần thứ nhất thấy được tu đạo cường giả đáng sợ chiến đấu vậy thì thật là đánh cho thiên băng địa liệt nếu là hắn thân ở chiến trường kia bên trong đừng bảo là chiến đấu chỉ là bị lực lượng lan đến gần đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn chiến đấu cường độ vượt xa khỏi hắn hiện tượng Vâng văng anh! Thiên địa giao động đồng dạng tiếng oanh minh, tiếp tục không ngừng tại thiên không bên trong vang lên.、Lúc、này, một tôn cổ tàn hồn một trường vô ra. Di tán lấy quần quận mạnh, trực tiếp đem du tung nguyên vận dụng hộ tông đại trận sát trận lực lượng, đập đến tán loạn.、Ủa. Toàn bộ huyền ấn tông địa mặt, đều là bắt đầu giao địa ra. địa thể hộ hủ! tiếp tục tại một một trực tiếp sát Di đại đem đập bộ du Lúc cổ có sức lực vô lấy uy U đánh phía cổ tàn hồn cái k i a phương cường đại thần ấn cũng là tại tôn này cổ tàn hồn cường đại một trường c h i lực dưới bị oanh đến ngược lại bắn đi uy năng trực tiếp tiêu tán một chút Phúc! du tung nguyên đ ô n g nhiên phun ra một ngụm màu đến trực tiếp bay ngược ra ngoài oanh cũng là tại đồng thời một vị khác cổ tàn hồn tràn ngập cường đại uy có thể sức mạnh đánh vào nhân ma thiên trận phía trên lực lượng kinh khủng giao phong bên trong nguyên bản cường đại vô cùng nhân ma thiên trận bị cổ tàn hồn đạo này lực lượng cường đại đánh cho trực tiếp sinh ra vết dạn trên đó năm tôn ma thuộc cường giả hư ảnh càng là hư hảo một điểm tốt quá tốt rồi cái này hai tôn cổ cường cái cổ chiến quá hai đại. tiên sinh, hai này tôn tàn hồn xinh, này tôn tàn hồn thắng đủ để Sở lôi hoành đ ỉ n h chuẩn h bị đầy ế thấy t y Long thiên khiếu h t một màn này lập tức vui mừng quá đỗi cũng q u ý t nhìn về phía sở thiên không có đơn giản như vậy sở thiên nhìn phía lôi hoành đ ỉ n h bình thản tĩnh nhiên nói ra chẳng lẽ không chiến thắng được l o n g khiếu thiên cứng một cái sau đó vô ý thức nhìn phía lôi hoành đ ỉ n h nhìn thấy tiếp xuống một màn lúc l o n g khiếu thiên chính là trong nháy mắt minh bạch sở thiên vì sao muốn nói như vậy sở thiên ngươi cho rằng có thể thắng ta a si nhân nằm mơ lôi hoành đình n h e răng cười nhìn xem sở thiên hai đạo nguyên cười i g bản vô cùng cường đại cổ tàn hồn tại lôi hoành đình đạo này ma tộc vạn ma phệ hồn công kích đến lực lượng cường đại lập tức yếu bớt chấn giết bọn hắn lôi hoành đình tay bên trong viễn hóa ra một đạo tà dị quyết tấn đột nhiên quát chói thai âm thanh ở đây phía dưới bị oanh bay du tung nguyên một lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại khối kia trấn tông chi bảo thần ấn cũng là một lần nữa h o à n phát tóc kinh khủng uy năng du tung nguyên nắm trong tay thần ấn l ạ n h tấu xương đánh phía một tôn cổ tàn hồn cùng một thời gian bên trong nguyên vốn dĩ là sinh ra vết dạn nhân ma thiên trận một lần nữa buộc phát ra cường đại uy năng trên đó cái kia năm tôn ma tộc h ư ảnh tại lúc này ngưng thật một điểm mang theo quần quận ma lực uy năng đánh phía một vị khắc cổ tàn hồn vê anh vê anh bây giờ hai tôn cổ tàn hồn bị ma tộc tà dị đạo pháp vạn ma phệ hồn như là khắc tinh áp chế nguyên bản thực lực cường đại thẳng tắp hạ xuống đối mặt nhân ma thiên trận cùng du tung nguyên thần ấn công kích cũng không còn trước đó cường đại như vậy trong nháy mắt rơi vào hạ phong bị áp chế lấy oanh kích l i ê n thân hình đều hư hảo một điểm sở thiên thấy được ca ngươi có hai tôn cổ tàn hồn lại có thể thế nào ma tộc vạn ma phệ hồn liền là bọn hắn khắc tinh bọn hắn bị áp chế lấy cuối cùng hồn phi phát tán h ắ c h ắ c bọn hắn một chết liền là ngươi tự kỷ lôi hoành đình n h e răng cười nhìn xem sở thiên lên tiếng c u n g tiếu sở tiên sinh long khiếu thiên cuốn quýt nhìn về phía sở thiên vừa mới nhìn thấy hai tôn cổ tàn hồn lấy chiến ép chi thế lúc chiến đấu vui sướng trong n g á y mắt không còn sót lại chút gì hắn đã là nhìn ra tại vạn ma phệ hồn khắc chế phía dưới hai tôn cổ tàn hồn đã là không địch lại du tung nguyên thần ấn cùng nhân ma thiên trợ một khi hai tôn cổ tàn hồn tiêu tán sở thiên đã không cách nào lại ngăn cản lôi hoành đ ỉ n h không cần lo lắng sở thiên bình thản tĩnh n h ư đạo tại tay hắn bên trong nhiều một khối trận ngọc đi ra khối này trận ngọc chính là khống chế huyện ấn sơn bên trong tòa cổ trận kia trận ngọc sở thiên tay bên trong h u y n hoa q u y ấn sách bên trong trận ngọc tùy theo di tán xuất thần dị h sở thiên miệng bên trong k h ẽ quát một tiếng ầm ầm như là ngôn xuất phát tùy tại sở thiên lời nói vang lên lúc huyền ấn sơn trong nháy mắt oanh minh bắt đầu cả vùng đều tại đây khắc chấn động đung đưa quân quận lực lượng cường đại từ huyền ấn sơn bên trong lan tràn ra tốt lực lượng cường đại cái này đây là huyền ấn sơn lực lượng khẩn trương bất gan long khiếu thiên trong nháy mắt nhìn phía huyền ấn tông hậu phương huyền ấn sơn phương hướng nhìn thấy huyền ấn sơn xuất hiện cảnh tượng lúc hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ huyền ấn sơn bên trong lan tràn ra lực lượng đúng là so với hai tôn cổ tản hồn còn cường đại hơn mấy lần sở tiên sinh đúng là còn có cường đại như vậy á l o n g khiếu thiên đã biết là sở thiên thông qua tay bên trong trận ngọc tại khống chế h u y ề n ấn sơn có cường đại như thế át chủ bài đủ để chấn sát lôi hoành đ ỉ n h l o n g khiếu thiên không khỏi thở dài một hơi một viên treo lấy tâm thoáng để xuống nhưng một hơi còn không có tùng xong l o n g khiếu thiên lại ngây m ẩ n cả người hắn nhìn thấy nguyên bản không ngừng bạo phát tóc lực lượng cường đại h u y ề n ấn sơn tại lúc này đúng là ngừng lại s ở tiên h sinh l o n g khiếu thiên cuốn quít nhìn về phía sở thiên một trái tim lại trong nháy mắt n h ả tới cổ họng đây chính là cuối cùng chấn sát lôi hoành đình át chủ bài nếu là ở thời điểm này xảy ra sự cố vậy bọn hắn thật sự sắp xong rồi chiến bộ hơn năm ngàn tướng sĩ cùng huyền ấn tông còn lại tất cả mọi người đều bị lôi hoành đình đặt ở huyền ấn sơn một khi ta khởi động huyền ấn sơn bên trong cổ trận những người này đều sẽ trong nháy mắt chết thảm sở thiên mày nhữ lại một điểm hắn cũng là vừa khởi động huyền ấn sơn cổ trận lúc mới phát hiện đây hết thảy cái gì l o n g khiếu thiên đột nhiên đại trấn muốn rách cả mỹ mắt nhìn về phía lôi hoành đình lôi hoành đình n g ư ơ i thân là đường đường tu đạo tông môn tông chủ vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ thiên địa trung chu tru. lôi hoành đình ha ha cười một tiếng cũng không để ý tới long khiếu thiên sở thiên trước đó tại lôi tông bên trong Liền biết ngươi chương ó t ể k chín ế trăm hai mươi địa ma giáng lâm lôi hoành đình giữ tợn cười lớn tiếng cười lúc ngừng tay hắn bên trong trong nháy mắt huyền hóa tà dị quyết ấn miệng bên trong cao giọng ngâm sướng địa ma đại nhân ngài người hầu lấy nhất chân thành linh hồn hiến tế anh linh lấy anh linh tri lực huyền ấn cổ trận y năng mở ra ma tộc cùng nhân tộc thông đạo cung nên h địa ma đại nhân g á n g lâm ưu u theo lôi hoành đình âm thanh â m vang lên huyền ấn sơn bên trong đột nhiên chấn động vừa rồi tràn ngập ra cái kia cường đại cổ trận lực lượng phóng lên tận trời chân trời bên trong trong nháy mắt gió nổi m â y phun ngay sau đó ông hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ cùng nhau kêu thảm một tiếng bọn hắn thần hồn chi lực bị rút ra mà ra hình thành hơn năm ngàn đạo thần hồn lực trụ phóng lên tận trời ẩm ẩm trong chốc lát chân trời bên trong mây đen dày đặc lôi điện sen lẫn di tung ra thao thiên ma lực hai hồn phách người ma lực chấn động bên trong chỉ thấy chân trời bên trong một tòa tràn ngập ma lực vòng x o a y khổng lồ chầm chậm hiện ra mà mở ông vòng x o a y còn không có thành hình từ giữa mặt lan tràn ra ma tộc quy năng liền giống như là thủy triều quét sạch cả mảnh trời tế cả mảnh trời tế đều tại cái này kinh khủng y năng phía dưới trở nên bắt đầu v n m ẹ o kinh khủng đến cực điểm địa ma ma tộc đại năng trên mặt đất long khiếu tiên h thấy cảnh này cảm giác được vòng xoáy bên trong lan tràn ra ma tộc quy năng khó mà từ cấm run dày lên ở trong mắt hắn giống như một tôn kinh khủng đến cực điểm ma thần tức sắp giáng lâm đồng dạng chấn nhếp linh hồn hắn đều đang run dày hắc sở thiên may mắn mà có người khởi động huyền ấn cổ trận ta mới có thể mượn dùng cổ trận lực lượng cường đại mở ra đầu này to lớn thông đạo lôi hoành đình nghe răng cười quan sát sở thiên nói cũng may m à cái này hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ bọn hắn cả đời hộ vệ mảnh đất này thần hồn đạt được mảnh đất này khí vận tầm bổ trở thành anh linh là khắc thần hồn vô pháp so sánh cho dù là người tu đạo thần hồn cũng không thể cùng bọn hắn đánh đồng đúng là có nhiều như vậy anh linh ta mới có thể đem đ i ệ ma đại nhân mời đi ra sở thiên đây hết thảy đều đến cảm tạ người a lôi hoành đình quan sát sở thiên giữ tợn tiếng cười tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong làm cho người dùng mình s ở tiên h sinh có biện pháp cứu bọn họ a long khiếu thiên sắc mặt đại biến tái nhợt nhìn về phía sở thiên đây chính là hơn năm chiến bộ tướng sĩ a đại biểu cho hơn năm cái gia đình bọn hắn cả đời hộ vệ mảnh đất này bây giờ lại bị lôi hoành đình như vậy dùng để h i h ư t ế đây là sao mà ác độc nếu bọn họ chiến sĩ chiến trường đây là bọn hắn vinh quang nhưng bây giờ lại bị lôi hoành đình ác độc h i h ư t ế muốn hồn phi phách tán đây là đối hơn năm tướng sĩ cùng hơn năm gia đình sao mà tàn nhẫn chật chật lôi hoành đình nghe được l o n g khiếu thiên câu nói này như là nghe được một cái chuyện cười lớn hắn cười quái dị nói hiến tế sớm đã bắt đầu bây giờ ta lần nữa làm sâu sắc thế gian này không có bất kỳ người nào lại có thể cứu được bọn hắn hiện tại bọn hắn linh hồn đã là cùng trong thông đạo ma tộc tương liên nói đến đây lúc lôi hoành đình nhìn về phía sở thiên dù là hiện tại đánh tan thông đạo cũng giống vậy cứu không được bọn hắn ngược lại sẽ trực tiếp chu giết bọn hắn l o n g khiếu thiên nghe xong những lời này toàn thân run lên s ở tiên sinh nếu là giết lôi hoành đình có thể làm cho trận này hiến tế gián đoạn cứu bọn hắn a l o n g khiếu thiên nhìn xem s ở thiên thần sắc bên trong nổi lên cuối cùng một vòng hy vọng không thể s ở thiên khẽ lắc đầu lông mày nhào sâu một điểm s ở thiên ngươi còn tính là có chút kiến thức lôi hoành đình cười gần nói ngươi nói không sai dù là hiện tại đem ta giết hiến tế vậy sẽ tiếp tục h ắ c h ắ c địa ma đại nhân tức sắp giáng lâm các ngươi toàn diện đều phải chết ông tại lôi hoành đình lời nói rơi xuống thời khắc cả vùng không gian đột nhiên chấn động liền thấy bầu trời bên trong tòa kia rộng rãi thông đạo sắp thành hình từ giữa mặt lan tràn ra thao thiên uy năng càng khủng bố hơn đã là có thể nhìn thấy một tôn di tán lấy thao thiên ma lực hình thể hùng vĩ hư ảnh chính chậm rãi từ tòa kia rộng rãi thông đạo bên trong đi tới c u n g nên địa ma đại nhân giáng lâm lôi hoành đ ỉ n h trong nháy mắt đại hỷ sau đó không mình hành lễ long khiếu thiên thấy một màn này khuôn mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy hắn cũng không phải sợ chết mà là đã biết hơn năm ngàn tướng sĩ lại không cách nào cứu lại nhìn kỹ ta tiếp xuống thi triển đạo pháp sở thiên bình thản thanh âm tại lúc này văng lên sau đó liền gặp sở thiên bình thản nhìn xem tôn này sắp đi tới địa ma hư ảnh ngự không mà đi trực tiếp hướng về kia tôn địa ma hư ảnh đi đến sở tiên sinh đây là ý gì long khiếu thiên ngẩn g ơ ngạc nhiên nhìn xem sở thiên lôi hoành đình cũng là giật mình sở thiên lại còn dám chủ động đón lấy địa ma hư ảnh ngu xuẩn vô chi lôi hoành đình cười lạnh sở thiên tính nhiên còn dám đi cùng địa ma ngạch hám đơn giản liền là đang tự tìm đường chết chỉ là p h à m nhân sâu kiến cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn muốn chết tôn này từ vòng xoáy thông đạo bên trong đi tới địa ma hư ảnh hai mắt bên trong ma lực như ngọn lửa bạo liệt tiêu đốt lên hắn nhìn chằm chằm sở thiên giống như ma thần nhìn chằm chằm sâu kiến đồng dạng ở trong mắt hắn sở thiên nhỏ yếu cùng sâu kiến đồng dạng hắn tùy ý một chỉ liền có thể tùy tiện diệt sát. dạng này một cái mịt mù con kiến hôi cũng dám đến khiêu khích hắn uy nghiêm cái này hoàn toàn liền là hắn lớn lao xỉ nụ chết đ ị a m a hư ảnh nhìn chăm chú sở thiên một chỉ điểm hướng sở thiên ẩm ẩm một chỉ chi lực thiên điệu giao động lực lượng kinh khủng giống như trời sập trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới sở tiên h sinh kinh khủng cảnh tượng làm cho long khiếu thiên hoảng sợ vô ý thức kêu lên tướng đến một chỉ này chi lực quá kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm chủ hh lôi hoành đình kích động n h a răng cười điệm a hư ảnh cái này tùy ý một chỉ chi lực hoàn toàn có thể tùy tiện đánh toàn đạo tiện tông môn tông tồn tùy giết một tu trú có cấp bậc tại. vị sở thiên tuy mạnh nhưng là tại địa ma hư ảnh trước mặt chỉ bất quá cũng là một con rôn rễ không chịu nổi một kích sở thiên bình thản nhìn xem vanh đến lực lượng ngự a không hành tàu bước chân cũng không có dừng lại ý gì anh nguyên hướng về địa ma hư ảnh đi đến sở thiên trên thân thể hiện hiện lên kỳ dị linh khí hào quang sau đó hắn đưa tay đồng dạng ông một đạo vô cùng cường đại lực lượng tại hắn cái này dương lên chi bên trong lập tức xuất hiện tại không gian bên trong trực tiếp đón lấy địa ma hư ảnh cái kia một chỉ chi lực cả hai giao phong cả vùng không gian đều là chấn động o ê n h minh tàn phá bừa bãi vô cùng tại kinh khủng năng lượng triều tịch bên trong sở thiên hào phát tóc không tổn h a o gì thậm chí liên bước chân đều không có ảnh hưởng một điểm cái này sở tiên sinh vậy mà vậy mà vậy tùy tiện đánh tan địa ma một k í c h này long khiếu tiên h nhìn xem một màn này nguyên bản hoảng sợ lo lắng hắn trong n g á y mắt trận mắt hốt mồm hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên đúng là vậy mạnh mẽ như vậy theo dơ tay lên chi lực đúng là tùy tiện đánh tan địa ma cái này một cách đáng sợ chương chín trăm hai mươi một long hồn chi ý hắn có thể tùy tiện ngăn lại địa ma đại nhân một cách hẳn là hắn là cùng điệu ma đại nhân một cái cấp bậc tồn tại cái này sao có thể lôi hoành đình h o à n g sợ thất sắc nhìn xem sở thiên tại hắn dự đoán bên trong sở thiên tất nhiên sẽ chết tại điệu ma đại nhân dưới một k í c h này thế nhưng là kết quả hắn đúng là h o à n g sợ nhìn thấy sở thiên cũng có thể tùy tiện ngăn lại điệu ma đại nhân cái này cường đại một k í c h liên điệu ma hư ảnh thấy cảnh này lúc đều ngây ngẩn cả người hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới ở trong mắt hắn như sâu kiến đồng dạng sở thiên đúng là như thế cường hãn không nghĩ tới a nhân tộc còn có ngươi cường giả như vậy có ý tứ đ i ệ ma hai mắt bên trong cái tiết như ngọn lửa ma lực bắt đầu nhảy lên cái kia cũng đúng lúc đưa ngươi sau khi thôn p h ệ thực lực của ta tất nhiên phóng đại tương lai có lẽ còn có cơ hội trở thành thiên ma đ ị a m a nói đến đây lúc giữ tợn cười ra tiếng tiếng cười bên trong thản ra khó nén vẽ kích động ngươi không có cơ hội kia s ở thiên dừng bước bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đ ị a ma bàn tay chi bên trong nhiều hơn một khối phủ ngọc đi ra đây cũng không phải là là tử kim phủ ngọc nhưng cùng tử kim phủ ngọc tạo hình g ầ n chỉ bất quá trong đó ẩn hàm trận văn lại là hoàn toàn khác biệt ta không có cơ hội chật chật ngươi vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt ta như vậy nói khoác không biết ngượng người địa ma miệt thị nhìn xem sở thiên thanh s ắ c bên trong tràn ngập trào phúng sở thiên mặc dù rất mạnh nhưng ở nhân gian linh khí khô kiệt trong hoàn cảnh sở thiên mạnh hơn vậy không có khả năng chiến thắng hắn nhưng ở dây tiếp theo địa ma nhưng lại chấn động mạnh một cái chỉ thấy lúc này sở thiên tay bên trong huyễn hóa quyết tấn lơ lửng tại hắn trên bàn tay khối kia phù ngọc lập tức tràn ngập ra thần dị quan mang đồng thời ông một đạo kinh khủng u y áp từ phù ngọc chi bên trong lan tràn ra quét sạch cái này phiến thiên địa đạo này u y áp di tán lấy cổ lao khí tức cho dù là địa ma tại đạo này cổ lao khí tức phía dưới tâm thần đều là vì chi chấn động một cái nhất là loại này cổ lão h u áp có vô thượng chi ý phảng phất thế gian c h i tôn vệ nễ thiên địa ngươi đây là cái gì phù ngọc địa ma hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên hắn không hiểu cảm ứng được một vòng nguy cơ long ngọc sở thiên nhàn nhạt mà nói long ngọc địa ma n h ư mày hắn cũng không biết long ngọc là cái gì nhưng có một người biết là cái gì đó chính là long kiều tiên h long ngọc sở thiên sinh tay bên trong khối kiếm ngọc lại là long ngọc cái này sao có thể long ngọc thế nhưng là chúng ta long tộc trí bảo nghe nói chỉ có một khối một mực cất giữ trong chúng ta long tộc l o n g cắt chi bên trong từ thủ hộ sứ thủ hộ lấy sở tiên sinh tại sao có thể có long ngọc long khiếu thiên đang nghe sở thiên nói ra long ngọc hai chữ lúc tâm bên trong trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn không thể tin được sở thiên tay bên trong phụ ngọc cũng là bọn hắn long tộc trí bảo long ngọc long tộc long ngọc chỉ có một khối t ừ ử chưa nghe nói qua tồn tại khối thứ hai hẳn là sở tiên sinh tay bên trong long ngọc chỉ là cùng chúng ta long tộc long ngọc cùng tên bỗng nhiên long khiếu thiên liền nghĩ tới sở thiên vừa rồi từng nói với hắn lời nói nhìn kỹ ta tiếp xuống thi triển đạo pháp nghĩ tới câu nói này lúc long khiếu thiên lại đột nhiên đại trấn sở thiên như vậy căn dặn hắn quan sát tiếp xuống thi triển đạo pháp mờ mờ hảo hảo biểu hiện ra sở thiên tay bên trong long ngọc chỉ sợ thật sự là bọn hắn long tộc long ngọc lập tức long khiếu thiên thu nhếp tâm thần thậm chí phóng thích t h ầ n thức quan sát sở thiên ừ nhân tộc đồ chơi nhỏ thôi cũng dám nói rằng là trí bảo thật sự là vừa cười địa ma nghe được long khiếu thiên lời nói biết sở thiên tay bên trong long ngọc là vì vật gì lập tức hảo không để trong lòng tràn ngập xem thường nhân tộc một điểm pháp bảo cũng dám xưng trí bảo vậy thì thật là để ma đô muốn cười đến giục răng v ư ờ cười a Có lẽ n g ư ơ theo mà liền h gặp một h mảnh tràn ngập kinh khủng ma lực ma lân bị điện ma tế đi ra trên đó tràn ngập cường đại uy năng trong nháy mắt làm cho toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên chầm xuống kinh khủng đến cực điểm lôi hoành đình thấy một màn này trong nháy mắt đại hỷ Thiên Ma c h i lân đây chính là đến từ ma tộc thiên ma uy năng kinh khủng đến làm cho người khó có thể tưởng tượng đ ị a ma tế r a dạng này trí bảo diễn sát sở thiên dễ như trở bàn tay long khiếu thiên nhìn thấy một màn này tâm bên trong trong nháy mắt trầm xuống khẩn trương tới cực điểm ma lân chân sát đ ị a ma lần nữa quát lên một tiếng lớn theo mà liền gặp thiên ma c h i lân bên trong b ộ c phát ra kinh khủng thao thiên uy năng như là ma tộc một tôn chân chính đại năng như thế trấn thiên nhất điện cùng một thời gian bên trong sở thiên bình thản thanh âm cũng là vang lên long hồn thô thiên ông theo sở thiên âm thanh âm vang lên cái này đạo cự đại hư ảnh xuất hiện lúc đĩa ma nhận ra hư ảnh là lúc nào nguyên bản tiếu dung biến mất tâm bên trong lòng tin càng là tiêu tán cái này đạo cự đại hư ảnh rõ ràng là thượng cổ long hồn chi ý long long hồn chi ý vẫn là bên trên thượng cổ long hồn lưu lại một sợi ý chí lôi hoành đình nghe được đĩa ma tiếng kêu lúc toàn thân run lên đầy mắt khó có thể tin cùng hoảng sợ long đối với thế người mà nói chỉ là một cái truyền thuyết nghe nói tại thượng cổ lúc sau long là thế gian c h i tôn loại này kinh khủng tôn thần làm sao lại thật tồn tại cái này cái này long khiếu thiên toàn bộ mà đều cứng đờ hắn cứng đờ lại hoảng sợ nhìn xem một màn này hiện tại rốt c u ộ c xác định sở thiên tay bên trong long ngọc thật sự là bọn hắn long tộc trí bảo long ngọc hắn nghe nói qua bọn hắn long tộc trí bảo long ngọc bên trong mặt có một sợi long ý chí chỉ bất quá bọn hắn trong long tộc không có bất kỳ người nào đạt tới cảnh giới kia đem long ngọc y năng thi triển đi ra bây giờ Vị này sau ợ tiên i s đó n long à hồn chi trực tiếp đánh phía địa ma không tốt mau trốn giờ khắc này địa ma nhìn xem b ự c này kinh khủng cảnh tượng dù là hắn là ma tộc địa ma c ờ n g giả đều là sinh ra đáng sợ cảm giác nguy cơ nội tâm bên trong càng là thản n h i ê n dân g lên một vòng hoảng sợ hắn đã biết mình căn bản không ngăn cản được cái này kinh khủng long hồn chi ý long thế nhưng là thượng cổ chi tôn cương đại d ư ờ n g nào dù là chỉ là một sợ ý chí cũng không phải hắn có thể ngăn cản trong nháy mắt trước một khắc còn uy phong l ấ m liệt đ ị a ma giờ phút này lại là hoảng sợ chạy trối chết chương chín trăm hai mươi hai đạo hữu trầm đã đ ị a ma lại không dám dừng lại ở nhân gian không trần trờ một điểm hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng về kia tòa ma t ổ n thông đạo trực tiếp vào tới đồng thời tay hắn bên trong huyện hóa quyết tấn miệ bên trong hét lớn thiên ma tri lân Hóa trong h Khối thiên ma chi lân, tùy theo bạo phát n Ông. lân, kia tùy ma bạo a a t h t h i ê ma Ma nhiễm lực. lực n h t ư ơ khung. thao thiên ma lực. Ma lực nhiễm thương khung. Sau liền đó gặp, một a lực chi bên trong. m tôn vĩ nạn g vô cùng hư ảnh phơi bày ra khối kia tản ra yêu dị hồng quang thiên ma c h i lân đang tại tôn này vĩ nạn g hư ảnh chôm mi tâm tranh thiên ma hư ảnh mở hai mắt ra một s á t na toàn bộ thương khung đều tại chấn động hắn tràn ngập thao thiên thần uy giống như một tôn hám thiên đấu địa ma tôn trực tiếp đón lấy a n h đến long hồn tri ý ngao long hồn tri ý gào t h t một tiếng giống như mình cái thế vinh nghiêm nhận lấy khiêu khích đồng dạng ông cái tiêu bệ nghễ thiên địa thần uy mãnh liệt mà ra thiên địa vì đó biến sắc s á t na đem thiên ma hư ảnh thần uy bao phủ cả hai giao phong ở cùng nhau vê anh kinh khủng năng lượng còn như lũ quét biển động quét sạch toàn bộ thương h u n g cảnh tượng khiếp người đến cực điểm vê anh nguyên bản lộ ra vô cùng cường đại thiên ma c h i lân trong nháy mắt bạo liệt mà ra tôn này có được quần quần thần uy thiên ma hư ảnh tiêu tán theo long hồn c h i ý không hư hao chút nào ngao long hồn tri ý phát ra thế gian tri tôn thần uy trực tiếp đánh phía bỏ chạy đ i ệ ma liên thiên ma c h i lân đều đều như thế không chịu nổi một k ích trong nháy mắt bạo liệt hủy diệt lôi hoành đình nhìn thấy thiên ma c h i lân hủy diệt trong nháy mắt sợ hãi sợ run nhất là nhìn thấy đ ị a ma hoảng sợ bỏ chạy cảnh tượng hắn càng là sợ hãi tới cực điểm liên một kia hy vọng cuối cùng bậy tan vỡ hắn vốn cho là đ ị a ma tế ra thiên ma c h i lân đủ để chấn sát sở thiên nhưng kết quả lại là trực tiếp bị sở thiên long hồn chi ý trong nháy mắt hủy diệt thiên ma tri lân. lân đều là không chịu được như thế một ích l o n g khiếu thiên nhìn xem một màn này thần sắc bên trong hiện đầy nhìn mà than thở c h i sắc long hồn chi ý trong nháy mắt hủy diệt thiên ma chi lân một màn thật quá rung động giống như thấy được thần thoại bên trong truyền thuyết trong nháy mắt liền hủy diệt ta thiên ma chi lân chính như lưu quang đồng dạng bỏ chạy đ ị a ma quay đầu nhìn thoáng qua thấy cảnh n à y lúc toàn thân đột nhiên run lên một cố khí lạnh từ lòng bàn chân trong nháy mắt l ẹ n đến chán lần thứ nhất gặp được long hồn chi ý đáng sợ đây vẫn chỉ là một sợi long hồn chi ý nếu là thật sự long hồn địa ma cũng không dám tưởng tượng kinh khủng đến loại tình trạng nào c ò tốt ta vừa mới không chút do dự liền chạy đột. không phải ta hiện tại cũng tán thân tại đạo này long hồn chi ý hạ đạo này long hồn chi ý mặc dù cường đại nhưng ở ta tiến vào ma tộc thông đạo lúc nó vậy đuổi không kịp ta đ ị a ma tâm bên trong cảm thấy vạn phần may mắn nếu là vừa rồi hắn trần c h ờ dù là một giây hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ đạo này long hồn chi ý tại hắn trở về ma tộc lúc không cách nào chấn sát hắn đ ị a ma không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài quay đầu lại đi quay đầu s á t na đ ị a ma chính là đột nhiên hoảng hốt chỉ thấy tại hắn phía trước một đạo tuấn giật no nhã tại cái kêu huyền dị linh khí hào quang lượn lờ dưới như là một tôn tiên nhân thanh niên đứng lơ lửng trên không chặn lại hắn đường đi bình thản tĩnh nhiên nhìn xem hắn n g ư ơ i địa ma hoảng sợ nhìn xem sở thiên trước một giây sở thiên còn tại hắn hậu phương thế nhưng là giờ k h ắ c này sở thiên vậy mà đi tới hắn phía trước h ừ muốn g i ế t ta không dễ dàng như vậy địa ma trong nháy mắt lấy lại tinh thần vô cùng dữ t ậ n hét lớn quần quận ma lực trong nháy mắt t u ô n ra hiện ra quần bạo một trường trực tiếp đánh phía sở thiên ta muốn g i ế t ngươi rất dễ dàng sở thiên bình thản nhìn xem địa ma dôi ngon tại hư không bên trong vạch g i phù văn khốn ma lồng sở thiên miệm bên trong t h a n nhẹ một tiếng bấm tay một đạn trước mặt di tán lấy thần dị lực lượng phù văn trực tiếp hướng về địa ma bay đi vây anh địa ma oanh ra cái t i ê u đạo lực lượng đánh vào phù văn phía trên phù văn không hư hao chút nào thậm chí không có có một ty xúc động dao động chỉ là nhân gian người tu đạo còn vọng tưởng dùng đạo pháp vây khốn bản tôn si nhân nằm mơ địa ma âm thanh hung dữ h é t lớn một tiếng thảo thiên ma lực trong nháy mắt giống như, như hồng thủy mãnh liệt mà ra bàn tay chi bên trong càng là trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn hắn muốn thi triển ma tộc đạo pháp nhưng mà sau đó mưa khắc địa ma lại là đột nhiên đại trấn chỉ thấy giờ phút này cái kêu đạo bay về phía hắn thần dị phù văn đột nhiên hiện ra ra chia ra làm sáu không tốt nhanh lao ra địa ma giờ phút này cảm ứng được phù văn bên trong tràn ngập đáng sợ khí tức một vòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tại trong lòng hắn dâng lên địa ma không chút do dự trong nháy mắt phía bên trái phương phóng đi b ảnh đáng sợ tiếng oanh minh bên trong địa ma trực tiếp bị phù văn đánh bay trở về địa ma tâm bên trong kinh hãi phóng tới cái khác mấy cái phương hướng nhưng đều là bị đánh bay trở về ông chia ra làm sáu phù văn vào lúc này hoàn toàn khép lại ở cùng nhau hợp thành một tòa thần dị phù văn lồng giam người rốt cuộc là ai giờ k h ắ c này địa ma chân chính hoảng sợ lại là bởi vì tại phù văn lồng giam hình thành s á t na di tán huyền dị lực lượng tựa như là hắn khắc tinh đem hắn ma lực trong nháy mắt á p chế xuống bây giờ hắn chân chính cảm nhận được cái gì là ta là thị cá người là giao tớt hắn hiện tại thật liền chỉ có thể mặc cho sở thiên xâm lược hắn không thể tin được nhân tộc lại còn có đáng sợ như vậy người tu đạo ngươi không cần biết ta, là ai, chỉ cần biết, ta giết ngươi rất dễ dàng sở thiên đạo vừa mới nghe được sở thiên câu nói này địa ma còn khịt mũi coi thường thế nhưng là bây giờ địa ma lại nghe được câu này lời nói lại là kinh hại đến toàn thân phát r u n sợ thiên muốn giết hắn thật rất dễ dàng ngao lúc này cái tiêu đạo long hồn chi ý di tán lấy thao thiên thần ý đến kinh khủng huy áp dù là mạnh như địa ma đều là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi xưa nay không biết chết là gì hắn lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được đáng sợ tử vong g á n g lâm đạo hữu chậm đã chậm đã địa ma sợ hãi cũng bít đại kêu ra tiếng hạn tại ma tộc loại kêu hoàn cảnh tàn khốc bên trong trải qua hơn nghìn năm mới trở thành địa ma có thể nào cam tâm đạo cơ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát còn có lời gì muốn nói.、Sở、thiên lời thi gì Sở pháp, điện ể long hồn h c ý ngừng lại. Đạo hữu, là ta ngu xuẩn mạng ngài, khẩn cầu ngài tha ta một mạng, vô luận ngài lại. là Đạo chi, điều i hữu, phạm tha cầu ta ta một ra vô vô mở k gì, không giữ lại chút nào đáp ứng. ta thể chút Địa đều đáp có nào lại ma buông xuống hết t h ể cao cao tại thượng tư thái hướng về sở thiên c o người toát ra mình cầu xin tha thứ tư thái cùng lúc trước xem thường sở thiên bộ dáng hình thành khác nhau một trời một vực tha cho ngươi một cái mạng cũng có thể sở thiên thản nhiên nói đ i ệ ma nghe được câu này tâm bên trong trong nháy mắt nổi lên hy vọng mặc dù hắn thông qua hiến tế hình thành ma tộc thông đạo đi vào nhân tộc chỉ là hắn một bộ phận thần hồn cùng lực lượng bản thể không có đến nhưng là như thế hắn hiện tại thần hồn bị sở thiên diệt s á t bản thể hắn đạo cơ vậy đem tổn hao nhiều nhất là để hắn cảm thấy sợ hãi là trước mắt người thanh niên này thâm bất khả chắc hắn ẩn ẩn cảm giác được người thanh niên này diệt s á t hắn thần hồn về sau chỉ sợ còn có năng lực cho bản thể hắn nghiêm trọng hơn trọng thương thậm chí cũng có thể chém giết bản thể hắn bây giờ sở thiên có thể có thể tha hắn một lần để điệu ma tâm bên trong mừng rỡ cũng ít lấy nhất chân thành thái độ nói đạo hữu mợi nói chương chín trăm hai mươi ba ngươi còn có lựa chọn a địa ma đại nhân tại tại hướng sở thiên cầu xin tha thứ lôi hoành đình thấy địa ma hướng về sở thiên cầu xin tha thứ một màn toàn bộ mà run rẩy đến giống như run rẩy hắn sợ h ã i đến đều không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy hắn p h í hết tất cả tâm tư mời ra ma tộc cường đại mà ma, ma chính là vì diện sát sở thiên tại hắn dự đoán bên trong địa ma đại nhân hiện thân về sau diện sát sở thiên dư xài nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cường đại mà ma, ma không chỉ có không thể diện sát sở thiên ngược lại c ũ n g đúng hướng về sở thiên cầu xin tha thứ cái này sao có thể a đây chính là ma tộc địa ma đại nhân a cương đại dường nào tồn tại làm sao lại nhún nhường dễ bảo lấn đầu gối hướng sở thiên cầu xin tha thứ lôi hoành đình không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy vậy không thể nào tiếp thu được kết quả này cái này cái này long khiếu tiên h trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này khó có thể tin l ầ m bẩm nữ một tôn cường đại điệu ma thế mà hướng sở tiên sinh cầu xin tha thứ long khiếu tiên h đầy dây rung động nhìn xem đây hết thảy sau đó hắn cứng ngắc cổ nhìn về phía sở thiên trước đó tại đến đồ bên trong thấy sở thiên không có đem ma tộc để trong lòng bên trong hắn còn cho rằng sở thiên quá mức yêu n ạ o vô cùng lo lắng sở thiên hội phớt lờ t h ắ thân tại huyện tấn tông bây giờ mới biết vị này s ở tiên sinh thật sự là cường đại đến đáng sợ thật không cần đem ma tộc để vào mắt thả ngươi điều kiện rất đơn giản s ở thiên giờ phút này nhìn xem địa ma thản như nói ngươi chỉ cần đem chiến bộ hơn năm ngàn tướng sĩ cùng huyền ấn tông đám người thần hồn trở về bản thể liền có thể bọn hắn phục hồi như cũ ngươi liền có thể bình yên rời đi đạo hữu ngươi cũng hẳn là biết hiến tế sau khi bắt đầu liền không cách nào lại để bọn hắn thần hồn trở về ta tuy là địa ma nhưng sẽ không loại này đạo pháp a địa ma không nghĩ tới sợ thiên hội sách điều kiện này c ư ờ khổ nói ngươi thật sẽ không sở thiên lạnh nhạt nhìn xem địa ma ông cái kia đạo nối tiếp nhau ở chân trời bên trên long hồn chi ý trong nháy mắt di tán ra kinh khủng thần uy đạo hữu chờ một chút địa ma cuốn q u y ế t gọi lại sở thiên hiện tại hội sở thiên đạo cái này địa ma c ư ờ i khổ hắn xác thực hội loại kia đạo pháp nhưng hắn nhất thời làm khó bắt đầu chiến bộ hơn năm ngàn tướng sĩ cùng huyền ấn tông đáng ngời là toàn bộ hiến tế tế phẩm nếu như hắn khiến cái này người thần hồn trở về bản thể hắn liền sẽ phải gánh chịu đáng sợ phạt vệ đến lúc đó hắn thần hồn liền sẽ phải gánh chịu lớn lao thương tích bản thể thực lực tất nhiên vậy sẽ phải gánh chịu thương tích tại ma tộc loại kia tàn khốc địa phương thực lực giảm xuống cũng liền mang ý nghĩa bị cái khắc cường đại ma tộc cường giả thôn p h ệ không đáp ứng a sở thiên lạnh nhạt nhìn xem địa ma nói ta có thể nói cho ngươi ngươi đáp ứng ngươi có mạng sống cơ hội nếu không đáp ứng ngươi cũng hẳn là đ o á n được ngươi bản thể cũng không sống nổi địa ma đột nhiên đại c h ấ n hắn vừa rồi liền ẩn ẩn phỏng đoán sở thiên khả năng có diện sắt bản thể hắn năng lực vậy mà thật bị hắn đoán chúng cao thâm mặt chắc sở thiên có năng lực thông qua hắn hiện tại thần hồn diện sắt bản thể hắn như là trước kia chưa từng gặp qua sở thiên hiện ra thực lực hắn hội k h ị t mũi coi thường nhưng là bây giờ hắn không dám chút nào hoài nghi tốt ta đáp ứng ngài điều kiện này địa ma không thể không đáp ứng sở thiên nhưng hắn lại có chút trần trờ nhìn xem sở thiên đạo hữu nếu như ta đem bọn hắn thần hồn trở về bản thể ngài ngài thật sẽ bỏ qua ta dù sao trước đó hắn nhưng là miệt thị sở thiên muốn chấn sát sở thiên sở thiên hội tùy tiện vung tha hắn người còn có lựa chọn sở thiên bình thản hỏi lại địa ma toàn thân r u lên sở thiên câu nói này không thể nghi ngờ để hắn càng sợ hơn càng thêm hoài nghi mình dù cho để đám người thần hồn trở về bản thể sở thiên chỉ sợ cũng phải giết hắn nhưng chính như sở thiên nói tới hắn đã không có lựa chọn địa ma trợn cắn răng một cái cuối cùng vẫn là lựa chọn để đám người thần hồn trở về bản thể mời đạo h ư u rút khỏi phù văn đạo pháp địa ma hướng về sở thiên đạo sở thiên nhẹ gật đầu t a y bên trong h u y ệ n h ó a quyết tấn lập tức vây khốn địa ma tòa kia p h ù văn lồng giam tiêu tán địa ma khôi phục tự do khôi phục tự do s ắ na địa ma ý niệm đầu tiên chính là muốn muốn trong nháy mắt đào tàu tiến vào ma tộc thông đạo nhưng ở nhìn thấy sở thiên cái kia bình thản ánh mắt lúc hắn ý nghĩ này lại trong nháy mắt dập tắt hắn biết mình nếu là thật làm như vậy chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ mất mạng đ ị a ma bỏ đi đảo tàu suy nghĩ thu hồi suy nghĩ bắt đầu thi pháp trí cao vô thượng ma thần ngươi con dân lấy đ ị a ma c h i hồn ra sức gián đoạn h i ề n tế tuyệt đoạn ma tộc thông đạo mời ma thần ban thưởng ta thần lực lấy nịch ma lực để tế phẩm thần hồn trở về bản thể hết thể phản vệ giáng lâm ta thân đ i ệ ma tay bên trong h u y n hóa tà dị quyết ấ n miệng bên trong ngâm xướng theo hắn thi pháp bắt đầu ông bầu trời bên trong tòa kia rộng rãi ma tộc thông đạo đột nhiên chấn động lên sau đó hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ thần hồn chi lực cùng một đám huyền ấn t ô n g nhân thần hồn chi lực một lần nữa từ ma tộc thông đạo bên trong bóc ra mà ra chậm rãi đảo lưu trở về tất cả mọi người thân thể tại quá trình này chi bên trong thân là người thi pháp địa ma nhận lấy lớn lao phản vệ nguyên bản thần hồn mạnh mẽ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ m ở đi h á n thần sắc bên trong càng là hiện đầy kịch liệt vẻ thống khổ n ị c h ma đưa hồn địa ma nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ đột nhiên quắt to một tiếng ông lập tức địa ma âm thanh âm vang lên chân chợi bên trong tòa kia ma tộc thông đạo lần nữa bạo phát tóc, một đạo lực lượng cường đại Các chi đã là trở nên hư hảo không chịu nổi địa ma tại đạo pháp kết thúc một khắc này trong nháy mắt biến thành một đạo hồng sắc lưu quang bắn về phía chân trời bên trong sắp tiêu tán ma tộc thông đạo hắn nhưng là biết bây giờ đạo pháp kết thúc tất cả mọi người khôi phục lại hắn cũng không có giá trị chỉ sợ cũng liền là hắn tử kỳ đến đến thời điểm hắn nhưng không tin sở thiên hội thật buông tha hắn nhân cơ hội này liều chết bỏ chạy có lẽ còn có một đường mạng sống cơ hội ông tại ma tộc vòng xoáy thông đạo biến mất quan bế trước một khắc địa ma chưa đi đến lối đi ha ha rốt c ụ c trốn địa ma kích động như liên bây giờ hắn tiến vào vòng xoáy thông đạo chính là có thể trở lại ma tộc sở thiên cũng không có cơ hội nữa giết hắn tại thông đạo quan bế một khắc này địa mặt vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía sở thiên muốn nói với sở thiên một chút n g o a n thoại nhưng mà khi hắn bay đầu nhìn thấy sở thiên lúc vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người liên gặp được sở thiên y nguyên bình thản tĩnh nhiên lăng lập tại thiên không chi bên trong đưa lưng về phía hắn đối với hắn đào tẩu không có chút nào để ý tới vậy không có bất kỳ cái gì sát ý bộc lộ hắn vậy mà thật buông tha ta đ ị a ma đầy mắt không thể tưởng tượng nổi hắn không thể tin được sở thiên đúng là thật sẽ bỏ qua hắn 924, người trốn không thoát. Đi mau. một mực ở vào sở hai bên trong lôi hoành đình thấy đ i ệ ma trở về ma tộc chân trời bên trong sở hữu ma lực đều tiêu tán lúc trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm bây giờ hắn chỗ có chỗ rửa cũng không có cũng liền đại biểu cho hắn tử k ỳ đến ông lôi hoành đình buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng như lưu quan g cấp tốc bỏ chạy sở thiên nhìn cũng không nhìn đào tẩu lôi hoành đình nhưng huyền ấn tông tông chủ du tung nguyên c ử u hận hét to âm thanh lại là tại lúc này v ă n g lên lôi hoành đình ngươi còn muốn đi không dễ dàng như vậy tại địa ma trở về ma tộc về sau du tung nguyên cũng là khôi phục lại không hề bị lôi hoành đình khống chế bây giờ nhìn xem lôi hoành đình đào tẩu lập tức sát ý khác này trời thần ấn thiên uy trấn du tung nguyên tay bên trong huyện hóa q u y ế tấn quát lên m ộ hai ế n g loại Ông! h mà bảo vật kỹ năng đánh vào cùng một chỗ trong nháy mắt cả phiến thiên không đều bị lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi đến vạt mèo đáng sợ ma tộc thần ngọc vốn là cường đại bảo vật nhưng bây giờ lại là cùng địa ma chặt đức sở hữu liên hệ lại vô trước đó huy năng thần ấn huy năng tuy là m ở đi mấy phần nhưng ma tộc thần ngọc trực tiếp vỡ vụn hủy đi ông thần ấn mang theo cường đại huy năng l ạ n h tấu xương trực tiếp đánh phía lôi hoành đ ỉ n h lôi hoành đ ỉ n h tâm bên trong đại trấn ma tộc thần ngọc là hắn bây giờ mạnh nhất pháp bảo lại bị thần ấn như vậy trực tiếp hủy đi hắn lại không cách nào bảo cùng thần ấn đối kháng cực lôi thiên đột lôi hoành đình mãnh liệt hít một hơi đẻ xuống trong lòng bất an trong nháy mắt huyện hóa lôi tông q u y t t n thi triển lôi tông đạo pháp theo hắn uống tiếng vang lên suy suy suy đầy trời lôi điện trống giống hiện lên sau đó những n à y lôi điện hóa thành mấy trăm cái lôi hoành đ ỉ n h mỗi một cái lôi hoành đ ỉ n h đều là giống như l ú c liên khí tức đều là hào không khác biệt giống như trong nháy mắt này đồng thời xuất hiện mấy trăm cái lôi hoành đ ỉ n h đồng dạng lôi hoành đ ỉ n h thế nhưng là tu đạo tông môn lôi tông tông chủ dù là bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái thực lực y nguyên cường đại thi triển lôi tông đạo pháp trước kia cưỡng hãn du tông nguyên muốn giết ta không dễ dàng như vậy xiu xiu xiu mấy trăm cái lôi h o à n đình đồng thời giữ tợi một tiếng sau đó đồng thời khét động bắn về phía phương hướng khác nhau bỏ chạy h o n h t h ầ n ấn oanh đến trong n g á y mắt oanh sát mấy chục cái lôi hoành đ ỉ n h thế nhưng còn lại lôi hoành đ ỉ n h lại như c ũ tồn tại hướng về phương hướng khác nhau trốn xa s ở tiên sinh mời ra tay không thể để cho lôi hoành đ ỉ n h cái này tà ác chi đồ chạy trốn du tung nguyên biết mình không cách nào phân biệt ra lôi hoành đ ỉ n h bản thể giết không được lôi hoành đ ỉ n h hắn cuốn quýt nhìn về phía sở thiên bây giờ chỉ có sở thiên có cái kia có thể chém chết lôi hoành đ ỉ n h sở thiên đứng lơ lửng trên không bình thản tĩ nhiên nhìn xem thoát đi lôi hoành đình cũng không trả lời du tung nguyên cũng không có xuất thủ sợ tiên sinh du tung nguyên k ẩ n trương lấy lôi hoành đình t à ác bản tính nếu là không nhân cơ hội này chém giết bị hắn đào tẩu cái k i a chính là hậu hoạn vô tận a sở thiên thợ ơ thoát đi lôi hoành đình quay đầu nhìn xem sở thiên không có xuất thủ diện s á t mình tâm bên trong t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài chỉ cần sở thiên không xuất thủ liền không có người có thể diện s á t hắn ngươi vẫn không có đem ta để vào mắt ta ha ha cái này cũng đúng lúc cho tương lai của ta lần nữa cơ hội báo thủ hôm nay ta không thể chấn sát ngươi ngày khác ta tất có thể để ngươi chết không có chốt r ô n lôi hoành đình tâm bên trong cửa gằn đối sở thiên tự phụ tràn đầy miệ mai ở trong mắt hắn sở thiên liền là thật quá ngu xuẩn liên thả hổ về rừng chấm dứt h ổ hoạn đạo lý không minh bạch đột nhiên một thanh âm tại phía trước văng lên người trốn không thoát lôi hoành đình đột nhiên nhìn lại chỉ thấy xuất hiện tại hắn phía trước người chính là long khiếu thiên lôi hoành đình tâm bên trong hoảng sợ lấy long khiếu thiên thực lực vậy mà có thể phát hiện bản thể hắn hừ lấy thực lực ngươi còn muốn giết ta si nhân nằm mơ ngươi muốn tự tìm đường chết ta thành toàn ngươi lôi hoành đình lạnh giọng hát lớn hắn bây giờ mặc dù chỉ là thần hồn trạng thái nhưng cũng không phải long k i ế u thiên có thể so sánh hắn muốn giết long k i ế u thiên dễ như chở bàn tay ông lôi hoành đ ỉ n h tay bên trong trong nháy mắt huyền hóa quyết tấn thi triển đạo pháp cũng là tại đồng thời long khiếu thiên âm thanh âm vang lên d i ệ t hồn chỉ thấy long khiếu thiên tay bên trong huyền hóa r a huyền bí quyết tấn lơ lửng tại bàn tay hắn bên trong khối kia tử kim p h ù ngọc lập tức tràn ngập ra thần dị quan mang một tòa tràn ngập chấn động tâm hồn lực lượng trận pháp hoa văn xuất hiện ở long khiếu thiên trước mặt d i ệ t long khiếu thiên sắc bén nhìn chằm chằm lôi hoành đ ỉ n h miệng bên trong khẽ quát một tiếng một trưởng vô hướng lôi hoành đình trước mặt hắn tòa kia cường đại trận pháp hoa văn trực tiếp hướng về lôi hoành đình bay đi không tốt lôi hoành đ ỉ n h cảm ứng được đạo này trận pháp phù văn đáng sợ đã biết tòa trận pháp này là đặc biệt nhằm vào thần hồn trận pháp phù văn di tán lực lượng khắc chế cho hắn liên lực lượng đều khó mà tự điều khiển lôi hoành đ ỉ n h quá sợ hãi cấp tốc cải biến phương hướng bỏ chạy nhưng thì đã trễ s ù i trận pháp phù văn trực tiếp đánh vào lôi hoành đ ỉ n h trên thân lôi hoành đ ỉ n h kêu thê lương thảm thiết một tiếng thần hồn tiêu tán hồn phi phát tán phốc long khiếu thiên vào lúc này cũng là đột nhiên phun ra một ngụ màu tươi vừa rồi một cách kia là hắn điều dụng tinh nguyên linh khí mới thành công phát huy ra mặc dù bị thương nhưng đều đáng giá Các、huynh đệ, thế a c o c á nhưng l khiếu t những tới trước lúc h huynh đệ này vì cho hắn tranh thủ mạng sống cơ hội cuối cùng nghĩa vô phản cố hy sinh chính bọn hắn, hắn h đứng lơ lửng trên không sở tiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem một màn này nghe được long thiếu tiên lẩm bẩm ngữ lời nói đã đ o á n được long tộc người vì cho long khiếu thiên tranh thủ đào tẩu cơ hội lựa chọn hy sinh mình đối với đây hết thảy sở thiên cũng không có làm cái gì thu hồi ánh mắt sở thiên nhìn về phía nối tiếp nhau tại thiên không bên trong cái kia đạo long hồn chi ý thi triển đạo pháp phía dưới long hồn chi ý biến thành một đạo lực lượng trở về đến long ngọc chi bên trong sau đó vừa nhìn về phía cái kia hai tôn cổ tàn hồn lần nữa thi pháp hai tôn cổ tàn hồn xoáy mà trở về đến hắn cản khôn giới bên trong cuối cùng sở thiên nhìn về phía du tung nguyên du tung nguyên nhìn thấy sở thiên lúc gặp lại nhất là cùng sở thiên cái kia bình thản ánh mắt đối mặt lúc lúc đầu trước đó tại biết tiên sư cường đại về sau ta đã bưng xuống đối tiên sư cửu hận sẽ không tiếp tục cùng tiên sư là địch nhưng ta dễ tin lôi hoành đình bị này tiểu nhân an toàn trở thành hắn khối lỗi mong rằng tiên sư tha ta một mạng du tung nguyên con công thân thể thân thể khét run liên n m ẩ g đầu nhìn một chút sở thiên đảm lượng đều không có trước đó hắn bị khống chế chiến đấu bên trong thân thể cùng lực lượng tuy là không bị khống chế nhưng vẫn là có một s ở ý thức thấy được sở thiên cường đại đáng sợ sở thiên thực lực thật quá cường đại hắn tại sở thiên trước mặt thật sự như một con r u n r ế tha cho ngươi một mạng có thể nhưng có một cái điều kiện sở thiên bình thản nhìn xem du tung nguyên đạo thiên sư mời nói du tung nguyên thở dài một hơi càng phát tóc đối sở thiên cung kính bao quát ngươi ở bên trong các ngươi huyền ấn tông tất cả mọi người trở thành lòng t i ế u thiên người hầu sở thiên nói ra tha du tung nguyên một mạng điều kiện a du tung nguyên ngạc nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên sẽ nói ra điều kiện này chính bay tới long k i ế u thiên vậy đồng dạng n g â y d ạ i hắn càng là không nghĩ tới sở thiên sẽ để cho du tung nguyên cùng huyền ấn tông tất cả mọi người trở thành hắn người hầu du tung nguyên thế nhưng là huyền ấn tông tông chủ thực lực cường đại dường nào có thể nói dù là hắn hiện đang toàn lực ứng phó đối mặt bây giờ khôi phục lại du tung nguyên cũng sẽ bị du tung nguyên một t r ư ờ n g vỗ chết cường đại như vậy tồn tại lại để cho trở thành hắn người hầu không nghĩ sở thiên nhìn chăm chú du tung nguyên đạo ta muốn là trở thành sở thiên người hầu d ù tung nguyên không có mảy may do dự liền sẽ đáp ứng thậm chí còn có thể cảm thấy vinh hạnh có thể trở thành sở thiên bực này tiên sư người hầu cái k i a thật sự là một loại vinh hạnh thế nhưng muốn hắn trở thành long khiếu thiên người hầu cái k i a thật sự là vô cùng n ụ c nhã hắn một trường liền có thể chụp chết long khiếu thiên dạng này giống như sâu k i ế n người trở thành chủ nhân hắn cái này là bực nào x ỉ nhục d ù tung nguyên vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía sở thiên muốn t á i tranh thủ một cái thời điểm đã thấy đến sở thiên cái kia giống như hảo vô bất luận nhân loại nào tình cảm bình thản thân sắc trong né mắt du tung nguyên muốn nói ra lời nói trẹn họng trở về cần tuân tiên sư c h i mệnh du tung nguyên cũng không dám có bất luận cái gì làm trái sở thiên không người mà bái đáp ứng đi ra sở thiên khẽ gật đầu không lại nói cái gì trên ngón tay hiện hiện lên linh khí hào quang sau đó tại hư không bên trong gạch già phù văn một đạo huyền bí phù văn xuất hiện tại không gian bên trong sau đó hóa thành từng sợi thần dị lực lượng trực tiếp bay về phía long t h i ế u thiên du tung nguyên huyền ấn tông chư vị trưởng lão cùng một đám đệ tử chưa đi đến bọn hắn trong mi t â m lực lượng chưa đi đến mi tâm sát na tất cả mọi người là bỗng nhiên chấn động thần hôn có một sát na quang cảnh xuất hiện trong không sau đó bọn hắn g n tông tông chủ chủ hiện h tại Ta, vậy đã là rõ ràng biết mình cùng long khiếu thiên thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ từ nay về sau mạng bọn họ cũng chỉ có thể thụ lòng khiếu thiên dạng này nhỏ yếu sâu tiến xâm lược mỗi người đều không cam tâm nhưng là đây là sở thiên điều kiện không ai dám n g ô nghịch sở thiên ai du tung nguyên hít một tiếng hắn thần sắc bên trong bi ý phá lệ nồng đậm trở thành một cái sâu kiến người hầu đây là sao mà bi a i hắn không cam tâm nhưng thì phải làm thế nào đây tại cường đại sở thiên trước mặt hắn liền là sâu kiến không thể làm gì sở thiên lúc này nhìn về phía long t h i ế u thiên nói từ giờ trở đi không được có bất luận kẻ nào lại tiến vào huyền ấn sơn khu vực nhớ lấy nói xong sở thiên không lại nói cái gì hóa thành một đạo lưu quang bay về phía huyền ấn tông hậu phương huyền ấn sơn đồng thời thân ở h u y ề n ấn sơn hơn năm ngàn chiến bộ tướng sĩ cùng h u y ề n ấn tông một đám đệ tử tại sở thiên lực lượng dưới bị mang rời khỏi ra h u y ề n ấn sơn khu vực sở thiên chưa đi đến h u y ề n ấn sơn bên trong sở tiên h sinh đây là muốn làm gì long khiếu tiên h nghi hoặc nhìn qua h u y ề n ấn sơn không minh bạch sở thiên muốn làm gì nhưng nhớ lại sở thiên vừa mới b ằ n giao g hắn cuốn q u y ế t nhìn về phía du tung nguyên du tông chủ làm phiền ngươi phân phó cấm chỉ h u y ề n ấn tông đám người lại tiến vào huyện ấn sơn làm cản du tung nguyên bên cạnh thân một vị trưởng lão nghiêm nghị q u t lớn l o n g khiếu thiên giọng điệu nói chuyện mặc dù khách khí có thừa nhưng là l o n g khiếu thiên ở trong mắt bọn họ lại chẳng qua là một con d u n dế cho dù là bọn họ đã trở thành l o n g khiếu thiên người hầu bọn hắn vậy không đồng ý l o n g khiếu thiên du tung nguyên đạm mạc nhìn thoáng qua l o n g khiếu thiên không có chút nào để ý tới l o n g khiếu thiên không chỉ có l o n g khiếu thiên thân phận địa vị kém hắn cách xa và g i ả m thực lực ở trước mặt hắn càng là sâu k i ế n như vậy đến mệnh lệnh hắn làm việc thật sự là ý nghĩ h a o huyền nếu không phải là sợ thiên t ạ i l o n g khiếu thiên dạng này nhỏ yếu tồn tại dám căn đảm dạng này nói chuyện cùng hắn hắn một trục chết người tội hồ đã quên ta là chủ nhân các ngươi. long khiếu thiên sắc mặt trầm xuống hắn nhìn thoáng qua đạo mạc du tung nguyên cuối cùng nhìn về phía vị kia quát lớn mình huyền ấn tông trường lão thản nhiên nói ta hiện tại mời các ngươi là huyền ấn tông cường giả còn có thể khách khí nói chuyện với các ngươi ngươi như không biết tốt xấu liền chớ có trách ta dùng chủ nhân thân phận đến mệnh làm các ngươi Ngươi! Vị trường lão kia giận mặt. Ý thì theo hắn nói làm. Du Tung Nguyên lãnh nhìn thoáng qua Long khiếu thiên, đưa tay ngăn giận trường tông đưa kia khiếu Vị Vị tím mặt. thì theo tay trở tím mặt lão làm. lão. Là qua đạm Ý chủ. Du mà không phải ngươi đợi đến vị trưởng lão kia sau khi rời đi du tung nguyên nhìn về phía long k i ế u thiên lãnh đạo nói ngươi mặc dù được một món hời lớn để cho chúng ta trở thành ngươi người hầu nhưng ngươi muốn rõ ràng ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một con kiến hôi không chiếm được ta tán thành long k i ế u thiên s o n g quyền trong nháy mắt nắm chặt phát ra xương cốt ma sát khánh khách thấm thanh hận không thể trực tiếp diệt sát du tung nguyên bây giờ hắn là du tung nguyên chủ nhân muốn muốn tiêu diệt du tung nguyên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhưng cuối cùng hắn vẫn là đẻ xuống ý nghĩ này sở tiên sinh như vậy không giết du tung nguyên bọn hắn đem bọn hắn lưu lại trở thành ta người hầu tất nhiên là có thâm ý à long khiếu thiên nắm chặt s o n g quyển nối lòng ra rời mắt nhìn phía huyền ấn sơn thầm cười khổ lẩm bẩm ngữ nhưng sở tiên sinh chính như du tung nguyên nói bọn hắn thần phục người là ngươi mà không phải ta à. sợ rằng tương lai ngươi sau khi rời đi dù là ta giết bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không nghe theo tại ta ta cái chủ nhân này ngay trước thì có ích lợi gì long khiếu thiên nhìn qua huyền ấn sơn phương hướng cười khổ hết một tiếng hắn cũng vô pháp muốn minh bạch sở thiên vì sao muốn như vậy trắng phí tầm tư để du tung nguyên bọn người trở thành hắn người hầu t r ư ơ n g chín trăm hai mươi sáu long khiếu thiên chịu đ ủ ông tại long khiếu thiên cười khổ lẩm bẩm ngữ không minh bạch sở thiên dụng ý ở giữa h u y ề n ấn sơn bên trong đột nhiên hiện ra lực lượng cường đại hình thành một tòa rộng rãi kết giới đem chọn cái h u y ề n ấn sơn khu vực bao phủ ở bên trong ngay sau đó ầm ầm toàn bộ h u y ề n ấn sơn tại lúc này đều là chấn động anh minh bắt đầu hiện ra lực lượng kinh khủng đáng sợ cảnh tượng thấy long khiếu thiên đều là mặt hiện vẻ kinh hãi nhất là loại này đáng sợ cảnh tượng cũng không có đình chỉ theo thời gian c h u y ể n r ờ i huyền ấn sơn chấn động càng ngày càng đáng sợ từ giữa mặt hiện ra lực lượng càng là càng ngày càng kinh khủng giống như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng nguyên lai sở tiên sinh trước đó cấm chỉ bất luận kẻ nào lại tiến vào huyền ấn sơn khu vực là bởi vì cái này nguyên nhân nếu không có có cường đại kết giới cùng ngoại giới ngăn cách tại loại này lực lượng kinh khủng chi bên trong toàn bộ huyền ấn sơn mạch đều sẽ bị san thành bình đ ị a cho dù là tu đạo tông môn tông chủ cấp bậc cường giả ở tại bên trong chỉ sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ long khiếu thiên nhìn xem huyền ấn sơn khu vực bên trong một màn lần thứ nhất cảm thấy rùng mình đây chính là chân chính huyền ấn cổ trận、GBA. bên cạnh cách đó không xa du tung nguyên run sợ không dư nhìn xem một màn này nếu như hắn tu đạo tông môn đồng dạng bọn hắn cũng là biết tông môn của mình bên trong ngọn thần sơn ẩn giấu đi một tòa cổ xưa trận pháp nhưng bọn hắn huyền ấn tông cũng là hao hết mấy đời tâm huyết cũng không thể tìm tìm ra hôm nay như vậy nhìn thấy huyền ấn cổ trận khởi động bị hắn kinh khủng y năng thật sâu rung động đến tông chủ vị này sợ tiên sinh q u á cường đại dạng n à y một tòa cường đại cổ trận vậy có thể khống chế bên cạnh thân trưởng lão sợ hai thắn nói người sai lấy ta suy đoán đến xem sợ tiên x ư có thể khống chế cường đại như vậy cổ trận nói đến đây lúc, du tung nguyên lời nói dừng một chút nhẹ hít một hơi mới rồi nói tiếp chỉ sợ sở tiên sư liền là cổ trận thiết trận giả cái gì t r ư ờ n g lão hoảng sợ thất sắc tòa cổ trận này tồn tại mấy ngàn năm so với bọn hắn huyền ấn tông lịch sử còn rất dài lâu một chút sở thiên nếu là thiết trận giả cái k i a đến kinh khủng tới trình độ nào đây cũng chỉ là ta suy đoán bất quá sở tiên sư thật cao thâm mặt chắc đến làm cho người khó có thể tưởng tượng thần phục với hắn ta không có câu đ oán hận nào du tung nguyên kính sợ lẩm bẩm ngữ trưởng lão nhẹ gật đầu thần phục với sở thiên dạng này tu đạo cơn giả xác thực không có bất kỳ cái gì lời oán g i n nghĩ tới đây lúc trưởng lão lại liếc qua cách đó không xa l o n g khiếu thiên ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường dù là l o n g khiếu thiên nắm trong tay tính mạng hắn hắn vậy không có đem l o n g khiếu thiên để vào mắt h u y ề n ấn sơn bên trong bạo phát tóc kinh khủng năng lượng một mực kéo dài thời gian đi tới thứ ba ngày trời đã là hướng tới ổn định h u y ề n ấn sơn đột nhiên tràn ngập ra một đạo lại một đạo cường đại huyền quang hiếm thấy bảo vật huyền quang dù là lấy du tung nguyên tâm trí tại nhìn thấy một đạo lại một đạo bảo vật huyền quang tràn ngập ra lúc cũng nhịn không được kinh thành kêu lên về sau tại nhìn thấy bảo vật huyền quang biến mất Huyền ấn lại. một bên trưởng lão cũng là kinh hãi đến khó đã bình ổn phục tâm tình qua thật lâu mới khôi phục lại hắn hít vào một hơi thật sâu truyền âm cho du tung nguyên nói tông chủ bây giờ nhìn thấy sở tiên sư hiện ra đây hết thệ về sau long khiếu thiên tại tâm ta bên trong liền càng thêm là sâu k i ế n chúng ta trở thành hắn người hầu đơn giản chính là chúng ta vô cùng nhục nhã du tung nguyên đưa tay ngăn trở trưởng lao truyền âm thản nhiên nhìn một chút long khiếu thiên hướng trưởng lao nói ngươi không cần bí mật truyền âm hắn bây giờ n ắ m trong tay chúng ta sinh tử dù cho ngươi bí mật truyền âm hắn cũng có thể nghe được đưa ngươi muốn nói chuyện công khai nói ra cũng không quan hệ gì nói đến đây du tung nguyên nhìn về phía long khiếu thiên tràn ngập miệt thị chi ý tục nói nếu như hắn muốn giết chúng ta tất nghe hắn liền long k i ế u thiên xong quyền trong nháy mắt nằm chặt cái này du tung nguyên không có chút nào đem hắn cái chủ nhân này để vào mắt tông chủ nói với chỉ là một con kiến hôi có tài đức gì có thể trở thành chúng ta chủ nhân trường lao nghe xong du tung nguyên kiểu nói này cũng là không chút nào lại có điều cố kỵ nhìn chăm chú long khiếu thiên nói long khiếu thiên ngươi hẳn là có chút tự mình hiểu lấy ngươi ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là một con ruôn l dế trở thành ngươi người hầu liền là xỉ nhục muốn giết ta a cứ việc động thủ tốt ta cận kề cái chết cũng sẽ không thần phục với ngươi dạng này sâu kiến đảng long khiếu thiên nghe đến mấy câu này lạnh t ấ u xương lực lượng trong nháy mắt bốp hơi mà ra sắt ý mọc lan tràn trước kia cái này huyền ấn tông t r ư ở n g lão ở trong mắt hắn sắc thực như tiên nhân cửng giả để hắn k í n h sợ nhưng là bây giờ hắn đã là trở thành đối phương chủ nhân đối phương lại còn dám ở trước mặt hắn tự ngạo tùy tiện hắn như không giết hết cái này t r ư ở n g lão đến lúc đó không chỉ có cái này t r ư ở n g lão hội càng thêm tùy tiện huyền ấn tông tất cả mọi người cũng sẽ không đem hắn để vào mắt muốn muốn tìm cái chết ta thành và ngươi l o n g khiếu tiên quất lạnh hắn hiện tại cũng không cần lo lắng sợ tiên sinh lưu lại những người này dụ ý nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị giết cái này trường lao g i đột nhiên huyền ấn sơn bên trong buộc phát ra một tiếng thiên địa giao động đồng dạng tiếng oanh minh long khiếu tiên h vô ý thức quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc long khiếu tiên h lập tức rung động đến dâng lên một vòng khó tả sợ hãi chỉ thấy giờ phút này huyền ấn sơn bên trong một đạo thần thánh đến lệnh người nhìn mà phát khiếp đồng thời lại khiến người ta vô ý thức túi đầu lực lượng cường đại từ huyền ấn sơn bên trong t u ô n r a hiện ra phóng lên tận trời sắt na quáy phong vân bầu trời bên trong tức thì thay đổi bất ngờ ông một đạo thần dị huyền quang giống như gợn sóng giờ khác này ở bầu trời bên trong đ á n tán mà mờ h u y ề n quang ở trung tâm hiện ra một tôn to lớn hư ảnh hư ảnh vĩ ngạn giống như chống đỡ lấy cái này phiến thiên đ i ệ m từ hư ảnh bên trong di tán mà ra khí tức thần thánh mà nhiếp nhân tâm hồn để cho người ta không dám ngưỡng mộ nội tâm bên trong dâng lên quỷ bái cảm giác đây là sở tiên sư cái kia hai tôn cổ tàn hồn bên trong một tôn vị trưởng lão kia thấy một màn này rung động đến kêu lên cái này đã không thể xưng là tàn hồn hắn bây giờ đã là đã là trở thành càng thêm cường đại kinh khủng trợ linh. linh thần xác bên trong nổi lên hoảng sợ cùng hoảng sợ liền nói trước lúc thanh âm đều là có chút run dày tông chủ tôn này trận linh thực lực trường lao thanh sắc phát run vô ý thức hỏi có thể so với thần Dù minh du tung nguyên cảm giác cổ học mình dị thường khúc khốc đơn giản bốn chữ hắn lại là nói dị thường gian nan có thể so với thần minh trận linh trường lao nghe được câu này thân thể khó mà mình run dày lên long khiếu thiên cũng là nghe được câu nói này hắn cứng ngắc nhìn qua tôn này có thể so với thần minh trận linh há to miệng lại cảm giác cổ học mình khúc khốc, khốc một muốn, muốn nói chuyện ngữ nhất thời đều khó mà nói ra chương chín trăm hai mươi bảy không người thân phục ông huyền ấn sơn bên trong lần nữa truyền đến không gian chấn động thanh âm tôn này cường đại như thần minh trận linh hóa thành trùng sáng chui vào huyền ấn sơn bên trong s i ê u s i ê u s i ê u huyền ấn tông còn lại trưởng lão cùng một đám đệ tử tại lúc này cướp đi mà đến tông chủ đám người cùng nhau hướng về du tung nguyên hành lễ du tung nguyên khẽ gật đầu tông chủ vừa rồi huyền ấn sơn bên trong tôn này h ư ảnh là là cái gì đám người ngồi dậy về sau một người kinh hai hướng về du tung nguyên hỏi thăm những người còn lại thần sắc bên trong cũng là che kín kinh hãi chi sắc vừa rồi một màn kia thực sự quá làm cho người kinh hãi tại tôn này hư ảnh trước mặt bọn hắn thật là nhỏ yếu giống như nhỏ c o n k i ế n hôi đó là một tôn có thể so với thần minh trợ linh du tung nguyên bình phục lại tâm cảnh trên mặt nổi lên vô cùng k í n h ngưỡng c h i sắc nói với lại tôn này có thể so với thần minh trợ linh là từ sở tiên sư đúc thành mà thành đám người nghe được câu này mỗi người đều là đột nhiên run lên t h ầ n s ắ c bên trong hiện đầy vẻ kinh hãi sở tiên sư thật quá cường đại đúng là có được thủ đoạn thông tiên đúc thành ra một tôn có thể so với thần minh trợ linh sở tiên sư thật là thần minh a chúng ta huyền ấn tông thần phục với cường đại như vậy sở tiên sư thật sự là cử chỉ sáng suốt hào không còn nói đám người nhao nhao sợ hai thán phục mà nói đối sợ thiên lòng kính trọng càng thêm nồng đậm chỉ bất quá đáng tiếc ca lúc này có một người t h ầ n sắc bên trong nổi lên buồn sắc nói chúng ta lại không phải là trở thành sợ tiên sư người hầu mà là trở thành một con run dế người hầu hắn câu nói này vừa ra còn lại huyền ấn tông người cũng là nhao nhao hiện hiện đ oán giận c h i sắc nói đúng hắn long khiếu thiên chẳng qua là chỉ là một con run dế thôi có tư cách gì thành vì bọn ta chủ nhân h dạng này sâu kiến tại chúng ta huyền ấn tông trước mặt liên cai rắm cũng không tính được n u y ễ n ấn tông đám người cùng nhau hán giận không thôi bây giờ bọn hắn gặp qua sở thiên cường đại về sau tuy là đối sở thiên kính ngưỡng vô cùng nhưng đối long khiếu thiên lại là càng ngày càng bất mãn càng thêm không đồng ý long khiếu thiên bọn họ đều là tu đạo tông m ô n người tại thế tục người mắt bên trong bọn hắn tông m ô n liền là thiên môn bọn hắn liền là tiên h nhân người thế tục ở trong mắt bọn họ cùng sâu kiến không có gì khác biệt nhưng bây giờ chỉ là một cái người thế tục lại trở thành bọn hắn chủ nhân bọn hắn làm sao có thể cam tâm làm sao có thể tán thành long k i ế u thiên làm cản lúc này chiến bộ một đám tướng sĩ、si、vậy đến bọn hắn trước đó cũng là biết huyền ấn tông đám người bây giờ đã là l o n g khiếu thiên người hầu bây giờ nghe lấy những người này như vậy nục nhã long khiếu thiên lập tức phẫn nộ quát lớn du tung nguyên đưa tay ngăn trở huyền ấn tông đám người long khiếu thiên sở tiên sư cường đại ngươi cũng là chính mắt thấy du tung nguyên lãnh đạo nhìn về phía long khiếu thiên nói ta nghĩ ngươi cũng là nhận rõ bản thân ngươi cùng sở tiên sư t r í n h lệ n h liền là trời cùng đất khác biệt chúng ta thần phục với sở tiên sư cam tâm tình nguyện nhưng ngươi muốn cho mượn sở tiên sư chi u y chỉ khiến cho chúng ta lại là si nhân nằm mơ c h i n bộ một đám tướng sĩ lựa dẫn bốc lên d u tung nguyên ở trong mắt bọn họ mặc dù cường đại đáng sợ nhưng bây giờ lại là xưa đâu bằng nay đã trở thành l o n g khiếu thiên người hầu một cái người hầu tại chủ nhân trước mặt côn vọng như vậy căn bản chính là không có đem l o n g khiếu thiên để vào mắt muốn phản bội làm chủ người muốn như thế nào l o n g khiếu thiên hít sâu m ộ t hơi cưỡng chế l ử a giận trong lòng rất đơn giản bây giờ chúng ta là người người hầu đã là không thể cải biến sự thật nhưng ngươi phải có tự biết hiển nhiên ngươi không có tư cách kia chỉ khiến cho chúng ta d u tung nguyên lạnh nhạt tự nhiên nhìn chăm chú lòng k i ế u thiên đạo lòng k i ế u thiên xong quyền nắm thật chặt cùng một chỗ tức giận không thôi cái này du tung nguyên một chút cũng không có đem hắn để vào mắt đương nhiên ngươi có thể đem việc này nói cho sợ tiên sư để sợ tiên sư tới áp chế chúng ta du tung nguyên cười n h ạ t nhìn xem long khiếu thiên t ù n nói nếu như là nói đến đây vậy liền biểu hiện ra ngươi càng thêm nhu nhược vô năng huyền ấn tông đám người nghe đến mấy câu này nhao nhao nở đủ cười long khiếu thiên thấy đám người đối với hắn xem t h ư ờ n g tiểu dung một cơn lửa g i ậ n bay thẳng chán hắn chưa từng có cảm giác qua mình như vậy xỉn h ụ c đưa ngươi thần hồn phân ra một sợi dốc vào bên trong mặt đột nhiên một đạo bình thản tĩnh nhiên truyền âm chuyển vào hắn t a i bên trong sợ tiên、Sinh. phẫn nộ đến tức đem mất lý trí long khiếu thiên nghe được đạo này bình thản thanh â m lúc lập tức thanh tỉnh lại hắn nghe ra đây là sở thiên thanh â m chính kinh ngạc sở thiên câu nói này là có ý gì lúc long khiếu thiên liền ngốc kinh ngạc nhìn thấy một khối di tán lấy huyền bí hào quang ngọc thạch bay tới lơ lửng tại trước người hắn đối mặt du tung nguyên cũng là thấy được đột nhiên xuất hiện tại long khiếu thiên trước người ngọc thạch lông mày lập tức n h u lại hắn ẩn ẩn cảm giác được khối ngọc thạch này giống như là một loại nào đó trần ngọc long k i ế u thiên từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần dựa theo sở thiên nói đem mình một sợi thần hồn dốc vào ngọc h ắ đây là, đây là trong chốc lát nguyên vốn dĩ là hướng tới bình tĩnh h u y ề n ấn sơn bỗng nhiên buộc phát ra thần thánh mả lại lực lượng cường đại chuyện gì xảy ra h u y ề n ấn sơn bên trong làm sao lần nữa bạo phát tóc kinh khủng như vậy lực lượng các người mau nhìn lòng t h i ế u thiên h u y ề n ấn tông đám người cuốn quít nhìn về phía lòng khiếu thiên khi thấy trước mắt một mặt lúc đám người cùng nhau mặt hiện vẻ kinh ngạc liên du tung nguyên đều là đột nhiên run dày một chút chỉ thấy giờ phút này long khiếu thiên tại huyền ấn trận ngọc lực lượng ra chỉ dưới trôi lơ lửng đến đây lang lập cùng bầu trời tại long khiếu thiên quanh thân tràn ngập huyền bí vô cùng hào quang nhất là giờ phút này long khiếu thiên tràn ngập khí t ứ c càng là khiếp người vô cùng làm cho lòng người bên trong e ngại hắn khí t ứ c giống như cùng lúc trước tôn này trận linh khí t ứ c cực kỳ tương tự huyền ấn tông mọi người thấy giờ phút này long khiếu thiên cùng nhau r u n động thần xác bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được khối kêu ngọc thạch là khống chế huyền ấn c ủ trận trận ngọc hắn hiện tại liền là huyền ấn cổ trận trưởng khống giả có thể vận dụng có thể so với thần minh lực lượng dù tung nguyên toàn thân run dày dữ dội nói ra lời nói đều đang run dày hắn không cách nào tin long khiếu thiên đúng là có thể khống chế đúc lại sau huyền ấn cổ trận đúc lại sau huyền ấn cổ trận bản thân liền cường đại khó có thể tưởng tượng dù có được một tôn có thể so với thần minh trận linh về sau cái kia độ mạnh không người có thể tưởng tượng cường đại như vậy cổ trận đúng là từ long khiếu thiên n ắ m trong tay các ngươi hiện tại còn muốn như thế nào long khiếu thiên giờ phút này hồi phục thần trí quan sát trên mặt đất huyền ấn tông đám người ông tại hắn nói chuyện ở giữa chỉ sợ h u y áp trong nháy mắt lan tràn ra bao phủ lại huyền ấn tông tất cả mọi người ở đây phía dưới huyền ấn tông tất cả mọi người đều cảm giác giống như thái sơn áp đỉnh dâng lên một loại bất lực kháng cự mặc người chém giết cảm giác sợ hãi cho dù là du tung nguyên giờ phút này vậy là đồng dạng cảm thụ bên trong trong lòng dâng lên một vòng khó nói lên lời sợ hãi hắn bây giờ đã là rõ ràng biết long khiếu thiên trở thành huyền ấn của trận trưởng khống giả về sau có thể khống chế vô cùng cường đại lực lượng tại dạng này lực lượng tác dụng dưới tương lai long k i ế u thiên tu luyện tới cảnh giới tất sẽ thành vô cùng cường đại cường giả đứng nào nghệ nhân gian? hiện tại long khiếu thiên ở trong mắt hắn là sâu kiến thế nhưng là tương lai hắn ở trong mắt long khiếu thiên lại là sâu kiến chúng ta nguyện ý trở thành n g ư ờ i người hầu cuối cùng du tung nguyên túi đầu con xuống thân thể căn nguyện thần phục với long khiếu thiên chúng ta nguyện ý thần phục huyền ấn tông chư vị trưởng lão cùng các đệ tử tại lúc này đều là thân thể d u n nhẹ nhẹ hướng về long khiếu thiên không người thần phục lơ lửng tại thiên không bên trong long khiếu thiên đã là cảm ứng được bao quát du tung nguyên ở bên trong sở hữu huyền ấn tông n g i cũng sẽ không tiếp tục đối với mình làm trái làm trái tâm long khiếu thiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó hắn rời mắt nhìn về phía h u y ề n ấn sơn tại h u y ề n ấn sơn bên trong thấy được đứng lơ lửng trên không chính nhìn xem một màn này sở thiên t h ầ n s ắ c bên trong đ ố i sở thiên tràn đầy cảm kích sở thiên hướng về long khiếu thiên khẽ gật đầu hắn giữ lại h u y ề n ấn tông người cũng là vì phụ trợ long khiếu thiên bây giờ h u y ề n ấn tông đám người thần phục với long khiếu thiên từ nay về sau không còn dám có dị tâm hắn vậy nên rời đi theo mà ngự không mà đi chương chín trăm hai mươi tám một cái lời hứa đợi đợi kiếp kiếp đi thực hiện cựu hoàng sơn linh đ i ệ lang sơn linh đ i ệ tuyết ngọc sơn linh đ i ệ ngũ phương sơn linh đ i ệ huyền kỳ sơn linh đ i ệ thiên lôi sơn linh đ i ệ hậu thổ sơn linh địa huyền ấn sơn linh địa chín đại cổ trận linh địa chỉ còn cuối cùng một tòa cổ trận sở thiên rời đi huyền ấn sơn mạch về sau một mình hành tàu tại trên đường lẩm bẩm nữ ở giữa hắn nhìn về phía hoa quốc trung bộ phương hướng nơi đó là hoa quốc trung bộ từ huyền sơn mạch phương hướng cuối cùng một tòa cổ trận liền ở vào hoa quốc trung bộ từ huyền sơn mạch bên trong từ huyền cổ trận đúc lại sau khi hoàn thành chín trận chính là liên hệ ở cùng nhau cấu thành cựu nguyên cổ linh trận đến lúc đó ta liền có thể tiến vào thiên cơ tìm kiếm thiên cơ khởi động phương pháp sở thiên đưa thay sờ sờ đeo tại trên cổ thiên tâm ngọc hắn t hiện ô n g tại đã đã tìm được chín tòa hoang cổ đại trận thứ nhất thiên cơ khởi động về sau khoảng cách mở ra huyền môn chính là tiến lên một bước mặt khác tám tòa hoang cổ đại trận dù là lại khó tìm ta cũng sẽ đem bọn chúng tìm tới đợi hơn vạn năm thời gian đợi thêm hơn vạn năm thời gian thì thế nào sở thiên cái kia sớm đã nản lòng thoái chi tâm giờ này k h ắ c này nổi lên đấu trí sau đó hắn nhìn phía thương cung bình thản thần sắc bên trong nổi lên một vòng nhu h ò a ly nhi đã từng ta đối với ngươi hứa hẹn sẽ không n u ố t lời ta sẽ tìm đến đến ngươi cho dù là thiên hoang địa lão ta vậy sẽ không vương t h á cho s ở thiên ánh mắt chi bên trong hiếm thấy tràn đầy mưu tình hắn nhìn qua thương cung giống như đang nhìn cái kia có được tuyệt đại phong hoa lụa mỏng che nhan chờ đợi hắn đi tự tay lấy xuống tre nhan lụa mỏng đem dung nhan tuyệt thế kia hiện ra bộ dáng đồng dạng đã từng một cái hứa hẹn hắn nguyện dùng đời đời kiếp kiếp đi thực hiện hắn không biết người khác tu đạo gây nên gì nhưng hắn biết mình tu đạo chỉ vì thực hiện đã từng một cái lời hứa chuyện cũ hiện lên ở sở tiên não hải bên trong tại hơn vạn năm trước một vị tiên nhân đi tới thôn xóm bọn họ bên trong đem hắn cùng thanh mai trúc mã ly nhi chọn lựa đi ra dẫn tới tiên môn bên trong tại tiên môn chi bên trong hắn tiên phú hiện ra đi ra trở thành tu đạo giới từ trước tới nay nhất sắp trở thành người tu đạo thiên tài càng là trở thành tu đạo giới từ trước tới nay nhanh nhất đem ngưng khí cảnh tu luyện tới mười hai tầng người lúc ấy hắn bị coi là tu đạo giới yêu nghiệt thiên tài ngàn năm vừa ra trên người hắn có được vô số quan hoản nhưng mà t đến t nay hắn còn nhớ rõ đã từng những cái kia ngưỡng mộ qua đệ tử của hắn đối với hắn trào phúng ha ha đã từng vạn chúng chú mục đại thiên tài cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn phế vật thật sự là thiên đạo tốt luân hồi à đời trước hắn tất nhiên tạo lớn lao nghiệt đời này nhận lấy trừng phạt không phải sao lão thiên ra đều là mở to mắt hắn tạo bao l ư ỡ n nghiệt liền muốn thụ bao l ư ỡ n tội từ đó về sau sở thiên liền bị tông môn từ bỏ trở thành một cái nho nhỏ tạp dịch sở thiên cũng theo đó ảm đạm cô đơn vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể lại đột phá ngưng khí cảnh thời gian lâu dài sở thiên mình vậy nản lòng thoái trí từ bỏ nhưng có một người không hề từ bỏ hắn liền là hắn thanh mai trúc mã ly nhi Ly Nhi một mực khích lệ hắn đến nay ly nhi nói với hắn lời nói hắn còn nhớ rõ như vậy rõ ràng thiên ca ca ngươi không muốn từ bỏ ngươi không phải một người bình thường tương lai chắc chắn sẽ bất phản người trong thiên hạ không tin ngươi nhưng ly nhi tin tưởng ngươi ly nhi tin tưởng vững chắc ta thiên ca ca sẽ trở thành thế gian mạnh nhất mạnh nhất cường giả nghe được ly nhi những n à y không ngừng cổ vũ mình lời nói s ở thiên lại lần nữa dấy lên đ ầ u trí người trong thiên hạ cho là hắn là phế vật cái k i ê u lại có làm sao có ly nhi một người tin tưởng mình đã là là đủ s ở thiên một mực kiên trì không ngừng tu luyện dù là y nguyên bị vây ở ngưng khí cảnh nhưng ly nhi cổ vũ một mực nương theo lấy hắn tâm hắn đủ ấm không còn từ bỏ nhưng là về sau ly nhi thiên phú bắt đầu hiện ra đi ra từ một cái thiên phú thường thường đệ tử dần dần trở thành thiên tài lại từ thiên tài trở thành thế nhân mắt bên trong yêu n g h i ệ t thiên tài sau đó quan mang lấn át tu đạo giới sở hữu yêu n g h i ệ t thiên tài trong lúc này theo ly nhi thực lực càng ngày càng c ư ờ n g đại ly nhi cùng hắn ở chung thời gian cũng là càng ngày càng ít t ừ nhất mở giờ mấy cái t r ă n g có thể gặp một lần biến thành một năm đang thay đổi thành ba bốn năm mười năm về sau dòng dã trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến ly nhi một lần s ở thiên muốn muốn đi tìm ly nhi gặp một lần ly nhi thế nhưng đã không phải lúc đó hắn chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch mà ly nhi cũng đã một viên trói mắt nắng gắt thân phận địa vị thực lực đẳng cấp cách đã biểu hiện ra hắn không có tư cách sẽ cùng ly nhi ở chung sở thiên rút lui càng về sau ly nhi cường đại đến đã có thể cùng tự đại đạo môn đạo chủ lẫn nhau xưng đạo h ư u về sau sở thiên càng thêm cô đơn tinh thần xa suốt hắn không có tư cách gặp ly nhi càng không xứng với ly nhi chỉ có thể đứng xa xa nhìn qua ly nhi cái kia tuyệt đại phong thái tại đạo đàn bên trên cùng một tất cả trưởng lão thiên k i u nhóm đàm kinh luận đạo hắn cùng ly nhi trên l ệ c h quá xa đã không cho phép hắn sẽ cùng ly nhi tiếp xúc chính hắn vậy cô đơn lựa chọn lùi bước nhưng mà khi ly nhi một lần cuối cùng tới tìm hắn lúc Hắn mới i b ế thiên được, Ly n kỳ thật một ca đ n hộ ca l y nhi biết ngươi không là p h ế nhân li nhi sau khi rời đi hội một mực chờ ngươi tìm đến ly nhi ly nhi nhan vì thiên ca ca mà che đậy ly nhi chờ đợi thiên ca ca tìm tới ly nhi cái kia một ngày trời tự tay lấy xuống ly nhi mạng che mặt dù là lúc ấy ly nhi đã cường đại đến sắp độ kiếp phi thăng tại ly nhi tâm bên trong hắn y nguyên vẫn là cái kia thanh mai trúc mã thiên ca, ca. cũng a c là bởi vì ly nhi cái này lời hứa để sở thiên một mực tu luyện tại hơn b ạ n năm tuế nguyệt bên trong duy trì một viên bình thường tâm không đến bị tuế nguyệt làm hao mòn đến biến thành quái vật nghĩ tới những thứ này sở thiên có chút nắm tay ánh mắt chi bên trong tràn đầy kiên định ly nhi một cái lời hứa đợi đợi kiếp kiếp đi thực hiện ta sẽ đi tìm tới ngươi tự tay lấy xuống ngươi mạng che mặt sở thiên nhìn qua thương cung phản vất tại nhìn qua ly nhi thân ảnh mắt bên trong tràn đầy nu tỉnh Trường còn 929, kiếp kiếp nhao nhao kiếp kiếp đột h nhiên thấy một người kinh nghi một tiếng sau đó cuốn quýt lấy điện thoại di động ra xem xét hắn không phải liền là thông báo tìm người bên trong muốn tìm nam tử kia a mấy người còn lại vậy cuốn quýt xem xét lập tức kinh ngạc nói thật đúng là hắn nhanh liên hệ thông báo tìm người trung hàm ã đem manh mối cung cấp quá khứ đúng đúng đúng thông báo tìm người bên trong nói nếu là có thể cung cấp manh mối trực tiếp ban thưởng một triệu nhanh nhanh nhanh mấy người tranh nhau chen lấn cầm điện thoại di động chụp ảnh đem ảnh chụp gửi đi cho thông báo tìm người bên trong số điện thoại sở thiên lúc này thu hồi suy nghĩ cũng nghe đến cách đó không xa mấy người tiếng nói chuyện có người đang tìm kiếm ta sở thiên có chút nhữ mày một cái bất quá lại vậy cũng không để ý tới cất bước rời đi nhanh đuổi theo hắn、Đối. mấy u cung ố n chúng là có mực c thể ta một p phát, tóc, thông báo tìm người, người trực tiếp hắn tích, thông hắn, chúng ta liền có thể đạt được 10 triệu ban thưởng. Hành 10 triệu ban thưởng tung người người liền ban ban cùng bên trên. tóc, tìm trực tìm ta đạt triệu tẩu triệu mau được có được để báo m A, ấ vị kia người đi đường cũng quýt theo dõi lấy sở thiên nhưng là đang theo dõi mấy bước về sau mấy người lại là đột nhiên cứng đờ người đâu đúng a hắn vừa mới còn tại chúng ta trong tầm mắt làm sao đột nhiên liền biến mất những người kia cương kinh ngạc ngay tại chỗ trước một khắc còn tại bọn hắn ánh mắt bên trong sở thiên giờ khắc này vậy mà biến mất không thấy hắn đến cùng ở nơi nào a thông báo tìm người làm sao còn không có tin tức chuyển về ta còn có thể tìm t ớ i hắn nhìn thấy hắn a giờ phút này b á t đại thế g i a thứ nhất giang ra trong phủ tòa kia cảnh sát hưu mị cá đường bên cạnh giang hiệu nguyệt ngồi tại cá đường bên bờ trên một tảng đá chân trần đặt ở cá đường bên trong khắp vô mắt nhẹ nhàng đi lại mang theo một vòng một vòng vận sóng tại tay nàng bên trong cầm cá liệu hữu khí vô lực ném đ ú t cá đường bên trong con cá tại nàng miệng thơm bên trong mặt ủ mày trao đọc lấy những lời này đều đi qua một cái nửa tháng không hề có một chút tin tức nào truyền về ta không thể gặp lại hắn đến sao giang hiệu nguyệt một bên ném đốt con cá một bên m ặ tủ mày trao đọc lấy cá đường bên trong con cá tựa hồ sớm đã thành thói quen giang hiệu n g u y ệ t cử động dù là giang hiệu n g u y ệ t một mực đi lại trắng non bàn chân bọn cá cũng không có bị sợ quá chạy mất ngược lại vui sướng ăn cá liệu đồng thời còn thỉnh thoảng bơi tới giang hiệu n g u y ệ t bên chân cùng giang hiệu n g u y ệ t hai chân chơi đ ù a gặp được không gặp được gặp được không gặp được giang hiệu n g u y ệ t ném một viên đ o á n trước liền nói câu nào vòng đi vòng lại lấy dạng này trắng cảnh từ nàng trở lại giang ra về sau liền một mực kéo dài mỗi ngày đều dùng ném ăn con cá phương pháp để phán đoán còn có thể hay không gặp lại sở t i ê n giang hiệu n g u y ệ t đình chỉ ném cho cá ăn liệu nàng hâm mộ nhìn xem cá đường bên trong chơi đùa con cá nói thật hâm mộ các ngươi à không có phiền não cùng ưu sầu muốn là ta cũng là một con cá mà liền tốt chỉ có bảy giây ký ức như thế ta liền có thể quên hắn sẽ không lại đối với hắn nhớ mãi không quên giang hiệu n g u y ệ t mỹ lệ trên dung nhan hiện đ â y ưu sầu thì t h a o tục nói thật hiếu kỳ q u y à vì cái gì ta gặp được hắn hội cảm giác hắn quen thuộc như vậy rõ ràng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại cảm giác hắn giống như là ta đã từng quen thuộc nhất người đ ồ n dạng các ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không giang h i ể u n g u y ệ t buồn rầu nhìn xem cá đường bên trong con cá từ cái này này g trời tại h u y ề n ấn sơn mạch bên trong gặp qua sở thiên về sau nàng liền đối với sở thiên nhớ mãi không quên đã đến cơm nước không vào tình trạng c ứ c độ khát vọng lại gặp một lần sở thiên nàng vậy không biết tại sao mình lại như thế ai h i ể u n g u y ệ t trở về cái này nửa tháng đều là như thế liên tục như vậy hoàn toàn không được ca tại giang h i ể u n g u y ệ t hậu phương giang h i ể u n g u y ệ t mẫu thân giang sơ vân lo lắng hít một tiếng nàng nhìn về phía bên cạnh thân triệu phu nói sĩ đình ngươi nghị cách đi hiệu nguyện từ bị sở thiên xóa đi ký ức về sau liền thường xuyên một người ngừng nói mình giống như đã mất đi cái gì đồ trọng yếu bây giờ nàng lần nữa tại h u y ề n tuấn sơn bên trong nhìn thấy s ở thiên tình huống càng thêm không xong một mực tiếp tục như vậy ta thật sợ hãi h i ể u nguyệt có một ngày trời có thể buồn bực sầu não mà chết mẹ đều là ta không tốt một bên giang ngọ dương tự trách đạo muốn là lúc trước ta không mang theo h i ể u nguyệt đi h u y ề n tuấn sơn mạch nàng liền sẽ không lần nữa gặp được s ở thiên cũng sẽ không như vậy buồn bực ngươi cũng thế tại sao phải mang h i ể u n g u y ệ t đến đó giang sơ vân trách cứ cái này cũng không thể trách ngọ dương hạ sĩ đình mở miệng nói dù ai cũng không cách nào đ o á n trước sở thiên cũng sẽ trùng hợp xuất hiện tại huyền ấn sân m ạ c h bị hiểu nguyệt gặp được cái này có lẽ liền là một loại duyên a nói xong câu nói sau cùng hạ sĩ đình than khổ một tiếng nữ nhi của hắn giang hiểu nguyệt cùng sở thiên mặc dù cùng sở thiên hữu duyên nhưng là đây cũng là nghiệt duyên a nhất định không có kết quả bọn hắn đều đã minh bạch sở thiên là sẽ không nhận nạp hiểu nguyệt vậy phải làm thế nào mới tốt hiểu nguyệt như vậy lần nữa gặp được sở thiên đối sở thiên càng thêm khó mà quên lại lâm vào hắn bên trong nếu không dù cho đưa nàng lôi ra đến nàng tương lai trở nên càng khổ sở giang sơ vân thần sắc bên trong hiện đầy vẻ hư sầu thời trung phải do người b ộ c chuông hạ sĩ đình t h ở d à i giang sơ vân cùng giang ngọ dương than khổ một tiếng s á c thực muốn để giang h i ể u nguyệt từ loại này sầu nao bất t ư c trạng thái bên trong đi ra ngoài chỉ có sở thiên có thể làm được thế nhưng đây cũng là chú đã định chưa kết quả kết cục để giang h i ể u nguyệt lại đi nhìn thấy sở thiên một là giang h i ể u nguyệt có thể đi tới hai cũng càng khả năng để tình huống trở nên càng bị bánh ngọt cha mẹ ca các ngươi đã tới lúc này cá đường bên cạnh giang hiệu nguyệt ngầm trộm nghe chắp sau lương co âm thanh truyền đến Nàng n quay đầu hạ ì n l i tin thấy tử tức cha mẹ mình được cùng ca ca.、Có、nam mẹ Có kêu sĩ a Giang o Nguyệt cuốn quyết đứng Hiểu tới cuốn lên, chân trần chạy tới hạ quyết s đình ba người trước người. còn, trước Trước mắt còn, hạ sĩ、đình、đang ì n h đ muốn nói còn không có tin tức lúc điện thoại đột nhiên chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở hạ sĩ đình lấy điện thoại di động ra còn chưa kịp xem xét lúc giang h i ể u n g u y ệ t chính là dẫn đầu đưa điện thoại di động đoạt lại giang h i ể u n g u y ệ t liên tục không ngừng ấn mở điện thoại xem xét tin tức khi thấy tin tức bên trong bức ảnh kia lúc trong nháy mắt giang hiệu nguyện kích động nhảy dựng lên tìm được tìm được cha mẹ tìm tới hắn ta muốn đi gặp hắn giang h i ể u nguyệt vui vẻ kích động đến giật này mình sau đó giày cũng không có mặc để chân trần chạy ra ngoài rốt cục có sở thiên tin tức nàng muốn đi gặp sở thiên ngọ dương m a u cùng lấy mội mội của ngươi giang sơ vân c u ố n quýt hướng giang ngọ dương đạo giang ngọ dương bận b i ể u đuổi theo đợi đến thấy hai người đi xa về sau giang sơ vân mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói sĩ đình như h i ể u nguyệt lần này thật gặp lại sở thiên về sau h i ể u n g u y ệ t hội tốt hơn đến a chờ đợi kết quả cuối cùng a hạ sĩ đình cầm vợ mình tay k í c một tiếng hắn vậy không thể nào đón trước sở thiên cuối cùng sẽ đối đại như thế nào với nữ nhi của hắn giang hiệu nguyện Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh c điện thoại di động của nàng bên trên ngẫu nhiên truyền đến tin tức chính là không cùng đường người phát tới sở thiên t h n h trụ đã rất nhanh điều khiển xe giang ngọ dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta mặc kệ muốn là ta không gặp được hắn về sau ta vậy không còn để ý ngươi giang hiệu nguyện đạo giang ngọ dương cười khổ một tiếng đang muốn nói chuyện lúc hắn lại, lại đột nhiên khẽ giật mình ta vừa mới như thế nào cảm giác được có sắc khí có người theo d õ i chúng ta muốn giết chúng ta giang ngọ dương s ừ n g sốt một chút xuyên qua kính chiếu hậu kiểm tra một hồi hậu phương hậu phương cỗ xe bình thường chạy lấy cũng không khác thường dấu hiệu hắn lại phóng thích thần thức dò xét một cái hậu phương cỗ xe bên trong người phát hiện hậu phương cỗ xe bên trong người đều là t h ư ờ n g nhân sau đó hắn lại dùng thần thức quét xuống ven đường hoàn cảnh vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào có thể là ta hào ra ca giang ngọ dương lẩm bẩm ngữ một tiếng không có đem chuyện này để ở trong lòng ca khác n g â người a nhanh hạ cao tốc giang h i ể u nguyệt lúc này lo lắng thúc giục nàng một bên không ngừng soát tin tức mới một bên cháy gấp như lửa đốt cho giang ngọ dương nói lộ tuyến hiện tại hạ cao tốc đi thành vân đường hắn hiện tại đã tại đông lâm b ạ khu biết giang ngọ dương cười khổ lắc đầu chính mình cái này mội muội dù cho không có cùng sở thiên cái kia đoạn ký ức gặp nhau lần nữa lúc lại như cũ như vậy đối sở thiên q u y ề n luyến nhưng sở thiên ra hoặc kia lại cũng sẽ không tiếp nhận hiệu người ta ai giang ngọ dương than khổ một tiếng lái xe hạ cao tốc một đường lao vùng m t hướng về đông lâm khu mau chóng đuổi theo tại sao không có tin tức chuyển đến trên đường đi giang h i ể u n g u y ệ t đều không ngừng soát tin tức mới mở đầu lúc qua mười mấy phút nàng còn có thể thu được một vị nào đó người qua đường phát tới có quan hệ sở thiên tin tức nhưng là bây giờ một mực qua hơn một canh giờ đều không có tin tức chuyển đến bây giờ các nàng xe sớm đã là tiến nhập đông lâm đông lâm minh mông dây núi vết chân t h ư a thớt muốn ở đâu mặt tìm một người giống như mò kim n á y biển h i ể u n g u y ệ t hiện tại chúng ta đã mất đi hắn tung tích không bằng chúng ta trở về đi giang ngọ dương trầm ngâm một chút nói không tiếp tục tìm ta nhất định phải gặp lại hắn giang hiệu nguyện kiên định nói dạng này khắc vô mắt tìm xuống dưới không hít hắn mạnh như dùng. Giang Ngọ Dương hít một tiếng, nói, giống một với ậ y thấy. thấy Nguyệt tuyệt người, nếu là hắn ẩn nạc tung tích, chúng ta căn bản là tìm không thấy. Tìm không thấy cũng phải tìm. Giang hiểu tuyệt không buông nói, không biết vì cái gì, ta chính là muốn hắn. gì, gặp được phải Hiểu biết cái là là là tích, ta tìm Tìm tìm. ta bỏ, vì v lại ta không hiểu cảm giác được nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này ta về sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn giang n g ọ dương ha to miệng nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi thôi ta ta cùng ngươi tiếp tục tìm x u ố n g dưới giang n g ọ dương hít một tiếng vẫn là quyết định bồi tiếp giang hiệu nguyện tiếp tục tìm số dưới lái xe chạy tại dây núi bên trong c h i n đường làm sao còn không có tin tức chuyển đến a chẳng lẽ ta cũng đã không thể nhìn thấy người a giang hiệu n g u y ệ t không ngừng x o á t tân điện thoại đang mong đợi có người lại phát hiện sở thiên cho nàng phát tóc đến tin tức thế nhưng trên điện thoại di động một mực ở vào bình tĩnh trạng thái không còn tin tức chuyển đến hiệu n g u y ệ t chúng ta lập tức liền muốn ra điền nam khu vực hắn chỉ sợ sớm đã rời đi giang ngọ dương trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở giang hiệu n g u y ệ t dập tắt giang hiệu nguyện tâm bên trong cái tia bơi hy vọng giang hiệu nguyện bình tĩnh lại nàng cũng là biết hiện tại các nàng sắp ra điển nam khu vực muốn lại tìm đến sở thiên đã là không thể nào ca hắn có phải hay không cố ý ẩn nấp lên không cho ta gặp lại hắn giang h i ể u n g u y ệ t nhìn về phía giang ngọ dương mỹ lệ trên dung nhan đã không có trước tiên trạch có lẽ vậy giang ngọ dương khổ sở nói giang h i ể u n g u y ệ t thu hồi ánh mắt nhìn về phía tay bên trong điện thoại chờ mong điện thoại bên trong lại có tin tức chuyển đến nhưng cuối cùng bình tĩnh không hề có động tích gì sau một hồi lâu giang h i ể u n g u y ệ t thần sắc mở đi một điểm nàng đã biết mình đã là vô duyên sẽ cùng sở thiên gặp nhau ca giang h i ể u n g u y ệ t mở miệng nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ gặp lại sở thiên một mặt nhưng mà đang lúc nàng muốn để giang ngọ dương trở về lúc đột nhiên giang h i ể u n g u y ệ t nhưng lại ngơ ngác một chút nàng tâm linh phản phất có được một loại nào đó huyền bí cảm ứng tại vừa mới giờ k h ắ c này đột nhiên sinh ra một sợi khó nói lên lời còn sóng k nhanh dừng xe giang h i ể u n g u y ệ t cuốn quýt gọi lại giang ngọ dương x u i xe dừng mà xuống trên mặt đất cọ sát ra thật dài màu đen vết tích giơ lên khắp này trời bùi đất giang hiệu nguyện cuốn quýt xuống xe đi tới bên ngoài mặt ngơ ngác nhìn xem xung quanh sân lâm thế nào giang ngọ dương đi xuống xe đến giang h i ể u nguyệt bên cạnh nghi hoặc hỏi giang h i ể u nguyệt không có trả lời một mực ngơ ngác nhìn xem xung quanh sơn lâm cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào bên trái sơn lâm bên trong ca ta cảm ứ n g được hắn ngay ở chỗ này hắn ngay ở chỗ này giang ngọ dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên theo mà phóng thích thần thức quét lướt xung quanh hết thảy nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích căn bản không có người tồn tại hắn đang muốn nói với giang h i ể u nguyệt lời nói lúc đã thấy giang hiệu nguyệt chậm dại hướng về bên trái sơn lâm đi đến ta biết ngươi ngay ở chỗ này ngươi tại sao phải dạng này trốn tránh ta không muốn cùng ta gặp nhau. giang h i ể u nguyệt chậm rãi đi hướng sân lâm càng là đi vào sân lâm nàng tâm bên trong loại kia không hiểu cảm ứng chính là càng mạnh một điểm ngươi có thể không thể nói cho ta biết vì cái gì tâm ta bên trong sẽ có loại này kỳ quái cảm ứng có thể cảm ứng được ngươi tồn tại giang h i ể u nguyệt một mực đi về phía trước nói đến đây thời điểm nàng đôi mắt bên trong đã là nổi lên màn lệ đã từng ta cùng ngươi ở giữa phải chăng từng có một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức khắc cốt minh tâm đến in dấu tiến vào tâm ta linh sinh ra bất diệt tâm linh cảm ứng dù là ta không biết ngươi ngươi trốn tránh ta ta loại này tâm linh cảm ứng vậy chỉ dẫn lấy ta đi vào bên cạnh ngươi nói xong thời điểm giang h i ể u nguyện đã là mặt đầy nước mắt nàng không biết đã từng phát sinh qua chuyện gì thế nhưng bây giờ sâu trong tâm linh cái kia bôi kỳ huyền cảm ứng vì nàng chỉ dẫn lấy phương hướng đã làm cho nàng biết sở thiên là nàng sinh mệnh bên trong cái kia không rung lãng quên người giang h i ể u nguyện dừng bước sau đó tràn đầy nước mắt nàng g i a n g hai cánh tay ra ôm trước người không khí h i ể u nguyện ngươi theo sau l ư n g giang ngọ dương nhìn thấy giang h i ể u nguyện như vậy ôm không khí ảm đạm thở dài một hơi thân xác chi bên trong tràn đầy vẻ lo lắng chính mình cái này muộn muộn trạng thái càng ngày càng không xong nhìn giống như bị hóa điên đồng dạng đối không khí nói chuyện lại như vậy rơi lệ ôm không khí tiếp tục như vậy nên làm thế nào cho phải Chương cùng chúng câu còn chưa được cứng trước. nhẫn tình. Hiểu không nhìn thấy Hiểu như thương hướng Hiểu định Hiểu Nhưng hắn hết, lại đột nhiên nghe được khẽ than thở nháy hai phóng nhìn phía Dương Dương tàn Nguyệt, Giang Ngọ muốn Giang Nguyệt dáng, Giang Nguyệt. Giang Nguyệt mang nói nói tiếng tiếng văng lên. Giang Ngọ、Dương、trong ta. tâm than một đột một mắt mắt mà, vô vậy về. về đi lại đại Sau Dự đem bộ đờ. đó, xuất hiện ở mội mội của hắn giang h i ể u n g u y ệ t trước người sở thiên vậy mà thật sự ở nơi này giang ngọ dương cứng đờ nhìn xem sở thiên vừa rồi hắn còn cho là mình mội mội giang h i ể u n g u y ệ t tình huống càng ngày càng không xong như là bị hóa điên lại hoàn toàn không nghĩ tới mội mội nàng vậy mà thật cảm ứng được sở thiên tồn tại giang tiểu thư ta cùng ngươi đã từng cũng không quen biết cái này cũng chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt hiện thân đi ra sở thiên lui về sau một bước thoát ly giang h i ể u n g u y ệ t ôm ấp lúc trước hắn phát giác được có người đối với hắn chụp ảnh biết có người đang cha tìm hắn lúc liền làm muốn nhìn một chút người giật dây là ai cho nên một mực không có ẩn thân tuy ý ngẫu nhiên gặp được người qua đường chụp ảnh phát cho người giật dây nhưng lệnh sở thiên không có dự liệu được là phía sau màn như vậy phí hết tâm tư t r a tìm người khác đúng là giang h i ể u n g u y ệ t tại cảm ứ n g được truy người đến là giang h i ể u n g u y ệ t lúc hắn liền thi pháp ẩn thân không cho giang h i ể u n g u y ệ t gặp lại mình nhưng sự tình lại vượt ra khỏi hắn đoạn trước hắn không nghĩ tới giang h i ể u n g u y ệ t tâm linh bên trong đúng là đối với hắn tạo thành một loại cảm ứng cuối cùng chuẩn sắc cảm ứ n g được hắn tồn tại nhưng hắn tâm bên trong ngoại trừ ly nhi bên ngoài đã dung không được bất kỳ nữ nhân nào dù là giang h i ể u n g u y ệ t đối với hắn m ố i tình tham thiết hắn cũng sẽ không tiếp nhận giang h i ể u n g u y ệ t n g ư ơ i gặp người giang h i ể u n g u y ệ t thấy s ở thiên như vậy thối lui nước mắt lập tức tuột xuống nàng quật cường nhìn chằm chằm s ở thiên đạo ta đối với ngươi tâm linh cảm ứng liền đã nói cho ta biết đ á án đã từng ta cùng ngươi từng có khắc cốt mình tâm thời gian dù cho ta trong trí nhớ không có cái kia đoạn thời gian tâm ta linh cũng vô pháp với ngươi y nguyên chỉ dẫn ta tìm tới ngươi đây chỉ là ngươi phán đoán sợ thiên văn chứ tâm bình thản tĩnh như đạo ta không tin giang hiệu nguyện nước mắt dỏ gì trở xuống nàng trực tiếp phóng tới sợ thiên muốn ôm sợ thiên sở thiên tâm bên trong thang nhẹ nhưng cuối cùng vẫn là ngoan chứ tâm trên thân thể tràn ngập ra một vòng lực lượng xông lại giang h i ể u nguyệt lập tức bị chấn động đến lào đảo hướng phía sau lui giang ngọ dương quá sợ hãi hoảng bước lên phía trước đỡ lấy giang h i ể u n g u y ệ t sở thiên ngươi giang ngọ dương vịn giang h i ể u n g u y ệ t mặt hiện một vòng tức giận nhìn chằm chằm sở thiên sở thiên quá vô tình dù cho không thể tiếp nhận mội mội của hắn vậy không cần đến như thế vô tình tàn nhẫn đối đãi mội, mội của hắn a ngươi còn muốn gạt ta a giang hiệu nguyện nghe được giang ngọ dương câu nói này phản phất rốt c u c xác định đáp án nàng dưng dưng nhìn chằm chằm sở thiên đạo ta ca có thể như vậy trực tiếp đ ê u lên tên ngươi với lại thấy ngươi đối đãi như vậy ta biểu hiện ra như vậy phẫn nộ bộ dáng đã cho thấy hết thảy chúng ta đã từng quen biết với lại ta cùng ngươi ở giữa còn có qua một đoạn khắc cốt mình tâm tình sở thiên trầm mặc không nói ca vì cái gì các ngươi muốn một mực gà ta giang h i ể u nguyệt nhìn về phía giang ngọ dương tràn đầy nước mắt nói các ngươi biết mọi chuyện tại sao phải gà ta ngươi nói cho ta biết ta cùng hắn ở giữa đã từng đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì nói a ngươi nói a giang ngọ dương cứng đờ hắn vậy không ngờ rằng mình vừa mới một câu để giang h i ể u nguyệt suy đoán ra đáp án ta giang ngọ dương khó xử nhìn về phía sở thiên hắn cũng không biết dưới loại tình huống này có nên hay không nói ra đã từng sự tỉnh giang h i ể u nguyệt thấy giang ngọ dương không nói lời nào càng chắc chắn mình suy đoán nàng tràn ngập nước mắt nhìn về phía sở thiên nói ta m u ố n biết ta biến mất cái kia đoạn ký ức có phải hay không bị ngươi tự tay xóa đi sở thiên nhẹ gật đầu vì cái gì giang h i ể u nguyệt thương tâm rơi lệ nàng hiện tại đã biết mình đã từng sâu yêu thá thiết sở thiên nhưng đến cuối cùng sở thiên lại tàn nhẫn đưa nàng ký ức xóa đi ngươi cùng ta sở thiên nói đến đây lúc dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm bình tĩnh cận đạo không phải cùng một cái thế giới người v â n h sở thiên câu nói này trong nháy mắt giống như một đạo sấm sét nhớ tới tại giang h i ể u nguyệt náo hải bên trong nàng không thể tin được sở thiên như vậy tàn nhẫn đối nàng lại là bởi vì cái này nguyên nhân lại là bởi vì nàng không xứng với sở thiên giang h i ể u nguyệt dung nhan tái nhuận một điểm thân thể càng là phảng phất như đã mất đi lực lượng lung lay sắp đổ nàng đã từng yêu tha thiết sở thiên nhưng sở thiên lại cho rằng nàng không xứng với nàng liền tàn nhận xóa đi nàng ký ức chuyện này đối với nàng già sao hắn tàn nhẫn một bên giang ngọ dương cũng q u y ế t đỡ lấy phải ngã giang hiệu n g u y ệ t s ở thiên người hạ tất phải như vậy giang ngọ dương nhìn về phía s ở thiên t h á n g âm thanh bên trong xen lẫn một vòng tức giận ngươi cũng là biết hiệu n g u y ệ t đối ngươi dùng tình sâu vô cùng dù là nàng không có cùng ngươi có liên quan ký ức lại như cũ đối ngươi quyền luyến ngươi cần gì phải lại tổn thương nàng một lần s ở thiên thật quá vô tình giang ngọ dương tuy là biết s ở thiên làm như vậy là vì để mội, mội của hắn quên sợ thiên từ loại kia sầu não hất ức bên trong đi ra ngoài nhưng dạng này vô tình đối đãi mội, mội của hắn mội mội của hắn tuy là khả năng thật quên s ở tiên h nhưng cũng có thể là hoàn toàn ngược lại thậm chí nhưng có thể thay đổi mội mội của hắn ta chỉ là muốn để nàng biết s ở thiên nhìn về phía giang h i ể u n g u y ệ t cưỡng chế lấy tâm sóng trung lan nhẫn tâm tục nói khác biệt thế giới người không có gặp nhau dù là lại truy tìm cũng sẽ không có kết quả ta tự tay xóa đi ngươi ký ức là để ngươi minh bạch ngươi ta ở giữa tranh lệch là không dùng cải biến sự thật s ở thiên nhìn chằm chằm giang h i ể u n g u y ệ t nhẫn tâm nói ra những lời này đã từng hắn coi là xóa đi giang hiệu nguyện ký ức về sau giang hiệu nguyện liền sẽ triệt để quên hắn thế nhưng bây giờ xem ra giang h i ể u n g u y ệ t đối với hắn dùng tình quá sâu hắn không thể không quyết tâm tàn nhẫn để giang h i ể u n g u y ệ t triệt để tuyệt đoạn cùng hắn gặp nhau tâm hắn bên trong chỉ dung hạ được ly nhi một người vê anh giang h i ể u n g u y ệ t nghe được s ở thiên những lời này não h ả i bên trong trong nháy mắt a n h minh toàn thân tại rung động càng là phảng phất giống hết ý như là trời sập sở hữu kiên trì tại thời khắc này đều phảng phất l ỡ người thật là ác độc tâm giang h i ể u n g u y ệ t gương mặt hoàn toàn trắng bệnh tràn đầy nước mắt đôi mắt bên trong dần dần nổi lên hận ý mình đã từng yêu người lại lặn như vậy tàn nhẫn vô tình đối với mình mấy năm trước nàng từ lần kia trong nhà tỉnh lại về sau vẫn cảm giác mình đã mất đi sinh mệnh bên trong nhất đồ trọng yếu không biết ngày đêm phát ra ngốc thất thần nàng một mực đau khổ hồi ức cùng tìm kiếm lấy mình đã mất đi cái gì nay này trời nàng rốt cuộc tìm được mình mất đi sinh mệnh bên trong nhất đồ trọng yếu liền là sợ thiên thế nhưng đang tìm đến giờ phút này nàng mới biết được mình coi là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nam từ này đối với mình lại là như vậy t à n nhẫn cùng vô tình nghĩ tới những thứ này giang hiểu nguyện tâm bên trong hận ý trở nên càng ngày càng đậm Chương 932, giang n g ọ dương cảm thấy giang hiệu nguyệt đối sở thiên hận ý nội tâm không khỏi run lên một cái hắn dự đoán sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh sở thiên vô tình để mội mội của hắn giang hiệu nguyệt thay đổi sở thiên ngươi quá phận giang n g ọ dương căm tức nhìn sở thiên Ca, ngươi không cần trách hắn đây hết thảy đều là c h í n h ta gieo gió gợi bão giang hiệu nguyệt đầy nước mắt nhìn xem sở thiên mang theo cuối cùng một vòng hy vọng hỏi đã từng ngươi yêu ta a dù là chỉ là một chút xíu giang họ dương nghe được câu này tâm bên trong mãnh liệt địa chấn một cái hắn đã là nghe ra cái này là mội mọi mình một tia hy vọng cuối cùng n h ư sở thiên lại vô tình như vậy x u ố n g d ư ớ i đem hoàn toàn thay đổi mội mội của hắn giang ngọ dương cuốn quýt nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong toát ra khẩn cầu khẩn cầu sở thiên đừng lại vô tình như vậy đem mội mội của hắn cải biến thành một người khác sở thiên tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng hắn cũng là minh m ạ c h đây là giang h i ể u n g u y ệ t đối với hắn một tia hy vọng cuối cùng nhưng hắn không thể lại cho giang h i ể u n g u y ệ t lưu lại một tia tưởng niệm cùng hy vọng không có sở thiên bình phục lại tâm sóng trung lan bình thản tĩnh nhiên nhìn xem giang hiệu nguyện nói ra cuối cùng đáp án giang hiệu nguyện nghe được đáp án này toàn t h â sau n g đó ộ liền gặp một vị ước chừng ngoài ba mươi nam tử tại một đám thủ hạ nương theo xuống đến đến nàng cười nhìn lấy giang h i ể u nguyện trêu tức nói ra hắn không cần n g ư ơ i ta muốn người tới đi ta hội hào hào thương người khôi nô giang ngọ dương nhìn thấy xuất hiện nam từ lúc trong nháy mắt biến sắc một cái lắc mình chính là ngăn tại giang hiệu n g u y ệ n trước người sau đó hắn như lâm đại địch bành trướng lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra hắn đông nhiên nghĩ tới trước đó tại đến đồ bên trong cảm ứ n g được một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí lúc ấy hắn coi là chỉ là mình một loại ảo giác bây giờ nhìn thấy khôi ngô xuất hiện lúc hắn mới biết được cái kia cũng không phải là mình ảo giác cái này khôi ngô đến từ vô đình vô đình tại hoàng quốc là một cái siêu cấp đồ vật to lớn có thể nói vô đình chính là hoàng quốc phía sau màn chúa tể quyền thế lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng mà điền nam liền cùng hoàng quốc liền nhau vô đình vẫn muốn đưa tay ngã vào điền nam đến làm thế ra giang gia tự nhiên không có khả năng dung túng vô đình bởi vậy giang gia cùng vô đình giao phong không n ư t giang ngọ dương trước kia gặp qua cái này khôi ngô là vô đình thiếu đình chủ chỉ bất quá còn là lần đầu tiên gặp khôi ngô như vậy công khai đi vào bọn hắn điền nam giang ngọ dương thần sắc ngưng trọng lên trong lòng sinh ra một vòng dự cảm không tốt giang minh đã lâu không gặp khôi ngô thấy giang ngọ dương như vậy ngăn tại giang hiệu nguyện trước mặt cười nhẹ một tiếng nói không cần khẩn trương như vậy ta gặp giang tiểu thư như thế bị thường cố ý đến an ủi thành viên một cái nàng về sau hắn chính là ta nữ nhân chúng ta liền là người một nhà ngươi chính là ta anh vợ ngươi muốn tìm cái chết giang ngọ dương sắc mặt l ạ h chìm sắc ý tràn ngập ra khâu nô không nhìn thẳng giang ngọ dương sắc ý hắn nhìn về phía giang ngọ dương sau lưng giang hiểu nguyệt cười nói giang tiểu thương hắn ngoại trừ có một bộ đẹp mắt túi ra bên ngoài liền là một cái phế vật hắn vừa rồi cảm ứng một cái sở thiên tại hắn cảm giác bên trong sở thiên chẳng qua là một cái không còn gì khác người bình thường cái này cùng phế vật không có gì khác biệt đến đầu nhập ta ôm、um、ấp ta sẽ dùng ta thực tình cùng thân thể hào hào an ủi t nàng đoan thống m hận lại kiên định đối sở tiên mắt bên trong chửa xuống lấy nóng hổi nước mắt nói ra câu nói này giống như đang nói mình lợi thế sở thiên thấy giang h i ể u n g u y ệ t như vậy si tâm bình tĩnh tâm cảnh cuối cùng vẫn là lại lần nữa nổi lên một vòng vợ sóng nhưng cuối cùng hắn chỉ là trong lòng bên trong than nhẹ một tiếng thần sắc vẫn là bình thản đến hào vô tình cảm giác ngươi vậy mà đối một cái phế vật như vậy si tâm khôi ngô thấy một màn này sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó hắn thần sắc bên trong chính là nổi lên một vòng vẹ kích động nói đây quả thực quá tốt rồi ta liền n ữ a thích thấy si tâm người ở trước mặt ta sinh ly tử biệt bộ dáng đi đem cái phế vật này chết khôi ngô vung tay lên hướng về một vị thủ hạ phân phó sau lưng một vị thủ hạ trong nháy mắt tràn ngập ra bành trướng lực lượng trực tiếp cùng bạo đánh phía sở thiên phế vật ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cầu khẩn tại ta để giang tiểu thư nhìn xem ngươi đến cỡ nào khó coi ta một cao hứng còn có thể tha cho ngươi một mạng khôi ngô hí cười nhìn lấy sở thiên sở thiên nhìn cũng không nhìn khôi ngô bàn tay hơi khẽ nâng lên sau đó đang lúc hắn muốn tiêu diệt khôi ngô thời điểm không gian bên trong lại đột nhiên chuyển đến sắc bén tiếng xẻ gió siêu chỉ thấy giờ phút này sơn lâm bên trong tích ố i ngao nhau, nhau bị một đạo kình khí cường đại gạt ra ngược lại dương khắc này trời l á dụng chi bên trong một thanh tràn ngập lực lượng cường đại kiếm còn giống như là một tia chớp trực tiếp phong tới suy trong nháy mắt cái tia thanh bay tới kiếm đem vị kia muốn oanh sát sở thiên vô đỉnh người chém giết sở thiên nhìn thoáng qua thanh kiếm kia cũng đã biết đối phương lai lịch xoáy mà bỏ đi lại ra tay suy nghĩ phi kiếm phát bảo đến giờ phút này khôi ngô mới hồi phục tinh thần lại lập tức quá sợ hãi có người tu đạo xuất hiện nhanh bại trận trước một khắc còn hí cười khôi ngô giờ phút này lại là hoảng sợ thất sắc hắn cảm ứng được đáng sợ nguy cơ giáng lâm là phía sau hắn một đám thủ hạ trong n g á y mắt tràn ngập ra c u ồ n bạo lực lượng chiếm cứ khắp nơi tà dị vị trí triển khai trận pháp ông trận pháp hình thành s á t na một đạo cường đại lại tà dị lực lượng mãnh liệt mà ra lực lượng có thể so với một tôn người tu đạo thiếu đình chủ thối lui đến trận tâm đi khôi ngô bên cạnh thân vị lao g i ạ kia tiến lên trước một bước ngăn tại khôi ngô trước người tay hắn bên trong huyện hóa quyết tấn thi triển vô đình đạo pháp làm cho tòa trận pháp này càng thêm cường đại khôi n ô thối lui đến trận tâm về sau t h o á n ổn định tâm thần các hạ chúng ta là vô đình người mà ta là vô đình thiếu đình chủ khôi n ô nếu chúng ta cùng các hạ có khúc mắc còn xin hiện thân ta lấy vô đình thiếu đình chủ thân phận đại biểu vô đình cùng các hạ hóa giải ân đoán khôi ngô hồi hộp nhìn xem nơi núi rừng sâu xa mang theo thành ý nói ra những lời này hắn vậy hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người tu đạo đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn là có thể ngự kiếm người tu đạo dạng này người tu đạo dù là tại tu đạo tông môn bên trong đều là một loại cường đại tồn tại Trường theo thành đạt được lời hắn không còn ngô mang nói, không nơi nú gì khác. Khôi ngô mang theo thành ý lời nói, không có ý chỉ thấy thanh phi kiếm kia tại lúc này tràn ngập ra càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về khôi ngô phương hướng đánh tới thử vị kia vô đình lão giả thử l ệ n h một tiếng vô đình chi uy lão giả trong nháy mắt s o n g trường hóa quyết quắt lên một tiếng lớn ông nhất thời hắn cùng một đám vô đình người tạo thành trận pháp tràn ngập ra cường đại tà dị lực lượng còn giống như là thủy triều đón lấy chém giết mà đến phi kiếm và anh cả hai giao phong cùng bạo lực lượng trong nháy mắt tại không gian bên trong lạnh thấu sương tàn phá bừa bãi phấp lão giả bị chấn động đến đột nhiên phun ra một mùa máu trận pháp bên trong còn lại vô đình người hơn phân nửa đều là trực tiếp bị khủng bố lực phản trấn đánh giết ở vào trận tâm khôi ngô thấy một màn này khuôn mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh hắn hoàn toàn không thể tin được tối bên trong vị kia người tu đạo thực lực mạnh như vậy liên bọn hắn v u đ ỉ n h trường lão tăng thêm trận pháp đều là không địch lại đối phương lão giả cũng là tại lúc này vẻ kinh ngạc đối phương cường đại đã vượt ra khỏi hắn đoạn trước thiếu đình chủ đi mau lão giả thở ra hơi thấy phi kiếm chém giết mà đến quắt lên một tiếng lớn trong nháy mắt buộc phát ra mình cuối cùng lực lượng trực tiếp nên đón tiếp lấy k h n g sắc mặt chắn bệnh cũng bít buộc phát ra mình lực lượng như mũi tên cấp tốc bắn về phía phương xa thoát đi Anh. sau lưu n vương chuyển đến một tiếng oanh minh khôi ngô vô ý thức q u a y đầu nhìn lại cái này xem xét phía dưới khuôn mặt lại không hết sắc vị trưởng lão kia chết tại dưới phi kiếm siêu phi kiếm trực tiếp hướng về h ắ n đánh tới các hạ người đến cùng là ai khôi ngô hồn phi phách tán hướng về nơi núi rừng sâu xa hô to suy、si. phi kiếm trực tiếp từ thân thể của hắn c h a n qua khôi ngô sinh cơ đoạn tuyệt đã mất đi tất cả lực lượng từ không trung bên trong rơi rụng xuống tại trước khi chết giờ khắc này hắn rốt cục nhìn thấy chém giết cái kia vị người tu đạo hiện thân từ huyền tinh trai khôi ngô nhìn qua sơn lâm bên trong đi tới người tu đạo lẩm bẩm ngữ ra bốn chữ này về sau triệt để chết đi rơi rơi đến trên mặt đất khôi ngô nói không có sai xuất thủ người tu đạo chính là từ huyền tĩnh trai người tu đạo sở thiên vừa rồi tại nhìn thấy phi kiếm xuất hiện lúc chính là đã biết đến từ tu đạo tông môn từ huyền tĩnh trai sở thiên rời mắt nhìn về phía hiện thân người chỉ thấy giờ phút này hai vị nữ tử một trước một sau từ sơn lâm bên trong đi ra hai vị nữ tử đều là người mặc màu trắng quần áo toàn thân tràn ngập một vòng mờ mị tiên khí dung nhan mỹ lệ nhưng cũng phá lệ lành, lành. n huyền ấ t trước là m ặ ữ từ giao tuy là thấy sở thiên như vậy nhìn xem mình đôi mi thanh tú lập tức có chút nhữ lên hai đầu lông mày lành lạnh càng thêm đậm hơn một phần tay ăn chơi sao dám vô lễ như thế huyền giao sau lưng vị nữ từ kia thấy sở thiên như vậy nhìn huyền giao lập tức lệnh dọn quát lớn sở thiên huyền nghê không cần cùng bực này p h ả m phu tục tử so đo huyền giao nhàn nhạt ngăn trở sau lưng nữ tử huyền nghê đang khi nói chuyện nàng nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn sở thiên một chút đem mình thanh phi kiếm kia thu hồi lại đại sư tỷ nói là dạng này người p h a m tục chưa từng gặp qua chúng ta như vậy t i ê n tử lộ ra như thế cho hề cũng là tình có thể hiểu huyền nghê dễ cợt một tiếng huyền giao nhàn nhạt gật đầu ở trong mắt nàng sở thiên hoàn toàn liền là một người bình thường thậm chí thiên phú liên người bình thường cũng công bằng dạng này người chưa thấy qua thế mặt cũng là tình có thể hiểu trước khi đi thời khắc huyền giao nhìn về phía giang h i ể u nguyệt lành lạnh hướng về giang h i ể u nguyệt nói ra ngươi là giang gia nữ t ử đi ta cho ngươi một cái lời khuyên kẻ này trời sinh tính lương bạc không đáng ngươi như vậy si tâm đối lại hắn ngươi phải nhớ kỹ nam nhân thiên hạ không có một cái tốt ngươi si tâm đ ạ i hắn hắn sẽ làm bị thương được ngươi mình đầy thương tích nàng trước đó chỉ là đi ngang qua nơi này vừa lúc nghe được giang h i ể u nguyệt vừa rồi nói với sở thiên những lời kia giang h i ể u nguyệt đối sở thiên si tâm để nàng dừng lại thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy người thiên phú rất tốt không cần đem tâm tư dùng tại dạng này một cái không còn gì khác trên thân người nói đến đây một mảnh ngọc thạch từ huyền giao tay bên trong bay đến giang hiệu nguyện trước mặt đây là chúng ta từ huyền tĩnh trai thân phận ngọc phiến ngươi cầm n ó có thể tiến vào chúng ta từ huyền tĩnh trai thành tựu con đường giang n họ dương nghe đến mấy câu này lập tức vui mừng từ khi thế giới dị biến bắt đầu các đại tu đạo tông môn mở ra sơn môn về sau hắn liền nghe nói qua từ huyền tĩnh trai đây chính là các đại tu đạo tông môn đứng đầu tồn tại a m ộ i m ộ i của hắn đạt được khối ngọc thạch này về sau liền đại biểu lấy có thể tiến vào từ huyền tĩnh trai ta không cần giang hiệu nguyện một phát bắt được ngọc phiến trực tiếp ném đi trở về nàng lạnh lạnh lùng nhìn chầm chầm huyền mặc kệ hắn tâm tính như thế nào ta đều không cho phép ngươi như vậy nục nhà hắn trên thế giới này trừ ta ra ta không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn không phải giang h i ể u nguyệt dung nhan băng lãnh thấu xương nói ra lời nói không thể nghi ngờ thậm chí câu nói này phảng phất như nàng cả đời lời thề h i ể u n g u y ệ t giang ngọ dương thấy giang h i ể u nguyệt như vậy đem ngọc phiến ném trở về lập tức quá sợ hãi lớn mật quả nhiên huyền nghe giận tím mặt q u á t lớn huyền giao nhún mày nhưng cuối cùng nàng vẫn là đưa tay ngăn trở huyền n g thu hồi khối k i ê n g ngọc phiến l ã n h đạm hướng về giang hiệu nguyệt nói vừa rồi hắn nhỏ yếu không chịu nổi ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy nếu không có ta xuất thủ hắn sớm đã chết tại vô đình nhân thủ bên trong ngươi đã muốn như vậy chấp mê bất ngộ đem tâm tư lãng phí ở một cái không còn gì khác trên thân người vậy ta vậy không tiếp tục để ý tự giải quyết cho tốt Hắn giang hiệu nguyệt lạnh lẽo nhìn lấy huyền giao ngươi đã bị hắn làm cho mê hoặc ngu xuẩn dễ tin hắn nhớ ký ta cho ngươi lời khuyên nam nhân thiên hạ dành nhất về liền là lừa gạt mê hoặc nữ tử huyền giao lắc đầu nói xong nàng không tiếp tục để ý giang h i ể u n g u y ệ t cùng huyền nghe rời đi giang h i ể u n g u y ệ t nắm thật chặt quyền lạnh lùng nhìn chằm chằm rời đi huyền giao nhớ kỹ huyền giao tương lai nàng tất sẽ không bỏ qua huyền giao nàng mặc dù hận sở thiên nhưng là nàng chỉ cho phép mình một người hận sở thiên không cho phép bất kỳ người nào khác nói sở thiên không phải sở thiên thấy được giang h i ể u n g u y ệ t biến hóa tâm bên trong hít một tiếng nhưng cũng không lại nói cái gì cất bước rời đi ta cuối cùng cầu n g u y ệ một sự kiện giang hiệu nguyện đi tới sở thiên trước người tràn ngập yêu cùng hận nhìn xem sở thiên hướng về sở thiên nói ra bản thân cái cuối cùng tình cầu nói đi chuyện gì sở thiên trầm ngâm một chút nhắc cuối cùng vẫn gật đầu chương chín trăm ba mươi b ố vì yêu sinh hận ta muốn nhìn một chút lúc trước ngươi tự tay xóa đi ta ký ức vẽ mặt giang h i ể u nguyệt hai mắt đ ấ m lệ mông lung mắt bên trong yêu cùng hận không ngừng đan xen lấy nàng nhìn chăm chú sở thiên nói đây là ta đối với ngươi cuối cùng tình cầu sở thiên có chút giật mình thần nhìn xem giang h i ể u nguyệt hắn không nghĩ tới giang h i ể u nguyệt cuối cùng tình cầu hội là chuyện này đã qua đi sự tình liền không cần lại trải qua một lần sở thiên không có đáp ứng giang hiệu nguyệt cất bước từ giang hiệu nguyệt bên cạnh thân lách đi qua giang h i ể u n g u y ệ t một thanh gắt gao bắt lấy sở thiên cổ tay dù là nàng mắt xa suốt lấy nước mắt lại như cũ quật cường nói ngươi không phải muốn để ta triệt để quên n g ư ơ i à như vậy ngươi liền để ta xem một chút lúc ấy v ẽ mặt để cho ta triệt để hết hy vọng nàng mắt bên trong tràn đầy quật cường cùng không cam lòng nước mắt nàng không tin sở thiên đối với mình không có một tia t ì n h bên cạnh giang ngọ dương muốn nói chút gì nhưng muốn nói lại thôi sở thiên lẳng lặng nhìn xem giang h i ể u n g u y ệ t giang h i ể u nguyện quật cường cùng sở thiên đối mặt cuối cùng sở thiên vẫn là hơi gật đầu theo mà sở thiên trên bàn tay nổi lên linh khí hào quang kỳ huyền lực lượng có chút ba động bên trong sở thiên thi triển ra một đạo huyền bí đạo pháp sau đó dối ngón nhẹ điểm vào giang hiệu n g u y ệ t mi tâm bên trên ba một tiếng huyền bí không gian ba động từ giang hiệu n g u y ệ t châu mi tâm đ ã n g tán mà mở sau đó liên l ạ p giang hiệu n g u y ệ t linh hồn chi lực từ chỗ mi tâm tuôn ra những linh hồn này chi lực tại không gian bên trong tạo thành một bức tranh mặt chính là lúc trước sở thiên t ừ huyết xà tổng bộ đem giang hiệu n g u y ệ t cứu ra về sau tự tay xóa đi giang hiệu n g u y ệ t ký ức vẽ mặt vẽ mặt như cùng ghi hình triển hiện tình cảnh lúc đó sở thiên ta van cầu ngươi để cho ta nhớ kỹ ngươi có được hay không ta đáp ứng ngươi về sau ta đều không xuất hiện tại trước mặt ngươi giang h i ể u n g u y ệ t mắt bên trong trượt lên nước mắt nhìn xem v ẽ mặt đang v ẽ mặt bên trong nàng nhìn thấy s ở thiên rối ngón điểm tại mình mi mì tâm bên trên tiêu trừ mình ký ức thấy được mình đau khổ cầu khẩn s ở thiên càng là thấy được s ở thiên t ạ i đối mặt mình đau khổ cầu khẩn lúc cái kia bình thản đến phảng phất như lạnh lùng thân sắc đây là một cái cỡ nào vô tình nam tự a mình như vậy yêu tha thiết hắn hèn n ọ n cầu khẩn hắn hắn lại vẫn không có một điểm tình b ụ c lộ sợ thiên để cho ta nhớ kỹ ngươi ta ta về sau hội ngoan, ngoan nghe lời đi theo cha mẹ ta về giang ra đi không còn lưu tại bên vài ngươi ta về sau không còn hy vọng xa vời cái khác chỉ cần còn có thể nhớ kỹ ngươi cũng đã đủ rồi ngươi dừng lại có được hay không sở tiên h ta cầu ngươi để cho ta nhớ kỹ ngươi có được hay không vẽ mặt tiếp tục lưu động giang h i ể u nguyệt mắt bên trong nước mắt dò dỉ xuống l ấ y nàng nhìn thấy mình lúc ấy hèn mọn thương tâm tuyệt vọng dùng hết sở hữu cầu khẩn sở thiên bộ dáng nhìn thấy đây hết thảy liền giống như một thanh lưới dao một đao tiếp một đao cắt nàng trái tim trong nội tâm nàng đau quá đau đến nạc thở đau đến sở hữu tín n i ệ m đều sụp đổ theo sát mà tới chính là quần quần hận nàng hận sở tiên hận đến tê tâm liệt phế hắn đến xâm nhập linh hồn ai bên cạnh giang ngọc dương ngốc trệ nhìn xem vẽ mặt bên trong hết thảy sau đó tâm bên trong đau đớn h í t một tiếng hiện tại hắn mới biết được chính mình cái này mội mội yêu sở thiên yêu được bao nhiêu sâu sắc mội mội của hắn từ nhỏ đã là nông triều từ bé không có nhận qua bất kỳ hủy khuất gì lần thứ nhất hủy khuất như vậy thống khổ thậm chí hèn m ọ n đến mất đi mình thế nhưng sở thiên lại vẫn không có tiếp nhận mội mội của hắn thậm chí không có bộc lộ một tia tình cảm sở thiên quá vô tình vô tình đến phảng phất như đã không có nhân loại tình cảm sở thiên nhìn xem giang hiệu n g u y ệ t như vậy lần nữa kinh lịch thống khổ bộ dáng nội tâm bên trong không có một tia xúc động đó là giả thế nhưng trong lòng của hắn chỉ có ly nhi một người rốt cuộc dung không được cái khác nữ tử dù là nội tâm bên trong lại có gợn sóng hắn cũng sẽ đem chi đẻ xuống giờ phút này ký ức vẽ mặt kết thúc sở thiên ngón tay từ giang hiệu n g u y ệ t mi tâm ra rời hiện ra tại không gian bên trong ký ức vẽ mặt tiêu tan theo sở thiên bàn tay bên trong nhờ một khối ngọc thạch đi ra lơ lửng tại hắn trên bàn tay khối ngọc thạch này cũng dĩ vãng hắn cho người khác ngọc thạch hoàn toàn khác biệt nó hiện ra một vòng màu sắc rực rỡ h à o quang màu sắc rực rỡ h à o quang chi bên trong phiêu tán một vòng thần thánh vật luật nếu là có cường đại người tu đạo ở đây tất nhiên sẽ kinh hại phát hiện cái này bôi thần thánh vật luật liền là đạo vợ ậ đây là một khối có được đạo vận ngọc thạch cường đại thần uy không cách nào tưởng tượng hiếm thấy bảo vật vậy vô pháp so sánh khối ngọc thạch này n g ư ơ i thời khắc đeo ở trên người có nó trên thế giới này không có người có năng lực làm bị thương n g ư ơ i sở thiên nhìn xem giang hiệu nguyện ngọc thạch bay đến giang hiệu nguyện trước mặt giang họ dương chấn động trong lòng cùng ngạc nhiên nhìn xem khối này đá màu hắn mặc dù không biết khối này màu ngọc là cái gì nhưng là màu ngọc di tán mà ra cái kia bôi v ậ n luật lại là làm cho linh hồn hắn đều tại run dày sợ hãi phản phất một sợi khí t ứ c liền có thể tùy tiện để hắn hóa thành cho tàn liên linh hồn đều trốn không thoát giang h i ể u nguyện nhìn cũng không nhìn lơ lửng ở trước mặt mình màu ngọc giờ phút này nàng tâm đã vỡ nước mắt đã khô thế gian không ai có thể làm bị thương ta nhưng là làm tổn thương ta sâu nhất người lại là ngươi giang h i ể u nguyện bình tĩnh nhìn xem sở thiên đã ngươi chưa từng đối ta có một tia tỉnh ngươi lưu khối ngọc này cho ta thì có ích lợi gì là muốn nhục nhã ta tự mình đa tình sao là muốn thương hại ta sao ta không cần người thương hại giang h i ể u n g u y ệ t không còn giới lệ thần sắc bên trong chỉ có quần quận t h ậ n ý tại vừa rồi ký ức vẽ mặt bên trong nàng không nhìn thấy sở thiên một tia tình cảm gọn sóng sở thiên là đối với nàng như thế vô tình nàng đối sở thiên cuối cùng một tia huế tưởng đã là rời ra pha thoái nói xong giang h i ể u n g u y ệ t ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi cũng không tiếp tục nhìn sở thiên quay người trực tiếp rời đi sở thiên khối này màu ngọc giang ngọ dương thấy giang hiệu nguyện rời đi chính muốn đổi kịp đi lúc gặp được khối kia lơ lửng tại không gian bên trong màu ngọc hắn trầm ngâm một chút nhìn về phía sở thiên thấp giọng hỏi thăm sở thiên khẽ gật đầu g i a n g hiệu giang ngọ dương đem màu đai lưng n g ọ c đi sở thiên n g ư ơ i thật thương hiệu n g u y ệ t quá sâu ai giang ngọ dương hít một tiếng đem màu đai lưng n g ọ c đi đuổi kịp rời đi giang hiệu n g u y ệ t giang hiệu n g u y ệ t đang đi ra sơn lâm lúc ngừng lại bước chân sở thiên ta lấy linh hồn phát thệ ta giang hiệu n g u y ệ t không chiếm được người những người khác cũng đừng hỏng đạt được người giang hiệu nguyện đưa lưng về phía sở thiên tràn ngập hận ý băng lanh thấu sương nói ra câu nói này nói xong nàng đầu cũng không có về. t r sở thiên đi. nhìn qua nghênh ngang rời đi giang hiệu nguyện cuối cùng vẫn là khé thở dài một tiếng giang h i ể u nguyện vừa rồi tại nói câu nói kia thời điểm để hắn chợt nhớ tới đã từng lạc thủy tiên tử thế nhưng cùng lạc thủy tiên tử khác biệt là giang h i ể u nguyện nhiều băng lãnh thấu xương lanh ý cùng hận ý ngọc trời làm hắn bình tĩnh tâm cảnh đều là chập trùng một cái c h ư ơ n giang Hiểu n gia u y ệ t l thề. Này n g ra t ộ cửa đ chính chỗ thân là nhất gia t h i chủ giang sơ vân giờ phút này lại vâu ngày xưa thông rong tự nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng thần sắc lo lắng đang đi tới đi lui ta rất hy vọng hiệu nguyệt đừng lại nhìn thấy sở thiên một bên hạ sĩ đình thán tiếng nói người ỷ là giang sơ vân thần sắc biến đổi dừng bước s ở thiên có thể như vậy xóa đi hiệu nguyện ký ức để hiệu nguyện quên hắn cũng liền biểu hiện ra s ở thiên là không thể nào tiếp nhận hiệu nguyện hạ sĩ đình v ẻ u sầu đầy mặt thở dài tục nói dù cho hiệu nguyện lần này thật nhìn thấy s ở thiên cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào với lại lời nói hơi ngừng lại hạ sĩ đình thần sắc chi bên trong nổi lên lo lắng vẻ lo lắng với lại ta sợ hãi lần này s ở thiên sẽ đối với hiệu nguyện càng thêm vô tình vậy phải làm thế nào giang sơ vân chấn động mạnh một cái thần sắc bên trong hiện ra một vòng bối rối muốn là sợ thiên thật đối hiệu nguyện càng thêm vô tình hiểu nguyệt lại biến thành bộ dáng gì chỉ là bị sở thiên xóa đi ký ức mấy năm này hiểu nguyệt liền bị mất di vãng khoái hoạt cùng sáng sửa trở nên sầu não b ấ t ức muốn là muốn là hiểu nguyệt lại bị sở thiên tổn thương nàng lại biến thành bộ dáng gì a làm sao bây giờ làm sao bây giờ giang sơ vân càng nói càng là lo nghĩ bất an các loại đi các loại kết quả cuối cùng a hạ sĩ đình thăng nhẹ đi tới giang sơ vân bên cạnh cầm tay nàng hai người dừng lại tại cửa chính chỗ cùng một chỗ nhìn về phía phủ viện ngoại đạo đường sau mấy tiếng trên đường xuất hiện xe hiểu nguyệt trở về Giang đi Vân cuốn Sơ quyết p h ủ v i ệ nhìn bước n h nên đón thấy giang hiệu nguyện một khắc này giang sơ vân tâm bên trong không hiểu vì sợ mà tâm rung động đống núc ních liên đi tới hạ sĩ đỉnh tâm bên trong đều không hiểu run lên một cái chính mình cái này nữ nhi biến hoa quá lớn giống như đổi thành một người khác toàn bộ mà băng lanh đến đáng sợ dù là hắn là giang h i ể u nguyệt phụ thân gặp đến thời khắc này giang h i ể u nguyệt lúc nội tâm đều không hiểu run lên một cái cha mẹ ta không sao giang h i ể u nguyệt lãnh đ ạ m nói ra không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt đi chúng ta trở về giang sơ vân làm sao có thể nhìn không ra giang h i ể u nguyệt bây giờ đã là trở nên như là đổi một người nhưng nàng biết rõ giờ phút này không phải hỏi thăm trước đó phát sinh qua chuyện gì thời điểm nàng cuốn q u y ế t đi lên trước lôi kéo giang h i ể u nguyệt đi vào giang già phù viện mẹ mở ra chúng ta giang ra cấm địa ta muốn đi vào giang hiệu nguyệt lúc hành tẩu lãnh đạo nói ra ngươi h e đ bây giờ liên võ giả đều còn không phải dạng này đi vào chẳng khác gì là chịu chết ta sẽ không đáp ứng hạ sĩ đ ỉ n h trầm ngâm một chút đi lên phía trước nói hiểu nguyện cho tới nay vô luận ngươi làm cái gì cha đều duy trì ngươi giúp ngươi nhưng lần này cha cùng ngươi mẹ ý tứ nhất trí ngươi tuyệt không thể đi cấm điện nói đến đây hạ sĩ đ ỉ n h thanh âm thả mềm một điểm nghe cha lời nói đ ừ n g đi cấm điện cấm điện đáng sợ viễn siêu ngươi tưởng tượng l i ê n lấy ca của ngươi tới nói lấy hắn bây giờ tiếp cận người tu đạo thực lực đều chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện với lại ở ngoại vi tu luyện đều tùy thời có nguy hiểm tính mạng ngươi đi cấm đ i ệ không thể nghi ngờ là đi tán n ộ mạng giang hiểu nguyện đưa tay từ giang sơ vân tay bên trong rút ra nàng t h ầ n sắc băng lanh trực tiếp hướng về cấm phương hướng đi đến vừa đi vừa t h ả n n h i ê nói n các ngươi cũng không biết từng tại ta khi còn bé nộ nhập qua cấm địa một lần hạ sĩ đình cùng giang sơ vân nghe được câu này đồng thời nổi lên vẻ không thể tin được bọn hắn chưa từng có nghe được giang hiệu nguyệt nói qua chuyện này vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua nữ nhi của mình nộ nhập qua cấm địa lúc ấy ta tiến vào cấm địa về sau ngầm trộm nghe đến có cái gì đang kêu gọi ta ta vô ý thức liền hướng cấm địa chỗ sâu đi đến càng là hướng chỗ sâu đi đến cái kêu đạo tiếng kêu liền càng là rõ ràng nhưng là ta vậy càng ngày càng sợ hãi cuối cùng nghe được có tộc nhân tiến vào cấm địa về sau ta sợ các ngươi phạt ta thế là lại trộm lén chạy ra ngoài giang h i ể u n g u y ệ t bình tĩnh nói ra cả kiện sự tình hạ sĩ đ ỉ n h cùng giang sơ vân nghe xong chuyện này kinh hãi thất sắc cấm địa đáng sợ bọn hắn là biết cho dù là người tu đạo tiến bảo cũng không dám xâm nhập nếu không đều sẽ thân t ử đạo tiêu nữ nhi của mình khi còn bé vậy mà đi qua cấm địa chỗ sâu với lại còn có thể bình yên vô sự rời đi cái này sao có thể a ta có dự cảm tại cấm địa chỗ sâu có cái gì đang đợi ta bây giờ sau không k h có cái một lát giang sơ vân cuối cùng vẫn là đáp ứng giang h i ể u nguyện đi tới giang ra cấm địa trước h i ể u n g u y ệ t đáp ứng mụ mụ mang lên sở thiên lưu cho ngươi khối này màu ngọc nó có thể bảo hộ ngươi an toàn còn có nếu là gặp được nguy hiểm chuyện không thể làm nhất định phải kịp thời đi ra biết không giang sơ vân dặn dò giang h i ể u nguyệt tràn ngập hận ý nhìn xem màu ngọc nhưng cuối cùng nàng vẫn là đeo ở trên thân mẹ ngươi yên tâm ta sẽ không chết giang sơ vân lúc này mới thoáng yên tâm vận dụng giang gia t ổ n g ngọc đem cấm địa mở ra cấm mở ra sắt na một c ố đáng sợ khí tức chính là đập vào mặt làm cho người dùng mình cho dù là giang ngọ dương bây giờ tiếp cận người tu đạo thực lực đi vào vô số lần cấm địa giờ khác này ở cảm giác được đạo này đáng sợ khí tức lúc tâm bên trong đều là đã tuân ra một vòng hoảng sợ chỉ có giang hiệu nguyệt thần sắc ý nguyên lãnh đạo Nàng chương ấ t chín i b trăm ba mươi sáu điền nam xuất hiện đáng sợ dị tượng sợ thiên đã là sớm đã rời đi điền nam đi hướng hoa quốc trung bộ từ h u y ề n sơn m ạ c h cái này này trời đi đi trên đường sở thiên giống như có cảm giác đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía điền nam phương về phía chân trời tại điền nam chân trời bên trong ngoại nhân không phát hiện được dị thường nhưng là sở thiên lại là có thể phát giác được t ẩn ẩn xuất hiện một loại hiếm thấy thiên địa dị tượng dị tượng kỳ cổ di tán lấy tối nghĩa khí tức dù là sở thiên cách đến rất xa tại mơ hồ cảm ứng được cái này bôi khí tức lúc trong bình tĩnh tâm đều là vì sợ mà tâm dung động bóng núp ních đây là cái gì dị tượng loại này lệnh tâm cảnh ta đều vì sợ mà tâm dung động bóng núp ních khí tức lại là cái gì khí tức sở thiên hơi kinh ngạc sau đó có chút nhũ mày hơn vạn năm đến hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này thiên địa dị tượng cũng không có từng cảm ứ n g thấy loại khí tức này loại khí tức này cổ lão mà tối nghĩa nhất là nó không chỉ có thần thánh vô cùng hơn nữa còn tràn đầy băng lãnh thấu xương t à ác nó giống như một loại cường đại lại t à ác truyền thừa chỗ sinh ra dị tượng với lại loại này truyền thừa ngay cả ta cũng chưa từng nhận biết phản phất như cũng không thuộc về thế gian này sở thiên mày nữ lại sâu một điểm đi qua điều tra cùng phân tích sở thiên ẩn ẩn cảm giác được xuất hiện loại này truyền thừa dị tượng không thể coi thường điều này không khỏi làm hắn nhớ tới linh ngữ tộc truyền thừa linh ngữ tộc cũng không phải là thế gian này tồn tại bây giờ xuất hiện loại này truyền thừa so với trước đó diệp tiến tiến tiếp nhận linh ngữ tộc truyền thừa còn cường đại hơn với lại loại này truyền thừa còn nhiều thêm lạnh leo thấu xương t à ác người nào tại chịu được loại này truyền thừa tương lai sợ rằng sẽ xuất hiện một tôn cường đại người tu đạo nếu như đối phương không chế không tốt hắn bên trong cái kia cực hạ tạ ác tất sẽ trở thành hung thần người sở thiên nhìn qua điền nam cái kia mảnh trợ tế n h ữ n mảy lẩm bẩm ngữ vừa mới xuất hiện loại kia truyền thừa dị tượng lấy hắn phán đoán hẳn là giống như linh ngữ tộc không thuộc về thế gian này với lại loại này truyền thừa so với linh ngữ tộc còn mạnh hơn một điểm tiếp nhận loại này truyền thừa cho dù là sở thiên cũng vô pháp phỏng đoán đối phương tương lai sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào l ầ m b ầ m ngữ ở giữa chân trời bên trong loại kia dị tượng cũng là biến mất theo hết thể lại lần nữa về bình tĩnh lại sở thiên trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn là từ bỏ lại về điển nam dò xét suy nghĩ đối với chuyện này sở thiên cũng không có tâm tư nhiều để ý tới hắn muốn làm sự tỉnh muốn đi từ huyền sân mạch bây giờ chỉ còn cuối cùng một tòa cổ trận đúc lại sau khi hoàn thành hắn liền có thể tiến vào thiên cơ tìm kiếm khởi động thiên cơ phương pháp sở thiên thu hồi suy nghĩ hướng về từ huyền sơn mạch phương hướng đi đến nay t ế từ huyền sơn mạch bên ngoài một nhà hưu nhàn sơn trang bên trong một vị một vị toàn thân áo bào đen láo giả đứng tại lầu các phía trên kinh nghi nhìn xem điền nam chân trời hắn vừa mới cũng là ẩn ẩn cảm ứ n g được tại điền nam chân trời phương hướng xuất hiện làm hắn tâm bên trong không hiểu rung động dị tượng khôi đình chủ ngài đang nhìn cái gì phòng bên trong vị kia ngoại quốc nam từ trung niên thấy nguyên bản vẫn là cùng hắn nói chuyện láo giả như vậy đột nhiên đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn về phía chân trời không khỏi kinh ngạc nói nhìn ngài thần sắc biến nào không phải là có cái đại sự gì phát sinh ta vừa rồi mơ hồ cảm ứng được một loại đáng sợ dị tượng khí thức từ điền nam chân trời bên trong phiêu tán mà đến áo bào đen lão giả chính là vô đình đương đại đình chủ thanh danh hiển hách khôi trinh khôi trinh thần sắc bên trong hiện ra vẻ sợ hãi tục nói đạo này đáng sợ dị tượng khí thức làm cho ta thần hồn đều là khó mà tự điều khiển run r u dày nam tử trung niên v ẻ kinh ngạc đó là như thế nào dị tượng khí t ứ c hắn nhưng là biết khôi trinh là vô đình đình chủ một vị thực lực cường đại người tu đạo dù cho so ra kém người tu đạo tông môn tông chủ t h ự cái l này kém không để ư ợ nam tử trung niên càng thêm hoảng sợ bọn hắn hiện tại chỗ chỗ ngồi khoảng cách điền nam mấy ngàn km xa như thế khoảng cách phiêu tán đến khí thức đúng là cũng có thể để khôi chinh thần hồn hoảng sợ cái kia dị tượng khí tức đến đáng sợ tới trình độ nào ta cũng vô pháp miêu tả khôi trinh khẽ lắc đầu nói ta cũng là vẹn vẹn mơ hồ cảm ứng được một vòng phiêu tắn mà đến khí thức cũng không rõ rệt khôi đình chủ có biết hay không n ó đến từ đ i ể n nam nơi nào nam tử trung niên hỏi ta vừa mới nhìn một chút phương vị nếu như ta không có phán đoán nói b ậ y gây nên loại này đáng sợ dị tượng người có thể là đến từ đ i ể n nam giang g i a khôi trinh ánh mắt sắc bén đạo giang g i a nam tử trung niên lấy làm kinh hãi nói hẳn là giang g i a xuất hiện một vị cường đại người tu đạo nếu thật l à như thế lời nói như vậy các ngươi vô đình muốn đi vào điền nam liền càng không có thể chỉ sợ còn biết bị người giang gia phản trấn áp nam tử trung niên cũng là biết vũ đình vẫn luôn muốn lấy điền nam làm vấn g n đề đem thực lực kéo dài đến hoa quốc đến nhưng một mực không thành công bây giờ nếu như giang gia thật xuất hiện một vị cường đại người tu đạo vũ đình không chỉ có không có khả năng lại có cơ hội tiến vào hoa quốc chỉ sợ vẫn phải trở nên nguy hiểm từ vừa rồi dị tượng khí tức đến xem dân phát tóc dị tượng người thực lực cũng không phải là rất mạnh nếu không dân phát tóc dị tượng hội càng kinh khủng sẽ không chỉ là yếu ớt xuất hiện ở chân trời khôi trên ánh mắt thâm thúy suy đón nói bằng vào ta phỏng đoán đối phương có thể là giang ra một vị nào đó thiên tài xuất thế đang tiếp t h ụ lấy cái gì dẫn dắt phát tóc dị tượng thì ra là thế nam tử trung niên bình phục lại tâm cảnh cười nói giang ra xuất hiện vị này thiên tài chỉ sợ không phải tầm thường đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành đáng sợ người tu đạo khôi đình chủ đến nhanh chóng đem trừ bỏ đây là tự nhiên khôi trinh nhẹ gật đầu đạo đối lại chúng ta ở chỗ này sự t ì n h sau khi hoàn thành ta liền sẽ rời đi khử trừ rơi giang ra vị này thiên tài chấm dứt hậu hoạn a m tử trung niên nhẹ gật đầu hắn cùng khôi trinh tới lấy mắt liền muốn đi từ huyền tinh trai khôi đình chủ trước đó ta nghe nói quý công tử cũng là một đến vì sao còn không thấy t â m hơi nam tử trung niên dò hỏi khôi trinh đang muốn nói chuyện một vị vu đình đệ tử lại là vội vã đi đến đình chủ chúng ta p h ả i đi tiếp thiếu đình chủ người chuyển về tin tức nói nói cái kia vị đệ tử báo cáo đến nơi đ â y lúc phản phất sợ hai nói ra sau mặt lời nói thanh sắc run lên không dám lại nói đi ra xảy ra chuyện gì khôi trinh sắc mặt t r o n g nháy mắt đã l ạ n h xuống, n g h i ê m n g h ị q u á m lại t h i ế u đ ì n h chủ t r ư ở n g lão c ù n gì khôi t h i n h sắc vị tia thủ hạ sắc mặt tái nhuận run r ậ y nói ra chuyện này vâng khôi trinh nghe được tin tức này trong nháy mắt lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra t r ư ơ n g chín trăm ba mươi bảy cựu nhân gặp nhau hào hào hào tại khôi trinh trong thân thể lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra s á t na cả lâu các đều là trong nháy mắt sụp đổ sau đó hóa khí biến mất đại sư tỷ ngươi mau nhìn cái tia t o ò n sơn trang nay tế đang cùng huyền giao muốn đi vào từ h u y ề n sơn mạch h u y ề n nghê đột nhiên xa xa thấy được trong sơn trang một màn này kinh ngạc nói loại lực lượng này giống như đến từ người tu đạo huyền giao rời mắt nhìn phía sơn trang phương hướng cũng là thấy được trong sơn trang một ngôi lầu c á t tại lực lượng đáng sợ bên trong trong nháy m ắ t hóa khí c h ẳ n g cảnh với lại cái kêu đạo lực lượng bay thẳng bầu trời làm cho bầu trời đều là một mảnh phun trào cái này đạo lực lượng s á t thực đến từ người tu đạo với lại tràn ngập ra cái này đạo lực lượng người còn là đến từ vô đình với lại vị này vô đình người tu đạo thực lực còn rất mạnh huyền giao đại m i nhẹ trao lại đạo vô đình người cũng dám đến từ huyền sơn mạch khu vực huyền nghe âm thanh lạnh lùng nói vài ngày trước các nàng mới chém giết vô đình thiếu đình chủ khôi n ô bây giờ vô đình người cũng dám chạy đến các nàng địa bàn đến đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút vô đ ì n h người xưa nay làm nhiều việc khác bây giờ bọn hắn xuất hiện ở đây tất nhiên cũng sẽ không có sự t ì n h tốt huyền giao thần sắc l ạ n h lạnh ngự không hướng về sơn t r a n g mà đi huyền nghê nương theo tại nàng bên cạnh thân a ngự không phi hành ở giữa huyền nghê đột nhiên quái một cái r ồ i ngón chỉ vào một cái phương hướng nói sư tỷ ngươi nhìn trước đó chúng ta gặp được cái kia không còn gì khác dê sồn vậy tới nơi này huyền giao thuận huyền nghê chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy trước đó tại điền nam cái kia phiến sơn lâm bên trong gặp được cái kia làm nàng chán ghét mà vứt bỏ thanh niên c ũ n sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem huyền giao đại sư tỷ cái này dê sồn rất đáng hận ta đi đem hắn chém giết huyền nghe thấy sở thiên như vậy nhìn xem huyền giao oán hận nói ra không cần dạng này người không đáng chúng ta giết hắn huyền giao khẽ lắc đầu lành lạnh đem ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi sau đó cùng huyền nghe trực tiếp đi sơn trang sở thiên cũng là thu hồi ánh mắt thì hiện tại ở giữa đã rất muộn hắn lúc đầu dự định đi trong sơn trang ở một đêm nhưng bây giờ thấy huyền giao như vậy đi sơn trang xoáy mà bỏ đi đi sơn trang suy nghĩ đối với huyền giao sự tỉnh hắn không hứng thú để ý tới theo mà thay đổi tuyến đường rời đi sơn trang người thanh niên này vẫn có chút tự biết hiển nhiên biết nhìn thấy chúng ta sau muốn nhuộm bộ lui b ì n h huyền nghe quay đầu nhìn thoáng qua rời đi sở tiên h xem thường đạo không cần để ý nhỏ như vậy nhân vật huyền giao nhìn đều không có lại nhìn một chút sở tiên nàng nhìn chăm chú phía trước sơn trang hướng bên cạnh thân huyền n g nói trong sơn trang vô đỉnh người tu đạo rất mạnh không thể phớt lờ minh、bạch. huyền nghe cuốn q u y ế t thu nhếp tâm thần hai người cẩn thận hướng về sơn trang mà đi giờ phút này trong sơn trang t r a ngập l ệ n h thấu xương lực lượng khôi trinh lạnh lẽo nhìn trước mặt đệ tử nói phải trang điều t r a ra là ai chém giết thiếu đình chủ là là một thanh phi kiếm chém giết thiếu đình chủ nhưng không cách nào t r a ra t r a ra là ai cái k h i ệ u vị đệ tử sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run dậy đến trả lời phế vật khôi trinh b ô n g nhiên một t r ư ờ n g q u r a cái k h i ệ u vị đệ tử trong nháy mắt mất mạng bay ra ngoài trong sơn trang còn lại vô đình cường giả thấy một mặt này cùng nhau kinh sợ không có bất kỳ người nào dám nói chuyện chém giết con ta người là một vị người tu đạo a khôi trinh đã l à biết có thể ngự kiếm người tất lại chính là một vị người tu đạo vô luận là ai ta đều muốn đưa ngươi tìm ra dám c a n đảm chém giết con ta ta muốn để ngươi gấp bội hoàn lại khôi trinh sắc mặt lạnh lẽo sau đó một chỉ điểm tại mình mi mì tâm bên trên sau đó s o n g trưởng h u y ệ n hóa ra tả dị quyết tấn vu hồn tìm kiếm khôi trinh miệng bên trong lệ quát một tiếng ông theo mà liền gặp một đạo tả dị lực lượng tuân gia hiện ra một bên nam tử trung niên thấy một màn này tâm bên trong tán thưởng không thôi vô đình những bí pháp này quả nhiên huyền bí có thể như vậy tìm kiếm hung thủ từ huyền tĩnh trai phi kiếm cũng không lâu lắm khôi trinh chính là đ ỉ n h chỉ thi pháp sắc mặt lạnh như băng sơn g nói chém giết con ta người lại là đến từ từ huyền tĩnh trai người tu đạo nam tử trung niên cũng là cảm thấy kinh ngạc hắn vậy không ngờ rằng chém giết vu đình thiếu đ ỉ n h chủ người hội là từ huyền tĩnh trai người tu đạo khôi đ ỉ n h chủ còn xin lấy đại cục làm trọng nam tử trung niên cảm ứng được khôi trinh căm giận ngốc trời cuốn quýt mở miệng khuyên bảo ta minh bạch khôi trinh hít sâu bình phục lại tâm cảnh lạnh lùng nói khống chế từ huyền tĩnh trai là đại sự ta sẽ không lỗ mãng đến lúc đó nắm trong tay từ huyền tĩnh trai lại báo mối t h ù giết con vậy dễ như t r ở bàn tay nam tử trung niên thở dài một hơi hiện ở chỗ này không thể lại lưu lại chúng ta rời đi a khôi t r i n h nhẹ gật đầu đang muốn đem người lúc rời đi bước chân hắn lại đột nhiên ngừng lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước bầu trời chỉ thấy giờ phút này phía trước bầu trời bên trong huyền giao cùng huyền ngự không mà đến rồi đến huyền giao cũng là tại lúc này trong nháy mắt dừng lại nàng ánh mắt đầu tiên rơi vào vị kia ngoại quốc nam tử trung niên trên thân quang minh điện người huyền giao từ nam tử trung niên mặc lập tức chính là biết đối phương lai lịch nàng không ngờ tới nơi này ngoại trừ vô đình người bên ngoài âu đại lục quang minh điện g ư ờ i đúng là cũng là nơi này sau đó nàng ánh mắt lại rơi vào toàn thân áo b à o đen khôi trinh trên thân vô đình đình chủ khôi trinh tại nhận ra khôi trinh s á t na dù là lấy huyền giao định lực đều là chấn động mạnh một cái nội tâm chi bên trong thản n h i ê n dân g lên k i ê n kỵ nàng tự nhiên nhận biết khôi trinh cũng biết khôi trinh cường đại lấy nàng thực lực căn bản không phải khôi trinh đối thủ từ huyền tinh trai đệ tử tại huyền giao nhận ra khôi trinh đồng thời khôi trinh cũng là trong nháy mắt nhận ra huyền giao lai lịch hắn vừa mới biết được chém giết con của hán người liền là từ huyền tinh trai người hiện tại từ huyền tinh trai người đúng là liền xuất hiện ở trước mặt hắn trong n y mắt trong lòng hắn hiện lên quần c u ộ n s á c ý khôi lão nam tử trung niên cảm ứ n g được khôi t r i n h muốn động thủ cũng biết truyền âm n g ă n cản đại cục làm trọng hiện tại còn không phải chém giết các nàng thời điểm khôi t r i n h cuối cùng vẫn là nhìn xuống hắn cũng là biết đ ả thảo kinh xa đạo lý thấy khôi t r i n h nhìn xuống nam tử trung niên lúc này mới thở dài một hơi h ò a khí nhìn về phía huyền liền giao nói các hạ chúng ta tới này cũng vô á ý mới vừa rồi là ta cùng khôi lão nhất thời hứng thú giao thủ luận bản sinh ra động tính như vậy kinh động đến các hạ thực là chúng ta sai lầm chúng ta cái này liền rời đi huyền giao thấy nam tử trung niên nói như vậy tâm bên trong thoáng thở dài một hơi nàng mặc dù không biết khôi trinh cùng quang minh điện người xuất hiện ở đây cần làm chuyện gì nhưng nam tử trung niên có thể như vậy chủ động yếu thế cái k i a chính hợp nàng ý khôi trinh cường đại không phải nàng có thể chiến thắng huyền giao đang muốn nói chuyện lúc bên cạnh thân huyền nghê lại là trước một bước mở miệng nàng cũng không nhận ra khôi trinh nàng đem nam tử trung niên chủ động ra hiệu trở thành là nam tử trung niên nhận ra bọn hắn là từ huyền tĩnh trai đệ tử về sau e ngại các nàng nàng cười lạnh nói chương á c ngươi tại từ u muốn y tùy này ề liền n sơn thiện song, liền muốn dạng n mạch các Hừ, đi. g i cái một c ũ đ ừ n chín trăm ba mươi tám gặp lại sở thiên nam tử trung niên nghe được huyền nghê nói ra chuyện này lập tức giật mình chém giết con trai của khôi t r i n h người lại chính là trước mắt hai người này lập tức tâm bên trong trong nháy mắt cảm thấy không lành hắn vừa mới bình phục lại khôi chinh lựa giận bây giờ huyền n ê lại còn nói ra chuyện này tất nhiên lại hội một lần nữa nhóm lửa khôi trinh l ử a giận cùng quần c u ộ n s á t ý quả nhiên ông tại khôi trinh nghe được con trai mình liền là chết ở trước mắt hai người này chi thủ lúc cùng bạo lực lượng trong nháy mắt mánh liệt mà ra băng lanh thấu xương s á t ý khắp này trời hiện lên toàn bộ không gian đều trong trước mắt này giống như biến thành lạnh leo thấu xương bằng thiên tuyết điện nguyên lai、like、là các ngươi chém giết con ta chết khôi trinh sát ý sợ hãi nhìn chằm chằm huyền giao cùng huyền n ê một trường đột nhiên hướng về huyền giao cùng huyền n ê đánh ra ông lực lượng đáng sợ giống như bỗng nhiên dâng lên thủy triều cùng bạo trực tiếp đánh phía huyền giao cùng huyền n ê tại ố tốt t thực lực cường đ nghe nghe vừa rồi vị kia quang minh điện nam tử trung niên hướng nàng yếu thế thời điểm nàng đều thở dài một hơi nhưng tuyệt đối không ngờ rằng huyền nghe vậy mà phức tạp lấy nàng thực lực căn bản không phải khôi trinh đối thủ tại khôi trinh trước khi động thủ m ộ t khắc nàng chính là đã biết tình huống không ổn trong nháy mắt bắt lấy huyền nê hugh huyền giao trong nháy mắt thôi động phi kiếm chân đạp phi kiếm mang theo huyền nê giống như một vệ cầu vồng trực tiếp thoát đi đồng thời tay nàng bên trong h u y ề n hóa quyết tấn thi t r i ể n ra từng đạo pháp đập hướng phía sau anh đến lực lượng Vâng. huyền giao đạo pháp c h i lực cùng khôi trinh một trường vô đến lực lượng đánh vào cùng một chỗ cùng bạo lực lượng trong nháy mắt quét sạch cả tòa sơn trang trong sơn trang từng tòa kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ phát ra tiếng ầm ầm g i lên các ngày trời Bùi đại ấ chấn chấn t một trinh Phúc. phản Huyền nhiên phun ra một máu. Khôi lực máu. quá động đến bông ngũ cường giao ra bị đ còn không hề sư ử dụng toàn lực, chỉ là một t lực, là chỉ r ờ n liền nàng g chi lực liền để tỷ ụ huyền nghe hoảng sợ thất sắc đến bây giờ nàng mới biết được khôi trinh có bao nhiêu đáng sợ đồng thời vậy mới biết được huyền giao trước đó cho phép quang minh điện cùng vô đình người rời đi là bởi vì nhìn ra khôi trinh đáng sợ đáng h ợ n là nàng lại còn ngu xuẩn nói năng lô mãng cho nên hiện tại hại mình cùng đại sư tỷ ta không sao huyền giao cưỡng chế ép trong hạ thể thương thế thừa dịp lực phản chấn càng nhanh hơn ngự kiếm thoát đi, Muốn đi. không dễ dàng như vậy sửu khôi trinh toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt giống như một đạo lưu quang trực tiếp truy hướng huyền giao khôi quang minh điện vị trung niên nam tử kia muốn mở miệng ngăn cản khôi trinh nhưng lời đến quẹ e miệng cuối cùng nhưng lại ngừng lại muốn là vừa rồi huyền nghe không nói ra các nàng liền là chém giết vu đình thiếu đình chủ người hắn còn có thể lấy đại cục làm trọng ngăn cản khôi trinh nhưng là hiện tại hắn đã không ngăn cản được khôi trinh sửu nam tử trung niên hóa thành một đạo lưu quang đi theo vê anh dưới bầu trời đêm lực lượng đáng sợ tiếng oanh kích còn dường như sấm xét tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong cực tốc ngự kiếm thoát đi huyền giao dùng hết suốt đời sở học đạo pháp oanh kích đuổi theo phía sau khôi trinh nhưng khôi trinh q u á cường đại tuy tiện chính là đánh tan nàng đạo pháp、Phúc. huyền giao lần nữa bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đến lực lượng tiêu hao làm cho nàng khí tức tại lúc này cực tốc héo ngừng tạm đến nguyên bản bình ổn phi kiếm giờ phút này trở nên lắc lư không ngừng đại sư tỷ ngươi mau thả xuống ta một mình đào tẩu muốn là ngươi mang nữa ta chúng ta ai cũng không sống nổi huyền n g thấy huyền g a o như vậy thân chịu trọng thương lo lắng muốn huyền g a o bỏ xuống mình nàng hiện tại tâm bên trong tràn đầy hối hận nếu không có vừa rồi mình lắm miệng cũng sẽ không đem mình cùng đại sư tỷ đẩy hướng tử vong vô dụng dù cho ta bỏ xuống ngươi vậy chạy không thoát huyền giao thở dài một hơi các nàng bây giờ cách từ huyền t ĩ n h trai khoảng cách còn có mấy trăm km căn bản không có khả năng đạt được cứu viện với lại khôi trinh là vô đình đ ỉ n h chủ thực lực quá mạnh nàng căn bản trốn không thoát xem ra ngươi còn có một chút tự mình h i ể u lấy hậu phương truy sát mà đến k ô i trinh xác ý quần quần nhìn chằm phía trước huyền giao nói hiện tại hai người các ngươi liền đi dưới mặt đất theo giúp ta mà đại vu thiên uy khôi trinh bàn tay huyện hóa quyết ấ n miệng bên trong lệ quát một tiếng thi triển vô đình đạo pháp ông lực lượng đáng sợ hiện lên giống như c u ầ n m á n h biển động trực tiếp đánh phía huyền giao phức lực lượng còn chưa tới đến kinh khủng uy áp chính là ép tới huyền giao cùng huyền n g hai e h người đồng thời phun ra một ngụm màu đến bản mệnh pháp bảo huyền giao cưỡng chế đẻ ép trong cơ thể thương thế trong nháy mắt tế ra mình bản mệnh pháp bảo theo mà liền gặp một viên di tán lấy b ả n h trướng thần uy tiền châu trực tiếp nên hướng khôi trinh cái này một cách đáng sợ cả hai giao phong、Và、anh lực lượng kinh khủng quét sạch mảnh rừng núi này trong núi cây cối n h a u n h a u đứt gãy núi đá vỡ vụn sụp đổ chính cực tốc thoát đi huyền dao đột nhiên phun ra một n g ụ máu m nguyên bản là đã khô tàn xuống tới khí thức tại lúc này liền như là thủy chiều xuống s á t na suy yếu tới cực điểm huyền dao cũng n h ị n không được nữa trực tiếp hướng về phía dưới địa mặt rơi xuống mà đi đồng đồng hai người đập t ầ m ẩm rơi vào trên mặt đất đại sư tỷ huyền n g h e một mực không có chiến đấu như vậy rơi xuống cũng không lo ngại nàng cuốn quít chạy tới huyền dao bên cạnh mang tương một viên thuốc bỏ vào huyền dao miệm bên trong đem huyền dao đỡ lên khu khu cụ huyền dao thương quá nặ dù là có dược lực trị liệu cũng là kịch liệt ho khan ho ra từng miếng từng miếng màu đến đại sư tỷ đều là ta không tốt là ta hại ngươi huyền nghe thấy huyền giao thương nặng như vậy nước mắt lập tức liền bừng lên nếu không phải là nàng trước đó lắm miệng cũng sẽ không muốn hại chết huyền giao cái này chuyện không liên quan ngươi khôi trinh cùng quang minh điện như vậy xuất hiện tại từ h u y ề n s â n mạch tất nhiên có mưu đồ chúng ta từ huyền t ĩ n h trai sớm m u ộ n hội đánh với bọn họ một trận chỉ bất quá bây giờ trước thời hạn huyền giao hồi sức sống đến suy yếu an ủi huyền nghe một tiếng đôn đốc đ ô n đốt lúc này sau l ư ơ ư ơ n g tủi lượt h i ê u đốt nhảy lên thanh em chuyển tới huyền giao vô ý thức bay đầu nhìn lại lập tức ngây ngẩn cả người chỉ thấy ở sau lưng nàng đại khái ba mươi mét gạo vị trí g i ấ y lên lấy một trận đống lửa đống lửa thiêu đốt chính vượng phát ra tủi lửa thiêu đốt thanh â m dưới bầu trời đêm cái này trồng thiêu đốt đống lửa phá lệ dễ thấy đồng thời từ bên cạnh đống lửa bay tới một trận mê người nướng mùi thịt huyền giao ánh mắt kinh ngạc rơi vào bên cạnh đống lửa chỉ thấy ở nơi đó một vị tuấn giật nho nhã thanh niên ngồi trên mặt đất hắn trong tay cầm nhánh cây mặc t h ị nướng phản phất cũng không có phát giác được các nàng xuất hiện cùng nghe được vừa mới đáng sợ động tĩnh phối hợp chấm giá h chương 939, n g à i ngài là sở tiên sinh là hắn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây huyền nghe cũng là thấy được sở tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra huyền giao hồi phục thần chí nàng vậy không ngờ rằng sở tiên vậy mà lại ở chỗ này huyền nghe ngươi nhanh rời đi nơi này đồng thời nói đến đây lúc huyền giao nhìn thoáng qua sở tiên đạo đem hắn vậy mang đi nàng mặc dù chán ghét mà vứt bỏ sở thiên nhưng nàng dù sao cũng là tu đạo tông môn tiên tử cũng không thể như vậy nhìn thấy sở tiên bởi vì nàng nguyên nhân chết thảm tại khôi chính tay bên trong không phải ban đầu ở điền năm lúc nàng cũng sẽ không ra tay cứu sở thiên đại sư tỷ ta không đi huyền nghe rơi l ệ đạo ha ha các ngươi còn muốn đi lúc này khôi t r i n h đến hắn lơ lửng tại thiên không bên trong quan sát hướng địa mặt hắn cũng là thấy được bên cạnh đống lửa sở thiên bất quá hắn hồn nhiên không có đem sở thiên để vào mắt một cái liên võ giả đều không phải là sâu kiến cái nào có tư cách thả ở trong mắt hắn hắn di động ánh mắt quan sát trên mặt đất liền giao vô cùng lạnh leo nói nay này trời các ngươi một cái cũng đ ư n g hòng đi ta muốn quất cách các ngươi thần hồn để cho các ngươi thần hồn nhận hết trả tấn để tiết mối thủ dây con huyền nê g đi mau huyền giao đột nhiên một trưởng đem huyền nê g vô ra nàng tuy biết huyền nê g đào tẩu cơ hội cũng là xa vời nhưng là nàng tận chính mình cố gắng lớn nhất vì huyền nê g tranh thủ đến đào tẩu một chút thời gian đại sư tỷ huyền nê g nghẹn n à o hô to bản m ệ n h pháp bảo huyền giao không tiếp tục để ý tới huyền nê g song trưởng hóa quyết kêu gọi mình bản bệnh pháp bảo siêu mới vừa rồi bị khôi trình đánh rơi viên kêu bản bệnh pháp bảo thiền châu trong nháy mắt bay trở về một lần nữa tỏa ra lực lượng chị bất quá t h i ề n châu tại tiếp nhận khôi trinh vừa rồi một kích kia lúc h ắ n bên trong đã là xuất hiện vết dạng giờ phút này lan tràn ra lực lượng đã không có vừa rồi cường đại như vậy huyền giao thấy mình bản mệnh pháp bảo như vậy tổn thương tâm bên trong hít một tiếng khôi trinh quá mạnh cho dù là nàng bản mệnh pháp bảo vậy ngăn cản không nổi tinh nguyên linh khí huyền giao thần sắc bên trong nổi lên tuyệt nhiên c h i sắc dù là nàng đã là biết mình không có khả năng ngăn cản được khôi trinh cũng muốn liều chết một kích không vì đánh giết khôi trinh chỉ vì có thể cho huyền n g h tranh thủ một điểm đào tẩu thời gian ông huyền giao tinh nguyên linh khí giống như thủy triều bạo phát ra đây là nàng cuối cùng lực lượng cũng là nàng cả đời tu đạo lực lượng tinh hoa theo nàng suốt đời lực lượng tinh hoa bạo phát tóc m ộ t s á t n a nàng bản mệnh phát bảo tràn ngập ra hào quang n g ánh tại cái này dưới bầu trời đêm giống như nắng gắt trói mắt đại sư tỷ bị đánh bay h u y ề n nghê thấy một màn này nước mắt trượt xuống nàng biết đây là đại sư tỷ lấy mệnh nhất bác nàng hận chết mình nếu không phải mình trước đó lắm miệng cũng sẽ không hại chết đại sư tỷ nay thế nàng đã là bay đến bên cạnh đống lửa rơi trên mặt đất nhớ tới đại sư tỷ vừa rồi bàn giao nàng trong nháy mắt đi tới sở thiên bên cạnh theo ta đi nàng vô một cái về phía sở thiên nếu không phải là huyền giao bàn giao nàng căn bản liền sẽ không mang đi sở thiên cái này dê x u ồ n cắt đi các ca sở thiên bình thản đứng lên cũng không có để huyền n g ê chạm đến mình n g ư ơ i không biết tốt xấu đồ vật huyền n g ê giận tí mặt các nàng hảo tâm muốn cứu sở thiên một mạng sở thiên vậy mà không biết tốt xấu phẫn nộ bên trong nàng vậy hồn nhiên không có có ý thức đến lấy mình nhanh đến người tu đạo thực lực đúng là không có chạm đến sở thiên cái này người bình thường phía trước huyền giao cũng là nghe được hậu phương sở thiên chuyển đến câu nói này t â m bên trong lạnh lùng đã sở thiên như vậy không biết tốt xấu chết cũng là hắn r i e o gió gặp bão ha ha chỉ là một con kiến hôi thế mà vậy như vậy nói khoác không biết ngượng trên bầu trời khôi t r ì n h cũng là nghe được sở thiên nói câu nói này lập tức cười gần một tiếng ta nói qua nay này trời các ngươi ai cũng đi không được càng đừng đề cập ngươi chỉ là một con kiến hôi ngươi như vậy nói khoác không biết ngượng liền theo nàng nhóm cũng chết khôi t r ì n h trên mặt tràn đầy vẻ dữ thợn đại vu đặc hồn khôi t r ì n h bàn tay trong nháy mắt huyễn hóa quyết tấn m i bên trong quát chói h a i ở giữa một đạo đáng sợ vô đình đạo pháp tuôn ra hiện tại không gian bên trong trong một chớp mắt toàn bộ bầu trời đều bị hắc cám lực lượng bao phủ tràn ngập ra kinh khủng khí tức c âm c h ầ m âm thanh lệ khiếu âm thanh tràn ngập toàn bộ không gian huyền giao thấy một màn này khuôn mặt có má trong n g á y mắt chính là t r ắ n g bệnh như tờ giấy khôi trinh đạo này đạo pháp quá cường đại tại khôi trinh đạo này đạo pháp chi bên trong liên nàng liệu tận chính mình tinh nguyên linh khí thôi động bản mệnh pháp bảo đều bị ép tới lực lượng dần dần yếu bớt hậu phương huyền nghê cũng là dừng bước tuyệt vọng nhìn xem một màn này nàng đã là biết dù là đại sư tỷ liệu mạng một lần cũng vô pháp lại cho nàng lấy được đào tẩu cơ hội khôi trinh đạo này đạo pháp quá mạnh cường để các nàng tuyệt vọng sau đó liên giờ dừng phút này lạc nam nhìn tử trung niên h trực tiếp đi tới khôi chính trước người không chút do dự ngăn cản lại khôi trinh nam tử trung niên vừa mới phảng phất như gặp được cái gì nhưng lo sự tỉnh tại hắn thần sắc bên trong không hiểu nổi lên chưa tình hồn tri sắc n g ư ơ i cái này là ý gì khôi trinh thấy nam tử trung niên như vậy ngăn cản mình đối nam tử trung niên đều là lên sát ý hắn mặc dù cùng quang minh điện hợp tác nhưng cũng không có nghĩa là nam tử trung niên có thể tùy ý như vậy ngăn cản hắn khôi đình chủ bây giờ không phải là giải thích thời điểm ngươi bây giờ vạn chớ không thể lại cử động tay nam tử trung niên bẹt, vội vàng đơn giản cho khôi trinh giải thích một chút sau đó vội vàng xoay người nhìn về phía trên mặt đất sở thiên mang theo một vòng kinh ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài là sở tiên sinh sở thiên nhìn về phía pet nhận ra pet khẽ gật đầu mấy năm trước hắn đi nam dương chỗ kia tuyệt địa lúc tại nam dương vu môn chi bên trong gặp được cái này đến từ quang minh điện b ẹ t lúc trước b ẹ t còn đại biểu quang minh điện cho hắn lấy l ò n g qua hắn vậy cứu được b ẹ t một mạng hắn gọi hắn sở tiên sinh sở thiên bên cạnh huyền giao nguyên vốn d i là tuyệt vọng nàng giờ phút này thấy một màn này lập tức l â y dại t h ự c không thể tin được ở trong mắt nàng là người bình thường sở thiên đúng là có thể khiến cho quang minh điện người gọi hắn sở tiên sinh phía trước huyền giao đã là quyết định liều chết một cách nàng giờ phút này cũng là g i ậ mình nàng quay đầu ngơ ngác vừa sợ dị nhìn về phía sở thiên nàng không phải người bình thường Huyền giao thân ầ n bên trong, nổi lên lấy kinh dị nhìn xem sở thiên. Nàng nhận sắc sở biết bẹt t lấy h dị xem phận là q u a như g m i n điện đại quang minh sứ. Đại quang minh sứ tại quang minh điện địa minh minh tại minh quang quang quang bên trong, địa vị mấy vị cao mấy h sứ. sứ t vị vị ợ n nhất là biến thế đến nay, quang minh điện thế lực trở nên lớn hơn.、Đại、quang minh g thế thế trở là lực Đại địa sứ vậy ị kia liền càng cao. càng Thân h p n như v ậ tại nhìn thấy sở thiên lúc không chỉ có muốn bảo nàng mắt bên trong cái này không còn gì khác thanh niên vì s ở tiên h sinh đúng là còn muốn mang theo một vòng k i n h ý với lại còn lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí p h ả n phất như sợ hãi đắc tội người thanh niên này đồng dạng liên khôi trinh thấy b ẹ t như vậy cẩn thận từng ly từng tí đối mặt sở thiên đều là cảm thấy kinh ngạc phải biết dù là b ẹ t tại đối mặt hắn lúc đều không có cẩn thận từng ly từng tí không chỉ có như thế hơn nữa còn mang theo một vòng quang minh điện t i ê u ngạo bây giờ tại đối mặt sở thiên lúc đúng là như vậy cẩn thận từng ly từng tí phản phất như sợ hai đắc tội sở thiên đồng dạng Bẹt sau lưng có cường đại quang minh điện làm hậu thuẫn hắn như vậy không muốn đắc tội người thanh niên này cũng liền đại biểu cho quang minh điện không muốn đắc tội hắn hẳn là người thanh niên này lai lịch liên quang minh điện đều là phi thường kiên kỵ tỉnh táo lại khôi trình ánh mắt sắc bén nhìn về phía sở thiên. bây giờ lại do xét sở thiên sở thiên như trước vẫn là bình thản t ự nhiên hào vô võ giả cùng người tu đạo khí tức có thể nói nhưng là bây giờ lại nhìn thấy hắn lại là một phen k h á c cảm giác hắn kinh ngạc phát hiện mình đúng là nhìn không thấu sở thiên sở tiên sinh có thể lần nữa nhìn thấy ngài thực là ta vinh hạnh lớn lao chúng ta cũng không biết sở tiên sinh cũng ở nơi đây vô ý mạo phạm đến ngài còn xin sở tiên sinh khoan dung độ lượng ở đây ta cho sở tiên sinh b ồ i tội sở tiên sinh khoe dày chúng ta cái này liền rời đi、em、mang theo kính ý hướng về sở thiên bội tội sở thiên khẽ gật đầu cũng không có xuất thủ ý tứ em thấy sở thiên không có xuất thủ ý tứ tâm bên trong t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó hắn vội vàng xoay người chuyển âm hướng về khôi t r i n h nói khôi đình chủ tại sở thiên vẫn không có động thủ trước đó chúng ta nhanh lên rời đi khôi trinh lông mày trong nháy mắt nhăn lại sắc mặt càng là băng hàn xuống dưới tại người k h á c sinh bên trong còn chưa bao giờ có lùi b ư ớ c thời điểm nghĩ hắn đường đường vô đình chi chủ hoang quốc phía sau màn chúa tể ra lệnh một tiếng hoang quốc cả nước không dám không theo bây giờ lại muốn như vậy tại sở thiên trước mặt lửa bước hoàn toàn liền là một loại lớn lao xỉ n h ụ khôi đình chủ sở thiên thực lực mạnh ngươi không cách nào tưởng tượng sau đó ta hội nói với n g ư ơ i có quan hệ với khác hiện tại lập tức theo ta rời đi nhanh muốn là sở thiên động thủ n g ư ơ i ta khả năng đều khó có thể sống sót đến lúc đó chúng ta đại kế liền xong rồi bẹp nóng vội tối bên trong hướng về khôi trinh truyền âm khôi trinh trầm ngâm một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu những năm này đến nay sở thiên vẫn là thứ nhất để hắn nhìn không tấu người hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất sở thiên về sau cùng bẹp dẫn theo đám người rời đi khôi trinh đúng là thật lựa chọn không đánh mà lui huyền giao kinh ngạc nhìn xem rời đi khôi trinh sau đó xoay người lại kinh nghi bất định nhìn về phía sở thiên lấy khôi trinh thực lực tại lương thời mặc dù cũng không phải là mạnh nhất nhưng có thể khiến cho khôi trinh như vậy không đánh mà lui người tại nàng trong nhận thức biết cũng không tồn tại nhưng sở thiên không có biểu hiện ra bất luận cái gì thực lực ngoại trừ hình dạng phổ thông không thể phổ thông hơn nữa đúng là có thể khiến cho khôi trinh không đánh mà lui lúc này nàng thấy sở thiên quay người rời đi cũng quyết hồi phục thần t r í đi ra phía trước vị này sở tiên h sinh cảm ơn n g ư ơ i ân cứu mạng bây giờ huyền giao lại đối mặt sở thiên đã không còn có trước đó tại sở thiên mặt lúc trước cái loại này tự xưng là tiền tử cao ngạo tư thái nàng bông xuống tư thái mang theo thành ý hướng về sở thiên thi lễ Ta bên g không cạnh c g ư mà n giết huyền g nghe lấy lại tinh thần thấy mình đại sư tỷ như vậy thành ý cho sở thiên thi lễ sở thiên lại lãnh đạo như vậy lập tức không vui ta đại sư tỷ có thể như vậy đem thả xuống tư thái mang theo thành ý cho ngươi thi lễ ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh mời đúng ngươi lại còn muốn giả cao lạnh ngươi đã cứu chúng ta một mạng không giả nhưng trước đó chúng ta vậy cứu được ngươi một mạng tất cả mọi người hòa nhau nói đến đây lúc huyền nê thấy sở thiên vẫn là bình thản tĩnh nhiên bộ dáng không có chút nào cải biến nàng càng đến tức giận ngươi có thể sợ quá chạy mất bọn hắn chỉ sợ cũng liền là chỉ dựa vào một cái hư danh cùng sau l ư n g thế lực thôi nếu là không biết ngươi hư danh cùng sau l ư n g thế lực liền ngươi dạng này người bình thường người khác vẫn như cũ sẽ giết ngươi ừ hiện tại ta đại sư tỷ như vậy đem thả xuống tư thái cảm kích ngươi ngươi lại còn muốn lành lạnh tao nạo huyền nê im miệm huyền giao quát lạnh một tiếng này mới khiến huyền nê ngừng lại sở tiên h sinh hận thật có l ỗ i sư mội nàng vô c h i mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ huyền giao mang theo thành ý hướng về sở thiên biểu đạt a y náy sở thiên khẽ gật đầu cũng không có cùng huyền nghe x、so、ó đo sau đó quay người rời đi đại sư tỷ tại sao phải cùng loại người này xin lỗi a huyền nghe thấy sở thiên rời đi tức giận bất bình đi tới huyền giao bên cạnh nói trực giác nói cho ta biết hắn cũng không phải người bình thường quan g minh điện người như vậy e ngại hắn lực huyền khôi trinh rời đi chỉ sợ cũng không phải là bởi vì hắn thế lực sau lưng huyền giao nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi trầm lâm nói ra chẳng lẽ lại hay là bởi vì hắn thực lực huyền nghe bật cười một tiếng ở trong mắt nàng sở thiên liên người bình thường cũng không bằng dạng này người nàng một bàn tay liền có thể chụp chết ngoại trừ là bởi vì sở thiên thế lực sau lưng để quan g minh điện người e ngại mới chủ động rời đi bên ngoài nàng căn bản cũng không tin tưởng sở thiên có thực lực kia sợ quá chạy mất đối phương ngươi có biết giết chúng ta vị kia áo b à o đen láo giả là ai huyền giao không trả lời mà hỏi lại đạo ai huyền nghe có chút kinh ngạc vô đình đình chủ khơ trinh huyền giao nói ra đáp án cái gì huyền nghe, nghe được đáp án này lập tức kinh thanh kêu lên huyền giao rồi nói tiếp chẳng lẽ hắn thật sự là một vị cường đại tồn tại huyền nghe kinh nghi bất định đi qua huyền giao cái này vừa phân tích nàng mới ý thức tới giống khôi trinh bực này cường đại tồn tại như thế nào e ngại sợ thiên thế lực sau lưng đến không đánh mà lui tốt chúng ta đến mau chóng chạy về từ huyền t i n h trai huyền giao đã là biết Vũ đình đình chủ khôi trinh như vậy đi vào từ huyền sân mạch tất nhiên là có mưu đồ khác nàng nhất định phải nhanh trở lại trong tông môn đem việc này hợp thành báo lên lập tức nàng đưa tay h ó a quyết đem mình phi kiếm triệu h ò a tới thi pháp ở giữa nàng kiên động trong cơ thể thương thế khỏe miệng tùy theo tràn ra màu đến đại sư tỷ không sao mau chóng trở về tông môn trọng yếu huyền giao cưỡng chế để ép trong cơ thể thương thế mang theo huyền nghe ngự kiếm hướng về từ huyền t ĩ n h trai phương hướng bay đi ngự kiếm phi hành tại thiên không bên trong nàng nhìn thấy trên mặt đất lạnh nhạt đi lại sở thiên nàng tâm bên trong lẩm bẩm nói người thanh niên này đến tột cùng là lai lịch gì chương n bình h t n nhưng g khắp lại đấy không tầm thường, tầm là chín trăm bốn mươi một hướng mà đi. 941 là sở thiên đang hư trương thanh thế ngươi nói là sở thiên đã từng tiến vào nam dương tuyệt địa còn từ tuyệt địa bên trong sống tiếp được nay thế khôi trinh cùng bẹt đi tới trên một ngọn núi khi khôi trinh nghe được bẹt nói ra chuyện này về sau trên mặt giày lập tức nổi lên k i n h sợ hắn làm sao có thể không biết nam dương chỗ kia tuyệt địa đáng sợ thế giới d i biến cũng là bởi vì chỗ kia tuyệt địa di động mà lên có thể làm cho đến toàn bộ thế giới d ị động linh khí dần dần khôi phục có thể nghĩ nam dương tuyệt địa khủng bố đến mức nào tại thế gian này căn bản không có người có thể từ giữa mặt sống sót hiện tại bé t lại còn nói sở thiên từ giữa mặt còn sống đây là ta tận mắt nhìn thấy sự tình bé t nhớ lại mấy năm trước tại nam dương vu môn sự t ì n h nói lúc trước vu môn tôn này vu thần vì phục sinh vận dụng bí pháp dẫn xuất tuyệt địa lúc đầu vu thần là muốn lợi dụng tuyệt địa chi lực đem mình triệt để phục sinh trở nên mạnh hơn nhưng lại gặp sở thiên sở thiên thực lực quá mạnh vu thần căn bản không phải đối thủ cuối cùng không thể không triệt để dẫn xuất tuyệt địa d i ệ t sát sở thiên muốn cùng sở thiên đồng quy vô thận nhớ tới lúc trước trăng cảnh dù là hiện tại đã qua mấy năm bé cũng là lòng còn sợ hãi về sau như thế nào khôi trình n h u mày hỏi thăm về sau sở thiên d i ệ t sát vu thần nhưng chính hắn cũng là lâm vào đáng sợ trong tuyệt địa Bé cũng không nói đến sở thiên đem hắn cùng mấy người còn lại kịp thời đưa cách ra tuyệt địa cứu được hắn một mạng sự tỉnh hắn tục nói lại về sau sự tỉnh ngươi cũng đã biết bởi vì tuyệt địa nguyên nhân thế giới bắt đầu d i biến đợi thế giới sau khi bình tĩnh lại ta còn đi qua nơi đó một lần ta thấy tuyệt địa lập tức liền phải biến mất sở thiên cũng không có từ giữa mặt đi ra coi là sở thiên đã tán g thân tại tuyệt địa bên trong ai biết sở thiên vậy mà không có chết nay này trời lần nữa gà nếu như hắn thật sự là từ tuyệt địa bên trong sống tới lời nói như vậy cái này sở thiên thật là đáng sợ khôi t r i n h lông mày thật sâu nhữ lại cho nên vừa rồi ta cực lực khuyên can khôi đình chủ không thể động thủ nữa một khi lại cử động tay tất nhiên sẽ dẫn tới sở thiên xuất thủ đến lúc đó n g ư ờ i ta đều không sống nổi có thể từ nam dương chỗ kia tuyệt địa bên trong sống sót loại kia thực lực ra sao hắn đ á n g sợ hắn mặc dù tự ngạo nhưng vậy rõ ràng hắn căn bản không phải sở thiên bực này tồn tại đối thủ bây giờ sở thiên xuất hiện chúng ta đại kế chỉ sợ khó mà thi triển thở dài một cái nói khôi trinh vạn lông mày cẩn thận c h ầ m ngâm một chút nhưng lại khẽ lắc đầu này cũng chưa hẳn người có thượng sách khôi trinh cũng không trả lời hỏi lúc trước ngươi đi nam dương tuyệt địa lúc là nhìn thấy tuyệt địa tại biến mất sở thiên cũng không có từ giữa mặt đi ra xác thực như thế không do ý nghĩa ngạc nhiên nhẹ gật đầu như vậy tuyệt địa biến ê n trong t sở h ê n nhưng tất h đã sớm c t t Khôi i r h nói ra m ì n đoán, Nam Dương h chố suy đạo, kia t u y vậy ệ t thế địa, động dị như dẫn biến, giới l ự c lượng sao mà đ á n g g sợ, thế i a n căn bản không người có có tiết h ể từ g ữ a ra. địa mặt tuyệt còn sống đi Với lại, i b n m ấ l ú chính cái c kia là sụp đổ thời điểm lực lượng càng khủng bố hơn sở thiên càng không khả năng trở ra đây là lúc trước hắn trở về nam dương lúc tận mắt nhìn đến sự tình tuyệt địa sụp đổ biến mất giờ lực lượng so trước đó kinh khủng mấy lần không ngừng sở thiên lúc trước chưa hề đi ra như vậy thì càng thêm không có khả năng đi ra như vậy hiện tại cái này sở thiên hơi nghi hoặc một chút cái này có hai cái khả năng khôi trinh cẩn thận suy tư nói hoặc là hiện tại cái này sở thiên là bản thể hắn hoặc là liền là hắn khi tiến vào tuyệt địa trước vì để phong v ắ n nhất lưu tại ngoại giới một vòng thần hồn bản thể chết tại tuyệt địa về sau hắn vận dụng bí pháp thu được mạng sống cơ hội kinh ngạc nghe những lời này cẩn thận nghĩ nghĩ về sau đồng ý khôi trinh quan điểm g i n g sở thiên cường đại như vậy tồn tại lợi dụng thần hồn lần nữa sống sót cũng không phải là một kiện khó khăn sự tỉnh nhưng ngay cả như vậy hắn thực lực vậy mạnh phi thường a Bét cười khổ nói cường khôi t r i n h c a o mày r ã n ra ra cười một tiếng hắn đã sẽ không quá mạnh nếu như tại tuyệt địa bên trong tử vong là hắn phân thân tại tuyệt địa loại kia đáng sợ địa phương bỏ mình tất nhiên sẽ trọng thương đến hắn lưu tại ngoại giới bản thể mà nếu như chết là bản thể hắn như vậy hắn lưu tại ngoại giới t h ầ n hồn kia liền càng lại nhận đáng sợ thương tích thực lực xuống tới cực điểm nói đến đây lúc khôi chinh nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc một điểm hắn tục nói vừa rồi hắn không có xuất thủ liền là vừa vặn chứng minh nếu như hắn thực lực y nguyên cường đại như vậy há lại sẽ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta cẩn thận phân tích một chút cảm thấy khôi trinh nói rất có đạo lý phải biết khôi trinh trước đó thế nhưng là nói do nói qua muốn liên sở thiên cùng nhau chém giết thân là thế gian cường đại người t u đạo như thế nào như vậy bởi vì hắn một đạo xin lỗi liền bỏ qua bọn hắn việc này muốn là đặt ở trên người hắn có người g ă n giám như vậy nói rõ chém giết mình mình tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương húng chi là sở thiên cái kia nhóm cường giả há để người khác uy hiếp nói như vậy là sở thiên đang hư trương thanh thế hiện tại ta hồi tưởng lại xác thực như thế thôi t r i n h nhẹ gật đầu nói hắn gặp ngươi kịp thời xuất hiện bởi vì e ngại hắn mà ngăn trở ta bởi vậy vừa vặn thở dài một hơi cho mượn cơ hội này tránh khỏi xuất thủ nếu không hắn đã sớm đậu thủ cũng không cần đợi đến ngươi xuất hiện lúc ra vẻ tư thái bông tha chúng ta h ừ không nghĩ tới ta đường đường vô đình đ ỉ n h chủ có một ngày trời sẽ bị hắn lừa gạt thật sự là ta x ỉ nhục đáng chết ta lại bị hắn lợi dụng e phẫn hận mắng một tiếng hắn hồn nhiên quên đi t ư n g tại nam dương lúc sở thiên đã cứu hắn một mạng cái này cũng không trách ngươi dù sao ngươi đã từng thấy qua hắn cường đại trong lòng còn có hắn dư huy cũng là tình lý chi bên trong khôi trinh an ủi bét m ộ t câu sắc mặt lạnh chìm nói lúc ấy ta như kiên trì một chút nữa liền có thể đem kẻ này chèm giết đáng tiếc ta vậy lo lắng ừ nhưng bực này xỉ n h ụ ta tất nhiên để hắn gấp bội hoàn lại không sai sợ thiên người này như không diệt trừ đối với chúng ta tất nhiên sẽ là một cái mối hòa lớn bét nhẹ gật đầu đồng ý nói thừa dịp hắn bây giờ suy yếu còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực trước đến mau chóng đem hắn diệt trừ nói đến đây lúc hắn lời nói dừng một chút nói vất quá chúng ta việc cấp bách muốn đi từ huyền tĩnh trai đối lại chúng ta n ắ m trong tay từ huyền tĩnh trai về sau chém giết sở thiên có nắm chắc hơn đi thôi lập tức đi từ huyền tĩnh trai đồng thời thông chi mấy cái khác thế lực một tiếng khôi trinh nhẹ gật đầu đem người ngự không hướng về từ huyền tĩnh trai phương hướng mà đi chương chín trăm bốn mươi hai hà tới không cần lại có bất kỳ lo âu nào lúc sáng sớm từ huyền sơn mạch bên trong sương sớm lật lờ chim hót hoa n ở đem trọn đầu từ huyền sơn mạch làm nổi bật đến còn như nhân gian tiến cảnh làm người khác chú ý nhất chính là ở vào dãy núi bên trong cái kia từng tòa kỷ vĩ kiến trúc nơi đó chính là tu đạo thông môn từ huyền tĩnh trai nó ẩn nấp tại sơn nhạc phía trên giấu tại mây mù bên trong sáng sớm dưới ánh mặt trời hào quang k h ắ p ngày trời sở thiên lúc này đi tới từ huyền tĩnh trai trước sơn môn n g ư ơ i một p h à m nhân làm sao đến nơi này núi lệ tử trong môn phái thấy s ở thiên đủ cảm giác kinh ngạc tại từ huyền sơn mạch chi bên trong các nàng từ huyền tĩnh trai thiết chí mê viễn trận đừng bảo là người bình thường thông qua mê ả o trận liền là liên một chút người tu đạo đều khó mà phá giải tại các nàng cảm giác bên trong sợ thiên cũng chỉ là một người bình thường vậy mà xuyên qua mê v i trận đã tới nơi này hẳn là hắn đánh bậy đánh bạn vừa lúc tử mê viễn trận tiết điểm chỗ xuyên ra ngoài một vị từ huyền tính trai nữ đệ tử nhìn về phía sở thiên nói nhớ tới ngươi vô ý đến nơi này chúng ta không cùng ngươi truy cứu hiện tại tự hành rời đi a ta là tới thấy các ngươi trai chủ huyền tẩm sở thiên cách kết giới mở miệng nói rõ ý đồ đến ngươi đến thấy chúng ta trai chủ bên trong sơn m ô n một đám nữ đệ tử cùng nhau kinh ngạc h ừ một vị nữ đệ tử hư lạnh một tiếng văng lanh nói ra ngươi chỉ là một phạm nhân dám can đảm ở chúng ta từ huyền tính trai cồn vọng như vậy muôn t r ế ta các ngươi nói cho huyền tẩm đến người đến là sở thiên nàng từ sẽ đích thân tới gặp ta sở thiên không có để ý nữ đệ tử lanh ý tâm bình khí hòa đạo làm cản chư vị nữ đệ tử cùng nhau giận tí mặt trước mắt cái này phạm nhân cũng dám nói nàng n h õ m kính như thần minh trai chủ tự mình đến gặp hắn cái này hoàn toàn liền là đại nghịch bất đạo lời nói chư vị sư tỷ còn xin bất giận một đám nữ đệ tử bên trong một vị nhìn chừng hai mươi dung nhan cực kỳ tú mỹ nữ đệ tử một mực đang quan sát sở thiên mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy vẻ tò mò giờ phút này nàng thấy chư vị đồng môn sư tỷ giận g ữ cũng quít thu hồi ánh mắt lên tiếng ngăn cản nói vị tiên sinh này có thể nói như vậy ra trai chủ danh tự tự nhiên là có đạo lý ta hiện tại liền đi bẩm báo chuyện này như kết quả không có như hắn nói lại cho lấy hắn trừng trị cũng không mượn b ị nàng kiểu nói này còn lại nữ đệ tử suy nghĩ một chút cảm giác có lý bình tĩnh trở lại các nàng vậy ý thức được giống các nàng trai chủ cường đại như vậy tồn tại thế gian biết người ít càng thêm ít s ở thiên có thể như vậy biết chỉ sợ cũng không phải người bình thường còn dám như vậy nói ra câu nói này tất nhiên vậy không thể coi thường huyền thủ người đi đi lên tiếng thay sợ thiên người nói chuyện danh tự liền gọi huyền thủ h u y ề n thù lần nữa hiếu kỳ quan sát một chút sở thiên về sau quay người rời đi đi báo cáo chuyện này nay thế mây mù lợn lờ giống như tiên cảnh từ huyền tĩnh trai bên trong một vị tóc trắng xóa la hậu xử lấy gậy trống hành tàu tại cảnh sắc đẹp như vẽ bên hồ nhỏ la hậu chính là từ huyền tĩnh trai trai chủ huyền tầm tại huyền tầm bên cạnh nương theo lấy từ huyền tĩnh trai đại đệ tử huyền giao sau lưng còn đi theo chư vị đệ tử huyền nê liền ở tại bên trong sư tôn vũ đình đình chủ khơi trinh cùng quan minh điện người như vậy xuất hiện tại từ huyền sơn mạch bên trong ta lo lắng bọn hắn hội đối với chúng ta từ huyền tĩnh trai bất lợi huyền giao nói ra mình lo lắng bọn hắn m u ố n khống chế chúng ta từ h u y ề n tĩnh trai đã tới t khống chế từ h u y ề n cổ trận mắt gian mua huyền tầm cười cười phản phất như cũng không có vì chuyện này lo lắng thong dong cười nói với lại không chỉ có vô đ ỉ n h cùng quang minh đ i ệ n tới còn có còn lại mấy cái thế lực c ũ n g tới huyền giao nghe đến mấy câu này lập tức kinh hãi nhưng thấy mình sư tôn không có một chút lo lắng về sau huyền giao vừa nghi nghi ngờ hỏi sư tôn đã sớm chuẩn bị đến sao ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị huyền tầm cười cười tại đình nghỉ mát bên trong ngồi xuống không có chuẩn bị huyền giao kinh ngạc mà chống đỡ người sư tôn kia vì sao hoàn toàn không lo lắng việc này bởi vì huyền tâm nói đến đây lúc lời nói ngừng tạm đến nàng phảng phất như nhớ tới chuyện cũ già n m u ô i trên gương mặt hiện ra một vòng hồi ức huyền giao ngơ ngác nhìn xem huyền tầm tại nàng trong trí nhớ mình còn chưa bao giờ thấy qua sư tôn như vậy hồi ức chuyện cũ má thất thần bộ dáng sư tôn đang nhớ lại cái gì huyền giao tâm bên trong lẩm bẩm ngữ qua thật lâu huyền tâm mới đình chỉ hồi ức nàng mang theo một vòng cười nói ra mới vừa rồi không có nói dứt lời nói bởi vì ta biết ta một mực chờ người vậy đến hã tới ta không cần lại có bất kỳ lo âu nào nghe được câu này huyền giao cùng dừng ở tiểu đình bên ngoài huyền nghe các đệ tử đủ cảm giác kinh ngạc tại nguy cấp như vậy tình thế phía dưới sư tôn đúng là như vậy chắc chắn chẳng lẽ thế gian còn có người có thể lấy sức một mình đ ộ c kháng vô đình các loại mấy đại thế lực cường đại liên thủ sư tôn nói hắn là huyền giao trầm ngâm một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm huyền tầm nhìn một chút huyền giao khẽ cười cười nhưng không có lại nói lúc này đến đây bẩm báo tin tức huyền thù đến trai chủ đại sư tỷ chư vị sư tỷ huyền thù hướng về đám người một thi lễ một cái huyền thù nguyên ư ơ i có c h ệ n Huyền thanh n gì? Giao hỏi. Bẩm báo đại i báo Bẩm một sư tỉ, có đi tới c h ú n giao ta từ tĩnh huyền trai Sơn Môn bên ngoài. hắn tự r i Huyền b đi h nghe Huyền được cái tên này lúc không khỏi sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó nàng chính là đột nhiên nghĩ tới mình trước đó gặp được cái kia kỳ quái thanh niên không phải liền là gọi sở thiên sao hắn làm sao lại đến từ huyền tĩnh trai huyền giao tâm bên trong lấy làm kinh hãi ngươi biết cái này gọi sở thiên nam tử huyền tầm giờ phút này đứng lên đến nhìn xem huyền giao phản ứng dị thường lên tiếng hỏi thăm trước đó đệ tử tại trở về đồ bên trong gặp được huyền giao cuốn quyết thu hồi suy nghĩ thành thật trả lời đệ tử lần thứ nhất gặp được hắn là tại đền nam lúc ấy hắn đang có dựa vào một vị nữ hải lần thứ hai gặp được hắn là tại tối hôm qua ta vốn cho là hắn là một người bình thường lại không nghĩ rằng hắn làm cho quan minh điện người kiếm kỵ cuối cùng giết chúng ta khôi trinh còn không đánh mà lui huyền giao ngươi có thể như vậy gặp được hắn ngươi cùng hắn cũng là rất hữu duyên huyền giao nghe được huyền tâm nói ra câu nói này lập tức lấy làm kinh hãi c ũ n g quyết thích. giải g n ư ơ i xác thực không thể lại cùng hắn có quan hệ nếu không ngươi hội lầm cả đời huyền giao ngây n g ẩ n cả người không minh bạch mình sư tôn cái này tịch thoại ý tứ huyền tâm lần nữa hít một tiếng sau đó nàng dàn m u i trên gương mặt nổi lên lanh ý nói đi thôi đi gặp một lần cái này sợ thiên đang khi nói chuyện nàng bay lên ngự a không hướng về dưới núi sơn môn mà đi huyền giao cúng q u y ế t cùng mọi người đuổi theo huyền giao thấy mình sư tôn như vậy tán lộ băng lanh chi ý tâm bên trong trong nháy mắt sợ hãi đi theo sư tôn những trong năm này chưa từng thấy từng tới sư tôn như vậy băng lanh qua hẳn là cái kia sở thiên là sư tôn đại c ử nhân chương chín trăm bốn mươi ba không xuống tay được giờ phút này từ huyền tĩnh trai chân núi sơn m ô n chỗ ông kết giới có chút chấn động bên trong c h ậ m c h ậ m triển khai một cái thông đạo sơn môn mở bên trong sơn môn một đám nữ đệ tử cùng nhau chấn động các nàng đã là biết kết giới như vậy mở ra tất nhiên là trai chủ thi pháp chỗ mở ra trước mắt người thanh niên này vậy mà thật cùng trai chủ quen biết làm cho trai chủ đều tự thân vì hắn mở ra kết giới sơn môn sợ tiên sinh trước đó chúng ta có nhiều m ạ n phạm còn xin rộng lòng tha thứ một đám nữ đệ tử cùng nhau cuốn quyết hướng về sở thiên chịu nhận lỗi mỗi người tâm bên trong đều cảm thấy vô cùng may mắn còn tốt trước đó không có đối sở thiên làm ra quá kích cử động không quan hệ sở thiên cũng không có so đo dẫm chân đi vào sân môn hướng về phía trước đường núi đi đến sở thiên người cuối cùng vẫn là lần nữa đã đến rồi sao nhưng vào lúc này một đạo thanh â m lạnh như bằng từ tiền vương bầu trời bên trong chuyền đến chỉ thấy lúc này h u y ề n tầm ngự không mà đến nàng nhìn xuống sở thiên quanh thân tràn ngập lực lượng vô cùng lạnh tẩu xương tại nàng thân quanh không trung ở giữa như là lưới dao đáng sợ đan sen phát ra tiếng xèo xèo nàng t h ầ n sắc càng là băng lánh đến cực điểm băng lánh khí tức tràn ngập tại thiên không trong n g á y mắt lập tức cả vùng không gian đều là nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống bầu trời bên trong tràn ngập sương mù tại cái này một sát na ở giữa biến thành băng tinh cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm trai chủ đây là từ huyền tính trai một đám đệ tử thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là dùng mình một cái thần sắc nổi lên vẻ kinh ngạc các nàng còn chưa hề nhìn thấy trai chủ đáng sợ như thế qua vừa rồi các nàng còn tưởng rằng trai chủ như vậy đánh mở sân môn để sợ thiên t i ề đến là bởi vì cùng sợ thiên quen biết hiện tại mới biết giống như cũng không phải là như thế trai chủ cái này hoàn toàn liền là muốn đánh giết sở thiên a cái này sở thiên vậy mà thật sự là sư tôn cửu nhân đi theo tại huyền tầm hậu phương huyền giao đột nhiên chấn động nàng vừa rồi thấy huyền tầm thần sắc băng lãnh chỉ là suy đoán sở thiên là mình sư tôn cửu nhân bây giờ thấy một màn này đã là hoàn toàn xác định sở thiên liền là sư tôn cửu nhân đại sư tỷ nguyên lai kẻ này là cái đại ác đồ hắn như vậy tới đây là muốn đến hại chúng ta từ huyền t i n h trai ta hiện tại minh mạch cái này ác đồ liền là khôi trinh bọn hắn cùng một chỗ trước đó là đang diễn trò cho chúng ta nhìn huyền nghe cũng là nhìn ra các nàng sư tôn muốn chém giết sở thiên c á、like、từ huyền tính trai một đám nữ đệ tử trong nháy mắt như lâm đại địch đồng dạng bắt đầu bại trận từ huyền tính trai mấy vị trưởng lão cũng là tại lúc này lãnh thấu sương bày tới chỉ có người nhóm chi bên trong huyền thủ thấy một màn này sắc mặt đại biến n à n g thân sắc bên trong hiện đầy vẻ lo lắng muốn nói cái gì nhưng mấy lần đều nhìn xuống sở thiên hôm nay người ta liền đã làm kết huyền tâm lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên dôi tay ra b a n g một thanh phi kiếm tràn ngập quần quận lực lượng từ từ huyền tĩnh trai bên trong bay vụt mà đến huyền tâm một phát bắt được phi kiếm ông phi kiếm trong nháy mắt buộc phát ra huy hoàng thần uy huyền tầm tay cầm cường đại phi kiếm giống như một viên thiên ngoại lưu tinh làm cho không khí thiếu đốt mang theo mênh n ô n g thần uy cùng vô cùng đáng sợ cảm giác các bách trực tiếp thẳng hướng địa mặt sở thiên huyền giao cùng từ huyền t ĩ n h trai tất cả mọi người cùng nhau chấn động các nàng sư tôn đã rất nhiều năm không có xuất thủ bây giờ vừa ra tay đã l ạ như thế kinh khủng một kiếm chi uy dù là tu đạo tông môn tông chủ cấp bậc cường giả đều không thể tùy tiện đỡ được trai chủ không nên giết sở tiên sinh huyền thù thấy huyền tầm như vậy chém tới sở tiên cũng nhịn không được nữa nàng sợ h ã i quát to một tiếng trong nháy mắt giống như một chi cách huyền chi tiễn liều linh bắn về phía sở tiên muốn ngăn cản đây hết thảy huyền giao giật mình sau đó lông mày đột nhiên n h ữ n một cái nàng hoàn toàn không nghĩ tới huyền thù sẽ đi cứu sở tiên huyền thù nguyên l à k h o ả n g các trước đó cho ta biết chờ đợi vị này sở tiên sinh đến từ huyền tĩnh trai để cho ta hết thể nghe hắn lại không nghĩ tới cái này sở tiên h sinh là nhỏ yếu như vậy một người huyền thù tâm bên trong bất đắc dĩ sở thiên đối mặt lệnh thấu xương đánh tới huyền tầm lại là bất vi sở động hắn ngừng tại nguyên chỗ cứ như vậy bình thản tĩnh nhiên nhìn xem huyền tầm không nói gì thêm vậy không có bất cứ động t í n h gì càng không có lực lượng hiện lên cái này sợ tiên sinh làm sao không chịu được như thế hoàn toàn cho sợ choáng váng sao nguyên lao các làm sao lại phái dạng này không chịu nổi người đến huyền thù thấy một màn này tức hồn hện càng làm ặ t s á m như cho sợ thiên nhỏ yếu cùng đảm lượng không chịu nổi hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đón trước nàng t r ợ t cắn răng một cái muốn triệt để bạo phát ra từ mình lực lượng tận cố gắng lớn nhất cứu sợ thiên nhưng sau đó một khắc nàng nhưng lại mãnh liệt mà choáng váng ông không gian chấn động chi bên trong chỉ thấy giờ phút này từ không trung chém giết sợ thiên huyền tầm tại phi kiếm trong tay đến sở thiên đầu một tất lúc đột nhiên ngừng lại h u y ề n tâm không tiếp tục chạm giết tiếp cái này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một mặt này không có người sẽ nghĩ tới h u y ề n tâm tại một khắc cuối cùng hội dừng lại h u y ề n tâm y nguyên lăng không tại sở thiên trước mặt duy trì chém giết sở thiên tư thế sở thiên vẫn không có bất kỳ lực lượng nào hiện lên bình tĩnh nhìn xem h u y ề n tâm bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau ai h u y ề n tâm hít một tiếng rơi vào trên mặt đất thu lại lực lượng thu hồi phi kiếm nàng đắng chắc nhìn xem sở thiên nói nhìn thấy ngươi nhìn ta như vậy ta liền không xuống tay được c câu nói này vừa ra tất cả mọi người trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối chẳng lẽ sở thiên không phải sư tôn cựu nhân huyền giao trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn nàng hoàn toàn không thể tin được mình kính như thần mình sư tôn lại hội nói với sở thiên ra câu nói này huyền thù càng là cứng đờ nàng vốn cho là huyền tầm muốn chém giết sở thiên nhưng hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như thế nàng ánh mắt cứng đờ nhìn một chút huyền tầm lại nhìn một chút sở thiên hai người đối mắt nhìn nhau một cái m ê n mang l a hậu một cái phong nhã hào hoa tuấn giật thanh niên tranh này mặt để huyền thù nhịn không được dùng mình một cái người biết người giết không được ta sở thiên cười khổ một cái nhìn lên trước mặt huyền tẩm cười khổ nói cách biệt nhiều năm như vậy ngươi liền không thể thuận ta một điểm a huyền tẩm dàn mua trên gương mặt hiện ra trách cứ c h i sắc huyền giao các loại sở hữu từ huyền tĩnh trai người thấy một màn này nghe được câu này cùng nhau suy nghĩ dừng lại giống như máy tính đứng máy đồng dạng căn bản vận chuyển không được huyền thù toàn thân l ắ c một cái nổi da gà đều dài đi ra dạng này vẽ mặt lời nói như thế để nàng cảm giác có chút dùng mình nhưng mà một giây sau tất cả mọi người hai mắt đều phóng đại cùng nhau chừng lớn mắt nhìn xem huyền tẩm đó là bởi vì giờ này khắc này, g i a n u a huyền t â m bắt đầu biến hóa